489. cái h ư ơ n g 489. c gọi là dòm bị vương cũng không phải là chỉ đặc định dòm bị s á c thực mà nói nó là một loại xưng hô cùng mạnh lưới chỉ có thực lực tối cường cái kia mới là dòm bị vương cái này rất giống là đào mộ trong bút ký chương gia tộc trưởng t r ư ơ n g khiêng linh cứu đi ba chữ này giống nhau t r ư ơ n g khiêng linh cứu đi hắn cũng không phải là một người nào đó đặc định tên người này có phải hay không chính là chúng ta vẫn muốn tìm dòm bị vương không biết bất quá thoạt nhìn dường như phi thường như bức bộ dạng chính là chỗ này khí thế giống như tầm thường dòm bị hoàn toàn khác biệt phỏng chừng coi như không phải dòm bị vương là thực lực mạnh vô cùng quản nó mập ọ i việc giờ này khắc này đối với chúng ta mà nói đều là chúng ta giúp khắc chúng chúng này này mà là đều ta ta mạp ngược lại là không sao cả nói rằng quản hắn có phải hay không đường đường chính chính tránh tông dòm bị vương chỉ cần làm ộ t cái quá mạnh là được rồi đi xuống phía dưới là mối mập mạp không nói hai lời trực tiếp chính là s á c h súng lao xuống lầu lại một lần nữa sung đương n g ồ i hấp dẫn một đại sóng dòm bị những thứ này dòm bị từ đằng xa gào thét mà đến mập mạp đám người sau đó chính là chạy như đi tới vất quá những thứ này dòm bị tốc độ cập nhanh có thể nói là làm cho mập mạp cũng hơi kinh ngạc tuy là mập mạp dáng v ẻ thoạt nhìn tuy là vô cùng mập mạp thế nhưng nó di động tốc độ không thể so với người những thứ này dòm bị t r ư m không được những thứ này dòm bị nhiều lắm hơn nữa trong đó cũng không thiếu có đủ có trí khôn chúng ta nhất định phải đem bọn họ chia thành tốp nhỏ cho bọn hắn phân tán ra mấy người chúng ta toàn bộ đều tàn ra tới đem những n à y dòm bị toàn bộ đều hấp dẫn đi sang một bên đương nhiên chúng ta sau cùng mục đích cũng là muốn đem bọn họ hấp dẫn đến giang bãi bên kia Vào lúc những à y c ú d người thể mới giống như phía t r còn, còn g đ lại tự nhiên mà vậy sẽ không có bất kỳ dị nghị sau đó chính là phi thường ăn ý mỗi người tản ra tô vân bên người theo một người coi như là hắn tư nhân hộ vệ tuy là tô vân bản thân hắn là một người rất hiếu thắng thế nhưng hiếu thắng thuộc về hiếu thắng an toàn thuộc về an toàn cực kỳ hiển nhiên lão long khẩu những người này đều phi thường tâm lý nắm chắc bọn họ sẽ không để cho tô vân một thân một mình đi làm những thứ này mạo hiểm sự tình mặc kệ là dạng gì thời điểm đều nhất định sẽ phái một cao thủ tới bảo vệ nàng hành động chung cái này một đại sóng d ò m bị khí thế hung hung dẫn đầu một con kia thân hình to lớn hắn nhãn thần bên trong so với còn lại d ò m bị nhiều rồi một tia phi thường có tính người ánh sáng lộng lây ánh mắt của hắn run run nhìn thoáng qua phân tán ra mọi người xuất hiện một cỗ không cách nào nói băng lánh màu xác hắn nổi giận gầm lên một tiế sau đó chính là hướng mập mạp bên kia đuổi theo mà ở phía sau hắn hơn vạn nhiều dòm bì toàn bộ đều mỗi người phân tán ra tiếp tục đuổi theo mọi người mập mạp chạy ở phía trước đấy hắn thường thường quay đầu quan sát tình huống ở phía sau liếc mắt liền thấy được cái kia một cái cao lớn dòm bì hướng hắn cái phương hướng này mánh truy mà đến trong lòng hắn đồng thời một hơi thời điểm càng nhiều hơn chính là bồn trồn chẳng lẽ người này là nhìn hắn mập mạp thịt trên người nhiều hay sao lúc này đây mập mạp bọn họ làm ra động tĩnh có thể không phải c i tiểu cái này một cái cao lớn dòm bì hắn trên thực tế cũng không phải là dòm bì vương chính như mập mạp theo như lời d ọ m bị vương đang n u ố t ở cái này giang thành an toàn nhất cũng là sâu nhất địa phương thế nhưng d ọ m bị vương hắn có không ít thủ hạ đều phân bố ở tại giang thành từng cái khu vực giống như là ánh mắt của hắn giống nhau những thứ này d ọ m bị đồng dạng cũng là vốn có trí không nhất định bọn họ nếu so với tầm thường hình thù kỳ lạ loại trí tuệ cũng cao hơn ra ba phần nhưng là cùng nhân loại so sánh với tự nhiên mà vậy còn là có không ít tranh lệch sở hữu cùng nhân loại sánh ngang trí tuệ cũng chỉ có d ọ m bị vương mới như vậy mà cũng tuyệt đối là dọn bị vương lớn nhất đặc trưng hắn chính là phụ trách vùng này cấp bậc cao nhất tồn tại nhận thấy được dưới tay hắn có đại lượng g i ò m bị tiểu đệ tiếp nhị liên tam tiêu thất chuyện này nhất thời liền kinh động hắn sau đó hắn trước tiên chính là mang cùng với chính mình đại bộ đội xuất động quả nhiên liền thấy một ít nhân loại dám ở hắn cái này một mảnh khu vực quản lý bên trong phách lối như vậy cái này đối với hắn mà nói tự nhiên mà vậy là vô cùng thẹn quá thành giận phải biết rằng lão đại của bọn hắn g i ò m bị vương bàn giao cho ra lệnh cho bọn họ đó chính là muốn bảo đảm chính mình quản hạt khu vực bên trong sẽ không xuất hiện thành quần kết đội nhân loại tối thiểu sẽ không để cho người nhân loại này như vậy chi đường hoàng hành tàu ở trên đường cái có nhân loại có thể cái kia phải cũng phải cần giống như một con chuột giống nhau l é n lén lút lút đồ đáng chết lại dám chạy đến trên địa bàn của ta một cái này cao lớn dòm bì ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy v ẻ tức giận còn lại mấy người phía sau cũng tương tự có đại lượng dòm bì đang đuổi theo lấy bất quá trong đó m á n h liệt nhất vẫn là mập mạp bên này mập mạp hắn ở phía trước chạy như điên tốc độ của nó là vô cùng nhanh chóng bất quá cái này một nhóm đại dòm bì bên trong trong đó cũng không thiếu một ít thực lực rất cao cường tồn tại nhất là trong đó có một dòm bì trên vai của hắn cứ nhiên dài ra một tầng tương tự với cánh một dạng cánh thịt tầng này cánh thịt làm cho hắn chạ sau đó chính là thật cao ước bắt đầu tư n h i ê n có thể trên không trung lợi dụng tầng này thật mỏng cánh thịt tiến hành bay lượn thế cho nên loại này dòm bi có thể ở giữa không trung bên trong thật giống như dương cánh bay lượn giống nhau tốc độ của đối phương cũng là không gì sánh được cực nhanh trong n g á y mắt cũng đã là đi tới mập mạp phía sau mập mạp thầm nghĩ cũng là cái quỷ gì hắn còn thật không có nghĩ đến lại có một ngày hắn còn có thể chứng kiến biết bay dòm bi người đây mẹ nhất định phải cho hắn t r ụ được tới sau đó các loại chờ lâm phong tiểu tử kia sau khi trở về nhất định phải đem cái đồ chơi này cho hắn xem dòm bi đ ộ mật có thể bay vào lúc này mập mạp là làm nhất kiện làm cho tất cả mọi người đều phi thường im lặng sự tình đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu có người đang hiện trường chứng kiến lời của hắn mập mạp đối mặt những cái này mất đi đội kịp lại còn không chút hoang mang từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động sau đó chính là hướng về phía phía sau một con kia hướng hắn bay tới g i ò m bì tới một cái chụp ảnh tại loại này khẩn yếu con đầu mập mạp chụp xong cái kia g i ò m bì ảnh chụp sau đó còn cầm trước mặt mình giống như là đang thưởng thức bạn gái của mình giống nhau nhận nhận chân chân nhìn một lần sau đó nói đúng là ra khỏi vải thật sâu cái này một cái bên trên dáng dấp vô cùng khôi hải nhìn qua giống như là đồ chẳng ra gì giống nhau mập mạp lập tức chính là đem điện thoại di động này cho thu vô luận như thế nào cũng phải đem hình này cho lâm phong t i ể u t ử kia nhìn một cái cho hắn biết cái này sinh mệnh có bao nhiêu vĩ đại ngạnh sinh sinh đích tiến hóa ra vô cùng năng lực đây hết thể lại nói tiếp dừng già nhưng đều chẳng qua phát sinh ở điện quang hòa thạch trong lúc đó đem mập mạp một bên đ ả o điện thoại di động đồng thời cũng đã bắt đầu làm được rồi chuẩn bị kỹ lưỡng hiện hắn hôm nay cũng sớm đã không phải ban đầu cái kia một cái mập mạp chớ nhìn hắn hiện tại một bộ bụng phệ vô cùng mập mạp răng rớp nhưng thân tâm của hắn sức phản ứng cũng là vô cùng nhanh、Chóng. tại nơi vẫn sở hữu bay lượn năng lực dòm bi sẽ phải lao xuống đi tới sau lưng của hắn cắn một cái đoạn cổ của hắn thời điểm hắn cũng đã là dưới chân từng điểm từng điểm lập tức chính là tránh được đối phương công kích sau đó trường thương trong tay chính là ở trong tay nhất chuyển bảng mập lại hoảng sợ cự cũ kế dối hung hăng đâm trúng một con kia dòm b ị bụng chính là đem đối phương cho đóng vào trường thương của mình bên trên không thể động đậy một cái này dòm b ị tự nhiên m à vậy điên c ố n giấy r ù a thế nhưng sau một khắc mập m ạ p một q u y ề n chính là ngạnh sinh đích đem đầu của hắn cho truy rớt trong khoảng thời gian ngắn lúc này đây dòm bi lập tức liền mất đi giấy r lực lượng mập mạc trường thương run lên chính là đem thi thể của hắn từ trường thương của mình bên trên cho t h ạ y qua hắn quay đầu nhìn một chút phía sau bởi vì nay chỉ hoãn sau một hồi ở sau lưng của hắn những cái này dòm bị rất nhanh thì đuổi theo nhất là trong đó một ít biết bay lượn đưa ra thị trường số lượng càng là không phải số ít giờ này khắp này từng cái từng cái giống như là vậy từ ngoài khơi bên trong nhảy mà lên sở hữu bay lượn năng lực phi ngư giống nhau từng cái từng cái người trước ngã xuống người sau tiến lên không ngừng hướng mập m ạ p bên này vọt mạnh mà đến mập m ạ p cười lạnh một tiếng xem ra hôm nay muốn đem cái này một nhóm lớn dòm bị cho h n an, an toàn, toàn thuận thuận lợi, lợi hấp dẫn đến giang nam bên kia đi sợ rằng phải tốn không ít võ thuật tối thiểu hắn mập mạp là muốn dùng nhiều phí một điểm khí lực đạn thịt chiến xa đối diện với mấy cái này giống như phi ngư muốn s ô n g tới z o mi b e mập mạp trực tiếp chính là hét lớn một tiếng sau đó chính là một đường lăn đi qua ở nơi này lăn lộn quá trình bên trong trường thương trong tay của hắn cũng không ngừng cơ cái này là chính bản thân hắn sau lại cải tạo tiến hóa bản đạn thịt chiến xa chính hắn cho hắn lấy một tên là bùi gai bản thịt đạn chiến xa ở quá trình này bên trong đạn thịt chiến xa nguyên bản lực phá hoại chiếm được siêu cường mức độ tăng phúc nhìn qua trở nên càng thêm bá đạo phốc phốc phốc phốc tại hắn lăn lộn quá trình bên trong những thứ này dòm bị trong một sát na toàn bộ đều là bị trường thương trong tay của hắn cho xuyên thủng nhắm ngay hắn n à y cái đ ồ sộ dòm bị vào tới đối phương nổi giận gầm lên một tiếng sau đó một quyền đánh tới trực tiếp đem mập mạp cho đánh bay ra ngoài hắn lau khỏe miệng hắn hơi thở m ộ t hơi tại hắn hiện nay cái kia một cái cao lớn dòm bị đã là dừng bước hắn đứng ở đó bên giống như là bởi vì từ vân điên ở chỗ sâu trong xuất hiện ở liền phạm là phía trước vương già giống nhau hai mắt của hắn bên trong ngoại trừ một khoảng băng lánh màu sắc bên ngoài chính là một mảnh lửa giận mặt trời sau đó hắn như một dạng miệng thật lớn t r ư ở n g bắt đầu hắn phát ra gầm lên giận dữ sau một khắc bắp chân của hắn bắp thịt hơi cong lên tàn mát ra một cỗ so với nổ tính lực lượng sau đó hắn liền như một cây bắn r a mui tên hướng mập mạ bên này vọt mạnh mà đến mập mạp ánh mắt hơi cùng nhau ép đến một tiếng tốc độ thật nhanh bất quá phản ứng của hắn đồng dạng không chậm lập tức là đem trường thương trong tay hoành giá c h ắ n trước ngực của mình hầu như liền sau đó một khắc, một cái không gì sánh được mập m ạ ám xem một thân hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản tràn trề tự lực từ một con ngự i a khô héo trên lòng bàn tay truyền mà đến mập m ạ p sau đó chính là một đường đạp đạp đ ạ n g đ ạ n g đ ặ n lui về sau hết mấy bước hắn cắm khỏe miệng hắn ở nơi đó đã có một k i a vết máu đỏ tươi liền bảng mập cầu cầu thư dối theo khỏe miệng của hắn chạy x u ô i xuống tới lực lượng thật là cường đại hắn ở trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng bất quá hắn lại không có bất kỳ sợ hãi thủ vừa vặn tương phản thay vào đó là một mảnh không cách nào nói hưng phấn h ắ n t ừ mới vừa cái k i a nhất chiêu bên trong có thể rõ ràng nhận thấy được thực lực của đối phương có thể nói là giỏi phi thường mặc dù đối phương thực lực rất mạnh thế nhưng còn không đến mức làm cho hắn mập điểm cảm giác được sợ hãi bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác thực lực của đối phương cùng hắn là sàn sàn với nhau mặc dù nói chính mình vừa rồi thoạt nhìn bị đối phương cho đẩy lùi thoạt nhìn có như vậy một ít cho phép chật vật nhưng trên thực tế vừa rồi đối phương mặc dù có thể đánh ra mạnh như vậy một q u y ề n trong đó có không ít nguyên nhân là ở chỗ hắn vừa rồi có chạy lấy đà lực lượng t h ê m được mập mạp lau sạch hắn vết máu ở khoe miệng sau đó chính là đứng dậy mà cái k i a đ ổ sộ z o m bi e đối với hắn phát ra một tiếng khiêu khích tựa như dích ảo mập mạp cái này bạo tính khí tự nhiên mà vậy không có khả năng cho phép một cái dòm b ì ở trước mặt của hắn trang bức hắn nhìn thoáng qua bên cạnh những cái này đem bọn họ cho vây bảy dòm b ì ba tầng trong ba tầng ngoài cực kỳ hiển nhiên đã là chật như nêm tối mập mạp biết chỉ sợ hắn muốn đi cũng không có đơn giản như vậy chỉ có thể đem câu dẫn dòm b ì nhiệm vụ đặt ở tô vân trên người bọn họ về phần hắn mập mạp ngày hôm nay phải phải ở chỗ này thật tốt cùng cái này một cái dòm b ì niềm vui tràn trề đại chiến một trận mập mạp trực tiếp chính là kéo dài khoảng cách đối với tô vân bọn họ hắn ngược lại vẫn là phi thường yên tâm lúc này cái này một nhóm lớn dòm những người còn lại thực lực đầy đủ có thể đem còn thừa lại g i ò m bị toàn bộ đều hướng đưa hắn bên kia hấp dẫn tới cho nên hắn mập mạp cần phải làm làm lớn có thể ngăn lại cái này một nhóm lớn g i ò m bị nghĩ vậy mập mạp nhãn t h ầ n bên trong chính là lộ ra một cổ cường đại kiên nghị màu sắc hắn nhìn thoáng qua quanh mình bắt hắn cho vây g i ò m bị bách khoa toàn thư khoe miệng hơi câu g i ậ n ra lộ ra vẻ khinh thường thanh sắc tên trước mắt này khiến cho thật đúng là có tiếng có sắc c lại còn bắt đầu chơi một mình đấu loại này tư thế hơn nữa một mình đấu thời điểm còn không chuẩn còn lại dòm bị n h ú n tay đã như vậy, vậy còn nhiều bức bức cái gì trực tiếp chính là buông tay ra niềm vui tràn trề đại chiến một trận a nghĩ vậy mập mạp trong miệng hắn hú lên quái dị tay cầm trường thường chủ động hướng cái tia một chi đổ s ộ dòm bị mánh liệt đâm đi cái tia rất cao thượng là hai tay của hắn trong nháy mắt chính là xuất hiện một tầng giống như tường đồng vách sắt tinh thạch đem cánh tay hắn g ó i ở mà một tầng tinh thạch cũng nhìn qua chính là của hắn vũ khí hai tay hắn trực tiếp chính là hướng phía trước vung m ạ n h lên ở giữa không trung bên trong chính là đem mập mạp đâm tới phát súng tiêng ngăn cản một đạo sắt thép va chạm thanh âm truyền đạo văng lên lẫn nhau giữa đạo này giao phong cư nhiên không có phong cư nhân không có phân ra một cái cao th bất quá phải biết rằng mập m ạ p bản thân hắn sức chiến đấu cho dù là đặt ở đồng cấp bậc bên trong đều là thuộc về người nổi bật dứt bỏ trên người của hắn những vũ khí này đổ phòng ngự có chiến lược thêm được bên ngoài bản chất của hắn chính là của hắn bản tôn sức chiến đấu có thể cũng coi là đồng cấp bậc trong người nổi bật bởi vì mập m ạ p nó trọng t ả i là rất lớn nó hai trăm cân trọng t ả i cũng không phải là không công nếm ra phải biết rằng mập người lực lượng của hắn bình thường đều rất lớn ở trọng t ả i cách xa trên lệch trước mặt bất kỳ kỹ xảo đều chẳng qua là phụ vân chương bốn trăm chín mươi đây cũng là vì sao quyền anh trong trận đấu biết nghiêm khắc đối với quyền kích thủ thể trọng tiến hành một ít cho nên nói mập mạp cái này một cái đều biết bày ở chỗ này điều này sẽ đưa đến hắn lực lượng nếu so với còn lại h ắ c thiết chiến sĩ bản thân liền muốn cao hơn ba phần người bình thường căn bản cũng sẽ không là đối thủ của hắn nhưng là lúc này cái này một cái cao lớn d ò m bị lại có thể cùng mập mạp đánh một cái khó kiếp nạn phân mập mạp nói thầm một tiếng tới tốt lắm bất quá nhãn thần bên trong bộc lộ ra lớn hơn chiến ý trường thương trong tay của hắn chính là tới nhất chiêu Gió thu quấn hết lá vàng quét ngang đi một thanh này trường thương nó không chỉ có có thể dùng đến, đâm, thể dùng đến đập cái này một cây trường thương trọng lượng của nó đồng dạng không thể khinh thưởng thuế đập mạnh đi xuống như vậy hắn một kích lực lượng đồng dạng thế đại lựa chồng cái k i a đồ sộ dòm bi lập tức chính là nâng lên hai cánh tay đi ngăn cản một đạo không gì sánh được thanh thúy tiếng sắt thép va chạm trong nháy mắt văng lên sau đó mập mạp cùng giá cao đại dòm bi lần này hướng về sau đẩy lui hết mấy bước mập mạp túi đầu nhìn nhãn tay mình cầm trường thương liền cái k i a cánh tay giờ này khắc này đang ở hơi run r u dậy khá lắm mập mạp hít sâu một hơi sau đó chính là lại vào tới mà một bên khác tô vân đắm người ở sau lưng của bọn họ tuy là cũng có một đoàn dòm bi đang điên cuồng truy đuổi bất quá những thứ này dòm bi bên trong thực lực cao siêu cũng chẳng có bao nhiêu chỉ là thuần túy số lượng rất nhiều mà thôi một chốc căn bản cũng không khả năng đuổi kịp tô vân nhân tô vân nhân lập tức chính là hướng giang bãi phương hướng hướng ta đi qua cái này một đại sóng dòm bi muốn sánh được bọn họ phía trước nhiều lần câu dẫn tổng số đặt đến đến giang bãi bên kia thời điểm tô vân chính là hướng bọn họ phía trước ước định địa phương tốt chạy như điên giờ này khắc này toàn bộ trạng thái miễn bàn nhiều náo nhiệt phía trước nếu nói là cái chỗ này là những thứ này biến dị bọn quái vật đổ bộ xa chừng nói như vậy hiện tại cái này xa trường đã bởi vì một đoàn dòm bị gia tộc là được chiến trường những thứ này dòm bị mặc dù nói một cái giữa thực lực cũng không mạnh mẽ thế nhưng số lượng của bọn họ thật sự là nhiều lắm t ừ n g đợt tiếp theo t ừ n g đợt ít nhiều tô vân bọn họ ở chỗ này điên cuồng câu dẫn làm cho giờ này khắc này cái này tụ tập ở giang bãi trên dòm bị số lượng đã rất xa vượt qua mấy nghìn nhiều đại l ư ợ ự g dòm bị đang cùng những cái này biến dị quái vật lẫn nhau trong lúc đó chém giết hốt chiến bên hai không ngừng vang lên nhiều loại quái khiếu giống giận âm thanh không bao lâu mấy người cũng toàn bộ đều lần lượt đạt đến nơi đây đều không sao chứ không có chuyện gì dọc theo đường đi h ữ kinh vô、hiểm. không có chuyện gì chỉ những thứ này d o m bi còn muốn đuổi theo ta cái này tự nhiên mà vậy nằm n g chu dân đám người đều là lắc đầu cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không phải cái gì hời hợt h ạ n g người loại trang diện này mặc dù coi như đ i ê n cuồng nhưng trên thực tế hết t h ể đều ở tại bọn hắn có thể k h ô n g chế vậy bên trong mấy người ngược lại cũng đều là hữu kinh vô hiểm bất quá rất nhanh trong đó có một người phát hiện không hợp lý bởi vì bọn họ nơi này c h â u người c ư nhiên thiếu một không đúng mập mặt đâu các ngươi nào chứng kiến mập mặt ạ a phía trước chúng ta phân tán phía trước ta thấy tên kia dường như hắn hấp dẫn đi dòm i tối đa không sẽ là xảy ra bất chắc gì đi làm sao đến bây giờ đều không nhìn thấy người khác không thể nào đâu mập mạp trên người của hắn đ ồ phòng ngự toàn bộ đều là thự quan căn cứ bên trong nhất t và cùng hơn nữa thực lực của hắn cũng đã đột phá đến mười ba giai có thể nói là chúng ta những người này bên trong sức chiến đấu tối c ư ở n g những thứ này dòm bị tuy là số lượng nhiều thế nhưng chỉ cần mập mạp hắn đầy đủ hèn m ọ n đầy đủ cẩn thận một chút nói ứng phó vậy cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện p h i ề n phước làm sao lại bị những cái này dòm bị cho v ề khốn mấy người tới tấp đều là biến sắc mập mạp có thể nói là bọn họ những người này bên trong gần với lâm phong có chút người xưng hắn là lâm phong anh tử đây là ngoại nhân xưng hô như vậy mà chính bọn nó người đem mập mạp xưng là lâm phong phụ tá đắc lực một cái ảnh tử một cái phụ tá đắc lực trong này ý nghĩa tự nhiên mà vậy là hoàn toàn khác biệt tô vân biểu tình cũng biến thành vô cùng dày đặc bất kể là lâm phong cũng tốt vẫn là mập mạp cũng được cũng hoặc là, là lý à l q u ò n trở, các loại còn lại một số người chỉ cần là bọn họ lao long khẩu tô vân hắn đều không muốn nhìn thấy đối phương ra cái gì sai lầm lúc này chứng kiến mập mạp chậm chạp không có đến bọn họ ước định địa phương tốt hội hợp nội tâm của hắn bên trong đồng dạng cũng là tràn đầy một tia không tốt ý niệm trong đầu bất quá dù sao hắn là rất nhiều người trừng bối tự nhưng mà vậy hắn cũng muốn ổn định trang diện hắn lập tức chính là làm cho mọi người đừng hoang mang chúng ta không nên khinh dịch đậy nắp định l u ậ n lấy mập mạp thực lực s á c thực chỉ cần hắn đầy đủ cẩn thận một chút lời nói ứng phó không có bao nhiêu vấn đề ta muốn có thể là hắn gặp một điểm phiền phức t ạ chúng ta m a u đi trở về dọc theo con đường kia cẩn thận siêu tầm một cái ta cảm thấy có thể Tốt. mọi người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gật đầu chính là dồn dập điên cuồng sông đi mà lúc này là một mập mạp hắn ngồi trồm hổm dưới đất trường thương trong tay đã là bị đánh bay rơi vào hắn nơi không xa cực kỳ hiển nhiên cái này đổ sộ giọng hắn tuyệt đối không phải cái gì thiết cốc lốc hắn có thể đủ phát giác được mập mạp vũ khí trong tay mai lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào cho nên lúc trước hắn bánh liệt công kích liền như mưa rông gió giật giống nhau đầu tiên là đem mập mạp vũ khí trong tay đánh bay mập mạp tự nhiên mà vậy cũng là muốn lập tức đoạt lại vũ khí của mình nếu là không có trong tay cái này một cây t r ư ờ n g thương như vậy có thể nói lực chiến đấu của hắn là muốn suy yếu mấy phần nhưng mà cực kỳ hiển nhiên cái này còn lại d ọ m bị không chuẩn bị làm cho hắn như vậy dễ như chở bàn tay cầm lại vũ khí của mình mấy lần nếm thử mập mạp đều lấy thất bại cao、chung. hắn ngồi trồn hổm dưới đất lao hắn vết máu ở khoe miệng vừa rồi liên tục năm lần bảy lượt cùng cái này một cái cao lớn dòm bị sử dụng dã man nhất phương thức đối quyền loại này không gì sánh được dã man nguyên thủy phương thức tự nhiên mà vậy đối với mập mạp mà nói hắn không cụ bị dòm bị cái loại này không gì sánh được dã man bá đạo thể chất cho nên mấy chiêu xuống tới mập mạp hắn đã ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới đối phương hợp với cự lực trung kích đưa tới giờ này khắc này hắn đã là bị nội thương mà một con kia đồ sộ dòm bị thoạt nhìn quả thực chút nào không tổn hảo gì tuy là bề ngoài của hắn xem ra không có bất kỳ vấn đề gì thế nhưng mập mạp hắn khắc sâu biết cái này một tên hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu vừa rồi chính mình nhưng là có mấy phát toàn bộ đều là rơi ở trên người hắn trực tiếp chính là đối với hắn tạo thành phi thường tổn thương trí mạng phải nghĩ biện pháp đem ta long đảm thương cho cầm ở trong tay nếu không chỉ dựa vào ta đây tay không có đeo găng tay cái này dọn bị hắn cái kia biến thái thể chất căn bản là có thể không nhìn thương tổn của ta mập mạp vô cùng rõ ràng dọn b ị loại vật này nó chính là có một loại sấp xỉ với vật lý miễn dịch bá đạo thiên phú đương nhiên vật lý miễn dịch là hơi cường điệu quá nếu như công kích rơi ở đối phương đầu nói cũng tương tự có thể dành cho đối phương một kích trí mạng bất quá cực kỳ hiển nhiên giá cao lớn do m bị hắn đã hoàn toàn có loại này bảo vệ mình n được điểm ý thức cho nên nói mập mạp trưởng thường trong tay bị đối phương cho phá hủy sau đó vẫn ở thử dùng chính mình nắm đấm đi đối với đối phương đầu phát công kích nhưng là lại toàn bộ đều vì đối phương cho cố ý chặn người tất bại đồ s ổ do m bị khoe miệng hơi n ư ớ c r a tư nhiên từ trong miệng của hắn thổ lộ ra khỏi một tia phi thường cứng ngắc ngôn ngữ thế nhưng cái này ngôn ngữ rõ ràng xác thực xác thực đúng là ngôn ngữ của nhân loại mập mạp sửng sốt một chút bất quá ánh mắt của hắn bên trong ngược lại cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc thần s ắ c bởi vì lúc này lúc này mặc kệ là vật gì ra hiện ở trước mặt của bọn họ bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ kinh ngạc màu sắc thật coi ta mập mạp như vậy không chịu nổi một kích hay sao mập mạp vũ mạnh một cái mặt đất sau đó cả người chính là s ô n g lên hắn trực tiếp chính là thi triển đạn thị i t i ế n xa sau đó đang ở trong triều bên hắn vũ khí rơi xuống địa phương và tới cực kỳ hiển nhiên hắn vô cùng rõ ràng nếu là không có trong tay long đạm thương lời nói như vậy thì rất khó đối với cái này một cái cao lớn tổn thất tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương、tổn. giống giống ở t r u n g quanh những cái này b ầ y dòm bị đã đem cái k i a m ộ t cây trường thương chắn thân thể của bọn họ sau đó b ấ t qua ở mập mạp cái này một cái khiên thịt dưới trên xa lập tức thì có đại lượng dòm bi toàn bộ đều bị đụng bay ra ngoài mập mạp cũng phi thường nhẹ lấy được vũ khí trong tay của chính mình long đảm thương nơi tay hai trăm cân triệu vân mới tính là chân tránh hoàn toàn hắn địch hậu một thân trường thương trong tay chính là hướng một con kia đổ sộ dòm bị mãnh liệt đâm đi chỉ có một đồ sộ dòm bi hắn cuối cùng liền đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh ngạn cũng không có ngăn cản mập mạp đi đoạt cái tiêm ộ t bà long đảm thương giờ này khắc này chứng kiến mập mạp long dường như không chút nào bởi vì mập mạp lấy được cái k i a m ộ t cây t r ư ờ n g thương biểu hiện ra cái gì bối rối màu sắc một màn như thế tự nhiên mà vậy cũng bị mập mạp bắt được mập mạp nhất thời liền mày nhăn lại hắn hoàn toàn không có xem h i ể u đối phương rốt c u ộ c là cái gì đường phía trước thời điểm đối phương năm lần bảy lượt thậm chí chính là của hắn tiểu đệ cũng muốn ngăn cản mình đi lấy đến thanh này long đạt thương nhưng là bây giờ k h á c ngược chính mình cứ nhiên không cần tốn nhiều sức nhẹ lấy được vũ khí mập mạp chân mày hơi nhăn lại hắn cũng hiểu được tên trước mắt này đến cùng trong công việc bán là thuốc gì đây thế nhưng không sao cả long đảm thương nơi tay thiên hạ vào giờ phút này hắn đối với mình sở hữu vô cùng tự tin mặc kệ đối phương đến cùng trong hồ lô mua là thuốc gì đây hắn đều sẽ không có bất kỳ sợ hãi hắn gầm nhẹ một tiếng trong tay nắm l o n g đảm t h ư ờ n g chính là vọt mạnh đi trường thương trong tay hướng phía trước mánh liệt đâm đi một thương này thương ra như rồng thế tiến công vô cùng hư mánh đối mặt với mập mạp cái này không gì sánh được bá đạo nghĩa khí giá cao đại d ò n bị hắn đ ỗ n g nhiên nhãn thần bên trong là bạo phát ra một c â u ngọn lửa màu xanh lam sau một khắc ở trên người hắn nhất là hai cánh tay của hắn bên trên tự nhiên soát một cái xuất hiện sôi chảo mánh liệt ngọn lửa màu xanh lam cái này nhan sắc nhìn qua vô cùng thậm chí mang theo có chút yêu diễm thế nhưng trong đó lại tản ra một c ố làm người ta mênh mông tinh thần nhiệt độ cao h ỏ a diễm hơn nữa còn là ngọn lửa màu xanh lam đây coi như là lại còn đủng có loại này năng lực nhưng là vì sao phía trước hắn cho ta chiến đấu không có phóng xuất ra loại năng lực này là cố ý như vậy thả ta thì sao mập mạp tự nhiên mà vậy là bị đối phương cái này một bài cho khiếp sợ đến nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cái này một cái d ò m bị thế mà lại còn cất giấu nhưng là theo tôi đúng là một lần thẹn quá thành giận hắn bao hàm tốt xấu coi như là lao long khẩu bên trong nhân vật số một số hai nhưng là lúc này nhà này lại dám khinh thị mình như vậy nhưng mà hắn nhưng không biết cũng không phải là một con kia đồ sộ d ò m bị không muốn ngay từ đầu liền sử dụng mà làm ộ t chiêu này có thể cũng không phải là cơm thường giống nhau muốn dùng là có thể dùng ngược lại không phải là nói thực lực của hắn quá thấp mà là bởi vì hắn một chiêu này thật sự là quá mức cường đại tầm thường hỏa diễm đều là màu da cam nhưng là hắn cái này hỏa diễm cũng là màu xanh cái này đối với hắn mà nói cũng là một loại lớn lao khiêu chiến cho nên nói ngay từ đầu hắn vẫn luôn ở thử k h ô n g chế cũng chính là mới vừa rồi thẳng đến hiện nay hắn một chiêu này cuối cùng là đã có thể thi triển ra cho nên đối với đồ sộ mất đi mà nói mập mạc có phải hay không lấy được hắn ngưỡ ngộ trong lòng cái t i ê một bả long đảm th vấn đề kết cục cũng không lớn hắn đối với mình một chiêu này nhưng là sở hữu vô địch tự tin đồ sộ dòm bỉ trong miệng phát ra một đạo phi thường có tính người cười nhạo âm thanh sau đó hắn chính là vọt mạnh mà đến ở hai tay của hắn bên trên một lần kia nhìn qua không gì sánh được huyễn lệ ngọn lửa màu xanh lam bọc lại hắn toàn bộ cánh tay mập m ạ p biết đôi phương một chiêu này nhất định sẽ vô cùng bá đạo thế nhưng giờ này k h ắ c này đã là tên đã trên dây không phát không được đây hết thể lại nói tiếp d ư ờ n g giả nhưng đều chẳng qua phát sinh ở điện quan g hỏa thạch trong lúc đó trong nháy mắt cái này mập mạp chính là tay cầm lòng đạm thương cùng một cái kia trên hai cánh tay thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam dòng bi triển khai khoảng cách gần c h é m giết mập mạp trong tay lòng đạm hà đang cùng đối phương tiếp xúc trong nháy mắt đó mập mạp chân mày chính là hơi nhăn lại hắn lại có thể cảm giác được đối phương ngọn lửa màu xanh lam kia dường như sẽ đối với trong tay hắn l o n g đạm thương tạo thành một ít ảnh hưởng dĩ nhiên trong tay hắn thanh này thường cũng không phải đúng nghĩa l o n g đạm thương chỉ là bởi vì hắn bản tôn nhưng là được xưng hai trăm cân triệu vân như vậy sử dụng thương tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể đủ xưng là lòng đạm thương nó bản chất chính thanh này cấp bậc linh khí cũng đầy đủ mập sử dụng hơn nữa cũng đích xác chính như thanh này linh thương triển hiện ra thuộc tính như vậy không thể cản phá vô luận là vật gì cũng rất khó có thể ngăn cản phong man g của hắn phong đều không phong được lại càng không đ à m luận có thể đối với thanh này linh khí tạo thành làm thương tổn nhưng là lúc này cái này đổ sộ dọn bị hắn trên hai cánh tay chính là cái k i a l à m sắc quỷ dị hỏa diễm quả thực chân chính có thể cho thanh này linh thương sản sinh sâu có chút thương tổn đây hết thể lại nói tiếp d ư ờ n g giả nhưng đều sẽ không phát sinh ở điện quan g hòa thạch trong lúc đó mập mạp có thể rõ ràng cảm giác được đối phương ngọn lửa màu xanh l a m kia dường như có thể ăn mòn trong tay mình thanh này l o n g đảm thương như vậy tới như vậy phải càng thêm phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu đánh nhanh thắng nhanh kéo càng lâu lời nói không làm được trong tay hắn thanh này l o n g đảm thương không muốn báo hỏng ở cái địa phương này mập mạp nghĩ vậy cái kia trực tiếp chính là hai tay nắm ở l o n g đảm thương sau đó chính là gầm nhẹ một tiếng đem vật cầm trong tay cái này một cây trưởng thường coi là thiêu hỏa cô nhi mạnh hướng phía trước là mạnh mẽ q u ấ đi một kích này lực lượng thế đại lực t r ư ở trực tiếp chính là đập vào cái kia đổ s ộ dò m ị bụng đối phương toàn bộ thân thể cao lớn chính là không ngừng hướng về sau lui mà mập mạp vào lúc này tự nhiên mà vậy không để cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội cái này câu ca giao tốt thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng n g ư ơ i trần thắng truy kích giá trị chiến lược mập mạp tự nhiên là không gì sánh được rõ ràng hắn không nói hai lời đầu ngón chân điểm đất mặt cái kia thoạt nhìn phi thường mập mạp thân thể vào giờ khắp này lại động được thỏ chạy một dạng linh động hắn g ầ m nhẹ một tiếng trong tay long đảm thương chính là thương ra như mánh vượt mức quy định mánh liệt đâm đi mũi thương đâm rách hư không phát ra ô ô ô ô ô thanh em chấ một k í c h này long đảm thương nếu là có thể bắn chúng cái này đổ sộ dòm bị lời nói nhất định sẽ trực tiếp ở đối phương trên thân hình mặc một cái lôi thủng đi ra chương bốn trăm chín mươi mốt mà ngay tại lúc này cái kia không ngừng lùi lại đổ sộ dòm bị khoe miệng của hắn đ ỗ n g nhiên lộ ra một c ư ờ i nhạt chứng kiến một màn như thế mập m ạ t là thẩm n g h ị trong lòng một tiếng không xong chẳng lẽ nói chính mình chúng kế hay sao hắn mặc dù có ý tưởng muốn lập tức thu hồi thân thể của mình thế nhưng phía trước sức vật thật sự là quá mức c ư n g mãnh thế cho nên hắn một chốc căn bản cũng không khả năng k h ô n g chế chính mình gọn tới trước xu thế mà liền tại hạ một người hắn chỉ thấy giá cao đại dòm bỉ trên người tầng kia ngọn lửa màu xanh lam đẫu nhiên chính là tăng vọt đứng lên cái gì mập mạp sắc mặt đại biến hắn vạn lần không ngờ đối phương ngọn lửa màu xanh lam biết đẫu nhiên từ nguyên bản gắt gao bám vào hai cánh tay vị trí lập tức bao trùm ở toàn thân điều này làm cho mập mạp lập tức bị đánh trở tay không kịp mà một tầng lam sắc diễm hòa cực kỳ hiển nhiên mập mạp bên này gào thét mà đến thời khắc mấu chốt mập mạp trực tiếp vận dụng thịt của mình đạn trên xa vào lúc này thân thể của nó trở nên vô cùng khổng lồ mà cũng chính bởi vì nó cái này lúc mấu chốt một cái thao tác trực tiếp cứu trở về nó một cái mạp nhỏ đạo này ngọn lửa màu xanh lam nó cũng không là tầm thường hỏa diễm nó nếu so với tầm thường liệt hỏa càng thêm c u n g bố càng thêm vốn có kinh người nhiệt độ nếu như mập mạp cứ như vậy trực tiếp bị tầng này liệt hỏa bao vây ở mặc dù nó ra dày thịt béo cũng là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được cái này làm sắc liệt hỏa thốt hệ mà cũng là bởi vì mập mạp là thời khắc mấu chốt nhất chiêu trong h ì nháy i mắt r này mập mạp hắn bối không hơn một mảnh kia huyết nhục trực tiếp chính là trở nên mơ hồ hắn mặc trên người cái kia nhất kiện đủ để cho rất nhiều người đều đi hâm mộ và ghen ghét đổ phòng ngự liền bảng mập kiểm trách đạn bóc dối căn bản là không có bởi vì hắn cung cấp quá nhiều tác dụng bảo vệ cái này tuyệt đối không phải món này đổ phòng ngự đồ có hư danh không có có bất cứ hiệu quả nào vừa vặn tương phản n h ư không phải là bởi vì món này đổ phòng ngự lời nói giờ này khắp này mập mạp sợ rằng đã trực tiếp biến thành cho t à n thậm chí chính là liền xương của hắn cũng là muốn ở ngọn lửa màu xanh lam này phía d ư ớ i hóa thành một lớp bụi thỉn đây hết thể xét đến cùng hay là bởi vì đối phương ngọn lửa màu xanh lam này quá mức quỳ dị quá mức kinh khủng cho bản da ta cút mẹ lâm phong tiểu tử kia vẫn ngại mập tỷ tam ậ p nói thật ra có một ngày muốn đem bản da ta làm qua đi làm heo x ư ớ quay ngày hôm nay không nghĩ tới bằng hưu thật vẫn thể hội một cái cái này bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy tư vị thật đúng lạc mơ không dễ chịu ai nhất thao đàn sự tình c ư nhiên bị một cái giỏm bị đem ra nướng cái này nói ra chẳng phải là vũ n ụ c ta bản ra huy phong tại loại này đau khổ kịch liệt phía dưới mập mạp tại nơi trong nháy mắt t r ê n l ệ n h thời gian điểm chính là muốn ngất xịu thế nhưng hắn mạnh x i n h x i n h đích cắn răng chịu đựng hắn biết nếu như giờ này khắc này chính mình bởi vì đau đớn mà ngất xịu lời nói như vậy có thể nói hắn ngày hôm nay cái này hai trăm cân thịt béo liền muốn bàn giao ở cái địa phương này chung quanh đây nhưng là tụ tập nhiều như vậy dòm bi nơi đó ba tầng ba tầng ngoài giống như là ở khai sinh ngày bà ti hắn mập mạc có thể không muốn trở thành những thứ này dòm bị cửa bánh sinh nhật nghĩ vậy hắn trực tiếp chính là cắn đầu lưỡi của mình tiêm ở võ hiệp tiểu thuyết bên trong thường thường đều có cắn vào đầu lưỡi của mình mà tự sát trên thực tế c ă n cứ một ít khoa học ra thực nghiệm nhân loại là căn bản không khả năng có lơi ư tự sát bởi vì đại não sẽ có một loại tác dụng bảo vệ một ngày hàm răng của mình cắn đi xuống như vậy thì sẽ bị đau khổ kịch liệt mà mợi thế nhưng chỉ cắn bị thương đầu lưỡi mình trong nháy mắt đó mang đến cảm giác thống khổ cũng không là bình thường cảm giác mập m ạ p vào lúc này lập tức chính là khôi phục thanh t ỉ n h hắn chịu đựng cả người thống khổ trực tiếp chính là huy vũ vũ khí trong tay một thương này trực tiếp chính là đập vào trên người của đối phương cái kia đ ổ sộ d ò m bị lập tức chính là tắt bay giữ vững nhất định khoảng cách an toàn mập m ạ p lắc lắc đầu miệng của hắn bên trong giờ này khắc này đã là máu me đ ồ n g địa mẹ không nghĩ tới b ả n g i a ta ngày hôm nay cái này như hoa như ngọc túi ra lại ở chỗ này làm h ỏ n g dạng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tô vân lão sư bọn họ vậy cũng đã đã nhận ra mập m ạ p ta không ở tại chỗ y Theo ta đạo lý mà nói bàn ra ta vậy cực ũ n không phải không có một người nhẹ g phải có một b nào tồn tại người à. Lấy tô vân láo sư trí tuệ của bọn hắn, một ngày nhận à. láo tại tô trí tuệ một thấy được ta cảm của được sư Lấy kỳ h phải ở hiện trường nói, nhất định ô n trường nói, g lại ở tìm ta. sẽ quay Cực k hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu quyết định phải cùng lúc này đây rất cao thượng là một mình đấu một khắc kia trở đi mập mạp hắn cũng đã là nghĩ xong phía sau tình huống hắn tâm tư cực kỳ hiển nhiên vô cùng nhắn nhụi hơn nữa chính như hắn theo như lời tô vân bọn họ đang đang trên đường tới mập mạp trực tiếp chính là cầm lên chính mình long đảm thương sau đó chính là trốn b á n sông b á n chết cực kỳ lộ v ẻ lại vào lúc này đã không thích hợp sẽ cùng giá cao đại dòm bị ở chỗ này tiếp tục chiến đấu đi xuống nếu không đến cuối cùng thua thiệt dù sao cũng là đại mập mạp dù sao cái này câu ca giao tốt song quyền nan địch tứ thủ húng chi đại mập mạp đã là thân chịu trọng thương cái kia rất cao thượng là của hắn ngọn lửa màu xanh lam thật sự là quá mức bá đạo bá đạo làm cho cho dù là mập mạp đều đã có điểm kinh hồn tăng đảm dù sao bị cái này lửa cháy bừng bừng đốt cháy một cái cảm giác có thể tuyệt đối không dễ chịu bất quá mập mạp hắn đến cùng cũng không có thất kinh hắn biết lúc này càng là cuốn quýt nói càng là tự chịu diệt vong cho nên nói lúc này biện pháp ổn thỏa nhất chính là ở nơi này một vùng cùng cái này một cái cao lớn g i ò m bi tiến hành chiến đấu nghĩ vậy mập mạp nhấc lên trong tay mình long đảm t h ư ờ n g tới một cái gió thu cuốn hết lá vàng đem quanh mình những cái này vây bên người hắn g i ò m bi tiểu đệ toàn bộ đều cho đánh văng ra sau đó hắn chính là một đường chạy như điên rời đi cái kia một cái cao lớn g i ò m bi tự nhiên không có khả năng liền khinh địch như vậy bung tha mập mạp dù sao cái này là đến rồi mép con vịt như thế nào có thể có dạng làm cho hắn bay đi hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó chính là đổi đi Vào giờ khắc nhiều à y ắ n nguyên bản đứng ở bên cạnh bất động, phản phúc là ăn quần trúng dạng, xem như bất ở phúc các một là là dưa xem ể u đệ đ cũng rồn rập chạy. Nhiều loại g i ò m bị giống giận âm thanh liền như núi Ý thìa biển đầm giống nhau liên tiếp xuất hiện đặt ở bên thai lập tức chính là bị loại thanh âm này sợ phủ s o n g mà mập mạp mặt lộ vẻ cười nhạt hắn muốn chính là thứ hiệu quả này chính là muốn như vậy mới có thể cho tô vân bọn họ chỉ đường dù sao mình trước đây tách ra khỏi bọn họ không có bất kỳ mục tiêu tìm kiếm nói vậy cũng khá phải hao phí một chút công sức cùng thời gian nhưng mà lúc này những thứ này đám dòm bị giống giận vậy quả thực tương đương với chỉ dẫn một cái hướng khác m ậ m ạ k mập mạp hắn hơi nước b ắ tuy đ là bổ ra thịt n chính được cười đây là dù bong nhìn qua vô cùng chật vật thế nhưng suy tư của hắn lại chưa từng có hôn khổ sở không nói hai lời chính là chạy như điên giờ này khắc này tô vẫn đám người vẻ mặt ngưng trọng đang theo cái phương hướng này điên cuồng sông mà đến mà một bên khác giang trên gành bãi đại lượng dòm bi đang cùng những cái này biến dị bọn quái vật vô tình chấm g i ế t cái này một bước dài dòm bi trong đó mặc dù có không ít rất mạnh tồn tại thế nhưng ở nơi này chút biến dị quái vật công kích phía dưới y nguyên vẫn là khó chịu c h ọ n g dụng nhất là trong này còn có mấy con ba s cấp bậc biến dị quái vật từ cái kia mặt sông bên trong c h u i ra mặt nước trực tiếp chính là đối với những cái này dòm bi triển khai vô tình đánh chết mà ở một bên khác thử quan g căn cứ mọi người đều ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch mỗi người biểu tình đều vô cùng thâm thúy không biết đang suy tư cái gì lục dũng đã đem hết thẻ tất cả hết thẻ đều đã là có thể nói trạm này bọn họ nhân loại thự quan g căn cứ trong chiến sĩ có thể làm hết thảy đều đã phát huy đến cực hạn còn lại có thể thành công hay không tất cả chính là ở chỗ thiên mệnh lâm phong lâm phong không biết hiện tại ở nơi nào lại đang phương nào có phải hay không đã bắt đầu hướng thự quan g căn cứ bên này chạy đến lục dung ở trong lòng lẩm bẩm nói một bên khác tô vân bọn họ vẫn còn ở trên đường điên cuồng chạy đi một phần vạn mập mạp hắn chỉ là bởi vì còn lại một chút sự tỉnh trì hoãn một cái chờ chúng ta ly khai sau đó mập mạp hắn lại đã tới chỗ đó chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ lý quảng bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì nhịn không được nói rằng như vậy đi vì để ngừa một phần vạn lý quảng ngươi đang ở giang bãi chỗ đó chờ đấy chúng ta còn lại vài cái chính là chúng ta tới chỗ đó cẩn thận s i ê u tầm một lần nếu như lục soát một vòng sau đó không có tìm được lời của mập mạp chúng ta liền trực tiếp cùng các ngươi hội hợp mập mạp hắn chạy chạy bỗng nhiên chính là linh cơ hiện ra vào giờ khắp này mập mạp dường như nghĩ tới điều gì hắn nhìn t h o á n g qua ở sau người không ngừng truy đuổi giống như là không chết không thôi dọn bị đại quân như có điều suy nghĩ không sai à hắn ở chỗ này chạy xong toàn bộ chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn vì sao không đem những thứ này dọn bị trực tiếp dẫn tới giang bãi bên đó đây ngược lại đều là、chạy. đều u m ố ngoại dựa v h cái chân trừ này bên ngoài còn có một cái ý nghĩa đó chính là tô vân bọn họ vừa lúc cũng là từ giang bãi cái hướng kia tới mình nếu là hướng giang nam vừa chạy lời nói cái này không làm được còn có thể ở nửa đường trực tiếp cùng bọn họ gặp phải nghĩ vậy mập mạp là vỗ đầu mình một cái hạt giữa làm sao lại thông minh như vậy đâu lâm phong tiểu tử kia lại còn dám nói đầu hắn trong chứa là đ ầ u hủ não lần này hắn thật là bị đã biết bỗng nhiên lóe ra trí tuệ cho khiếp sợ đến thầm n g h ị trong lòng một tiếng bội phục bội phục cuối cùng hắn chính là không ở tiếp tục tại nguyên địa quỷ đánh tường một dạng loạn chuyển mà là trực tiếp điều đúng giang bãi phương hướng sau đó hướng bên kia trốn b á n sông bán chết tại hắn sau lưng cái kia một đại sóng dòm bi căn bản liền không có chút do dự nào mập mạp hướng địa phương nào chạy bọn họ liền hướng địa phương nào truy mập mạp nhìn chút sau lưng những thứ này d ò bi trong lòng cửa nhạt truy a truy a cho các ngươi tiếp tục đuổi Ta t ạ mập thời tuyệt hết thể tiếp phát thạch trong lúc đó mà thôi. không chúng chờ phía khỏe chịu. nhưng không sinh hỏa dường với giang bãi liền đối ngươi lại nói điện đến cũng quang so sau đo Đây đủ đó có các lúc mày, mà m dà, ở mạp linh quang hiện ra trước tiên chính là quyết định lấy thân thử hiểm ngược lại trốn cũng là trốn chẳng vừa trốn vừa đem cái này một đại sóng giỏm bị hướng g i a n g bãi bên kia hấp dẫn tới nghĩ đến liền làm mập mạp cũng không phải ma kỷ là một hắn dọc theo đường đi chạy như điên ở phía sau hắn cái kia một đại sóng giỏm bị đã ở phía sau điên cùng đuổi theo bất quá mập mạp cũng là bỏ quên một điểm nếu như hắn có thể đủ dựa vào cái này phồn hoa đầu đường hẻm nhỏ cùng những thứ này xem như là chơi cút bắt nói như vậy cũng hứa mập mạp còn có thể kéo một hồi nhưng là hiện nay mập mạp đã thân chịu trọng thương tại loại này chống trải trên đường lớn một đường chạy như đ ê n nói tại loại này thẳng tắp phương diện tốc độ cực kỳ hiển nhiên hắn căn bản không có biện pháp đem những này biểu thức số học bỏ rơi mở mập mạp quay đầu nhìn thoáng qua trong lòng cũng là âm thầm lo lắng xem ra cái này thiên toán vạn toán vẫn là thiếu quên đi một điểm vừa lúc đó mập mạp bỗng nhiên là trước mắt nhìn thấy gì đồ đạc đó là một cái đứng ở bên cạnh đại lâu cửa sổ hộ khẩu một người. Đây là một cái bảng. phương nóc mạnh giáp hố man trà chiến t h u y ề n đối người gây đối phương đứng ở bên cửa sổ đang ở nơi đó một bên gặm đồ đạc vừa nhìn hắn mập mạp chứng kiến một màn như thế đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó liền là nghĩ đến cái gì cho nên không nói hai lời chính là hướng đối phương cái chỗ này điên cùng x u ố n g đi hắn một đường liên tục lên vài tầng sau đó chính là đi tới một cái hầu như phía trước điên cùng gõ cửa nhi ở phía sau hắn những cái này dòm bị đã sơn hô hải khiếu xông vào bên trong lầu vào lúc này có thể nói là lòng nóng như lửa đốt liền sau đó một khắc lại môn u sát một tiếng mở sau đó chính là rỗi một tay ra đưa nó cho trực tiếp kéo vào sau đó đại môn đóng cửa hầu như liền tại hạ một người cái kia dòm bị giống giận âm thanh liền hoàn toàn biến mất mập mạp s ừ n g sốt một chút lại bình tĩnh lại tới chỉ thấy ở nơi này trước mặt đứng đ ấ y chính là phía trước ở bên cạnh cửa sổ thấy qua cái kia người cao g ầ y nhi đối phương giờ này khác này thật tò mò nhìn hắn đồng thời ở trong tay của hắn cũng cầm một cái thứ gì ở nơi nào gặm ngay từ đầu lúc ở bên ngoài mập mạp còn không biết đối phương gặm là cái gì nhưng là lúc này đi tới vào hiền hắn mới phát hiện thì ra cái này người gầy cầm trong tay hắn lại là một cái cánh tay hơn nữa đây không phải là khác cánh tay chính là nhân mà là dòm bi cánh tay bởi vì hắn tại nơi trên cánh tay thấy được rất nhiều hư tối hàm giang vết tích bên ngoài những cái này dòm bi sẽ không tiến đến đây đi mập mạp một bên hỏi một bên hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này người cao gầy một cái ở ngay trước mặt hắn chính ở chỗ này không kiêng nể gì cả g ặ m dòm bị nhân tuyệt đối không phải một cái người tầm thường nếu là có thể tiến v à o vậy ngươi thì tại sao muốn hướng ta bên này chạy đâu người cao gầy mỉm cười lộ ra một cái không gì sánh được nụ cười thần bí mập mạp chân mày hơi nhăn lại mới vừa hắn cũng không biết vì sao thấy được người này sau đó đầu lôi căn bản cũng không có còn lại bất kỳ ý tử gì chỉ là t r ợ t nhìn thấy một người lớn sống sờ sờ ở cái địa phương này xuất hiện cảm giác hấp dẫn sau đó chính là hướng bên này chạy như đ i ê n tới nhưng là hiện nay tỉ mỉ nghĩ lại lúc đó nếu như người này không chịu mở cửa như vậy hắn mập mạp há lại không phải là mình chui vào chết trong n ó hẻm hơn nữa lúc này coi như người này mở ra môn thế nhưng mập mạp đối với hắn coi như là hoàn toàn không biết gì cả lúc này hắn cũng đồng dạng bị thương người này ở chỗ này gặp z o m b i e vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải đơn giản người hơn nữa cái này một mảnh coi như là giang thành trung tâm thành phố chính là dòm bị không gì sánh được g à y đặc địa phương mọi người đều đã rời khỏi nơi này mà lúc này người này còn ở lại ở cái địa phương này hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng như vậy đang nhìn trong phòng khách trần thiết cùng với cái bản kêu bên trên không nhiễm một hạt bùi dáng vẻ cực kỳ hiển nhiên người này tuyệt đối không phải mới vừa đến nơi đây mà là trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn ở ở cái địa phương này chương bốn trăm chín mươi hai cái này dòm bi thoạt nhìn rất thông minh á tử như vậy cái này đã nói lên một cái rất trọng yếu đặc điểm đó chính là người này thực lực tuyệt đối không đơn giản nếu như người tầm thường nói thí dụ như là ở nơi đây dựa vào sinh tồn sợ rằng đều sớm đã hụ chết nếu như người này thực sự bỗng nhiên đối với hắn khó khăn lời nói hắn mập mạp không cần thiết có thể chống đỡ được tựa hồ là xem trộm mập mạp trong lòng cảnh giác cái kia người cao gầy nhi hắn sau đó chính là để trong tay xuống cánh tay yên tâm ta đối với ngươi không có có bất kỳ hứng thú gì ta chỉ thích ngăn dòm bi còn như ta cái chỗ này n g ư ờ i có thể thả một vạn cái thâm ta cái kia trên cửa dùng một ít vật đặc thù t ầ m thường dòm bị căn bản cũng sẽ không tụ tập ở nơi nào nếu là có một ít dòm bị dám ở chúng ta trước lưu lại nói như vậy cũng tốt vừa lúc ta một ít dự trữ lương thực cũng không được rồi bọn họ đi tới cũng chỉ là cho ta tiễn lương thực mà thôi bất quá ta nghĩ bọn họ cũng không dám qua đây làm sao ngươi ở đây sợ ta không nên nha nhìn ngươi cái này cả người như vậy khôi nô không nên sợ ta người gây ở nơi nào đ ố n g nhiên dếu cợt mập mạp một câu mập mạp nhất thời chính là cảm thấy hắn vô cùng thật mất mặt bất quá không có biện pháp đại ca chỉ ngươi cái này trang phục hoàn toàn giống như là bệnh tiêu ma quỷ đầu thai giống nhau hơn nữa kinh khủng nhất là cư nhiên chính ở chỗ này ôm một cái g i ò m bị cánh tay ở nơi nào g ặ m mập mạp đều có điểm hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi lại làm sao sẽ có người ăn g i ò m bi trong tay ngươi ăn là cái thứ gì mập mạp không nhịn được thì thầm một tiếng đây là hắn lớn nhất nghi hoặc làm sao ngươi cũng muốn ăn muốn ăn lời nói theo ta qua đây cái này người cao g ầ y bỗng nhiên chính là nhết miệng cười cái này một ta có thể hãy để cho mập mạp cảm giác cả người chính là nổi lên một tầng nổi da gà người anh em này không cười nói hết thảy đều dễ nói nụ cười này đó nhất định chính là hủ chết người lắc lư lắc lư cũng vừa lúc đó trong phòng của hắn bỗng nhiên chuyển đến từng đạo có vật gì đang chấn động thanh âm thì tựa hồ hắn còn nuôi một con hai h ở phòng ngủ của hắn bên trong đang ở t h ử a này cơ hội phá hủy mập mạp ánh mắt lập tức chính là ghé mắt hướng cái kia chuyển ra thanh âm địa phương đã quên đi qua người cái kia bên trong phòng là vật gì là bằng hữu của ngươi sao mập mạp nhất thời chính là lộ ra không gì sánh được cẩn thận t h ầ n sắc tên trước mắt này tuyệt đối không phải cái gì thư nam hữu nghị nữ vô luận là bộ dáng của hắn hay là hắn nói chuyện thần tình kia khí chết đều làm cho một loại không gì sánh được cảm giác c âm trầm chủ yếu nhất là ở cái này bên trong phòng bổ sung cho một cô phi thường khiến người ta cảm thấy ép tâm khó chịu mùi vị mập mạp trong lòng tâm h đủ đừng không phải là mình thật là chủ động chạy vào bàn ti động hay sao người cao gầy nhi ngược lại thì sửng sốt một chút sau đó chính là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nói không nghĩ tới mấy ngày nay cứ nhiên trở nên như thế sinh động hắn nói chính là đi tới một cái k i a họa t h ấ t phía trước sau đó chính là đem phòng ngủ đại môn cho mở ra mập mạc hướng ở trong đó liếp một cái hôm nay chính là nhìn như thế l ê n mắt hắn chính là sắc mặt hơi biến đổi làm thự quang căn cứ hai trăm cân triệu vân hắn coi như là kiến thức rộng nhân vật nhưng là hiện nay hắn thấy đây hết thảy không thể nói tràng diện bên trên có khiếp sợ biết bao chủ yếu là mang đến cho hắn quá nhiều ngoài ý m u ố n là hắn vạn lần không ngờ bởi vì ở phòng ngủ này bên trong hắn thấy được rất nhiều dòm bỉ bị trói gô trói lại những thứ này dòm bỉ trong đó nữ có năng có hơn nữa còn có dòm bỉ trên người của hắn huyết nhục đều đã thiếu cùng nhau x vết thương rõ ràng chính là bị người dùng đao cắt một mảnh xuống tới ở nghĩ đến đây cái cao g ầ y cùng phía trước trong tay ôm một cái k i a cánh tay mập mạp vào giờ khắp này chỉ cảm giác trong dạ dày của chính mình toan dịch ở vô tình c u ộ n cuộn ta l o u người rốt cuộc là cái gì biến thái nha nói đầu năm nay biến thái nhiều loại bàn ra ta gặp qua không ít có ô m cái con nít vẫn kêu nữ nhi mình tên cũng có mỗi ngày hướng về phía một cái đại thụ cười ngây ngô các loại phản nhân loại thế giới h tám mập mạp ta hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe thấy quá thế nhưng còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua loại người như ngươi kỳ lạ lại còn thực sự gặm d ò n bi ngươi thật sự chính là kỳ lạ giới bên trong một đoá hoa ho mập mạp là nhịn không được hô to một cái con bà nó hắn không nghĩ tới đây hết thể lại là thực sự nói mập mạp nhắc tới trong tay long đảm thương chính là muốn hướng cái kia người cao gậy mánh liệt đâm đi chờ đấy bị tiểu tử ám t o á n chết còn không bằng tiên phát chế nhân cái này hậu hạ thủ tao thương phanh bất quá sau một khắc mập mạp lần này đi ra nhất chiêu c ư nhiên trực tiếp bị cái kia người cao gậy cho dùng một con tay chặn nhìn đối phương như vậy dường như cũng không phải là cực kỳ tốn sức răng dấp một màn như thế tự nhiên mà vậy là làm cho mập mạp chân mày hơi nhăn lại mặc dù nói bởi vì thực lực của hắn làm cho trong tay hăn cái này đâm ra một thương đi tốc độ góc độ cùng với lực lượng đều so với thời kỳ tột cùng yếu nhược rất nhiều nhưng là cũng không là nhân loại tầm thường có thể ngăn cản được xem ra người này quả nhiên không đơn giản cái nào cái này đúng lúc là hắn ngay từ đầu cái kia quan điểm nghĩ tới cái này mập mạp trong lòng càng là l ạ n h lẽo không nghĩ tới đã biết là vừa ra khỏi ổ sói lại vào hang hổ thế cục vô cùng không rõ ràng t a t ô vân lão s ư a ngươi bây giờ đến cùng ở địa phương nào a ngươi mập mạp đồng học không làm được sẽ bị người cho sống sờ sờ trở thành tảng thịt bò cho các nhà cũng liền ở mập mạp cho là hắn đời này anh danh liền muốn gác lại ở nơi này thời điểm cái kia người cao gầy nhi cũng là Mở bắt lại l thương thương o nhưng g đảm t ơ mà ũ i sau một a khắc làm cho mập mạp ngây người tại chỗ là cái kia trong mắt hắn rõ ràng giống như là một cái biến thái một dạng cao gầy hai đối phương cư nhiên lộ ra một loại xem biến thái một dạng nhãn thần nhìn mập mạp cái này ngược lại thì làm cho mập mạp vào giờ phút này lên bảng mập xâm tráng tư nhân tiên đứng cuối cùng anh đào bên ngoài đều không phải người giống nhau hắn hoàn toàn không biết đối phương tại sao muốn bộ dáng như vậy nói hơn nữa vừa rồi tại nơi đó ôm cái cánh tay ở nơi nào gặm tới gặm đi không phải người trước mắt này còn có thể là ai bất quá mập mạp nhìn đối phương vẻ mặt này không chỉ có không có bất kỳ vui sướng màu sắc ngược lại vẫn là trong lòng vô cùng ngưng trọng cái này câu ca giao tốt tiên trộm mãi mãi cũng sẽ không nói mình là tiên trộm húng chi là biến thái đâu bọn họ xưa nay sẽ không thừa nhận mình là biến thái ngược lại ở nơi này chút biến thái nhãn thần bên trong người còn lại ngược lại là trở thành không hợp nhau tồn tại xem ra bàn gia ta hôm nay là gặp phải đại phiến thoái người này đã tại biến thái trên con đường này càng chạy càng xa mập mạp khuôn mặt nghiêm trọng nếu chỉ là gặp phải một dạng tiểu biến thái lời nói như vậy mập mạp hoàn toàn có thể ỉ vào cùng với chính mình bản lĩnh đem đối phương đối với c h u y ể n bại thành thăng cái này cũng không phải là không có khả năng thậm chí là khẩu đột cảm hóa đối phương làm cho đối phương bông đ ồ đao đi lên chính đạo cũng không phải là không có khả năng này nhưng nếu như là gặp một cái lao biến thái lời nói như vậy cực kỳ hiển nhiên cái này khó đối phó chứng kiến mập mạp không nói gì cái kia người cao gậy sửng sốt một chút sau đó chính là ngồi ở cái ghế một bên bên trên u giọng điệu Huynh đệ, người ơ ngươi ngươi i biết, đã cho ta làm một biến thái, vài phải, biết Cái có có cho có chuyện thức thực cũng cho cũng món thể ta một thả trong Trên tế ta ta không không phòng không quan ăn. rắn này.、Cái、này n gì g bị bộ đã đầu đổ sao là làm dõm xem vì ư sẽ cao g ầ y dường như nhìn thấu mập mạp suy nghĩ trong lòng hắn bất đắc dĩ U giọng điệu cũng không có giải thích thêm chỉ là đi qua một bên đến bên trong tủ sau đó chính là đưa cái này n g ă n tủ cho mở ra ngay từ đầu mập mạp còn tưởng rằng cái này trong tủ chén sẽ thả lấy một ít vật ly kỳ cổ quái các loại có quan hệ với dòm bị linh bộ kiện cái gì mất đi tay à mất đi đầu nhà hoặc là lại là dùng dòm bị ra chờ các loại các loại kết quả đối phương vừa bắt đầu đến từ phía sau mập mạp nhất thời chính là gương mặt mập bức bởi vì cái hộp tủ kêu bên trong lấy căn bản cũng không phải là mập mạp hắn nói ở não hải bên trong nhớ lại gì đó mà là từng hàng đồ hộ p các loại thịt bò hộ p cá hố đồ hộ p hoàng đào đồ hộ p ô mai đồ hộp chở các loại đủ loại kiểu dáng toàn bộ đều có thể ăn đồ đạc hơn nữa nhìn hắn bao bên ngoài trang dường như cũng đều là phi thường mới tinh không có bất cứ vấn đề gì huynh đệ ngươi đây chính là coi ta là thành ngốc bước đi ngươi y phục này trong tủ rõ ràng đã là chất đầy một đống lớn thức ăn kết quả ngươi cái này hào đoan, đoan những thứ này đồ hộp không ăn ngược lại thì đi gặp những cái này nhìn qua liền ép lòng đưa ra thị trường ngươi cư nhiên nói với ta ngươi không phải biến thái ngươi chính là coi ta là thành kẻ ngu sao tiểu tử ngày hôm nay nhiều nói không nói mập mạp ta ở thự quang trong căn cứ mặt lăn lộn nhiều năm như vậy giả vờ giả vịt mặt người giả thú gì đó ta gặp không biết bao nhiêu mặc kệ hôm nay ngươi rốt cuộc là ẩn giấu một cái cái gì hư nội tâm mập mạp ta đều không sợ có bản lãnh gì liền toàn bộ đều lấy ra a mập lúc này cũng đã có điểm thẹn quá thành giận không có biện pháp tên trước mắt này thật sự là quá khinh người quá đáng thật coi hắn mập mạp là cái loại này chứng kiến một ít thi thể sẽ sợ đến voa hoa thét chói thai thậm chí là hai mắt khẽ lật ngất người trong quá khứ nếu không hắn mập mạp tốt xấu tại nơi thử quang căn cứ mấy vạn người bên trong đó cũng là có uy tín danh dự coi như ngày hôm nay thế cục này đối với hắn mà nói xác thực là phi thường bất lợi thế nhưng hắn mập mạp cũng không phải người bình thường thì có thể làm cho hắn sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói mập mạp nắm chặt trong tay long đảm thương chính là hướng hắn mánh liệt đâm đi cũng vừa lúc đó cái cửa chống trộm bên ngoài nhiên là tới phi thường chấm thấp tiếng đập cửa như vậy thanh em phi thường táo bạo như vậy thanh em lập tức chính là làm cho mập mạp tắt trong tay thậm chí trên người còn nổi lên một tầng nổi da gà đây là dòm bị ở bên ngoài số cửa qua như lạp tiểu tử này ngay cả có vấn đề phía trước còn lời thề son sắt nói hắn cái đại môn này không biết là nhãn hiệu gì còn có thể khiến cái này dòm bị không dám tới gần nhưng là lúc này mới qua bao lâu võ thuật lại nhanh như vậy vẽ mặt tiểu tử ta biết ngươi nghĩ cái gì mưu ma chức quỷ, muốn cho ta bị ngươi vây ở cái này trong phòng nói cho ngươi biết ngươi cũng quá xem thường ngươi b ằ n g già, ngươi mập điểm ta lăn lộn nhiều năm như vậy gió to sóng lớn gì chưa thấy qua ngày hôm nay coi như b ả n ra ta cái này hai trăm cân thịt phải đóng thay mặt cái chỗ này cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có bất kỳ dễ chịu đừng nói chuyện kỳ quái ngày hôm nay đây là thế nào phía trước những cái này d ò m bị không thể nào biết phát hiện ta chỗ này nha làm sao ngày hôm nay t i u g i a kỳ chẳng lẽ nói ngày hôm nay truy ngươi những cái này d ò m bị có chút bất đồng hay sao nhưng mà cái kia người cao g ầ y nhi vóc căn bản liền căn bản không có nghe h ắ n nói chỉ là ở nơi nào như có điều suy nghĩ giống như là đang suy tư cái gì triết học vấn đề một dạng ngươi ở nơi này chớ ép bức ta đi qua mở rộng cửa nhìn là tình huống ì những thứ này dọn bị thoạt nhìn rất thông minh á tử cái này thông minh g i ọ n bị hẳn làm ù i vị ăn ngon hơn a cái này người cao gầy đánh giá thấp một tiếng lại còn làm cho mập mạp chớ ép bức chuyện này nhất thời chính là làm cho mập mạp kém chút bị nước miếng của mình cho sặc bái chính mình phía trước nói như vậy bà khí cái này tiểu tử thuần bí là khi hắn ở thối lắm phải hắn đang muốn nói gì thời điểm cái kia người cao gầy đã không thèm để ý hắn trực tiếp chính là hướng phòng kia đi ra ngoài hắn đi tới cửa chính đầu tiên là dựa vào môn l ặ n g lặng nghe xong một cái phía ngoài động lực xác nhận phía ngoài thật là có dọn bị ở xô cửa sau đó hắn một cái chính là mở ra đại môn trong nháy mắt tại nơi đại môn bên ngoài tự i ể ra phát hiện vài cái hình thù kỳ lạ trùng lại là này vài cái lớn lên dòng b ậ t dị hình một dạng d o m bi đồ chơi này ta còn chưa từng ngăn qua đâu phía trước ngược lại là đánh chết qua mấy cái thế nhưng cái này chết mùi vị cũng không giống nhau không có chuyện gì người này chạy vừa nhanh nguyên lai là mấy cái này biểu diễn đụng nữa môn như vậy nhưng cũng nói được à mấy cái này d o m bị thoạt nhìn chắc là rất thông minh á tử nói đến đây người cao g ầ y đ ố n g nhiên chính là manh hương phía trước một chảo ở mở ra cửa trong nháy mắt đó chính là một cái kỳ đi trùng trên thực tế cũng đã là mở ra bồn máu của bọn họ miệch lớn h ưu n sắt thanh âm sương vỡ vụn một màn như thế tự nhiên mà vậy là làm cho mập mạp nhịn không được ánh mắt hơi neo lại đối phương một chiêu này vô cùng đơn giản vô cùng giản dị không có bất kỳ loại loại đồ đạc thế nhưng chính là bởi vì như vậy mới là làm cho mập mạp nhịn không được nhìn nhiều như vậy vài lần phải biết rằng đối phó dòm bi loại vật này mà nói không cần bất kỳ loại loại hết thẻ chiến đấu mục đích cũng là vì có thể trong thời gian ngắn nhất đưa đến nhất kích tất sát chẳng lẽ nói tiểu t ử này thực sự từ mặt thế tới nay trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nơi này g i a n g thành bên trong phiêu đ ả n g hay sao tuy là hoàn toàn chính xác có cái khả năng này thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút có hay không lại có cảm giác thập phần khoa trương nếu như nói người này đi qua thử quang căn cứ nói thế nhưng từ trên người hắn những trang bị kia vũ khí thậm chí hắn liên kỳ đi chủng cái này không có chút nào biết xem ra xác thực người này trong khoảng thời gian này giống như là một cái cô hồn g ã quỷ một dạng ở nơi này rang thành trung tâm thành phố phiêu đãng cái chỗ này hẳn là chính là nhà của hắn thật sự chính là một cái kỳ lạ dưới loại tình huống này không chỉ không có bị những thứ này dọn bị vọt vào bên trong phòng cho thứ phân ngũ liệt cho rằng thức ăn ăn ngược lại còn có thể thực lực đề cao đến trình độ như vậy lấy tiểu tử này thực lực xem ra chắc cũng là một gã mười ba cấp tồn tại cái này nhưng là một cái hoang dã mười ba giai mập mạp nhịn không được ở trong lòng thâm đ ủ khi này cái người cao gầy rốt cuộc là một cái dạng gì kỳ lạ nha cũng liền tại hắn đang suy tư điều này thời điểm cái kia người cao gầy đã là lấy gió tròn tĩnh sự tính đem các loại dòm bỉ toàn bộ đều cho giải quyết hết tốc độ của đối phương vô cùng lưu loát sau đó chính là đem những n à y dòm bỉ kéo tới bên trong phòng trực tiếp đào ra bọn họ trong óc tinh thạch ném ở một bên ngược lại thì đối với mấy cái này kỳ đi trùng thi thể của bọn họ vô cùng cảm thấy hứng thú Chương 493. Người có muốn hay không Người muốn ngụm? tới một quả nhiên cái này thông minh dòm bi thoạt nhìn là tốt rồi ăn một ít so với cái tia dòm bị thị phải nhiều một điểm v ị ăn đã dậy chưa như vậy sài cái này người cao gầy hết sức hài lòng gật đầu người này là kỳ đi chủng còn có có thể hay không đánh nhau xong sau đó mới ăn mập mạp thật sự là không nhịn được kỳ đi chủng ngươi là nói tên của gia hòa này thật sự chính là vô cùng chuẩn xác nha ai nghĩ đến danh t ự này thật đúng là có mới bất quá vì sao hai chúng ta muốn đánh nhau ta ăn đồ của ta ngươi ở đây bên cạnh nhìn đương nhiên ta cũng không phải là cái gì người ích kỷ ngươi nếu như muốn ăn lời nói bên h ư n g tia còn có một đầu cái này người cao gầy nhi lộ ra một bộ vô cùng khó hiểu d á n dấp mập mạp đang muốn nói cái gì đó tiểu tử này rõ ràng cho thấy đoán biết cho hắn giả bộ hồ đồ đâu bất quá kế tiếp mọi người phát hiện chỗ không đúng cái này người cao gầy nhi hắn khí tức trên người cư nhiên vào giờ khác này như có như không lại so với vừa rồi mạnh hơn thân phận mập mạp hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác sai hắn nhất thời chính là như có điều suy nghĩ thậm chí là trợt tình ngộ chẳng lẽ nói tên trước mắt này hắn dựa vào ăn những thứ này dòm bị tới thu được lực lượng cường đại như vậy hay sao như vậy xem ra nói dường như liền có thể giải thích đây hết thể hết thảy vì sao y phục của nàng trong tủ có nhiều như vậy đồ hộp đi a không thèm nhìn l ê n mắt ngược lại thì đối với mấy cái này thối g ữ a mất đi như vậy chi có hứng thú cực kỳ hiển nhiên những thứ này mất đi chính là hắn lực lượng nguồn suối chẳng lẽ nói người này hắn dị năng chính là ăn những thứ này dòm bị hay sao lẽ nào ngươi chính là một gã dị năng giả hay sao mập mạp nhịn không được hỏi hắn tuy là đã cảm thấy cái này người cao g ầ y tám phần mười chính là như hắn phỏng đoán cái kia phân nửa thế nhưng dù sao đây hết thệ cũng chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi hắn ở hỏi câu này thời điểm ý nguyên vẫn là có chút đề phòng Cái kia người cao gầy nhi vừa nói một bên hắn lộ ra một loại vô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ thật giống như hắn làm tất cả đều vô cùng không tình nguyện bất quá suy nghĩ một chút cũng phải ăn thì sống loại chuyện như vậy lúc đầu cũng đã là đầy đủ chán ghét t h ú n g chi còn là ăn giò m bị thịt cái này tuyệt đối không phải người bình thường làm được thậm chí chính là tâm lý biến thái người cũng sẽ không như vậy làm đây không phải là cùng mình làm khó dễ sao cái tia người cao gậy nhi ngay từ đầu xác thực như vậy hắn mỗi lần chứng kiến g i m bị huyết nhục thời điểm hắn chính là không nhịn được muốn muốn mửa thế nhưng không có biện pháp không ăn lời nói thì hắn sẽ chết nhất là mới bắt đầu đoạn thời gian đó đối với hắn mà nói tuyệt đối là như ở mười tám tầng địa ngục bên trong một dạng cũng là phi thường thống khổ đoạn thời gian đó hắn thậm chí suy nghĩ cứ như vậy sống sờ sờ chết đói quên đi bất qua cái loại này sắp kê cận chết đói phía trước cảm giác sợ hãi cực kỳ hiển nhiên là tuyệt đối khiến người ta khó có thể ngăn cản cuối cùng hắn chính là chịu đựng trong lòng cái k i a m ộ t cỗ át tâm nếm thử cái thứ nhất thì có vừa có hai thì có ba bước đầu tiên bước ra đi như vậy còn lại cũng liền không đủ gây sợ mập mạp nghe vậy thì ra là thế quả thực như hắn phỏng đoán như vậy hắn sau đó chính là thu hồi vũ khí trong tay của chính mình nhìn người này ánh mắt bên trong cũng từ nguyên bản cảnh giác biến thành đồng tình loại này dị năng không thể nói rõ là tốt hay là xấu hoặc có lẽ là hắn bản thân liền là một cái kiếm hai lưới mập mạp cứ ở bên cạnh nhìn hắn ngạnh xinh xinh đích đem một cái kỳ đi c h ủ n g cho nuốt đến rồi trong bụng của mình đối phương còn ở một cái nhìn mập mạp là n h ị n không được khẽ lắc đầu huynh đệ ngươi trong khoảng thời gian này lẽ nào liền tự mình một người đợi ở cái địa phương này sao nếu là ta cho ngươi một cái nơi đi không biết ngươi có nguyện ý hay không đi mập mạp đ ố n g nhiên là động linh cơ một cái trực tiếp chính là ném ra cành ô liu không sai hắn n h ớ muốn đem người này mượn hơi đến bọn họ lao long cầu mập mạp nhã lực nếu như hắn không nhìn ra cái này người cao gậy thực lực của hắn cảm thấy là phi thường bá đạo phải biết rằng hiện nay bọn họ toàn bộ lao l o n g khẩu ngoại trừ lâm phong bên ngoài cũng liền duy chỉ có hắn mập mạp một người chính là thập tâm giai mà cái kia mập mạp mặc dù có thể trở thành bây giờ loại này cấp bậc đó cũng là vô số tài nguyên đập ra tới nhưng là lúc này một cái như vậy dã ngoại gặp phải tên một mình hắn trong khoảng thời gian này vẫn bồi hồi ở phụ cận đây người nào c ư nhiên cũng để cao đến rồi cảnh giới này bậc này đột phá tốc độ thật khiến người ta kinh ngạc mập mạp lúc nói lời này nhìn đối phương một cái bên trong nhà đồ đạc rất đơn giản một ít cái bàn bàn cái bản bên ngoài bên cạnh còn bày đặt một ít tựa hồ là chính mình là một ít vũ khí vũ khí cũng đều là chút cực kỳ tầm thường đồ đạc đơn giản chính là một ít dao bầu sau đó trói lên một ít cây lau nhà cột bên trên hình thành một loại trường mâu một dạng cự l y xa vũ khí công kích loại này phương thức công kích có thể nói là phi thường nguyên thủy cũng liền ở mặt thế vừa mới bắt đầu lúc ấy chiêu này còn có dùng khoảng cách xa công kích có thể giữ chính mình không bị dòm bị móng v ố t đụng tới biết cảm hóa virus nhưng là theo thời gian trôi qua loại này nguyên thủy vũ khí cũng sớm đã bị loại bỏ hắn liền thấy vài cái dùng cứng rắn giấy cả cổng còn có vợ l ạ t t í c h hối làm đơn giản một chút đồ phòng ngự những thứ này đồ phòng ngự có thể trói lên trên bắp chân hoặc là trên cánh tay ở cái địa phương này có thể dùng đến ngăn cản dòm bị bắt cắn cũng có thể cung cấp tốt lực phòng ngự thế nhưng vô luận là cái kia giản lược trường mâu vẫn là cái này giản lược đồ phòng ngự những thứ này toàn bộ đều là chỉ thích dùng cho mặt thế sơ kỳ cũng chính là vi rút dòm bị mới xuất hiện vậy một lát nhi mấy thứ này có thể nói là cứ u mạng thế nhưng thả hiện nay đám đồ chơi này cũng sớm đã bị loại bỏ cực kỳ hiển nhiên trước mắt cái này người cao gậy vô luận thực lực của hắn có bao nhiêu mạnh mẽ đây hết thệ cũng không nói lực chiến đấu của hắn còn có hắn một ít bên ngoài thiết tuyệt đối đều là vô cùng hỏng bét thậm chí ngay cả bọn họ lão long khẩu một cái phi thường tầm thường hát thiết chiến sĩ cũng không bằng đi chúng ta lão long khẩu ta sẽ cam đoan ngươi có thể được không nhỏ đ ã n h ngộ mặt khác chỉ ngươi những thứ này rác r ờ i vũ khí trang bị đã sớm hẳn là ném coi như thực lực ngươi mạnh mẽ thế nhưng không có tốt vũ khí ngươi sớm muộn cũng phải cần cùng những thứ này dòm bị giống nhau biến thành một thối giữa thi thể kỳ kỳ t i ể u thuyệt mập mạp tiếp tục mở miệng nói rằng cái kia người cao gây uống một hớp nước lúc này dường như hắn mới là phục hồi tinh th suy tư một chút mập mạp theo như lời lão long khẩu ngươi nói cái này lão long khẩu có phải hay không cùng cái tia thự quan căn cứ có quan hệ gì à ngươi cũng biết thự quan căn cứ vậy ngươi nếu biết thự quan căn cứ tồn tại nói vì sao không có đi trong căn cứ mặt đâu phải biết rằng lấy ngươi loại thật l ư ợ c này nếu là đi căn cứ nói khẳng định có không ít người đều sẽ muốn cướp ngươi mà ngươi lại còn tình nguyện đợi ở nơi này một vùng khu vực hoạt động chẳng lẽ nói nơi này đối với ngươi mà nói có ý nghĩa đặc biệt gì sao mập mạp ngược lại thì hồ đồ hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương vẫn đợi ở nơi này một mảnh căn bản cũng không có đã đi ra ngoài giống như là cái k i a ngồi giếng chi con ít giống nhau căn bản liền cũng không biết thự quan căn cứ tồn tại nhưng là lúc này đối phương trong miệng nói ra bốn chữ này đại biểu là biết căn cứ tồn tại như vậy vì sao nó không tiến lên hướng căn cứ đâu phải biết rằng trong trụ sở sinh hoạt điều kiện nhất định phải so với cái này bên trong khá ta phía trước thấy qua còn có gặp được không ít người sống sót bọn họ đều nói là thự quan căn cứ tới cho nên mới biết sở gì không đi là bởi vì ta cái này dị năng quá mức đặc thù nhất định phải ăn d o m bi ta sợ đến lúc đó đi căn cứ nói sẽ bị những cái này khoa học g i a bắt lại làm cái vật giải phẫu người cao gầy lắc đầu hắm cũng muốn đi à thế nhưng không có biện pháp thự quang trong căn cứ mặt rốt cuộc là cái dạng gì tình huống hắn chính là không biết gì cả một phần bạn mình bị người khác cho rằng ngoại tộc cho rằng nhân loại trong kỳ lạ đây chẳng phải là hữu khứ vô hồi cũng chính bởi vì cái lo lắng này mới để cho hắn vẫn luôn không có đi trước căn cứ mà là vẫn lưu ở cái địa phương này mập mạp sửng sốt một chút nghe vậy thẩm n g h ị cũng là n g ư ơ i yên tâm đi chúng ta lão long khẩu không có nhiều như vậy quy củ chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta lão long khẩu sau đó không phải làm những cái này chuyện loạn thất bát tao không tùy ý khi dễ những cái này nhỏ yếu người tuyệt đối không có người dám đối với ngươi nửa người nửa ngậm lại càng không đ à m luận đem ngươi bắt được bên trong thực nghiệm thất tiến hành một ít nghiên cứu thật không dám đầu diếm chúng ta lão long khẩu lão đại cũng chính là bản gia huynh đệ của ta hắn cùng thự quan căn cứ quan chỉ huy cao nhất cái kia đều là thiết gia o tình mập mạp nói rằng tốt lắm chỉ cần ta sẽ không bị người khác bắt lại giải phẫu ta đây liền nguyện ý theo ngươi đi làm cho mập mạp n g o ạ i ý muốn là cái này người cao gầy nhi căn bản sẽ không mang do dự trực tiếp chính là một lời đáp ứng nhưng mà hắn cũng căn bản cũng không có đưa ra bất kỳ yêu cầu phải biết rằng giống như hắn cao thủ như vậy không phải hắn cầu xin thế lực mà là hắn đi chọn thế lực đi chọn quyền chủ động là ở trên tay hắn dù sao thực lực đặt nơi đây ở quá trình này bên trong tất cả thế lực nhất định phải vắt hết vóc đưa ra đầy đủ có thể để người ta động tâm cảnh ô liệu có đôi khi loại này quá trình thường thường đều muốn duy trì liên tục chừng mấy ngày mới có thể hoàn thành hiệp nghị nhưng mà hiện nay người cao gậy nhi hắn căn bản sẽ không mang suy tính nhiều như vậy mấy phút hoặc làm à nói hắn cũng căn bản cũng không có còn l ạ i yêu cầu yêu cầu duy nhất chính là hy vọng chính mình cái này tiểu thân bạn sẽ không bị người khác kéo đi dài phâu chỉ như này cũng đủ để mập mạp trong lòng tự nhiên là mừng thầm a nghĩ vậy hắn nhịn không được là đắc ý cười cái này hoang dã quả nhiên dễ nuôi dễ dàng thỏa mãn các loại chờ lâm phong tên kia trở về chỉ sợ là phải thật lớn cho hắn điểm cái lai、like、à, dù sao hắn chính là không cần tốn nhiều sức giúp bọn hắn lao long khẩu lôi kéo một cái mười ba cấp c ự n giả tốt đã như vậy lời nói mau nhanh thu thập một chút những vật này sau đó cùng ta đi ta cũng không có thời gian dỗi bồi n g ư ờ i ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian mập mạp nói rằng cái kia người cao g ầ y nghị c ư nhiên thì đi tự tay bắt hắn những vũ khí kia nhưng bắt được một nửa thời điểm mập mạp đem hắn tay cho đánh rớt ngươi đừng nói cho ta biết trong khoảng thời gian này tới nay người thực sự còn phải dùng những thứ này nguyên thủy thời đại đồ đạc loại vật này không cần về sau ngươi gia nhập vào chúng ta lão l o n g khẩu các loại vũ khí đồ phòng ngự tùy ngươi chọn chỉ cần ngươi thích loại rác rưởi này vũ khí liền vứt đi không có có bất kỳ ý nghĩa gì mật mặt nói người cao g ầ y sửng sốt một chút sau đó gật đầu ta đây cái chỗ này liền không có gì dễ cầm ngoại trừ mấy cái z o m bi e z o m bi e sẽ không cần dẫn theo bên ngoài còn nhiều mà đ ế ngươi lúc đó n nghĩ làm sao bắt, liền làm sao bắt. hiện tại, liền theo làm làm sao sao ta bắt bắt, tại t đi r ư ớ còn một chuyến, à, ta trên chuyến c bây người giờ còn có một nhiệm vụ đều đến đó hoàn thành lần này nhiệm này lần t lúc vụ, a lại mang ngươi trở về lao long khẩu, cho ngươi mang trở về không sẽ là cái gì cựu từ cuộc đời nhiệm vụ a ta xem vừa rồi bên ngoài nhiều như vậy dọn bị ở phía sau ngựa không ngừng vó truy ngươi c tại sao ta cảm giác ta là bị ngươi gài bấy đâu có thể hay không ta không đi a yên tâm Ta phía trước phía người ó i b ằ n lòng gia nhập n gia g vào các ơ i láo long l khẩu lời nói, vẫn như cao ũ giữ lời, t có chỗ chờ, thể hay không h này chờ, ngươi ở à thành n nhiệm n trở h vụ về sau đó c ú gầy ta. cao Lại láo long đi ngươi nói cái này, láo long khẩu. Người này g khẩu. lập tức nói làm sao ngươi còn sợ chết ta đừng ma k ỳ bàn ra ta bảo ngươi ngươi làm gì muốn làm gì không nghe lời nói ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là xa hoa lớn n ắ m tay mập mạp lập tức chính là uy hiếp nói rằng vừa rồi như vậy không lâu sau hắn đã khôi phục không ít thể lực cho nên nói sức mạnh cũng là có như vậy vài phần người cao gầy hắn có thể làm sao chỉ có thể hướng đại lao cúi đầu xem ra mập mạp những thứ này, ở chỗ này xác thực phát sinh qua đại quy mô chiến đấu những thứ này dọn bị trên người toàn bộ đều là bị trưởng thương cái loại này vũ khí lưu lại lỗ máu xem ra mập mạp ở chỗ này chiến đấu qua sau đó còn chịu không ít thua thật nhà không biết tiểu tử kia hiện tại chạy đến địa phương nào đi tô vân càng là vô cùng lo lắng lâm phong cùng mập mạp cái kia đều là học sinh của hắn mặc kệ thiếu người nào đối với nàng mà nói đều là không có khả năng tiếp nhận chúng ta mau nhanh lấy cái này làm trung tâm hướng bên cạnh quyết tán vô luận như thế nào cũng phải đem mập mạp cho tìm được lấy thực lực của hắn coi như gặp phải p h i ề n phức cũng cũng có thể chạy trốn được tô vân không gì sánh được ngưng trọng nói rằng người còn lại toàn bộ đều là nghiêm túc gật đầu sau đó chính là bắt đầu lấy mập mạp phía trước cùng cái kia một cái cao lớn mất đi chiến đấu qua chiến trường làm trung tâm hướng q u n mình phóng xạ ra rất nhanh bọn họ liền là tìm được người cao gậy nhi bên này xác thực mà nói bọn họ ở phố lớn ngõ nhỏ bên trên một gian phòng Một chương ă n p bốn trăm chín mươi bốn tìm được mập mạng chứng kiến quen thuộc kia bối ảnh nhất thời mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm sau đó tô vân đám người lập tức chính là hướng bên này chạy tới những người này phát hiện mập mạng như vậy tự nhiên mà vậy mập mạng cũng chú ý tới bọn họ chứng kiến lại là chính mình lão long khẩu h ì n h đệ bằng hưu hào tỷ mỗi nhóm hắn chính là thả lỏng một hơi vốn cho là mình lúc này đây ở da rám không muốn quả là h ư u kinh vô h i ể m biến đổi bất ngờ nha mập mạp tiểu tử ngươi chạy đi chỗ nào chết làm sao chạy tới chỗ này không phải đã nói hướng giang bãi chỗ đó chạy sao còn ngươi nữa bên cạnh cái này mới nhìn qua giống như là quỷ chết đói ra hỏa rốt cuộc là ai vậy làm sao g ầ y thành cái dạng này các ngươi còn không thấy ngại nói vừa rồi cái kia một đại sóng dòm bỉ trong đó đầu to đều là theo ta chạy hơn nữa bên trong còn có một cái cao lớn dòm bi thực lực vô cùng cường đại nhất thao đản là cái kia z o m bi e hắn lại còn có trí khôn thậm chí còn có thể miệng phun ngôn ngữ mập mạp ta phía trước giống như hắn đại chiến một hồi nếu không có mập mạp ta giúp các ngươi kéo các ngươi cho rằng có thể thoải mái như vậy hoàn thành nhiệm vụ sao còn như bên cạnh ta cái này người cao g ầ y sau khi trở về sẽ cùng các ngươi tự thuật à, ngược lại về sau hắn chính là chúng ta lao long cầu người thực lực cũng vô cùng cường đại giống như ta thập tâm dai mập mạp nói tóm tắt nói rằng mọi người làm mắt tự nhiên là vẻ mặt khiếp sợ màu sắc bọn họ thường thường không nghĩ tới cái này mập mạp thật đúng là có hắn một bộ này cứ nhiên lúc trở lại lại dẫn theo một người hơn nữa chủ yếu nhất là thực lực của người này cư nhiên có t r ư ờ n g thập tầm dai bọn họ không có nghe lầm chứ phải biết rằng loại cao thủ cấp bậc này hiện nay cho dù là phóng nhãn toàn bộ tự q u a n căn cứ cũng không thấy có mấy người nhưng là lúc này mập m ạ p cư nhiên cứ như vậy ở bên ngoài đi dạo một vòng sau đó sau đó liền mang về một gã cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có một chút khoa trương thậm chí là không thể tưởng tượng nổi chủ yếu nhất là cái này cao gầy xem trọng đứng lên cả người mềm nún gió thổi qua sẽ bị thổi ngã bộ dạng hắn thế mà lại còn là một gã mười ba giai cấp bậc cừng giả mọi người đều là bảo trì hoài nghi thế nhưng mập mạp hắn cũng không phải là một cái thích đồ mặt dày tính cách nhất là ở loại đại sự này bên trên đối phương cũng căn bản không có bất kỳ lý do gì muốn vào lúc này đồ mặt dày chẳng lẽ nói chỉ là vì hóa giải một chút xấu hổ cực kỳ không khí khẩn trương hay sao cũng vừa lúc đó đ ạ i địa rung động xa xa bên đường phần cuối đông nhiên lao ra ngoài một vòng lớn màu đen thanh âm những thanh âm này không đặc biệt chính là những cái này g i ò m bi những thứ này g i ò m bi tuy là một c h ố c bị mất mập mạp toa độ nhưng là lại cũng không hề rời đi bọn họ vẫn còn đang phụ cận đây xoay quanh giống giống trong đó cái kia rất cao thượng là thình lình đã ở trong đó đối phương mở ra hắn miệng rộng sau đó chính là phát ra gầm lên giận dữ âm thanh cái k i a khí lưu cường đại trực tiếp nói bên cạnh một ít xe đạp toàn bộ đều cho thổi bay mập mạp chứng kiến một màn như thế lập tức chính là lớn hô từng cái còn ở nơi này ngốc đứng cần gì phải mau nhanh hướng giang bãi bên kia chạy chính là cái này dòm bị thực lực của hắn rất mạnh mới vừa rồi cùng bàn ra ta đại chiến mấy trăm hiệp nếu là có thể đem người này cho hấp dẫn đến giang bãi bên kia nói vậy đầy đủ làm cho giang trên gành bãi những quái vật kia uống một bầu còn ma kỷ lấy làm cái gì nhanh chạy mập mạp lập tức hét lớn tô vân đám người đó cũng không phải là cái gì nét từng cái lập tức phục hồi tinh thần lại quay đầu chính là chạy như đ i ê n cái kia người cao gầy nhi chứng kiến một màn như thế thở dài một hơi sau đó cũng là theo sát mọi người rời đi tô vân hắn ở phía trước một bên chạy như đ i ê n một bên hướng về sau mặt chú ý cái kia người cao gầy nhi hắn có thể thấy rõ ràng cái này người cao gầy nhi trên mặt của hắn cũng không có bởi vì là tức chứng kiến nhiều như vậy z o mi b e mà có bất kỳ khẩn trương gì hoặc là sợ hãi biểu tình vẹn vẹn là như vậy một màn để tô v â n biết trước mắt người này hắn tuyệt đối không phải hạng người tầm tưởng e rằng vừa vặn chính là như mật mạ theo như lời chính là thập tam giai cấp bậc cừng giả chỉ bất quá đối phương cái này hình thể có phải hay không hơi bị quá mức với gầy đi một điểm mọi người cũng sẽ không tiếp tục lời nói nhảm trực tiếp chính là dựa theo mập mạp nói hướng cái kia giang bãi v ó t tới những thứ này dòm bị chính là đuổi theo bọn họ một đường xung phong mập mạp ta con mẹ nó có thể lý giải ngươi tại sao phải bị những thứ này dòm bị kéo lại trong này có chút mất đi thực lực rất mạnh a nhất là cái kia người cao mất đi người này rốt cuộc là cái gì quỷ tại sao ta cảm giác hắn hình như là đang đối với ta cười a cái này ra hỏa thực sự thành tinh a ngươi lại còn coi bản gia ta là đang kiếm cớ hay sao a nếu như những thứ này mất đi số lượng thiếu một chút căn bản cũng không cần các ngươi tới nơi này trợ giúp ta ta mập m ạ p một người một cây trường thương nơi tay liền trực tiếp cho hắn toàn bộ con ngựa bất quá thay vào đó chút z o m bi e tợt mờ giờ thực lực s á t thực từng cái từng cái đều rất mạnh mẽ nhất là cái này người cao z o m bi e thông minh của hắn cũng không thấp chủ yếu nhất là hắn lại còn biết giống như chúng ta nói tiếng người ngươi nói khí này không tức ta lau thế mà lại còn miệng nói tiếng người nếu là có cái này cơ hội thế nào cũng phải đem người này cho tóm lại à. nói với các ngươi ta nhưng là nghe nói chúng ta thử quan căn cứ khoa nghiên bộ cửa thủ tịch khoa học ra cái k i a giống như cũng là một cái m ộ i tử mới tốt nghiệp không bao lâu đối với mấy cái này giải phẫu mất đi các loại đồ đạc đặc biệt cảm thấy hứng thú nếu như là có thể đem trong này lần trước cho hắn bắt trở về ta đây muốn nói bất định ta còn có thể có cơ hội tiếp cận cô em gái k i a đ â u ngươi cũng thực sự là đủ không biết xấu hổ một cái học giải phẫu m ộ i tử ngươi cư nhiên đều cảm thấy hứng thú khẳng định dáng dấp đặc biệt xấu a không làm được chính là một cái bá vương long cấp bậc loại này mặt hàng ngươi cũng thích nếu như thiếu nữ nhân ngươi liền cùng bàn ra nói bàn ra ta giúp ngươi giới thiệu vài cái ngươi biết cái gì cô kia không có chút nào xấu được rồi hơn nữa vừa vặn tương phản còn có một loại nữ nhân vị nhi so với n g ư ờ i cái gì đó con con tới tiểu người mẫu trẻ không biết muốn mạnh bao nhiêu cứ như vậy ở tô vân cùng với những người còn lại đều đ ã tư không nhìn quen mập mạp giống như khác có không có ở nơi nào một câu một câu nói chuyện phiếm đứng lên dù cho ở sau lưng của bọn họ là ước chừng mấy ngàn cái dương nhanh muốn vớt hận không thể đem bọn họ cho tháo thành tám khối g i ò m bị đại quân cũng vẫn như cũ sẽ không đình chỉ bọn họ cái và hoạt động những người còn lại toàn bộ đều đ ã tư không thường thấy căn bản đã cảm thấy không có, có cái gì kỳ quái đâu thế nhưng cái này mới tới người cao gầy hắn càng ngày càng cảm giác mình tại sao d ư ờ n g như chính là gia nhập một cái tặc thuyền đâu những người này đều là chút dạng gì tên nha bất quá tiểu thư này thì thoạt nhìn thực sự còn thật đ ẹ p mắt nghĩ đến giả hắn có không có chính là muốn hướng tô vân bên kia tới gần bất quá tô vân bên người vẫn luôn vây quanh rất nhiều lao long khẩu cao thủ không chỉ là xuất phát từ phải bảo vệ tô vân mục đích kỳ thực cũng là bởi vì tô vân năng lực cho nên nói những người này đều muốn vây quanh ở bên người của hắn thế cho nên trước tiên thời điểm chiến đấu thì có thể làm cho chính mình dị năng thực hiện lớn nhất giá trị chứng kiến cái này đối với bọn hắn mà nói vẫn là phi thường xa lạ người cao g ầ y hướng bọn họ bên này gần lại lòng trong khoảng thời gian ngắn những người này toàn bộ đều là khẩn trương đứng lên thậm chí nhãn thần bên trong lộ ra cường đại lý ở mặt thế bên trong khó giò nhất đúng là lòng người thậm chí có thể nói lòng người chính là mặt thế vật đáng sợ nhất những lời này trên thực tế mỗi người đều đã nghe vô số lần về phần bọn hắn những thứ này l a o l o n g khẩu tinh anh tầng thứ tự nhiên mà vậy là không gì sánh được rõ ràng giải khai thậm chí bọn họ cũng lòng có l a n h hội qua đối với xa lạ người mà nói bọn họ cuốn thứ nhất có thể phản ứng chính là muốn có chút đề phòng t h ú n g chi trước mắt cái này nhân loại bọn họ căn bản là hoàn toàn không biết gì cả kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ vong thủ phát chứng kiến từng cái cái kia tràn ngập căm thù ánh mắt chứng thực ở trên người của mình cái này người cao gầy nuốt nước miếng một cái phi thường tự giác không tiếp tục đi qua trên đường đi ngược lại cũng là h ư u kinh vô hiểm đại lượng dòm bị truy đuổi ở sau lưng của bọn họ rất nhanh mập mạp người chính là đi tới giang bãi giờ này k h ắ c này ở nơi này giang trên gành bãi đã là biến thành nhân gian luyện ngục cùng với là nhân gian lò sắt sinh đại lượng dòm bị tụ tập ở cái địa phương này không ngừng cùng những cái này biến dị bọn quái vật lôi xé giống giận mà những cái này biến dị quái vật thường thường cũng đều vô cùng bá đạo bọn họ một cái công kích có thể cho những thứ này z o m bi e yếu tớt có tựa như là người giấy giống nhau thịt nát sư ơ n g tan bất quá đại lượng z o m bi e cũng tương tự đối với mấy cái này giang bãi trên biến dị bọn quái vật tạo thành hết sức rõ ràng thương cảm hơn nữa bọn họ tới cái này một đại sóng z o m bi e trực tiếp l i ề n lập tức lại một lần nữa gia tăng mất đi bên này trận doanh giờ này khác này vốn phải là nằm ở cái kia trong gió lốc thự quan căn cứ ngược lại là trở thành một lần bảng con người ở nơi này một mảnh giang bãi bên trên t ì n h lình bọn họ song phương nhân vật chính đã là từ nhân loại bên này chuyển tới g i ò m bị cùng biến dị quái vật đi hiện tại mà nói chỉ là một bộ phận mất đi mà thôi nếu như thật là toàn bộ giang thành bên trong mất đi toàn bộ đều tụ tập nơi này vẹn vẹn chính là chỗ này giang bãi là căn bản không khả năng d u n g nạp được bất quá không có cách nào thay vào đó giang thành g i ò m bị vương có thể là xuất phát từ kiến kỵ có thể là xuất phát từ sợ cũng có thể là xuất phát từ hèn m ọ n hắn cũng không có lộ diện ngược lại là ở một cái không biết tên địa phương lẩn trốn đi đây coi như là mập m ạ n bọn họ tiếp nối duy nhất thế nhưng coi như là không được hoàn mỹ một điểm chính là bọn họ lúc này đây hấp dẫn một đại sóng dòm bì bên trong trong đó cũng không thiếu một ít thực lực vô cùng cường đại thậm chí còn có một cái nhìn qua trí tuệ bị đi chủng cao hơn ba phần rất cao thượng là rất cao thượng là nguyên bản nhãn thần bên trong chỉ có mập mạc cùng hắn đám tiểu đồng bạn phảng phất cho dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem các loại người toàn bộ đều nuốt vào ăn uống bên trong cái này dòm bì chờ hắn đạt đến, đến rồi giang bãi bên trên lốp giống như là một con quỷ say giống nhau đông nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ đứng lên hắn thấy được cái kia giang bãi trên một mảng lớn biến dị q u á i vật ở ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng xuất hiện một màn hoảng sợ màu sắc thời khắc đều đang quan sát đồ sộ dòm bị điều tra đại đội đội trưởng tru dân hắn lập tức chính là lộ ra thần sắc kinh ngạc đây quả thực là lần đầu tiên nghiên cứu khiến người ta khó có thể tưởng tượng cái này dòm bị hắn thực sự vốn có trí tuệ con người thế mà lại còn cảm giác được sợ hãi cảm giác được kinh hoàng Cái cứu? tiên nghiên gì lần đầu tiên nghiên cứu? xác thực mà nói đây chỉ là phủ định phía trước một ít thiết định mà thôi người nào quy định dòm bị hắn không cho phép sở hữu trí tuệ con người đó à chẳng qua là mà thế phía trước những cái này trong phim ảnh nói như vậy à bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này dòm bị thật đúng là được mật phế vật là gan nhỏ như vậy phía trước ở phía sau truy chúng ta đổi đó là quên hết tất cả nước bọt đều muốn chảy ra hiện tại đi đến nơi này phương chứng kiến những cái này không dễ chọc biến dị quái vật đại quân lập tức chính là kinh sợ muốn chạy bàn ra đối với loại này mang dùng súng lăng nhược g a hỏa là tỏ vẻ khinh thường nói cái kia một cái cao lớn bên trên là hắn đến nơi này thấy được cái kia giang bãi trên cường đại biến dị quái vật tốt xác thực trước tiên lại chính là kính sợ sau đó hắn chính là muốn quay đầu chạy thế nhưng cái chỗ này há có thể là muốn tới thì tới muốn đi thì đi những cái này biến dị quái vật giờ này khắc này thực sự là thẹn quá thành giận bọn họ quái thú chi vương đã đối với bọn họ biểu đạt phi thường không hài lòng tâm tình cho nên nói những thứ này b i ế n dị q u á i vật lúc này trước tiên chính là muốn đem những thứ này tới phạm bọn họ dòm bi đại quân toàn bộ đều xóa bỏ sau đó sẽ đi đối phó xa ở một bên nhân loại thự q u a n căn cứ đây hết thể lại nói tiếp rừng già nhưng đều chẳng qua phát sinh ở điện quan hỏa thạch trong lúc đó mà thôi những thứ này biến dị quái vật dồn dập đều là cũng không phải đám kia lang xuống núi giống nhau kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ v o n g thủ phát giờ này khắc này đồ sộ dòm bị đã là hoàn toàn đi theo hắn chứng kiến những thứ này biến dị quái vật căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào dục vọng hắn lúc đầu chỉ là muốn truy sát mập mạp mấy người bọn hắn mà thôi giống như mập mạp loại nhân loại này người sống sót ở tại bọn hắn điều này dòm bị trong mắt vậy tuyệt đối chính là thức ăn một dạng tồn tại mà những quái vật này bọn họ dòm bị một dạng đều là không đến dưới tình huống vạn bất t h ú n g chi lúc này mấy ngày nay những quái vật này cũng không biết là huống lộn thuốc gì đ ỗ n g nhiên toàn bộ đều tụ tập lại cái k i a không khí bên trong tràn ngập sôi trào sắc ý để cho bọn họ những thứ này mất đi không thể không toàn bộ đều nuôi vào một cái này đồ sộ d ò m bị hắn vạn lần không ngờ chính mình thế mà lại đi tới cái chỗ này cho nên nói trước tiên đã nhận ra cái này không khí trong cái kia một k i a không an phận thời điểm hắn lập tức quyết định quay đầu chạy nhưng có không ít phẫn nộ biến dị quái vật hướng hắn lao xuống mà đến trong đó thậm chí cũng không thiếu b ầ y chim vào giờ phút này mập mạp bọn họ cũng sớm đã nuốt ở một bên trong kiến trúc cái này kiến trúc không tính là tuyệt đối an toàn thế nhưng cái kia giờ này k h ắ p này bọn họ mười mấy người này nội tại cái này hàng ngàn hàng vạn số lượng trước mặt tuyệt đối giống như là con chuột giống nhau chỉ cần bọn họ không tìm đường chết lời nói những thứ này biến dị quái vật cùng dọn bị đại quân căn bản cũng không khả năng nhận thấy được cho nên bọn họ hiện tại hoàn toàn là có thể bàn q u a n xem một hồi trò hay mập mạp lúc này chứng kiến giá cao đại dọn bị bị một đám biến dị quái vật quân lấy không cách nào thoát thân hắn miễn bản có bao kích động gọi ngươi phía trước ỉ vào số lượng khi dễ hắn mập cũng nuốt một cái cuối cùng là phong thủy giá cao lớn hơn là thực lực của hắn ngược lại cũng rất là c ư ờ n g đại nhất là hắn cái kia làm sắc diễm hỏa trực tiếp chính là đảo qua đi trong nháy mắt có thể đưa hắn trước mặt những cái này vây trùng châu biến dị quái vật toàn bộ đều không giết chết trừ những thứ này ra biến dị quái vật bên ngoài còn có thật nhiều dòm bị cũng cùng nhau theo những thứ này biến dị quái vật ở nơi này làm sắc diễm hỏa phía dưới tan thành mấy khói cực kỳ hiển nhiên lúc này rất cao thượng là hắn rõ ràng cũng đã là r ế t đỏ cả mắt rồi không tồn tại địch tá chi phân ngoan ngoãn những thứ này dòm bị còn từng cái từng cái thật là không còn nhân tình a tiểu lệ của mình nói rét cũng lên rét hơn nữa một chiêu này xuống phía dưới, tối thiểu thì có mấy trăm d ò n bị tiểu đệ làm quỷ hồ đồ chương bốn trăm chín mươi lăm xem đem hải tử này cho đói ngươi ngốc nha cùng d ò n bi loại vật này đ à m luận nhân tính hai chữ ngược lại là đáng tiếc nhiều như vậy mỹ vị một bên người cao g ầ y cũng là nhịn không được thở dài một hơi hắn những lời này lập tức chính là làm cho tô vân đáng m ư ờ i nghe được dồn dập đều là kinh ngạc hướng hắn quăng tới ánh mắt mập mạp lúc này mới là nhớ lại người cao g ầ y nhi phía trước là tình huống khẩn cấp không có thời gian dư thừa đi nói những thứ này không quan trọng lời nói nhảm nhưng là bây giờ không giờ mới bọn họ hiện tại hoàn toàn là có thể uống trả cắn hạt dưa ở chỗ này xem việc vui cho nên tình huống xem như là ổn định lại như vậy thì có thể cùng mọi người giới thiệu một chút cái này người cao gầy một ít tình huống cơ bản còn như càng nhiều tình huống hơn mập mạp hắn cũng không biết rõ chỉ là đem mình biết tất cả toàn bộ đều khay mà ra trong khoảng thời gian ngắn là làm cho tô vân đám người không có chỗ nào mà không phải là sai biệt và phần bọn họ cực kỳ hiển nhiên cũng hoàn toàn lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong dù sao cái này người cao gầy dị năng thật sự là quá mức bá đạo thậm chí có thể nói là kỳ lạ một đoá ta xem như là biết ngươi tại sao biết cái này sao gầy đây hoàn toàn chính là dinh dưỡng không đầy đủ à do bí loại đồ vật này ăn có gì ngon nhìn đem hải t ử này cho đói thảo nào thực lực cao như vậy à trước đây ta nghe đến hắn là thập tam dài thời điểm nói thật ta là căn bản cũng không tin tưởng cho rằng cái này mập mạp lại đang nơi đây thổi ngữ bức bây giờ n g ấ m lại giường như ngược lại cũng có thể đâu cái này dị năng còn thật là khiến người ta ước ao ăn ăn thực lực liền đ ể cao nhanh như vậy mặc dù nói có điểm á c tâm thế nhưng phải biết rằng người nào đ ể cao thực lực không phải đều là sinh ngươi tới trong chết đi nếu có thể để cho ta loại này mỗi n g a y nằm ở trên giường chỉ là ăn một chút gì có thể đề cao thực lực như vậy ta cũng nguyện ý dù cho ăn là dòm bị mấy thứ này mọi người nghe được người cao g ầ y nhi một người năng lực sau đó tự nhiên mà vậy cũng là nhấc lên một phen nhật nghị mà ở bọn họ thảo luận thời điểm phía ngoài chiến đấu cho tới bây giờ cũng không có dừng quá cái kia một cái cao lớn dòm bị cực kỳ hiển nhiên hắn mặc dù bị những thứ này biến dị quái vật bao vây ở ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm tối thế nhưng muốn phải một chốc chế phục nó cũng không phải cái gì bình thường việc dù sao nó một cái kia ngọn lửa màu xanh lam vi lực thật sự là quá mức bá đạo nếu không phải là bởi vì tầng này q u ỷ dị năng lực mập trước kia cũng sẽ không ở dưới tay của hắn chịu thiệt ngoan ngoãn cái này dòm bị thế mà lại còn phút lửa Đây cũng quá vô cùng bá đạo hơn nữa nhìn hắn ngọn lửa kia uy lực dường như phi thường bất phàm d á n g vẻ thảo nào mập mạp đâu phía trước tại gia hỏa này trên tay chịu thiệt bây giờ thoạt nhìn ngược lại cũng không phải là mập mạp ngươi quá yếu vấn đề lý q u ả n g ở bên cạnh là nhịn không được ngã báng nghe khẩu khí của ngươi ngươi còn coi thường cái này dòm bị hay sao nói cho ngươi biết người chúng ta bên trong có dị năng giả biến dị quái vật bên trong cũng có những cái này thuộc tính quái vật vậy tại sao dòm bị thì sẽ không thể ủng có loại này thuộc tính năng lượng nói cho ngươi biết đây tuyệt đối là chúng ta phát hiện lớn phải biết rằng trước đó chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có được quá tương tự tin tức Chu dân đội trưởng, tình huống như vậy Các nếu g giờ chưa bao giờ gặp A. Mập mạp ánh mắt rơi vào dân trên người, ư trước chưa ờ i điều đại đội tới rơi đôi đầu, chu tra mắt trên gật một thần trên thực t phía bao A. mạp Mập cho ánh hắn hắn nhãn vào bây dân vẫn l ô như rơi trên cái kia một cái giòm người, vào cao một lớn n bị ã n thần bên trong đồng dạng mang theo mánh liệt thần sắc khiếp sợ. Chúng theo liệt ta t khiếp phía r sắc sợ. ớ có xác xác thực chưa thấy thực vẫn luôn chưa thấy qua loại này n loại qua giòm mà bi, i đối đây đầu. tuyệt Nếu vẫn lần như là cơ ó c hội ta ngược lại thật ra muốn đem cái này mất đi thi thể cho hoàn chỉnh bảo lưu lại tới sau đó mang về thử quang căn cứ khoa nghiên bộ môn ta muốn trong bộ môn những người điên h ư ớ n nhất định sẽ đặc biệt h ư n ấ n mọi người nghe thấy mắt quang cũng không kiềm hãm được rơi vào cái k i a đồ sộ mất đi trên người mặc dù nói bọn họ cũng muốn trợ giúp thự quang căn cứ có thể vì thự quang căn cứ khoa nhiên g bộ môn cung cấp một điểm lực lượng thế nhưng cực kỳ hiển nhiên đây là tuyệt đối không khả năng ngược lại không phải là nói là bọn họ không dám mà là bởi vì một lần k i a đồ sộ dòm bị thi thể bọn họ không có khả năng kéo dài trở về giờ này khắp này giá cao đại dòm bị đã hoàn toàn bị những cái này không gì sánh được điên cuồng biến dị quái vật cho đoàn đoàn vây mặc dù nói giá cao đại dòm bị thực lực của hắn vô cùng cương đại thế nhưng cực kỳ hiển nhiên những thứ này biến dị quái vật số lượng cùng thực lực thật sự là quá bá đạo bọn họ công kích người trước n g ã xuống người sau tiến lên căn bản cũng không có cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội hơn nữa mọi người đều có thể nhìn ra được giá cao đại dòm b ì trên người của hắn tầng kia ngọn lửa màu xanh lam tuy là thực lực vô cùng cường đại nhưng cùng lúc đối với cá nhân hắn tiêu hao cũng là hết sức rõ ràng loại này phương thức công kích cực kỳ hiển nhiên nó cũng không thể đủ thời gian dài sử dụng đây cũng là vì sao lúc trước hắn cùng mập mạp tuyệt đối thời điểm cũng không có ngay từ đầu liền sử dụng một chiêu này năng lực mà là giống như một thùng cha m ạ n giống nhau sắp bị quái thú đánh chết đánh bộ ngực đèn đỏ điên cuồng lóe lên thời điểm mới là bằng lòng ném đại chiêu h ố n g h ố n g h ố n g cái này đổ sộ dòm bi điên cuồng giống giận hắn không ngừng đem những quái vật kia dồn dập đều đẩy lùi sau đó ý đồ quay đầu chạy phát sóng trực tiếp làm gì được không ngừng có dòm bi muốn vây k h ỏ n hắn ngăn chặn hắn b ư ớ chân c làm cho hắn căn bản cũng không có biện pháp ly khai cái chỗ này đến cuối cùng đại lượng biến dị đường làng trực tiếp chính là giơ tay chém xuống chém đứt hắn một cái cánh tay cái này một cái cao lớn dòm bị phát sinh một tiếng phẫn nộ giống giận âm thanh ánh mắt của hắn là từ tràn đầy vô hạn phẫn nộ thế nhưng dưới chân hắn không có bất kỳ dừng lại nghỉ liên tiếp đúng là muốn hướng chạy trở về thế nhưng sau một khắc lại một lần nữa thì có một cái khổng lồ biến dị quái vật không thể nào mà đến trực tiếp chính là bắt hắn cho đụng phải một lần còn không dẫn hắn xoay người đứng lên chính là một đống lớn biến dị quái vật rối rít nào h vào trên người của hắn cái kia nhanh vuốt sắc bén thường thường đều có thể làm cho cái này ra dày thịt béo đồ sộ do bị trên người vết thương c h n g chất vô luận hắn thế nào dãy g a vô luận lực lượng của hắn bá đạo cỡ nào coi như hắn có thể mang trên người vài cái biến dị quái tất cả biến dị quái vật đều cho đẩy ra trừ phi hắn sở hữu ngọn lửa màu xanh lam kia chỉ bất quá đáng tiếc hiện hắn hôm nay đã không có biện pháp lại sử dụng ngọn lửa màu xanh lam kia đối với hắn mà nói tiêu hao quá mức cự đại căn bản cũng không có dư thừa thể lực có thể gánh chịu cuối cùng ở mập mạp các loại chờ ánh mắt của người bên trong cái kia một cái cao lớn dòm bị cứ như vậy tự nhiên sống sờ sờ bị những cái này biến dị quái vật cho trực tiếp tháo thành thắm cối một màn như thế nhìn mập mạp đám người là tấp tắc kêu kỳ lạ cực kỳ hiển nhiên ở thi thể hóa giải về phương diện này dòm bị mặc dù là hành ra thế nhưng r mọi người đều là cảm thấy hơi có một ít đáng tiếc một cái như vậy rõ ràng phi thường vốn có giá trị nghiên cứu đồ sộ d ọ m bị cứ như vậy bị đám này biến dị quái vật tao đạp bất quá không có cách nào tràng diện thật sự là quá mức h ỗ n loạn nếu như nói là bình thường tràng diện nói bọn họ cái này người đang ngồi toàn bộ đều là tinh nhuệ ngược lại cũng có cơ hội có thể đem cái tia đồ sộ d ọ m bị thi thể hoàn chỉnh bảo lưu lại tới cũng không biện pháp toàn bộ hiện trường giờ này k h ắ c này mấy ngàn cái d ọ m bị mấy ngàn cái biến dị quái vật đại chiến tràng diện vô cùng hối loạn e rằng bọn họ xông ra sẽ cùng dạng biết rơi vào ác chiến bên trong được rồi chu đại đội trưởng không có gì tốt quấn quýt đáng tiếc mặc dù nói cái này đổ sộ dòm bi không có thế nhưng chúng ta hoàn toàn có còn lại cơ hội có thể đi bắt k h á c z o m bi e tin tưởng ta giống như loại này z o m bi e toàn bộ giang thành bên trong tuyệt đối không bằng số ít lui một vạn bước mà nói cái này dòm bi vương thực lực của hắn khẳng định cũng ở đây đổ sộ dòm bi bên trên đang ngồi người nhiều thương tâm nhất khổ sở tự nhiên mà vậy chính là cái kia chu đại đội trưởng đối phương chứng kiến cái kia rất cao thượng là bị rõ ràng xé rách sau đó hắn lại còn lộ ra một bộ phi thường bi ai biểu tình thật giống như rời đi là thân nhân của hắn giống nhau hiện tại chúng ta cần phải làm là thật tốt quan sát tình huống của bên này à có thể quá nhiều thu thập một ít tin tức hữu dụng đối với thử quan căn cứ bên kia tự nhiên mà vậy cũng là còn có vài phần trợ giúp tô h vân nói đặt ở một bên khác thử quan căn cứ trên thành tường mọi người cũng là ở thần tình ngưng trọng chuẩn bị chiến đấu đấy mọi người cũng không biết sau một khắc cái kia một đại sóng biến dị quái vật biết từ lúc nào xuất hiện thế nhưng bọn họ chỉ biết một chút chính mình phải làm phải là đem tất cả mọi người bọn họ tinh khí thần đều cho biểu hiện ra ngoài muốn làm cho tất cả mọi người đều làm sòng cao nhất chuẩn bị không biết lão lăng khẩu những người đó bọn họ hiện tại lại có nhiều thu hoạch lục dung có ở trong lòng lẩm bẩm nói cũng không biết hiện nay bọn họ bên kia có nhiều thu hoạch giờ này k h ắ c này màn ảnh một lần nữa chuyển tới lâm phong trên người lâm phong hắn còn đang trên đường tới ở trên con đường này lông mày của hắn vẫn đều là thật chặt khóa bắt đầu hắn biết e rằng căn cứ bên này xuất hiện một ít không tưởng được nguy hiểm cho nên hắn vẫn luôn đang toàn lực không dám muốn bất kỳ dây dưa bất quá dù sao giữa hai người khoảng cách mở ở cái địa phương này tự nhiên mà vậy cũng không khả năng là một chốc có thể đến mà ở một bên khác mập mặt bọn họ coi như nổi lên bảng con nhân Nhìn ở nơi này ràng bãi bên ở bãi trong ê n cùng những thứ này bị đại quân tiến hành làm vô tình chém giết. Mặc dù nói bị cá nhân chiến đấu lực、e、rằng cũng không như những thứ này biến dị quái vật, thế nhưng cũng sẽ không tranh nhiều、lắm. Hơn nữa, mập mạc bọn họ từng quái quái đấu cá đại giết, tiếp vật vô vật, mập thứ thứ thế đợt t chém mặc lực lệch mạc dù họ h làm dòm dòm lắm. bị bị dị e e sẽ t ừ đợt khoảng ô n ngừng câu dẫn mất đi tới chỗ này, g câu chỗ c mất tới đi h nên nói ở nơi này một vùng bên trên, bị số lượng là muốn vài lần nhiều hơn biến dị. Quái vật. Trong vài quái ở là một dòm vật. bị dị số h o k thời gian ngắn lẫn nhau trong lúc đó có thương vong thậm chí d ò m bị còn hơi chiếm thương phong cái nào d o m bi đại quân trong kỳ đi trùng trí tuệ của bọn hắn rất là cao siêu bọn họ biết e rằng ở lực lượng của chính mình bên trên cũng không so với cái này chút biến dị quái vật chiếm lĩnh ưu thế thậm chí còn muốn rơi vào hạ phong cho nên bọn họ cũng sẽ không ở tránh diện cùng những thứ này biến dị quái vật lẫn nhau đối với ngược lại sẽ phải là tiếp tục né tránh đối phương chỗ cường đại áp dụng mặt bên công kích nói thí dụ như những thứ này biến dị quái vật hậu môn cùng với bọn họ trên đầu ánh mắt ở nơi này chút linh hoạt kỵ hành t r ú n g trước mặt những thứ này thân thể mập mạc da dày thịt b é o biến dị quái vật liền có vẻ vô cùng cầm k ề n từng cái từng cái căn bản đều khó quay đầu lại liền trực tiếp bị những thứ này linh hoạt kỳ đi c h ủ n g đánh lén n h ư ợ c điểm cùng với tránh cho một màn như thế tự nhiên chứng kiến mập mạp người không có chỗ nào mà không phải là tức tắc đều kỳ lạ bọn người kia thật đúng là đủ rào hoạt bất quá hiện nay đối với bọn hắn mà nói dòm bị biểu hiện càng là mạnh bọn họ càng là h ư n phấn bởi vì nay liền đại biểu những thứ này dòm bị đại quân có thể càng thêm ngăn chặn những thứ này giang bãi trên biến dị quái vật thậm chí là tiêu hao bọn họ có s ố lực lượng cũng liền ở mập mạp bọn họ cái tia trường giang trong mặt hồ một lần nữa sinh ra một đạo cường đại sóng gợn lúc này đây cái này sóng gợn e rằng trở thành sóng biển một dạng trực tiếp chính là hướng hai bờ sông kiến trúc phách gọi lại một màn như thế tự nhiên mà vậy cũng trước tiên liền hấp dẫn mập mạp ánh mắt của bọn họ từng cái đi tới cao điểm hướng một bên k i a nhìn lại không tốt là một cái tia trong trường giang quái thú chi vương hắn lại muốn bắt đầu gây sự tỉnh mập mạp lập tức nói đến mọi người chân mày đều hơi nhăn lại chẳng lẽ nói quái thú này chi vương lại muốn ra mà sao phải biết rằng ở nơi này giang bãi bên trên khó có được những thứ này dọn bị đại quân chiếm linh cảm bạo nếu nói là quái thú này chi vương đ ỗ n g nhiên nô ra nói như vậy e rằng sẽ trước tiên đem cái này hết thạy tất cả toàn bộ đều phủ định mọi người đều vô cùng rõ ràng một cái này quái thú chi vương thực lực của hắn tuyệt đối là người bình thường khó có thể sánh ngang thậm chí những thứ này d ọ m bị đại quân trung vào một chỗ e rằng đều không phải là cái này trốn ở trường giang bên trong quái thú chi vương đối thủ duy chỉ có cái kia d ọ m bị vương bản tôn đích thân tới nơi này bất quá cực kỳ hiển nhiên cái này d ọ m bị vương hắn chi như vậy chi hèn gọn như vậy chi cẩn thận từng ly từng tý không phải là bởi vì khác cũng là bởi vì đây cũng là quái thú chi vương cho hắn áp lực lớn lao cùng sợ hãi này mới khiến hắn cái này một cái đường đường vương giả nút trong bóng tối không dám ra tới lạ tả đây hết thể lại nói tiếp dường giả nhưng bất quá phát sinh ở điện quan g hỏa thạch trong lúc đó mà thôi rất nhanh ở ánh mắt của mọi người nhìn kia phía dưới bọn họ liền thấy cái k i a trường giang bên trong phía trước bọn họ đã gặp qua như đảo nhỏ một dạng đầu lâu một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong vẫn như c ũ vô cùng khổng lộ bất q u á lúc này đây cực kỳ hiển nhiên cái này một cái quái thú chi vương hắn đã rất là phẫn nộ rồi hơn nữa hắn k h n g ở vẹn vẹn chỉ là lộ ra một cái đả mà là hắn trực tiếp từ cái kia trường giang bên trong bỏ ra vào giờ khắp này vô luận là kiến thức rộng m ậ p m ạ t lý quảng cũng tốt vẫn là phi thường châm ổn có đại tỷ phong phạm tô vân cũng được cũng hoặc là kiến thức rộng rãi không có chút rung động nào sinh bên trong tới trong chết đi cũng sớm đã đối với sinh tử hai chữ không có bất kỳ còn lại cảm giác điều tra đại đội chu minh cũng được mọi người vào giờ khắp này toàn bộ đều là trong lòng một lộ bộ bọn họ nhịn không được mục t r ư ờ n g khẩu n ố c vào giờ khắp này bọn họ cảm thấy khí tức tử vong bởi vì ở tầm mắt của bọn họ bên trong bọn họ thấy được một cái thân thể vô cùng cao lớn từ cái tia mặt sông bên trong bò ra xác thực mà nói từ vừa mới bắt đầu khi bọn hắn lần đầu tiên chứng kiến quái thú này tri vương cái tiết như trong nước đảo nhỏ một dạng đầu lâu thời điểm bọn họ cũng đã bắt đầu vô cùng rõ ràng cái này một cái quái thú tri vương thân thể của hắn có lẽ là phi thường khổng lồ có lẽ là hơn mười m m thậm chí là mấy trăm mét thị trường phảng phất như là một cái nhà cao tầng nằm ngang ở nơi này trường giang bên trong giống nhau nhưng là khi bọn họ tận mắt thấy cái này thân hình khổng lồ thời điểm y nguyên vẫn là bị trên người đối phương tản mắt ra còn như là một ngọn núi lớn khủng bố uy áp cho khiếp sợ đến ngoan ngoãn hắn đ ây mụ rốt cuộc là cái đồ vật như thế nào trên người dài như x à một dạng miếng vẩy đầu rồi lại là dài quá một bộ sừng trâu phía trước hắn cái k i a nổi trên mặt sông hát sắc đào nhỏ rất rõ ràng chỉ là đầu hắn một bộ phận mà thôi chương bốn trăm chín mươi sáu ngoan ngoãn người này dường như dường như trên lưng còn dài hơn một đôi cánh chỉ là cánh thoạt nhìn vẫn còn ở chỗ mã dáng vẻ đừng nói cho ta đây một tên hắn khổng lộ như vậy thể tích vẫn còn đang phát d ụ n không phải hoàn toàn thể nếu không chờ hắn chân chính phát d ụ n hoàn toàn nói như vậy hẳn là đại ta hiện tại chỉ là hiếu kỳ người này rốt cuộc là thứ gì biến dị mà đến cái này nhìn quả thực giống như là quái thú kia trong phim ảnh quái vật căn bản cũng không phải là trên địa cầu sinh vật sở có thể diễn biến đi ra người hỏi ta ta hỏi ai muốn hỏi muốn hỏi chu đại đội t r ư ở n g e rằng kiến thức rộng hắn có thể đủ nhìn ra điểm một chút vật bên trong nhà mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều bị cái này t r ư ờ n g giang bên trong khổng lồ kia quái vật dồn dập đều kinh hãi bọn họ có thể khẳng định là cái này lộ ra mặt nước quái thú tri vương hắn vẫn như cũ cũng không thiếu bộ phận ở nơi này dưới mặt nước bất quái ta cũng không biết thậm chí ta cũng không có bất kỳ manh mối chúng ta điều tra đại đội tuy là một mực tận sức với thu thập các loại có quan hệ với dòm bị hoặc là biến dị quái vật tin tức c ặ c kẽ thế nhưng ở nơi này trường giang bên trong đồ đạc chúng ta vẫn không có biện pháp giao tiếp với cho nên nói trường giang bên trong những cái này thủy thú nhóm cuối cùng biết diễn biến thành cái d ặ n gì g chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ nắm chặt bất quá ta nghĩ nếu chúng ta có thể làm được trên người của hắn một bộ phận bộ vị hoặc là hắn vậy nói lấy về cho những cái này khoa nghiên bộ cửa người làm nghiên cứu e rằng bọn họ có thể phân tích ra một chút vật kỳ tiểu thuyết ngươi ở đây muốn dám ăn đi tên của người này mảnh n h ỏ sợ rằng đều có chúng ta một to bằng bàn tay à. hơn nữa người này thời thời khắc khắc xem dáng dấp dường như liền đợi tại nơi trường giang bên trong không thể chuyển ổ chúng ta làm sao có thể đi vào xưởng e rằng chúng ta căn bản cũng không có tới gần đối phương liền trực tiếp bị quái thú này chi vương cho một bàn tay đập chết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại quái thú này chi vương hắn vì sao vẫn đợi ở nơi này trường giang bên trong không chịu chuyển ổ đâu mập mạp lần này nói ngữ khí lực nói đúng là ra khỏi rất nhiều người nghi vẫn chỗ đúng rồi bọn họ đến lúc này mới làm anh thức dậy cái này một cái quái thú vô luận là hắn thể tích tốt hay là hắn trên người tản mát ra cái kia m ộ t cỗ như có như không còn như là một ngọn núi lớn khủng bố khí áp thực lực của đối phương tuyệt đối đều là vô cùng kinh khủng lấy hắn loại thật lực này sợ rằng nếu như tự mình đi đánh t ự quang căn cứ nói cái kia t ự quang căn cứ bên kia thật vẫn chính là nguy hiểm nhưng là vì sao cái này một cái quái thú hắn vẫn luôn đợi ở nơi này trường giang bên trong nếu như nói hắn là xuất phát từ một loại đại lao thân phận cho là hắn là một cái đại lao không nên dễ như chở bàn tay đi xen vào loại chiến đấu này miễn cho rơi thân phận của mình nghĩ như vậy nói ngược lại cũng không phải là nói không có cái khả năng này nhưng vấn đề là đối phương hiện nay thân thể cao lớn đều từ cái tia mặt sông bên trong lộ ra hơn phân nửa đi ra đáng tiếc phạm vi hoạt động của hắn ý nguyên vẫn là ở nơi này trường giang trung tâm cũng không hề rời đi cái này bộ phận cái này đáng giá bọn họ phi thường đi hiểu lầm các ngươi là nói cái này một cái quái thú chi vương khả năng hắn có điểm vấn đề gì a chu dân như có điều suy nghĩ nói rằng ngược lại cũng không phải nói không có cái khả năng này p h gì gì ở mập mạp đám người mỗi cái ánh mắt của người nhìn kỹ phía dưới bọn họ đều có thể thấy rõ ràng những thứ này biến dị quái vật ánh mắt của bọn họ bên trong cứ nhiên toàn bộ đều tản mắt ra một cỗ khát máu mới hào quang màu đỏ Cái ních sáng kia quan bóng bên trong nút quỷ dị quan mang. Điểm này làm cho mập a n này, này g là đi điểm làm m cho mạp nhân h là biểu tình đều vô cùng nghiêm trọng có thể nói đây tuyệt đối là một cái đã rét vì tuyết lại giá vì xương tin tức xấu nếu nói là quái thú này t h i vương bản thân rất mạnh nói như vậy còn chưa tính hắn còn muốn cũng chẳng qua là một cái cá thể nhưng vấn đề là sự tồn tại của nó lại còn có thể đưa đến một loại phụ trợ thậm chí là quang hoàn loại hình tác dụng sự tồn tại của nó liền đại biểu phi thường to lớn sự không chắc chắn sự hiện hữu của hắn thì có thể làm cho một cái e rằng thoạt nhìn phi thường tầm thường biến dị q u á i vật tại hắn trước khi chết cho thấy uy lực to lớn sự hiện hữu của hắn thậm chí có thể nói có thể cải biến một cái chiến cuộc ở hiện nay cách cục bên trong cường đại chiến sĩ cố nhiên là phi thường phi thường c h â n quý nhưng là ngoại trừ này bên ngoài một ít cường đại phụ trợ đồng dạng cũng là ác không thể thiếu đây cũng là vì sao giống như tô vân lao sư hắn ở nơi này trong tiếng hoan hô có chút tăng cao nguyên nhân không chỉ là bởi vì tô vân lão sư bản thân dáng dấp là tốt rồi xem mà là bởi vì nàng dị năng có thể nói là hiện nay toàn bộ thự quang căn cứ bên trong phần độc nhất tồn tại giang bãi trên quái vật vào giờ khắc này dồn dập đều cho thấy siêu cường ý chí chiến đấu trong sát na những cái này dòm bị các đại quân dồn dập đều là gặp thai vạn ở nơi này chút biến dị quái vật móng vuốt sắc bén trước mặt những thứ này dòm bị bản thân cũng đã lược lược rơi vào rồi hạ phong nhất là bọn họ chủ kiến Cái kia m ộ trước đầu cường đại nhất đồ cường chết nhất zombie, t sộ ậ thậm n còn căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, mặc dù nói ở nơi này một đại sóng bên trong tồn tại rất nhiều động tác bén nhạy, sau sợ đó đủ đại có thể nói cho mặc tác chí lại tại zombie, hãi, zombie một gây thể phi h dù ở rất t ờ n chủng nhưng. g xào trá thế t r kỳ đi ư thực lực tuyệt đối vô luận những thứ này kỳ đi trùng bọn họ thế nào thi triển chính mình đó cũng không tầm thường trí tuệ nhưng là căn bản cũng không khả năng ngăn cơn sóng d ữ bọn họ e rằng có thể dựa vào một điểm nhỏ kỹ lưỡng trộm mất mấy con biến dị quái vật thế nhưng hắn không có khả năng đem cái này giang bãi trên tất cả biến dị quái vật toàn bộ đều tàn sát thậm chí còn vừa vặn tương phản b ở i vì bọn họ có trí tuệ cho nên bọn họ tại làm sạch vài cái phía sau tư n h i ê n không nói hai lời trực tiếp quay đầu lại chính là muốn chạy bọn họ nếu như chiến đấu e rằng còn có thể đục nước béo cỏ thậm chí còn có thể kéo một ít biến dị quái vật hạ thủy nhưng là bọn họ giờ này khắc này đã không có bất kỳ chiến ý chỉ muốn trốn bán sống bán chết như vậy tự nhiên mà vậy chính là một cái cái toàn bộ đều trở thành những cái này biến dị quái vật lấy xuống v o n g hồn tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà tôi h mập mạp đám người chứng kiến một màn như thế tự nhiên mà vậy là không vui bọn họ nhất thấy kết cục đó chính là khiến cái này biến dị quái vật cùng những thứ này dòm bi đại quân đánh bảy mươi cái hiệp lẫn nhau trong lúc đó đến cái lưỡng bại c ầ u thường cái kia tự nhiên mà vậy không thể tốt hơn lạ tả cũng vừa lúc đó cái kia trường ra n g mặt sông một lần nữa chấn động đứng lên sau đó sẽ ở đó mặt sông ở chỗ sâu trong chui ra vài cái thân thể cao lớn những thứ này thân thể mặc dù không bằng quái thú kia tri vương đại sứ hình tượng đồng dạng đều vô cùng khổng lộ trên người tản mát ra khí tức cũng vô cùng cưỡng hãn ông trời của t a đây là bốn s cấp bậc quái vật hơn nữa lập tức xuất hiện mười mấy con không đúng hai mươi mấy đầu mẹ ở phía sau còn có mập mạp n h ì n không được quái thiếu sách tình cảnh một con 4 s cấp bậc biến dị quái v ậ t nói như vậy bọn họ căn bản cũng sẽ không có bất kỳ e ngại thế nhưng lúc này lập tức liên tục xuất hiện mười mấy cái như vậy tình thế này nghiêm trọng tính trở nên vô cùng vội vàng ở trước mắt phải biết rằng hiện nay toàn bộ thự quang căn cứ cũng chưa từng cụ bị nhiều như vậy sánh ngang 4 s cấp bậc tiêu chuẩn nhân loại cao thủ chúng ta vẫn là mau nhanh n g u y ê nói n phản hồi à trở lại căn cứ bên kia phát nơi này tin tức nói cho bọn hắn biết còn lại loại tình huống này coi như chúng ta như thế nào đi nữa ở lại chỗ này cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì lúc này cái này giang bãi bên trên bốn cấp bậc biến dị quái vật thật sự là nhiều lắm đây cũng không phải là có thể dòm bị số lượng là có thể thay đổi chúng ta bây giờ việc cấp bách chính là mau đi trở về tô vân tĩnh t a o nói mọi người toàn bộ đều là gật đầu cảm thấy hắn nói phi thường có đạo lý lúc này ở thực lực tuyệt đối trước mặt có đôi khi số lượng này nhiều hơn nữa cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì nếu như nói phía trước bọn họ còn có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi hấp dẫn những cái này ẩn thân ở giang thành bên trong còn lại một ít dòm bị tới tiếp tục không ngừng công kích những thứ này biến dị quái vì vậy tới từng chút một tan g i thực lực của bọn họ nhưng là bây giờ mỗi người bọn họ đều tâm lý rất rõ ràng mặc kệ bọn hắn lại đi hấp dẫn nhiều hơn nữa z o m bi e trừ phi có thể đang hấp dẫn một nhóm lớn như là cái kia rất cao thượng là giống nhau nhân vật mạnh mẽ mới có thể cùng những thứ này biến dị quái vật đối kháng một cái nếu không thông thường z o m bi e tới bao nhiêu chết bao nhiêu không nói nhiều nói mập mạp người quyết định ly khai về sau liền trực tiếp lắc mình ly khai mà giờ này khắc này thử quan căn cứ trên mọi người đều ở đây kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ v o n g thủ phát khi bọn hắn chứng kiến từ đằng xa quay trở về mập mạp nhân thời điểm toàn bộ đều là thở phào nhẹ nhõm nhất là lục dũng bản thân của hắn càng là lộ ra lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười lúc này lao long khẩu tất cả mọi người đều đi chấp hành như vậy nguy hiểm nhiệm vụ một phần b ạ n bọn họ có tổn thương nói vậy hắn thật vẫn không tốt giải thích bất quá bây giờ chứng kiến mọi người đều hoàn hảo không hao tổn trở về trong lòng hắn một tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống đất bất quá rất nhanh lục dũng biểu tình lại là trở nên nghiêm trọng bởi vì tất cả mọi người bọn họ đều thấy từ đằng xa tới mập mạp đám người biểu tình tựa hồ cũng, cũng không thể nào dễ nhìn tất cả người đưa mắt nhìn nhau cũng cực lúc này dường như dường như xuất hiện vấn đề gì để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều có thể từ với nhau trong mắt ở chỗ sâu trong nhìn ra được có chút ngưng trọng màu sắc mập mạp không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là ánh mắt rơi vào c h u dân trên người chu đại đội trưởng cũng là ngươi tới đem vật trong tay ngươi đưa cho mọi người nhìn một cái đi loại chuyện như vậy giấy không thể gói được lửa chu dân gật đầu sau đó liền trực tiếp chính là móc ra hắn chuyên môn dùng để thu video máy quay phim đem cái này máy quay phim giao cho lục dũng lục dũng nhữ mày một cái ánh mắt quét một cái máy quay phim sau đó chính là nhận lấy ngay từ đầu hắn còn không biết mập mạp người đến tột cùng là trong hồ lô muốn làm cái gì thế nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia máy quay phim trên màn hình biểu hiện hình ảnh thời điểm ánh mắt của hắn ở một cái c h ớ c mắt trở nên vô cùng mỹ lực thậm chí chính là l i ế n sắc mặt của hắn cũng hơi trắng bệnh mà còn lại thời khắc nhìn chăm chú vào lục dũng biểu tình người khi thấy hắn chứng kiến những thứ này ghi hình thời điểm biểu tình cũng thay đổi cũng r ồ n r ậ p đều là trong lòng sừng suốt cực kỳ hiển nhiên bọn họ biết chắc xảy ra chuyện gì không phải sự tình phải biết rằng lục dũng nhưng là cái này tự quan căn cứ chấn giữ đại tướng rất ít có gió thổi có lay gì có thể cho hắn như vậy chi thất hình thái trong khoảng thời gian ngắn một tia điểm xấu bầu không khí ở trên thành tường này mọi người trong lúc đó từ từ tràn ngập ra mà vào giờ phút này lục dũng ánh mắt của hắn như ngừng lại cái tia trường giang bên trong đứng lên quái thú chi vương trên người đối phương cái kia thân thể vô cùng cao lớn cho dù là cách một cái màn hình đều có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ còn như là một ngọn núi lớn khí tức kinh khủng rất nhanh ở nơi này quái thú chi vương hậu hình ảnh màn ảnh nhất chuyển chính là rơi vào cái k i a m ư ờ i mấy từ mặt sông bên trong lần lượt leo lên giang bãi bùn cấp bậc quái vật một màn như thế tự nhiên mà vậy là làm cho lục dũng biểu tình đẹp không phải đi nơi nào đừng nói là người không biết đến tột cùng thực lực gì nhưng nhìn liếc mắt đã cảm thấy có một cô từ sâu trong linh hồn buộc phát ra sợ h ã i quái thú chi vương trước tạm không nói chính là chỗ này mười mấy bùn cấp bậc quái vật cũng đầy đủ bọn họ uống một bầu lục dũng hít một hơi thật sâu hắn không chế cùng với chính mình hai tay của không đi run sau đó đem vật cầm trong tay máy quay phim giao cho những người còn lại làm cho tất cả mọi người đều xem bọn hắn lướt mắt ngay từ đầu mọi người đều rất n g h i hoặc thậm chí là hiếu kỳ vô cùng đến tột cùng là cái quái gì có thể làm cho lục dũng như vậy thất thố bất quá chờ bọn hắn thấy được giống nhau hình ảnh thời điểm mỗi người biểu tình đều cùng lục dũng không sai b i t lắm thậm chí còn có mấy người hai tay đều ở hơi run dậy cái này cái này rốt cuộc là thứ gì làm sao sẽ như vậy to lớn cái này biến dị quái vật coi như như thế nào đi nữa biến dị cũng không khả năng biến thành cái dạng này a đây quả thực là phải chú ý làm như núi lớn quá kinh khủng tuy là ta không có đích thân tới hiện trường thế nhưng cho dù là cách một cái màn hình ta đều có thể cảm giác được một cỗ không cách nào nói khủng bố người này thực lực căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản cái này đối với chúng ta thự quang căn cứ mà nói thật là một cái lớn lao uy hiếp cái này có thể nên làm thế nào cho phải thự quang trong căn cứ mọi người dồn dập đều là hoảng loạn mà một bước cực kỳ hiển nhiên đã ở mập mạng ở dữ liệu của tất cả mọi người bên trong tuy là cũng bắt đầu mỗi người nhãn t h ầ n bên trong ngoại trừ vẻ ngưng trọng bên ngoài càng nhiều hơn vẫn là một loại nóng lòng muốn thử cùng với cường đại chiến ý trong đó có không ít người đều đem lần chiến đấu này coi là bọn họ phát quang nóng lên sân khấu bọn họ muốn lợi dụng lần chiến đấu này đại sư quyển cước thậm chí là nhất mình kinh nhân dùng cái này tới để cho bọn họ ở nơi này toàn bộ thử quang căn cứ dân gian sở hữu hy vọng d â u gì cũng có thể để thăng chính bọn nó ở mỗi người thế lực loại địa vị nhưng là hiện nay cái này tất cả chiến l ĩ n dịch tất cả xoa tay toàn bộ đều hóa thành sợ hãi mà đánh bại bọn họ tự nhiên mà vậy chính là cái kia mặc dù không biết thực lực gì nhưng liếc mắt nhìn liền biết linh hồn run dày quái thú chi vương cùng với cái kia mười mấy không gì sánh được bá đạo bốn s cấp bậc biến dị quái vật lui một vạn bước mà nói coi như quái thú kia chi vương không đến chính là chỗ này mười mấy b ồ t cấp bậc tiện nghi quái vật cũng tuyệt đối đầy đủ bọn họ cái này ở ngồi rất nhiều người uống một bầu toàn bộ trên thành tường mọi người cũng bắt đầu tao loạn mà thấy như vậy một màn không có ai sẽ đi trách tội bọn họ như thế nào lục dũng cũng không nói gì hắn cũng đồng dạng lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong chương bốn trăm chín mươi bảy loại vật này lúc có thể để người ta từ bỏ trống lại một ngày quái thú này chi vương ra bọn hắn bây giờ trước mặt nói bọn họ tất cả đều là không công đều là l ừ a mình dối người mà thôi cho nên lục dũng phản ứng rất nhanh trước tiên chính là muốn phong tỏa tin tức có thể có người biết thế nhưng giới hạn với trên thành tường những người này không thể để cho bên trong căn cứ những người còn lại biết nhất là tầng dưới cho người đây là lời nói dối có thiện ý hiện nay mỗi người đều tâm tình tăng vọt nếu để cho bọn họ biết vật này bọn họ biết tuyệt vọng biết từ bỏ chống lại thậm chí còn có cực đoan người có thể sẽ làm chút cực đoan sự tình đến lúc đó căn cứ liền khẳng định không thủ được mà trên thành tường những người này đó cũng không giống nhau những người này là tinh n g u ệ nghe thấy nếu so với người bình thường nhiều lá gan nếu so với người bình thường đại năng lực tiếp nhận muốn càng c ư ờ n g đại chủ yếu nhất là bọn họ hiểu được môi hở răng l ệ n h đạo lý bọn họ ra đại nghiệp đại thế nhưng toàn bộ đều ở tự quang căn cứ một ngày căn cứ không có bọn họ chạy hòa thượng chạy miếu cho nên bọn họ dù cho đã biết sự thật này cũng sẽ không bỏ rơi chống lại thậm chí sẽ còn liều chết chống lại ta nói có phải hay không các người cũng quá không có tiền đồ vẹn vẹn chính là cho các ngươi xem cái video liền từng cái từng cái mình h ù do mình nếu không các ngươi hiện tại liền mau đi trở về ôm đầu của các ngươi hoặc có lẽ là đem đầu của các ngươi đâm vào cái này trong đất làm cái kia ngốc n h i ệ u bảo mắt không thấy tâm không phiền coi như cái gì cũng không có xảy ra chờ chết coi như mập mạp dẫn đầu mở miệng trước nói rằng hắn những lời này vừa ra mọi người ánh mắt đều là rơi vào trên người của hắn chuyện này đã không phải là người chúng ta lực sở có thể ngăn cản không sai nha lúc này ngươi ở nơi này nói những thứ này nói mát có ý nghĩa gì đâu chính ú lúc n những người này mỗi người đều là bên trong căn cứ nhân vật có mặt nguôi, mặc dù、so、kém người, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào、à. không nói khác, lá gan nhất định là có, thế nhưng lúc này loại kết cục này đã không g ta vật mặt tuyệt thế kết thể ra dựa khác, phải là chỉ h mỗi đối đi loại là là à, là là vào mặc kém kém đều đã lá so cứ có có, cục cần có dù sẽ k dũng hai chứ có thể h i có c ế t ắ n Chính g là à ta chưa bao giờ sợ chết thế nhưng ta sợ nhất chính là không hề bất kỳ ý nghĩa gì đi tìm chết ở đang ngồi người dồn dập đều là bất mãn lên bọn họ lại không có bất kỳ sai lầm bởi vì ai chứng kiến một màn như thế đều sẽ cảm giác được sợ hãi chính các ngươi nhìn cho kỹ cái kia quái thú chi vương so với cái thứ nhất trong video sở thu đến hình ảnh đến xem hắn tuy là đứng lên thế nhưng không phải căn bản cũng không có rời đi trường r ă n g cái kia một vùng mập mạp có hay không cùng đám người kia đi tính toán cực kỳ hiển nhiên hắn cũng biết cái này đứng ở trên tường thành toàn bộ đều là bọn họ nhân loại trong tinh binh cường tướng t h n g thường địch nhân căn bản cũng sẽ không để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi phải biết rằng hắn mập mạp trước đây chứng kiến quái thú này chi vương thời điểm đồng dạng cũng là cả người như nhuận ra chỉ là hắn ngại nói đi ra mà thôi có ý tứ ở đang ngồi người nghe thấy lời ấy dồn dập đều là sửng sốt một chút sau đó ánh mắt của bọn họ một lần nữa rơi vào cái kia hình ảnh bên trong cái này nhìn một cái đừng lo lần nữa nhìn một cái hơn nữa mập m ạ p một câu nói này nêu lên phía dưới bọn họ thật vẫn phát hiện một ít chỗ không giống bình thường nếu nói là hai cái video đơn độc đến xem ngược lại cũng căn bản là nhìn không ra vật gì vậy có thể còn nói đem hai cái trong video có quan hệ với quái thú chi vương hình ảnh đặt chung một chỗ tương đối nói như vậy bọn họ có thể rõ ràng phát hiện vô luận là người thứ nhất trong video cũng tốt vẫn là cái thứ hai video cũng được bọn họ sợ hai chính là cái kia quái thú chi vương căn bản cũng không có rời đi cái kia mảnh đất nhỏ toàn bộ đều ở chỗ đó bồi hồi mà thôi ý của ta vô cùng đơn giản đó chính là quái thú này tri vương hắn mặc dù coi như dáng rất khủng bố gọi tiêu hồn nhưng là cho phép hắn căn bản cũng không có biện pháp ly khai trừng ư giang tối thiểu trong vòng thời gian ngắn hắn căn bản cũng không có biện pháp ly khai có vật gì đem sở khiên mệnh ở nói cách khác chính là chỗ này trưởng giang xác thực mà nói chính là một cái lao lung đem khốn ở cái địa phương này làm cho hắn căn bản không có biện pháp ly khai cho nên chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ sợ hãi nào đạo lý của hắn ngược lại thì cái kim mười mấy bốn s cấp bậm những lời này cái kia một tiết chính là để ở tọa người nhãn thần bên trong bạo phát ra một cô ánh sáng sáng chói cực kỳ hiển nhiên một lời thức dậy người trong động mập mạp lời nói này lập tức để bọn họ cảm thấy một tia ánh sáng giống như là cái kia vẫn đặt ở trên đỉnh đầu nhìn không thấy quang minh mây đen vào giờ khắc này từ từ tiêu tán giống nhau không sai nha cái này triệu vân nói quả nhiên là có lý thật sự chính là quái thú này chi vương thoạt nhìn mạnh mẽ như vậy dáng vẻ luôn không khả năng nói hắn là một cái tàn tà đi cái đường cũng không thể đi nhưng là hai cái này trong video biểu hiện trên thực tế hắn căn bản cũng không có làm sao di chuyển bất quá lời nói đi cũng phải nói lại một cái này quái thú chi vương hắn lại là bởi vì nguyên nhân gì không thể động giống như hắn loại thật lực này luôn không khả năng nói là bởi vì thể tích quá mức khổng lồ đưa tới nó không có cách nào di động a cái này cực kỳ hiển nhiên có điểm nói không thông rất nhanh ở đang ngồi người lại là đưa ra một cái nghi vấn cái này một cái quái thú chi vương khán liếc mắt liền vô cùng cường đại nói hắn là có cái gì khắc t í n h nói như vậy cực kỳ hiển nhiên cái này là không có khả năng giống như loại cấp bậc này tồn tại vậy khẳng định chính là bột một dạng tồn tại thường thường đều là vô địch làm sao có thể còn có cái gì thiên đức đâu có phải hay không là bởi vì dòm bị vương a theo như lời cái này lớn như vậy toàn bộ giang thành bên trong còn có thứ gì biết uy hiếp được sự hiện hữu của hắn lời nói e rằng chính là chỗ này dòm bị vương một người nếu như muốn nói là đ ố n g nhiên nói là đến rồi một cái phi thường đúng trọng tâm sự tình lời này vừa nói ra mọi người đều là liếm liếm đầu cảm thấy hắn cái ý nghĩ này nhất đáng tin ngược lại cũng có khả năng này bất quá cái khả năng này cũng không lớn mập mạp lắc đầu nói rằng thật không dám đ â u diếm trước đây chúng ta ở giang thành bên trong hấp dẫn dòm bị thời điểm vô luận chúng ta biết ra nhiều động tinh lớn cái kia dòm bị vương giống như là rụt đầu ô quy giống nhau căn bản cũng không có đứng ra ta mớn e rằng quái thú này chi vương hắn sở dĩ không chịu ly khai cái này trừng giang cũng không phải là bởi vì cái này dòm bị vương vừa vặn tương phản cái này dòm bị vương sở dĩ trốn đi cũng là bởi vì quái thú này chi vương rất rõ ràng quái thú này chi vương thực lực là ở nơi này dòm bị vương bên trên lời này vừa nói ra đang ngồi mọi người lại là trầm tư suy nghĩ đứng lên nếu như thật là như thế như vậy cái này quái xe chi vương lại là bởi vì nguyên nhân gì không chịu ly khai cái k i a trừng giang được rồi mọi người cùng với ở chỗ này loạn cân nhắc còn không bằng mau nhanh lại kiểm tra các người một chút thủ hạng cùng với hết thệ có thể sắp xếp ở trên đồ đạc có phải hay không đều đã chuẩn bị xong mập mạp nói rằng lục dũng gật đầu mặc kệ đến cùng là bởi vì cái gì dạ nguyên n g nhân chúng ta thử quan căn cứ kế tiếp e rằng không được bao lâu sẽ muốn đánh một hồi ngạch chiến nói đến đây thời điểm lục dũng trực tiếp chính là đối với phía sau một cái thân binh nói những gì cái k i a thân binh gật đầu lập tức sẽ xuống ngay rất nhanh không bao lâu ở ánh mắt mọi người bên trong bọn họ chỉ có thấy được từng ngọn vật cổ quái bị lục tục đẩy tới trên thành tường này đồ chơi này số lượng không nhiều lắm tổng cộng cũng liền mới như vậy năm cái thế nhưng trong đó đã có không ít người đều là nhãn thần bên trong lộ ra một cô ánh sáng khác thường không dối gạt đang ngồi mọi người cái này năm cái hoang cổ di thành pháo là chúng ta trong khoảng thời gian này tới nay tại nơi thất lạc chiến cảnh nội thu hoạch lớn nhất mỗi cái hoang cổ di thành pháo cấp bậc đều là cấp bốn sao đường uy lực hết sức kinh người duy nhất chỗ thiếu hụt chính là nó thôi động nhất định phải tiêu hao đại lượng tinh thạch mỗi một phát pháo đạn thôi động đều cần năm mươi k h ỏ a thập gia tinh thạch lục d u n g nói rằng nói thế vừa nói đang ngồi không ít người toàn bộ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh mỗi người đều là khiếp sợ vô lực nhìn mấy cái lục dũng trong miệng hoang c ổ di thành đại pháo bọn họ mặc dù biết trong khoảng thời gian này lâm phong l á o cửa cùng căn cứ chờ các loại một ít thế lực lớn đều ở đây cái kia thất lạc chiến cảnh bên trong đào móc linh khí chuyện này không ít người đều là trong lòng là rõ ràng thậm chí còn có rất nhiều người đều ở đây bên cạnh nói bóng nói gió m u ố n biết đều đào móc đến rồi một ít gì cấp bậc linh khí nhưng đây chính là cơ mật quân sự mà trong khoảng thời gian này có không ít thế lực đều muốn chia một chén sút đều muốn tìm quan hệ hy vọng đồng dạng gia nhập vào bọn họ không cầu nhiều chỉ cần có thể đào được như vậy một hai thanh liền đầy đủ bọn họ chi t ố t bất quá cực kỳ hiển nhiên cái này thất lạc chiến cảnh đó cũng không phải là tầm thường đồ đạc nếu như còn lại nói như vậy e rằng mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính nhưng là cái này thất lạc chiến cảnh lục dũng cùng lâm phong mình cũng còn chưa đủ làm sao có thể còn có thể để cho hơn người tới chia một chén s u ố t cho nên nói bất kể là một ít gì người có bối cảnh cái nào phía sau có đại nhân vật chống đỡ thế lực đều căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể tham dự vào ngay vê đút vê đút lúc này chứng kiến những thứ này uy lực to lớn hoang cổ di thành đại pháo mỗi người nhãn thần bên trong đều là lộ ra một phen cô không cách nào nói tham lam cái này hoang cổ di thành đại pháo nhìn qua liền vô cùng bá đạo nếu là có thể làm trở về một cái đ ặ t ở thực lực của bọn họ trên địa bàn làm chứng nói cái kia còn có người nào dám can đảm ở trước mặt của bọn họ tiểu trương ước ngạnh bất quá bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng lục dũng sở dĩ đem đồ chơi này giấu đến hiện nay mới lấy ra cái kia cực kỳ hiển nhiên chính là đã đem thứ này cho rằng đón sát thủ một dạng tồ tại hoàn toàn chính là cho rằng vô địch bà bối ngoại nhân cực kỳ hiển nhiên căn bản cũng không khả năng có bất kỳ chấm mút cơ hội lục dũng sau khi nói xong rất nhanh thì có một ít đạn dược binh bọn họ đỡ lên một dương một dương gì đó tại nơi trong dương giả bộ không phải tầm thường lựu đạn càng không phải là tầm thường đạn dược mà là tinh thạch mỗi một k h o a tinh thạch đều có chừng hai người trưởng thành lớn chừng quả đấm thể t í c h nhìn từ đàng xa đi tới đủ mọi màu sắc trong đó càng tản ra một cố không cách nào nói siêu cường sóng linh khí cực kỳ hiển nhiên những thứ này toàn bộ đều là trên mười cấp tinh thạch kỳ, kỳ tiểu thuyết toàn bộ vong thủ phát một dương một dương toàn bộ đều kém với nhau như vậy chi số lượng kinh khủng làm cho không ít người nhìn đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái trong đó có không ít người cũng đều là thế lực lớn nhưng là hiện nay bọn họ mới phát hiện là hắn nhóm thế lực đó nội tình cùng cái này thử quan căn cứ quan phương so sánh với vẫn là kém không ít chỉ cần chính là chỗ này mấy chồng cái dương bên trong chứa tinh thạch ít nói cũng có hơn một nghìn nhiều cái này chính là một cái phi thường con số kinh khủng phải biết rằng cái này toàn bộ đều là không thể giả được thập giai tinh thạch đem hết t h ể hoang cổ đại pháo tiến hành xúc năng đợi những cái này biến dị quái vật tiếp cận sau đó liền cho ta hung hàng đánh không cần cho ta lo lắng bất kỳ tiêu hao tinh thạch còn nhiều còn mà. lục dũng lạnh giọng nói chứ những thứ này ra đại pháo bên ngoài cực kỳ hiển nhiên quân bộ vẫn như c ũ còn có còn lại vũ khí bí mật t h như mọi người đều thấy được từng cái phảng phất là địa lôi một dạng đồ đạc cái này địa lôi một dạng đồ đạc hắn cũng bất quá ở lớn cơ bàn tay từ vẻ ngoài nhìn qua thực sự phảng phất chính là một cái phi thường thông thường địa lôi bất quá đem những này địa lôi toàn bộ đều bố trí ở tại thổ địa bên trên lúc mỗi người đều có thể thấy rõ ràng một cái kia phảng phất là địa lôi một dạng đồ đạc cứ nhiên chính mình trực tiếp chui vào cái kia dưới bùn đất vài cái sĩ binh có cái không lộn xộn dựa theo đặc định khoảng cách từng cái từng cái bố trí những thứ này đ ị a lôi có chừng bên trên hơn trăm cái trên thành tường có không ít người chứng kiến mấy thứ này cũng không nhịn được hiếu kỳ xin hỏi lục thủ trưởng những thứ này đ ị a lôi một dạng đồ đ ặ c rốt cuộc là thứ gì vừa rồi ta nhưng khi nhìn được chân chân thiết thiết cái kia vài cái sĩ binh đem vài thứ kia đặt ở cái kia trên mặt đất sau đó đám đồ chơi này c ư nhiên giống như là máy khoan lỗ n h à chính mình chui được dưới bùn đất cái này có thể quá thần kỳ lục dũng mỉm cười vật này tên là mất cảm giác đ i ệ lôi trên thực tế nó cũng là đ i ệ lôi một loại đương nhiên nó cũng là một loại linh khí. b ấ t quá đây là thuộc về một loại vật tiêu hao linh khí uy lực lớn khai ở một sao cấp bậc không cao lắm thế nhưng tác dụng của nó lại vô cùng cự đại một khi bị vật gì vậy đụng vào lời nói như vậy thì sẽ tự động gây ra sau đó ở phương viên mười thước bên trong hình thành vô cùng c ư ờ n g đại cao mật tập điện lưu có thể cho tất cả mọi thứ mất đi năng lực hành động xem như là một loại chủ yếu tác dụng ở chỗ không chế mà không ở chỗ giết địch vũ khí lúc này đây chúng ta ở thất lạc chiến cảnh bên trong cũng hầu như cộng thu hoạch bên trên hơn trăm cái mọi người nghe vậy dồn dập đều là bừng tỉnh đại ngộ bạch bạch bạch bạch bạch bạch cũng vừa lúc đó cả vùng bỗng nhiên rỗng d y một màn như thế lập tức chính là làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là cực xa chỗ nhìn sang t i ể u bọn họ liền lập tức thấy được xa xa một mảnh h ắ t vân một dạng biến dị quái vật vọt tới những thứ này biến hình quái vật khí thế hung hung liền như một t ầ n g thủy triều giống nhau ở nơi này một nhóm lớn biến dị quái vật bên trong trong đó đủ một ít còn giống như núi nhỏ bằng thể tích lớn chứng kiến lại tới một lớp quái vật t r i ề u trên thành tường mọi người ánh mắt đều là hơi n h a o lại thậm chí mỗi người biểu tình đều trở nên nghiêm trọng cực kỳ hiển nhiên đợt thứ hai công kích tới đến, đến rồi mỗi người đều lập tức chuẩn bị kỹ cảng các n g n h đệ thự quan căn cứ Phải ba i người ế t rằng nhà c ủ chúng ba h ba theo í a sau của c ngay từ đầu yếu có yếu không bùng bùng âm thanh rất nhanh mỗi người bên thai liền vang lên một hồi bọn quái vật liên tiếp tiếng gầm từ xa đến gần giống như là màn ảnh sóng biển giống nhau từng đợt tiếp theo từng đợt một tầng tiếp lấy một tầng từ đằng xa hướng bên này một tầng tiếp lấy một tầng chuyển đến làm cho mọi người đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng đứng ở trên thành tường này đứng ở lục dũng bên cạnh toàn bộ đều là thự quan căn cứ bên trong cái kia kim tự tháp đỉnh tháp tinh anh cho nên nói lúc này loại tràng diện này đầu cũng không có để cho bọn họ cảm giác được bất kỳ sợ hãi chỉ sợ bọn họ biết cái này một lớp rất có thể cũng không phải là toàn bộ rất có thể chỉ là một bắt đầu Thế mắt nhưng ánh chương ủ a bọn ọ bên trong ngoại t r bốn trăm chín mươi tám hát cám hệ dị năng giống giống rất nhanh cái này một đại sóng quái thú chiều chính là từ xa đến gần đi tới trước mặt mọi người mà vào lúc này thậm chí đang ở tất cả người gặp nạn đã bắt đầu tiến hành thời điểm công kích cái kêu một đại sóng quái thú hướng bỗng nhiên hơi ngừng sau đó bọn họ liền ngay ngắn có thứ tự dừng ở khoảng cách tự quang căn cứ đại khái ba dăm địa phương phảng phất là một cái kỵ hành quân bỗng nhiên tại chỗ chỉnh đốn giống nhau một màn như thế chính là làm cho tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc sau đó ở ánh mắt của bọn họ bên trong cái kia một mảng lớn quái vật rồn rập đều lui mở lộ ra một con đường sau đó ở phía sau bọn họ tựu ra phát hiện một cái nhìn qua không gì sánh được quái dị quái vật cái này một con quái vật phảng phất như là một con đứng lên gỗ tịu lạ giống nhau hắn cả người mọc đầy một tầng tràn đầy lực gáp bách á o giáp màu đen ở phần lưng của hắn còn có từng mảnh một nhô ra tới hát sắc tinh thạch từng h ắ g y bộ vị một đường kéo dài đến đạt đến hát sắc tinh thạch từng kia màu đen liên hỏa tầng kia màu đen liên hỏa nhìn qua v cả vùng ở nơi này màu đen nhãn quang phía dưới đều trực tiếp bị đốt lợi hại một màn như thế tự nhiên mà vậy là căn cư trên thành tường rất nhiều người đều là chân mày hơi nhăn lại một người trong đó đứng ở lục dũng bên người thanh niên nhân, nhân vào giờ khắp này hắn chỗ sâu trong con ngươi biến thành một mảnh màu vàng kim n h ạ t nhạt giống như là hoàng kim đồng giống nhau cái quái vật này khí tức quá cường đại ta căn bản cũng không có biện pháp dình ra hắn hư thực phỏng đoán cẩn thận vậy hay là một con bốn s cấp bậc quái vật thậm chí càng mạnh bốn s cũng có thể hắn một ít lời lập tức chính là làm cho người đang ngồi toàn bộ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh dồn đều là ánh mát, không được rơi ở trên người hắn. bốn s cấp bậc cái kia đây không phải là tương đương với nhân loại chúng ta trong thập ngũ giai t ồ n tại làm sao có thể có mạnh như vậy ngươi không có nhìn lầm chứ còn là nói lẽ nào một lần này quái thú chàng sở dĩ hình thành cũng là bởi vì hắn ở sau lưng trợ giúp ta đây vị bên cạnh tiểu h ư n h đệ hắn vẫn còn đang với ánh mắt của hắn bên trên chính là hệ siêu nhân trong đó thiên hướng về điều tra loại dị năng cho tới bây giờ căn bản cũng không có xuất hiện qua bất kỳ lỗi lầm nào lầm hơn nữa bản thân của hắn thực lực cũng đã có thập nhị giai t ồ n tại như vậy cực kỳ hiển nhiên tại hắn đôi mắt này đều không thể dình ra thực lực biến dị quái vật tối thiểu cũng đúng như hắn theo như lời t mọi người đều làm xong nhất cấp chuẩn bị chiến đấu xem ra lúc này đây giang thành bên trong những tên kia làm u ố n đ a thật soát lục dũng phen này lời mới vừa dứt trong nháy mắt một đạo sấm xét màu tím chính là từ cái kia giữa không trung bên trong đ ỗ n g nhiên rơi xuống đi ra đạo này sấm xét màu tím có chừng như vạc nước phẩm chất sen lẫn một cỗ không gì sánh được bá đạo kỵ sĩ trực tiếp chính là hướng một con kia bốn s cấp bậc biến dị quái vật oanh s á t đi bất quái c á này bốn s cấp bậc quái vật cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là cái gì hạng người t ầ m thưởng hắn há to miệm rộng trên lưng hắn tinh thạch toàn bộ đều b ộ c phát ra màu đưa nó bao phủ trong đó sau một khắc sấm sét màu tím chính là cùng năng lượng màu đen này bảo hộ khiên dao phong cùng một chỗ hoàn toàn không có so với hơi thở bá đạo lấy nó làm trung tâm hướng quanh mình tịch quyển ra những cái này cách hắn gần biến dị quái vật dồn dập ở nơi này một tập phía dưới tan tành mây khói không có gì cả lưu lại mấy giây qua đi bụi mủ tắn đi ở ánh mắt mọi người bên trong một con kia bốn s cấp bậc biến dị quái vật vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trên chiến trường chỉ bất quá nó chung quanh đại địa toàn bộ đều biến thành một mảnh màu đen đất khô cằn thậm chí từng đạo như châu đáo một dạng khẽ hở lấy hắn làm trung tâm hướng quanh mình lan hắn đích x á c là bốn f cấp bậc tồn tại hơn nữa còn là bốn f cấp bậc bên trong bá đạo một loại kia có thể xưng là bá chủ hình biến dị quái vật một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt chuyển đến mọi người hướng một bên nhìn lại dồn dập đều rơi vào hôn thê ma vương trên người vừa rồi cái kia một loại cực kỳ hiển nhiên chính là hắn xuất thủ kẻ ngu si cũng nhìn ra được một cái này bốn f cấp bậc biến dị quái vật chính là chỗ này một đại sóng quái vật quan chỉ huy nếu là có thể đem người này giết chết nói chơi một chiêu như vậy bắt giặc phải bắt v u a trước e rằng sẽ đối với những quái thú này tạo thành to lớn dối loạn tối thiểu cũng có thể suy yếu một cái đối phương sức chiến đấu vất quá cực kỳ hiển、nhiên. hôn thế ma vương một chiêu này đánh bất ngờ vẫn như cũ vẫn là thất bại thực lực của đối phương mạnh cũng đích sắc vượt ra khỏi hôn thế ma vương tưởng tượng nhưng là từ trong miệng của hắn nói ra bá chủ hình ba chữ này bá chủ hình ba chữ này trên thực tế là dùng để hình dung quái vật thực lực hắn cũng không phải là như là kỳ đi chủng như vậy để hình dung vẻ ngoài mà là thuần túy đối với mục tiêu thực lực một loại xưng hô bá chủ hình tồn tại chính như hắn mặt chữ ở trên ý nghĩa triển hiện ra có thể được gọi là loại k i ể u này sinh mạng thể như vậy cực kỳ hiện nhân lực chiến đấu của nó ở đồng cấp bậc bên trong là tới gần với bá chủ vô địch người phân tam lục cựu đẳng như vậy cực kỳ hiển nhiên điểm này đối với dòm bị hoặc là biến dị quái vật mà nói cũng là giống nhau cung cấp bậc sinh mạng thể bên trong thường thường đều sẽ xuất hiện trên thực lực một ít trinh lệch cho nên đối với một ít thực lực phân chia cực kỳ hiển nhiên đại khái ở nửa tháng trước thự quan g căn cứ bên này tương ứng bộ môn cũng đã chế định ra một bộ chuyên môn hệ thống từ thấp đến yếu theo thứ tự là nhỏ yếu cấp phổ thông cấp vương giả cấp cùng với bá chủ cấp trong đó bá chủ cấp chính là nhất tột cùng tồn tại đại biểu cái này sinh mạng thể ở đồng cấp bậc bên trong chính là làm bá chủ một dạng tồn tại mọi người đều là phục hồi tinh thần lại ánh mắt một lần nữa rơi vào thành t ư ờ n g kia ra quái thú đ ạ i quân vừa rồi hôn thế ma vương vừa ra tay có thể nói là kinh thiên động địa một chiêu kia uy lực lại sẽ chứng kiến rất nhiều người mỹ mắt kinh hoàng nhất là một ít lôi hệ dị năng giả ánh mắt của bọn họ bên trong là tràn đầy một cỗ cục nhiệt hôn thế ma vương ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong vậy tuyệt đối chính là cái này lĩnh vực trong chuyên gia không ai có thể thay thế đối với bọn hắn mà nói lâm phong cũng không thể thay thế hôn thế ma vương giống giống mà hôn thế ma vương một chiêu này xuất kỳ bất ý tiên phát chế nhân cực kỳ hiển nhiên cũng là chọc giận một con kia bá chủ cấp quái vật đối phương nổi giận gầm lên một tiếng một ngày lớn lên c ô mắt trần có thể thấy khí lãng lấy hắn làm trung tâm từ hắn gió xoáy miệng lớn bên trong thổi qua đây sau một khắc tại hắn sau l ư n g biến dị bọn quái vật dồn dập đều phát ra hàng loạt gào thét dít g à o làm cho trên thành tường mọi người cũng không nhịn được bưng bít lỗ thai của mình vào giờ khắc này một ít tiểu hài từ bọn họ đều lộ ra tiếng kêu thống khổ màng nhị của bọn hắn bị cường đại rung động mà t h ử quan g bên trong căn cứ mọi người cũng dồn dập đều biết biến dị quái vật lại tới công thành kết quả là mỗi người đều lập tức bu tới tấp đều chuẩn bị kỹ càng mà những cái này tay c h ó i gà không chặt người lại toàn bộ đều tiến vào trong lòng đất chỗ tránh lạ giống giống đạo này giống giận âm thanh cũng không có duy trì liên tục lâu lắm sau một khắc cái kia còn giống như là thủy triều biến dị bọn quái vật dồn dập đều một lần nữa tấn công trên thành tường mọi người tự nhiên mà vậy sẽ không có bất kỳ k h á c h khí trực tiếp cũng đồng dạng tiến hành rồi p h ả n kích vẫn là những cái này dị năng giả công hội trong dị năng giả bọn họ dồn dập cũng bắt đầu vận chuyển chính mình vẫn có thể tiến hành vô tình thêm sự đà kích mang tính chất hủy diệt đủ loại kiểu dáng kinh khủng công kích rơi vào quái thú kia đại quân bên trong lập tức chính là tạo thành có chút khách quan thương tổn mà ngay tại lúc này quái thú kia đại quân bên trong đông nhiên có mấy con bò s á t biến dị quái vượt bọn họ thể tích có trường dài bảy tám mét ở trên người của bọn họ mọc đầy cổ quái thêm diễm lệ hoa văn kế tiếp ở cổ của bọn họ chỗ có một mảng lớn cốt chất kết cấu phản phất như là một đ o á hoa giống nhau đông nhiên nụ hoa nở rộ tạo thành từng mặt cái khiên một cái hỏa hệ dị năng giả hắn trong tay hỏa cầu rơi vào mặt trên Hỏa cầu lực nổ tất u lui miểu n nó đánh lui hơn 10 thước, cũng không có thể đưa nó vẫn miểu sát, mà một màn như thế tự nhiên mà vậy cũng g chỉ thước, có tức thể thế h là lập mà mà đưa đưa sát, một tự vậy p dẫn r ê n thành tường ánh mắt mọi người. mắt Tất mọi cả lôi hệ dị năng giả trước công kích những cái này sở hữu cái khiên năng lực phòng ngự biến dị quái vật cần phải trước tiên đem bọn họ toàn bộ đều dọn dẹp sạch mặt khác còn lại hỏa hệ dị năng giả tiếp tục đi công kích còn lại biến dị quái vật những thứ này lực phòng ngự chắc tuyệt giao cho lôi hệ dị năng giả tới tiến hành hủy diện mặt khác h ắ cám hệ dị năng giả nhanh đưa các ngươi công kích đối với những thế lực kia vượt lên trước ba s cấp khác mục tiêu thi triển để cho bọn họ cần phải trong vòng thời gian ngắn mất đi phương hướng cổ thiên dương có cái không lộn xộn ăn bài hắn làm dị năng giả công hội hội trưởng tự nhiên mà vậy đối với mình công hội bên trong tất cả thành viên thực lực nếu so với mọi người hiểu rõ cho nên lục dung cũng không có đi đoạt quyền vẫn như cũng đem cái này quyền chỉ huy giao cho đối phương mà tự nhiên mà vậy cũng là cổ thiên dương vui với thấy được điều này nói do đối phương nguyện ý tin tưởng chính mình như vậy hắn cần phải làm là muốn cho thấy thực lực của chính mình cho thấy bọn họ dị năng giả công hội t mặc dù nói không có trải qua lần đầu tiên hạo kiếp tri chi chiến không có cùng người đang ngồi cùng chung hoạn nạn quá nhưng bọn hắn cũng đồng dạng là căn cứ này bên trong một p h â n tử cho nên nói lúc này loại này cơ hội đối với bọn hắn dị năng giả công hội mà nói tuyệt đối là một cái chứng minh chính mình phương hướng cùng thực lực bọn hắn một lần tuyệt hào sân khấu lúc này lập tức dị năng giả công hội trong một ít hắc cám dị năng giả cứ dựa theo phân phó bắt đầu thi triển bọn họ dị năng hắc cám dị năng có thể cho những quái vật kia mất đi phương hướng cảm giác do đó sẽ để cho những thứ này mất đi phương hướng cảm biến dị quái vật rơi vào một mảnh khủng hoảng bên trong sau đó ở khủng hoảng phía dưới trạng thái bên trong bọn họ thường thường sẽ rơi vào hỗn loạn tưng ơ bừng do đó sẽ đối với ở vào bên cạnh bọn họ một ít biến dị quái vật tạo thành đại quy mô thương tổn một chiêu này coi như là dĩ tử chi mâu một loại phương pháp nhất là một chiêu này còn có thể từ mặt bên suy yếu rơi đối phương cao tinh nhọn sức chiến đấu đưa nó trong vòng thời gian ngắn hóa thành cạnh mình quân đội bạn có thể nói coi là một cực kỳ bá đạo dị năng bất quá cái này một cái dị năng đối với người thi triển thực lực cũng có yêu cầu vô cùng hà khắc nếu như người thi triển hắn thực lực của bản thân chính mình không cao lắm lời nói như vậy hắn căn bản cũng không có biện pháp khống chế được những thực lực này cao siêu mục tiêu thậm chí còn có rất lớn tỷ lệ sẽ gặp kinh khủng p h ả n vệ mà cắn trả đại giới thường thường đều sẽ tinh thần thất loạn có thể nói bọn họ công hội trên thực tế hắc cám hệ dị năng giả số lượng không thua hai chữ số chỉ bất quá trong đó có rất nhiều hoặc là chính là đang thức tỉnh cùng ngày biến thành một người điên hoặc là chính là sao lại lầm vào lạc lối trở thành lưu vong giả nói đến lưu vong giả nơi đây thì không khỏi không đề cập một hạ lưu manh giả ba chữ là chỉ những cái này sở hữu cường đại dị năng nhưng là lại đứng ở nhân loại đối diện những cái này hạng người cùng hung gắt những người này bọn họ hàng tham lam hoặc bạo ngược hoặc khát máu hoặc c âm tả ở nơi này thự quang bên trong căn cứ tham gia một ít không thấy được ánh sáng hoạt động dù sao cái này có ánh sáng thì có hát cám mặc dù nói hiện nay thự quang căn cứ thoạt nhìn một mảnh thịnh vượng phồn binh nhưng trên thực tế cũng là c u ầ n c u ộ n sóng ầ m ít nhiều lục dũng ở phía trên đệ nặng mới là khiến cái này lưu vong giả không có tạo thành quá phiền p h i lớn thậm chí còn chém g i ế t trước mặt mọi người quá không ít lưu vong giả dùng cái này tới g i ế t gà d ọ a khỉ lúc này những thứ này h á cám dị nam giả bọn họ vừa ra tay lập tức chính là khống chế được trong đó một ít thực lực cao siêu mục tiêu làm cho tất cả mọi người đều là t h ở phào nhẹ nhõm thậm chí chính là mấy cái hắc cám hệ dị năng giả bọn họ bản thân đều thả lỏng một hơi bởi vì bọn họ đối với một chiêu này nắm giữ cũng không có đạt đến mức lô hỏa thuần thành chỉ là bởi vì bọn hắn so với người còn lại mà nói đã là lãnh vực này trong cực giả bọn họ đã là đứng ở nơi này một cái lĩnh vực bên trong nhất tột cùng một loại kia giống giống vẫn bị hắc cám tập kích có thể khống chế được ba f cấp bậc quái vật lập tức gầm thét chính là cơ lên trong tay hắn móng l u ố t lúc đầu hắn cái này móng luớt là muôn hướng cái kia thự quan căn cứ đại môn đập mạnh đi thế nhưng bị cái k đúng vậy không thể không nói bọn họ bóng tối này hệ không hổ là siêu tự nhiên hệ một loại trong đó thật là bá đạo không gì sánh được quanh mình không ít người đều là nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ đọc vương hắn nhịn không được cũng là hướng cái kia dị năng giả công hội trong vài cái hắc cám hấp dẫn người nhìn thêm một cái độc tính của nó dị năng cũng là siêu tự nhiên tính dị năng trong một loại hơn nữa từ phương diện nào đó mà nói liền hiện nay mà nói về số lượng so với h ắ c cám dị năng giả còn muốn càng thêm rất thưa thớt bởi vì đến bây giờ mà nói hiện nay đã biết sở hữu độc hệ dị năng cũng chỉ hắn một người mà thôi hắn độc vương cũng tương tự có thể theo một ý nghĩa nào đó đưa đến khống chế tác dụng nói thí dụ như ma thị vương hắn chính là độc vương dùng hắn độc hệ dị năng khống chế cho tới bây giờ người sau vẫn như c ũ còn thành thành thật thật đợi tại hắn long khẩu thậm chí một trận chiến này cũng từng theo hậu tới chỉ bất quá dọc theo đường đi đều giống như là một cái tiểu binh giống nhau không có mở miệm nói chuyện hắn cũng không có tư cách mở miệng nói chuyện bất quá tuy là có thể k h ô n g chế nhưng là lại cũng không thể đủ c ư ớ p đoạt đối phương tâm trí chỉ có thể dùng được độc tố cho rằng bom hẹn giờ giống nhau làm cho hắn t r ô n giấu ở thân thể của đối phương bên trong không tới thời gian nhất định nhất định phải dùng giải dược tương ứng giải trừ hết đối phương cái này thể nội độc tố nếu không mục tiêu thì độc sẽ phát bỏ mình nói ngắn gọn đây coi như là một loại ngành vật lý k h ô n g chế hát cám hệ dị năng thì là từ bản chất bên trên cùng độc hệ dị năng sinh con đường bất đồng h á cám hệ dị năng hắn thì là hoàn toàn tức đoạt đối phương tâm trí cấp đoạt đối phương thị giác cảm quan khứ giác chờ các loại nhiều loại xúc cảm vậy l i ề n coi là là một loại tinh thần hệ đã k h ô n g chế có thể nói song phương ngược lại cũng coi là cân sức năng tài đều có các mục đích bản thân đặc điểm vài cái hắc cám hệ dị năng giả lập tức thực hiện trảm thủ kế hoạch sẽ tại trang một ít cấp bậc cao biến dị quái vật toàn bộ đều k h ô n g chế được sau đó còn lại còn lại dị năng giả tự nhiên mà vậy cũng sẽ không ở bên cạnh xem cuộc vui dồn dập đều là thi triển mỗi người cường đại bản lĩnh mà vào lúc này những cái này còn á i này c giống như là thủy t r i ề u tràn lên biến dị quái vật tự nhiên mà vậy sẽ không có bất kỳ tâm tình tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng liền tựa như, là như châu chấu từ đằng xa trong nháy mắt chính là đi tới trước mắt Chương mọi người chú ý những cái này vẻ ngoài giống như làm yêu giống nhau cả người dài không ít bộ lông màu đỏ biến dị quái vật những thứ này biến dị quái dị tử có thể vì bên người biến dị quái vật cung cấp phương diện tốc độ thêm được rất nhanh lập tức chính là có người phát hiện một hồi này biến dị quái vật bên trong có một ít không phải tầm thường tồn tại nhất là trong đó một ít cả người đỏ thơm màu sắc nhìn qua phảng phất như là tâm huyết bên trong đi ra tồn tại một dạng bọn họ vẻ ngoài nhìn qua vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn bất quá trên người bọn họ bộ lông dường như có thể tản mát ra một loại đặc thù nào đó khí tức có thể cho những cái này ở vào với khí tức trồng biến dị quái vật tốc độ nếu so với bình thường thời gian cường hãn bài phần tất cả mọi người công kích chính là hướng những thứ này biến dị quái vật oanh s á t đi bất quá những thứ này biến dị quái vật cực kỳ hiển nhiên trí tuệ của bọn hắn không kém mọi người công kích tới trước khi thời điểm bọn họ dồn dập đều là thả người né tránh rất nhanh bọn họ chính là hướng thử quang căn cứ bên này áp sát tới hạ một cái lục d u n g phía trước bố trí những cái này mất cảm giác đ ị a lôi dồn dập cũng bắt đầu bị kích hoạt trong khoảng thời gian ngắn mọi người chỉ có thấy được cái kia trên mặt đất giống như là một mảnh tiếp lấy một mảng lớn tới điện chi lực tại nơi trên mặt đất nợ duy chỉ à n h m ộ có những cái này sở hữu chắc việt lực phòng ngự biến dị quái ta còn có thể tiếp tục hướng phía trước bảo trì xung phong đột phá lúc này lấy bố trí mấy trăm mất cảm giác bẩy dập số lượng thật sự là nhiều lắm bọn họ liên tiếp tạo thành lên lôi điện các loại cùng cộng lại uy lực có thể nói là làm cho người tầm thường khó có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn không ngừng có biến dị quái vật hướng về phía hướng về phía bỗng nhiên chính là ngã xuống ở bên cạnh điên cùng dãy d u ộ t có cắp bọn họ cựu mưu nhị h ồ chi lực muốn từ dưới đất lại đứng lên dường như trong lòng là đang nói đứng lên lại là một cái hảo hán chỉ bất quá làm gì được trong đó tuyệt đại bộ phân đều căn bản không có biện pháp lại đứng lên chỉ có thể t h ế trên mặt đất dần dần mất đi dãy d u ộ chi lực mà vào lúc này hết thể trên thành tường nhân dồn dập đều là nhãn thần sáng lên bọ tuyệt đối không ngờ rằng cái này mất cảm giác bẩy dập tuy là dựa theo lục dũng trong miệng theo như lời bất. quá mới là một sao cấp bậc thế nhưng uy lực này cùng tác dụng của nó ngược lại cũng xác thực không nhỏ trong một sát na trên thành tường mọi người đều lý giải là tăng nhanh bọn họ công kích lực độ thậm chí chính là mấy cái vẫn chưa khai hỏa hoang cổ di thành đại pháo cũng r ồ n r ậ p cũng bắt đầu thôi động đứng lên từng đạo năng lượng kinh khủng c h ù n g tia sáng tại nơi pháo khẩu bên trên từng điểm từng điểm ngưng tụ mọi người mỗi một đầu đều là hơi n h ữ một cái nhãn thần bên trong càng là lộ ra kinh ngạc thần sắc nhịn không được hướng mấy cái hoang cổ di thành đại pháo nhìn sang bọn họ đều có thể cảm giác được một cái khí tức vô cùng nguy hiểm đang ở từ từ ngưng tụ là tả kế tiếp vài cái hoang cổ di thành đại pháo tới tấp đều là tràn ngập hoàn tất ở nơi này một phút đồng hồ gian không gì sánh được năng lượng kinh khủng tốc độ ánh sáng phảng phất như là vậy ngươi chọn đường kính giống nhau vững vàng hướng cái kia lâm vào mất cảm giác b ấ y dập quái v ậ t đại quân bên trong bán tới sau đó một khắc tất cả mọi người m í mắt nhìn kỹ phía dưới bọn họ chỉ có thấy được một đạo không gì sánh được quan g mang trói mắt ở tại bọn hắn thử thể bên ngoài bước lên m à đi sau đó bên thai chuyển tới chính là một cố như cái kia sấm xét giống nhau tiếng vang đinh thai nước ó c cả vùng giờ khắc này phảng phất run run run dậy mọi người đầy mọi người đ Kỳ, kỳ tiểu thuyết toàn bộ vóng thủ phát rất nhanh trần thuộc về t r ầ n đất về đất cái kia bạo tạc sau đó trấn lên tới bụi mù rối rít rơi xuống đất sau đó bọn họ chỉ có thấy được trận kia bên trên để lại vài cái sâu không thấy đáy hố to mỗi cái hố to đường kính đều có chừng hơn mười thước tại nơi chút đi xem sát biên giới còn có hỏa diễm ở vô tình bốc cháy tựa hồ đang yên lặng tự thuật vừa mới xảy ra cái gì mọi người đều là nhịn không được n u ố t nước miếng một cái liền một chiêu như vậy ước chừng tối thiểu có hàng ngàn con biến dị quái vật trực tiếp hôi phi ê n diệt bất luận bọn họ là dạng gì giống cũng không luận cấp bậc của bọn họ như thế nào toàn bộ đều trực tiếp trên thế giới này tiêu thất. không có gì cả từng lưu lại thậm chí chính là liền bên trong cơ thể của bọn họ tinh thạch cao như thế độ cưng cái gì cũng không còn tồn tại để mỗi người đều là cảm thấy bất khả tư nghị thậm chí là cảm giác được sợ hãi phải biết rằng quái vật này cả người vật cứng rắn nhất có thể nói chính là bọn họ tinh thạch cho dù là cái k i a m ộ t ít thiên hướng về phòng ngự biến dị quái vật cũng giống như thế nhưng là lúc này mấy thứ này toàn bộ đều khói bụi phi diệt bất quá rất nhanh mọi người đều là phục hồi tinh t h ầ n lại bởi vì tuy là mấy cái này hoàng cổ di thành đại pháo cho bọn hắn lớn lao kinh hỉ từ lục dũng biểu hiện nhìn lên rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới những thứ này uy lực của đại bác biết cường đại như vậy thật là xứng đáng chính là bốn sao tồn tại bất quá tuy là những thứ này hoang cổ di thành đại pháo cho mọi người một niềm vui lớn bất ngờ lập tức trực tiếp diệt sạch không ít biến dị quái vật thế nhưng ở toàn bộ chiến trường bên trên vẫn như c ũ còn có thật nhiều biến dị quái liên tục không ngừng xung phong mà đến ở nơi này chút biến dị quái vật trong mắt bọn họ có thể không có bất kỳ sợ hãi màu sắc trực tiếp chính là mã bất đ ị n h để người trước ngã xuống người sau tiến lên tiếp tục phát động bọn họ tử vong xung phong rất nhanh thì có một nhóm lớn quái vật xuyên phá mọi người nghe kế kế. vậy dồn dập gật đầu có ước chừng năm mươi thước cao tường thành hơn nữa bọn họ cái này ở toàn người trong đó đủ một ít tinh binh cường tướng bọn họ tự tin coi như không có hoang cổ di thành đại pháo cũng hoàn toàn có thể thụ ở lục dũng lập tức chính là để cho thủ hạ những cái này sĩ binh nhét vào tay đi tiến hành xuống một phát nhét vào lúc này đây tất cả hoang cổ di thành đại pháo đem tất cả công kích đều nhắm vào một con kia bá chủ cấp bậc biến dị quái vật nếu là có thể đem nhất cổ tác khí tiêu diệt lời nói e rằng có thể trực tiếp bắt cuộc chiến đấu này người bắn pháo người dồn dập gật đầu sau đó từng cái cầm ống nhỏm sẽ ở đó khắp nơi không biên b ở quái vật tảng lớn bên trong tìm kiếm một con kia bá chủ cấp bậc quái vật cũng chính là cái này một đại song quái vật giữa đầu nao thủ lĩnh bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này cực kỳ hiển nhiên mọi người đều hiểu bất qua nếu muốn ở cái này vô biên vô tận quái vật bách khoa toàn thư bên trong tìm ra sự tồn đem hết thể dân gian ánh mắt có dị năng người đều cho ta tụ tập lại chúng ta cần hỗ trợ của bọn hắn lục dũng lập tức hô lớn rất nhanh đã có người tới đến rồi thự quan g căn cứ bên trong giờ này khắc này thự quan g bên trong căn cứ hết thể có thể chiến đấu người cũng sớm đã là ở trên quảng trường tụ tập mà những cái này không thể chiến đấu tay c h ó i gà không chặt người hay hoặc giả là một ít rất sợ chết thì toàn bộ đều chuyển đến rồi dưới mặt thất hiện tại chúng ta trên thành tường cần một ít sở hữu trước mắt phương diện biến dị dị năng giả trợ giút hay hoặc giả là một ít thị lực tốt chúng ta cần các ngươi hỗ trợ đến tìm kiếm quay vật chiếm được tin tức bánh nhóm r ồ n dập đều là cầm loa lớn ở đoàn người bên trong không ngừng gào thét rất nhanh thì có người x u n g phong n h ậ n việc ánh mắt phương diện sở hữu dị năng người trên thực tế cũng không phải số ít bọn họ trong đó rất nhiều người chỉ là ở thị lực hoặc là động thái thị lực c h ó c nã phương diện nếu so với người bình thường cường đại ba phần thậm chí có thể nói cái này dị năng ở rất nhiều người xem ra đều không được tốt lắm rất nhiều người đều áo nào không thôi bọn họ đều h i ê n t ư ở n g sở hữu còn lại có thể dùng để chiến đấu dị năng nhưng mà hiện nay giống như bọn họ loại này hệ siêu nhân dị năng thường thường đều là dùng để tác dụng phụ trợ lúc này vừa nghe cứ nhiên bọn họ có thể phát huy được tác dụng cái kia từng cái từng cái toàn bộ đều sung phong nhận việc chủ động hăng hái báo danh phải biết rằng cái này không chỉ có riêng là chứng minh chính hắn giá trị địa phương chủ yếu nhất là còn có thể cùng quân đội giữ gìn mối quan hệ hiện nay bên trong căn cứ những đại thế lực kia nhưng phạm là cùng quân đội quan hệ không tệ thường thường đều có không ít đặc quyền không nói khác một ít thứ tốt quân đội nhất định sẽ trước tiên nghĩ hắn và bọn họ kiêu ngạo lại hoặc giả nói là những cái này đối với bọn họ hữu dụng cống hiến ra lực lượng cho nên nói những người này căn bản liền không có chút do dự nào trực tiếp toàn bộ đều chủ động gia nhập trong đó lịch sử trong lúc đó có chừng mấy chục người toàn bộ đều leo lên tường thành lục dũng chứng kiến lập tức tới nhiều người như vậy cũng là cảm thấy ngoài ý mớn sau đó hắn là cười ha ha một tiếng xem ra ta thử quan căn cứ thật đúng là ngọa hổ tàng long a không nghĩ tới c ư nhiên có nhiều như vậy dị năng giả t ố t ngày hôm nay bắt đầu toàn bộ các ngươi đều là anh hùng của chúng ta nhớ kỹ ta cần các ngươi tìm một cái như vậy biến dị quái vật nếu như là tìm được trước tiên cho chúng ta biết lục dũng sau đó chính là đem một con kia bá chủ cấp quái vật hắn tất cả phi thường đặc thù rõ ràng nói cho những người còn lại một cái này bá chủ cấp quái vật dáng dấp còn là vô cùng r i ê n một mọi cờ tìm l ờ i nói đến cùng có đặc sắc mọi người đều là ghi t ạ c trong lòng sau đó bắt đầu s i ê u tầm bất quá tràng diện vô cùng hỗn loạn nếu muốn ở một chốc bên trong tìm tìm được mục tiêu tồn tại nói tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự t ì n h mà ở quá trình này bên trong những quái vật này tự nhiên mà vậy cũng sẽ không ở bên cạnh nhìn bọn họ mà là vô thì vô khắc đều ở đây phát động cái tia người trước n g ã xuống người sau tiến lên một dạng hung manh thê tiến công không ngừng cho thử quang căn cứ thành phòng lực lượng tạo thành phi thường nghiêm nghị áp lực dù cho trên thành tường đứng chính là mọi người trong tinh anh thế nhưng khí thế hung, hung thật sự là quá mức hung ánh hơn nữa cực kỳ hiển nhiên ở nơi này một nhóm lớn công kích quái thú triều bên trong trong đó cũng không thiếu một ít thực lực nhân vật hết sức mạnh mẽ ngoại trừ ba chủ cấp quái vật bên ngoài còn có rất nhiều vương giả cấp thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối là đồng cấp bậc trong người nổi bật cũng không là hạng người bình thường có thể sánh ngang tới một ít nghị luận giả mau nhanh hỗ trợ đem hướng đông nam mấy cái sở hữu chắc việt lực phòng ngự vương giả cấp quái vật phá hủy chúng ta hỏa hệ dị năng giả còn có gió hệ dị năng giả công kích không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn mời vài cái lôi hệ dị năng giả giả huynh đệ tới trợ giút chống đỡ không thành vấn đề giao cho ta、tới. Tốt, giải quyết hết tuy là toàn thân nhìn c ụ c thế vô cùng hỗn loạn thế nhưng hết thể đều vẫn còn ở có cái không lộn xộn tiến hành bên trong tất cả dị năng giả trong lúc đó toàn bộ đều phối hợp hết sức ăn ý mà vào lúc này cũng nguyên vẹn nhìn thấu dị năng giả giữa một ít đẳng cấp phân chia lôi hệ dị năng giả liền tự nhiên không đáng nhiều lời hắn trên cơ bản đã là trở thành đứng đầu trong đứng đầu dùng để công kích những cái này sở hữu chất việt p h o n g ngự sinh mạng thể đều nhất định muốn có lôi hệ dị năng giả đến giúp đỡ mà so sánh với đều là CEO tự nhiên tính dị năng phong hệ dị năng giả thì phải yếu đi ba phần phong hệ dị năng giả lực công kích nói tóm lại chính là lấy sắc bén chứ、danh. bọn họ cái này dị năng sở hữu công kích đồng thời cũng thiên hướng về phòng ngự bọn họ có thể đem chính mình dị năng hướng đội hữu trên người bố trí sau đó thì có thể làm cho vị tia đồng đội trở nên người nhẹ như yến tăng hắn tốc độ di động xem như là một môn công kích và phụ trợ cùng tồn tại dị năng ở có chút đặc định trường hợp có thể nói là phi thường có hiệu quả thế nhưng lúc này tại loại này truy cầu lực công kích truy cầu nháy mắt giết trên chiến trường bọn họ ngược lại thì có vẻ hơi lực công kích không đủ dù sao bọn họ đây chỉ là một chủng thành phòng chiến hoàn toàn là thủ vững m ạ chiến không cần chủ động xuất kích như vậy tự nhiên mà vậy trong đó tác dụng phụ trợ liền hoàn toàn không có cách nào đạt được bất kỳ phát huy mà bọn họ phương thức công kích cũng lớn bộ phận đều là chế tạo một ít không khí phong nhận dùng cái này đến đem những cái này mục tiêu sinh mạng thể loại chiêu thức này dùng để đối phó dòm bi lời nói có thể nói là phi thường bá đạo dù sao dòm bi cũng không có phi thường chắc tuyệt lực phòng ngự tối thiểu phần lớn dòm bi thậm chí có thể nói không có bất kỳ lực phòng ngự thế nhưng dùng để đối phó những quái vật này bởi nói cũng có chút có vẻ lực công kích thiếu ba phần bộ dạng ngoại trừ này bên ngoài còn lại một ít dị năng giả công kích hỏa dị năng g i ả t ự nhiên mà vậy sẽ không cần nhiều lời bọn họ hỏa cầu thường thường đều đi qua cực kỳ kinh người nhiệt độ sẽ đem sinh mạng thể trực tiếp thiêu đốt trở thành cho tàn coi như không thể một kích n g á y mắt giết nói ngọn lửa kêu bám vào thiêu đốt trạng thái cũng sẽ làm cho những cái này biến dị quái vật thống khổ mất đi mục tiêu sau đó cái này hỏa cầu bạo tắt lúc mang theo sóng xung kích thường thường đều sẽ giống như là một cái lựu đạn giống nhau đem những quái vật kia toàn bộ đều nổ bay mà khác thủy hệ dị năng cái này dị năng nó thường thường chính là thiên hướng về tác dụng phụ trợ dùng để công kích lực công kích hầu như bên trên có thể không nhớ rõ phần lớn thủy hệ dị năng giả đều là dùng một chiêu này tới k h ô n g chế được đ ị nhân đưa bọn họ giảng buộc hạn chế bọn họ tốc độ di động có thể nói trên chiến trường thủy hệ dị năng giả hắn đồng dạng cũng là ác không thể thiếu xem như là ác không thể thiếu chiến đấu phối trí nhất định phải có thủy hấp dẫn người tồn tại mà khác đáng nhắc tới chính là trong đó có mấy người thủy hệ dị năng giả hắn thức tỉnh đi ra lực lượng dường như còn nhiều hơn ra khỏi một loại lực lượng kỳ lạ đ ó chính là nó có thể cho những cái này dị năng giả thi triển dị năng lúc cần tiêu hao nội lực nếu so với bình thường ít thời gian thêm vài phần nói ngắn gọn cũng chính là tiết kiệm nội lực để cho bọn họ dị năng trở nên càng thêm vốn có hiệu suất thì chuyển số lần có thể càng nhiều hơn cái này chính là một cái phi thường khủng bố thuộc tính ngạnh vê kỳ kỳ tiểu h vê đút vê đút đối với dị năng giả mà nói bọn họ lo lắng nhất chính là hai cái điểm điểm thứ nhất chính là mục tiêu muốn cùng bọn họ tiến hành khoảng cách gần chém giết cách đấu bởi vì dị năng giả hắn từ một loại ý nghĩa nào đó thì tương đương với tay chói gà không chặt ma pháp sư ở gần người cách đấu bên trên phần lớn dị năng giả trên thực tế đều là phi thường yếu đuối căn bản cũng không am hiểu gần người cách đấu đương nhiên cũng không bài trừ một ít kỳ lạ bọn họ từ xưng ơ mình là cận chiến đến dị năng giả nói cách khác ngoại trừ dị năng bên ngoài bọn họ đồng thời còn kiềm tu một ít đánh nhau kịch liệt k ỹ xảo loại này cũng có bất quá số lượng cũng không nhiều dù sao tinh thần lực của người là có giới hạn có thể đem một việc làm được tinh thông cũng đã rất là không dễ làm sao có thể còn có thể hai đầu chú ý chương năm trăm h o à n g cổ di thành đại pháo cái này điểm thứ hai tự nhiên mà vậy chính là lo lăng cái này nội lực ở trên tiêu hao dù sao một cái người trong cơ thể nội lực là có giới hạn cho tới bây giờ đây là thử quang căn cứ khoa nghiên bộ môn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp nghiên cứu cái này dị năng giả trong cơ thể nội lực đến tột cùng là đến từ đâu có phải hay không cho là thật liền như cái kia võ hiệp tiểu thuyết giống nhau trong lúc này bên trong chân chính chính là cái kia võ hiệp tiểu thuyết bên trong chỉ nội lực từ đan điền bên trong sinh ra đến cuối cùng dọc theo tứ chi kinh mạch chu thiên vận sau khi vòng vo vò một vòng lại nhớ tới đan điền bên trong bất quá cho tới bây giờ đều không có, có bất kỳ tiến triển nào căn bản là không hề bất kỳ manh mối dù sao muốn tiến hành loại nghiên cứu này lời nói át không thể thiếu chính là cái loại này t ì n h vi máy móc thế nhưng hiện nay rất nhiều máy móc cũng sớm đã bị phá hủy tự nhiên mà vậy liền không có cách nào tiến hành tương quan một ít t h ử nghiệm trên thực tế hiện nay toàn bộ thời kỳ nó là ở vào với một loại đứt đoạn thời đại mặt pháp cái gì gọi là đứt gây địa tầng nói cách khác ở thời đại này có một ít mặt thế phía trước đồ đạc nó là lưu truyền tới nay nói thí dụ như giữa nam nữ kết hôn y nguyên vẫn là muốn đem kết hôn loại chuyện như vậy cho rằng đại sự dù cho không có cơm ăn cũng vẫn như cũ như vậy đây là một loại từ mặt thế phía trước lưu truyền số văn hóa không thể có thể cải biến được ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút tiệm vũ khí mới nói thí dụ như trong tay mỗi người một ít như là kỷ nguyên ánh sáng linh khí các loại mấy thứ này ở mặt nhật phía trước đây tuyệt đối là vạch với khoa huyễn điện ảnh bên trong mới tồn tại một ít cao khoa học kỹ thuật vũ khí thế nhưng ở hiện tại cũng không coi là bao nhiêu như thế giống như vũ khí như vậy đặt ở phía trước là không có khả năng tồn tại mà bây giờ rồi lại xuất hiện thế nhưng hiện nay thời kỳ cũng không phải là khoa huyễn điện ảnh bên trong tương lai thời kỳ cao như vậy khoa học kỹ thuật người bay trên trời các loại thôi tiến khí vũ trụ chiến hạm các loại vừa văn t ư phản rất nhiều phía trước phi thường thường gặp đồ đạc đến hiện nay ngược lại là không thấy được. cho nên nói hiện tại cũng không phải là hay là cao khoa học kỹ thuật thời kỳ càng không phải là cái gì buồn cười tương lai thời kỳ mà là một loại đứt đoạn thời kỳ tương tự với xì bậc phủ tương lai cùng đã qua kết hợp với nhau một loại thời kỳ người khả năng ở thời đại này chứng kiến vũ trụ phi thuyền nhưng cùng lúc cũng có thể chứng kiến một ít phi thường nguyên thủy xe ba bánh như đã nói qua đối với dị năng giả mà nói nội lực tiêu hao cũng là một loại chuyện kinh khủng cực kỳ bởi vì nội lực một ngày tiêu hao hoàn tất lời nói như vậy đối với bọn hắn mà nói khả năng chính là trình g i o kim giống nhau thi triển song tam bản phủ về sau liền thúc thủ vô sách cho nên nói vùng có loại này có thể tết nguyên thuộc tính thủy hệ dị năng giả có thể nói thật là toàn bộ thự quang căn cứ đều xích thủ có thể nóng trí bảo không hề bất kỳ nghi vấn những nước này hệ dị năng giả h ắ n nếu so với tầm thường thân phận dị năng giả càng thêm siêu nhiên thậm chí cho dù là một ít siêu tự nhiên hệ dị năng giả cũng khó mà cùng bọn họ sánh ngang đây chính là bọn họ thực lực bất quá người như thế vô cùng ít ỏi so với việc toàn bộ thủy hệ dị năng giả mà nói mấy cái này có thể nói là thiên chi tiêu tử lên trời bán cho duy chỉ có trong mấy người đó hoặc là chính là tồn tại ở dị năng giả công hội bên trong hoặc là chính là bị quân bộ cho mượn hơi quá khứ còn như còn lại dị năng giả. thì mỗi người cũng có thể phát huy ra thực lực không tầm thường t h ổ hệ dị năng giả hạn chế tạo ra tường đất hoàn toàn liền có thể trở thành một cái bảo hộ cái khiên đem mỗi người phòng ngự cũng lớn lớn để thăng có thể nói tại loại này trước mắt cũng không có nói người nào là tuyệt đối nhân vật chính người nào lại là tuyệt đối phối hợp diễn mỗi người đều phát huy ra hắn hẳn là phát huy ra một mảnh kia qua mang mỗi người ở cuộc chiến đấu này bên trong đều cũng có thanh âm mỗi người cũng đều hẳn là xuất ra bọn họ toàn bộ thực lực ngoại trừ những thứ này dị năng giả bên ngoài tự nhiên mà vậy ở trên tường thành càng nhiều hơn vẫn là những cái này cũng không có dị năng người không có dị năng người có thể không phải liền đại biểu bị lao thiên gia vứt bỏ vừa vặn tương phản bọn họ biểu hiện ra thực lực mặc dù không có dị năng giả sở triển hiện như vậy l o ạ loẹn thế nhưng bọn họ cũng đang điên cồn g dùng trong tay bọn họ vũ khí không ngừng đi đối với những quái vật kia tạo thành mình có thể làm được cực hạn phòng ngự trang đều ở đây có cái không lộn xộn tiến hành bất quá vào lúc này bởi vì quái thu thật sự là quá mức hưng ánh đại lượng biến dị quái vật cũng đã là trồng chất đến rồi thành tường góc nhà phía dưới bọn họ một tầng tiếp lấy một tầng một đống tiếp lấy một đống phản phất như là cây thang giống nhau ý đồ leo lên cái này năm mươi thước tường cao. những thứ này biến hình quái vật bọn họ trong đó đủ một ít sở hữu móng vuốt sắc bén những thứ này móng vuốt những thứ này móng vuốt vào giờ phút này bọn họ thì tương đương với q u ố c leo núi giống nhau khiến cái này biến dị quái vật có thể dễ như t r ở bàn tay leo lên ở nơi này cũng không tính cực kỳ bóng loáng trên thành tường một bước một cái vết chân một bước vào một cái vết muốn đi tới trên thành tường bất quá trong này phần lớn quái vật căn bản cũng không khả năng bỏ ra ngoài mười mét liền trực tiếp bị mọi người vô tình đẩy lùi thi thể của bọn họ trực tiếp từ cái kia trên thành tường nga xuống bất quá cũng liền mới như vậy mấy phút Toàn bộ thự tường thành đã tụ tập được một đống thi thể, quan căn đống bọn họ giống như bộ họ cứ được dưới đã lại à này chỗ rác rác cái được chủ cấp nhau, phương không người hỏi thăm. hướng đổ địa đông trong rời bá quái bên giống người người nam. một Ta tìm được người bá chủ kia cấp quái vật, mai kia ở ở l vào lúc này đông nhiên có một dùng để tìm kiếm địch quân chủ tướng chính sát binh nó đột nhiên là lớn tiếng quát tầm lên hắn cái này gầm lên giận dữ có thể nói là lập tức hấp dẫn ở đây không ít người rất nhiều người ánh mắt đều lập tức hướng hắn nhìn tới nhãn thần bên trong mang theo cường liệt đích qua mang lục dung cũng ngay đầu tiên đã đi tới theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại sau đó mặt lộ vẻ vui mừng mọi người thấy một màn như thế dồn dập đều là nắm chặt nắm tay t ố t không nghĩ tới bọn họ quả nhiên vẫn là đem một cái kêu bá chủ cấp quái vật cho tìm được rồi như vậy sau đó phải làm chính là đem tất cả hy vọng đặt ở mấy cái bốn sao đại pháo bên trên để cho bọn họ tới phát huy ra chính mình giống giận vào lúc này tất cả hoàng cổ di thành đại pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất không có chút do dự nào phát hiện đánh liền Dầm dầm dầm đầu trong thời bắt tiếp tục khoảng pháo gian ngắn, rồn bọn họ kinh khủng công họ vài cái đại rập sau đó tại chỗ có người cái kia vô cùng khẩn trương ánh mắt bên trong mấy cái này xúc thế đã lâu chính là vì đợi giờ khắc này h o a n g cổ di thành đại pháo dồn dập đều là giông giận từng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt trùng sáng lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai hướng một con kia bá chủ cấp quái vật gào thét đi cái này mấy đạo quang buộc ở cái này không khí bên trong xuyên toa trực tiếp chính là phát ra không gì sánh được thanh âm trói thai giống như là quỷ kia thần khóc một dạng mà lần này sở hữu cao cấp t r í khôn bá chủ cấp quái vật cực kỳ hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra cái này mấy đạo tia năng lượng bên trong mang đến cho hắn một cô phi thường cảm giác bất an hắn lập tức chính là phát sinh một tiếng phẫn nộ dích đạo sau đó liền ý đồ muốn chạy trốn bất quá cực kỳ hiển nhiên tốc độ của hắn mặc dù nhanh thế nhưng ở nơi này vài cái hoang cổ di thành đại bác tập trung phía dưới cũng căn bản là chấp cánh khó thoát chứng kiến không thể lui được nữa tránh cũng không thể tránh một cái này bá chủ cấp quái vật vào giờ khắc này trực tiếp chính là tuyển trạch chính diện tiếp d ư ớ i ở nơi này một cái trước mắt trên tay hắn một lần nữa xuất hiện một tầng ngọn lửa màu xanh lam những ngọn lửa này tạo thành một đạo vòng bảo hộ đưa nó bao phủ trong đó mọi người thấy như vậy một màn trong lòng đều là lập tức h ẩ n c h ư n g lên phải biết rõ ràng một cái này bá chủ cấp quái vật như thế nào dùng hắn một chiêu này chặt lại hôn thê ma vương một lần đánh bất ngờ phải biết rằng hôn thế ma vương đây chính là lôi hệ dị năng giả hắn một lần đánh bất ngờ có rất ít đồ đạc có thể chống đỡ được nhưng vừa rồi cái này một con quái vật hắn liền chặn hơn nữa từ đối phương tư thế nhìn lên dường như có điểm không cần tốn nhiều sức bộ dạng mặc dù nói vừa rồi một lần kia đánh bất ngờ chuyện đột nhiên xảy ra hôn thế ma vương khẳng định cũng không có xuất r a chính mình toàn bộ thực lực thế nhưng cái này cũng đầy đủ nói rõ một cái này bá chủ cùng quái vật bản thân nó lực lượng phòng ngự kinh khủng đến cỡ nào cái này tất cả ý niệm trong đầu cũng liền tại làm sao tho á n qua gần ở tất cả mọi người não hải bên trong như thả phim đèn chiếu giống nhau lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc sẽ ở đó trước mắt bao người tất cả mọi người công kích chính là cùng một cái tia bá chủ cấp quái vật ở chính diện giao phong chỉ là ở một khắc như vậy trong lúc đó cái này mấy đạo cũng có thể số lượng tốc độ ánh sáng chỗ đi qua trên nửa đường đại lượng biến dị quái vật chỉ cần là va chạm vào cái này tia năng lượng vô luận là dạng gì đẳng cấp lại bất luận là dạng gì giống chỉ cần là vương giả cấp trở xuống toàn bộ đều tan thành m â y khói thậm chí mọi người đều biết xem đến rồi một con vương giả cấp quái vật ở nơi này nhất chiêu phía dưới tan thành mấy khói còn như nhân loại làm sao có thể đủ phán đoán ra mục tiêu là phổ thông cấp vẫn là vương giả cấp trên thực tế cái này cũng vô cùng hề liền đệ nhất tự nhiên mà vậy là thông qua mắt t h ư ờ n g nhưng phàm là một ít vương giả cấp quái vật hãn trưởng đứng lên đệ nhất không có như vậy l o ạ l o ẹ ệ n h ư n g là lại có một cái cùng tầm thường quái vật có bản chất phân biệt trên người nhiều rồi như vậy một tia bá đạo ý nhị nhưng là lại vừa không có có vẻ vô cùng t i ê u ngạo thứ nhì chủ yếu nhất một điểm chính là đi qua đối phương khí t ứ c ngoài ra còn có một loại phụ trợ thủ đoạn vật này là năng lượng tham c h ắ c nghi đương nhiên cái năng lượng này trên thực tế chính là chỉ những quái vật kia sức chiến đấu loại năng lượng này tham trắc nghi cũng là một loại hát khoa học kỹ thuật đồng dạng cũng là từ thất lạc chiến cảnh bên trong được ngay từ đầu đào móc đến đồ chơi này nhóm người thứ nhất còn cho là bọn họ nói đào móc đến rồi máy điều hòa không khí điều khiển từ xa lúc đó một cái kêu đào móc đến năng lượng tham c h ắ c nghi nhân nhất thời chính là từ một loại hưng ơ phấn trạng thái bên trong tỉnh táo lại giống như là bị người cho rót một chậu nước lạnh phải biết rằng đào linh khí loại vật này vậy như thế nào cũng muốn nói là đào được thứ hữu dụng nhưng nếu là đào được một cái không hề bất kỳ ý nghĩa gì điều hòa điều khiển từ xa vậy còn không chính là không tốt bất quá về sau thứ này giao cho khoa nghiên bộ môn tiến hành rồi các loại một siêu di d ư ờ m i ả thực nghiệm sau đó cho ra một cái kết luận đó chính là đồ chơi này trên thực tế là một loại có thể biểu hiện mục tiêu sinh mạng thể sức chiến đấu đồ đạc nó không chỉ có có thể biểu hiện dòm bị biến dị quái vật thậm chí là nhân loại nó cũng đồng d ạ n g có thể biểu hiện mặt trên liền hiện ra chữ số cũng toàn bộ đều là ả rập chữ số sau lại liền tiến hành các loại cải trang đưa nó chế t á c thành kính mắt hay hoặc là chế tác giả có thể bội phục đeo ở cổ tay đồng hồ đeo tay tên cũng từ nguyên bản năng lượng tham chắc khí cải danh là sức chiến đấu trinh sát khí nói ngắn gọn sức chiến đấu càng mạnh ở cái năng lượng này tham chắc khí bên trên biểu hiện số liệu cũng là càng cao cũng là căn cứ cái này sức chiến đấu trinh sát khí thự quan căn cứ mới là đẩy ra phổ thông quái vật vật vương giả cấp quái vật bá chủ cấp quái vật như vậy một ít đẳng cấp phân chia bất đồng cấp bậc thực lực phân chia thì không có cùng cụ thể số liệu cũng có thể để nhân loại tốt hơn rõ ràng trước mắt sinh mạng thể rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại chỉ bất quá bởi vì cái này chiến đấu lực trinh sát khí nó sản xuất số lượng cũng không nhiều hơn nữa còn muốn tiến hành một siêu di cải trang ưu hóa cho nên nói có thể mua được thứ này người cũng không coi là nhiều cho dù là lao lắc khẩu bọn họ bên này cũng không có ai đeo đồ chơi này trái lại chỉ có lục du cùng vài cái quân bộ cao tầng cùng với tinh anh mới có loại này vũ khí đây hết thể lại nói tiếp giường g à nhưng đều chẳng qua phát sinh ở điện quan g hỏa thạch trong lúc đó mà thôi chỉ thấy cái kia đại pháo bắn ra ánh sáng tử vong trực tiếp xuyên qua hư không một đường chỗ đi qua thật là không có một mặt cỏ vô luận là cấp bậc gì q u á i vật vô luận là cái gì giống biến dị q u á i vật ở nơi này chút tràn ngập hủy diệt năng lượng t h ú c b u ộ c phía dưới toàn bộ đều tan cành mây khói hài cốt không còn thậm chí mọi người đều có thể chứng kiến trong đó có mấy con vương g i ả cấp bậc biến dị quái vật đều không cánh mà bay căn bản là dường như chưa từng xuất hiện cái này đại pháo uy lực thì không phải cũng quá mức với bá đạo lấy hắn lực công kích mà nói sợ rằng cho dù là đặt ở cấp bốn sao đường bên trong chỉ sợ cũng rút ra thứ nhất tồn tại vừa rồi có mấy cái sức chiến đấu có ba trăm vương giả cấp bậc biến dị quái vật căn bản không có bất luận cái gì có thể né tránh cơ hội cũng căn bản cũng không có bất luận cái gì còn lại cơ hội ở nơi này nhất chiêu phía dưới trong nháy mắt bụi bay diện thật là khủng khiếp công kích đại pháo lực thật là bá đạo lực công kích mọi người đều bị cái này một hoang cổ di thành uy lực của đại bát cho kinh ng nhãn thần bên trong bạo phát ra một cổ cường đại ước ao màu sắc đây hết thể lại nói tiếp d ư ờ n g giả nhưng bất quá phát sinh ở điện quan hỏa thạch trong lúc đó mà thôi cái tiếp như thiên ngoại phi tiên một dạng hủy diệt chùm tia sáng tại làm sạch vài cái sức chiến đấu cao tới ba trăm tồn tại sau đó sau đó chính là gào thét rơi vào một con hữu tia bá chủ cấp quái vật trên núi ba trăm số này giá trị chính là vương giả cấp bậc tồn tại chỉ cần sức chiến đấu vượt lên trước mấy cái chữ này như vậy hắn chính là vương giả cấp mà xem như bá chủ cấp hắn càng là kinh khủng cao tới một nghìn ở trên có thể nói vương giả cấp cùng bá chủ cấp trong lúc đó c h ê n lệch vẫn còn không nhỏ cho nên nói mỗi người đều như c ũ còn có chút tán dương lo lắng bọn họ tuy là thấy được những năng lượng này trốn tia sáng có thể trong nháy mắt chấp n h o n g giết hết những cái này sức chiến đấu ba trăm vương giả cấp quái vật nhưng là lại không nhất định có thể tiêu diệt những bá chủ kia cấp tồn tại lạ tạ đang ở mọi người vẫn còn ở lo lắng thời điểm cái kia một đạo không khí đã rơi vào người bá chủ này cùng quái vật trên người vào giờ khắp này mọi người đều có thể chứng kiến một đạo to lớn hỏa quang phóng lên cao sau đó chính là sáng như ban ngày làm cho trên thành tường mỗi người cũng không nhịn được híp một cái ánh mắt cái kia cường liệt đích q u a n mang đâm mọi người cũng không nhịn được mở mắt ra ở nơi này ngắn ngủi trong mấy gi rồi lại hình như là quá rồi một thế kỷ như thế dài r ằ n g dặc mọi người dần dần từ cái kia q u a n g mang trói mắt bên trong phục hồi tinh thần lại ánh mắt mọi người lập tức chính là đặt ở cái kia trên chiến trường giờ này khắc này khi tất cả người thấy được trên chiến trường một cái cự đại hãm hại sau đó mọi người đều là nhịn không được trong lòng một lộp buộc không có chết người bá chủ kia cấp quái vật hắn không có chết thế nhưng vào giờ phút này hắn có thể nói là vô cùng c h ấ t vật hắn cả người da chóc thịt bong máu me đ ồ n g địa thậm chí chính là liền thân thể của hắn trên đều xuất hiện cho phép cỡ nào kịch liệt lỗ thủng nhìn qua h ấ i mình đầy thương tích một cái này bá chủ cấp quái vật hắn khí tức trên người cũng lập tức ngã đáy cốc làm cho không ít người nhất thời đều là ánh mắt lấp l ó e lên phía trước một cái này bá chủ cấp quái vật cho bọn hắn mang tới là một cỗ không gì sánh được bá đạo thậm chí là hủy thiên diệt địa một dạng khủng bố kỳ tích nhưng là hiện nay một cái này bá chủ giới quái vật trên người của hắn cái này một cỗ khí tức kinh khủng cũng sớm đã tiêu thất vô ảnh vô tung thậm chí có thể nói ngã đáy cốc Trường giống giống giờ này khác này một cái này bá chủ cấp q u á i vật hắn cả người có thể nói là phải có bao nhiêu chật vật thì có nhiều chật vật mới cầm một đôi nhãn thần bên trong cư nhiên xuất hiện một bộ phi thường có tính người thần sắc sợ hãi hắn dường như có điểm đắn đo khó định một chiều kia mới vừa rồi đến tột cùng là vật gì cư nhiên làm cho hắn trực tiếp chính là suýt chút nữa thì mạng nhỏ chỉ có để trong lòng hắn bên trong tràn đầy sợ hãi chi trách hắn vạn lần không ngờ nhân loại bên trong lại còn có mạnh như vậy tồn tại điều này làm cho hắn lập tức cảm thấy một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm tại chiều hắn tới gần cho nên ngay đầu tiên hắn căn bản không có chút do dự nào bọn g ư ờ i lên chính là muốn quay đầu chạy mà trên thành tường mọi người cũng vào lúc này phục hồi tinh thần lại bọn họ cũng trước tiên bên trong phát hiện một cái này ý đồ hướng về sau quay đầu chạy bá chủ cấp quái vật bọn họ nhất thời chính là mặt lộ vẻ vui mừng hắn muốn chạy một cái kêu bá chủ cấp quái vật hắn nhớ chạy chúng ta nhất định phải đem nó cho ngăn chặn hiện nay chúng ta đã bị thương nặng bọn họ cũng không thể lui qua miệng con vịt cứ như vậy bay nếu chúng ta có thể đem một cái này bá chủ cấp quái vật là có thể tự sổ đồ mọi người đều là ánh mắt loay sáng lục dũng tự nhiên cũng khắc sâu biết điểm này hắn lập tức hô lớn mọi người nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn đối diện một con những tia bá chủ cấp quái vật hoang cổ di thành đại pháo còn cần thời gian nhất định tiến hành bổ sung năng lượng ở thời gian này điểm bên trong chúng ta không thể làm cho một cái này bá chủ cùng quái vật cứ như vậy từ mí mắt chúng ta dưới tiêu thất chạy trốn lấy đối phương bây giờ tình trạng có thể nói không chết cũng thảm nếu chúng ta không cách nào cho bọn hắn chung kết một cách nói e rằng nửa tháng sau hắn lại sẽ khôi phục lại dĩ vãng cái kia rằng dấp cũng không thể kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ mọi người đều bắn ra tinh thần nhất định phải đem một con n i a bá chủ cấp quái vật cho ta ngăn chặn lục dũng hô to một câu chính là làm cho ánh mắt mọi người đều là loé sáng đứng lên sau đó chính là chiến ý sôi trào mỗi người đều khắc sâu lý giải lục dũng nói câu nói kia mỗi người công kích cũng đều lập tức bắt đầu hướng một con kia bá chủ cấp quái vật gào thét đi một cái này bá chủ cấp quái vật hắn cực kỳ hiển nhiên lúc này đã bị sợ vỡ mật một lòng chỉ nghị trôn bán sống bán chết mọi người công kích tự nhiên mà vậy chính là hướng hắn của mình đi thế nhưng mặc dù nói đối phương lúc này đã ra chóc thị t bong máu me đồng địa thế nhưng lấy những cái này tầm thường dị năng giả công kích căn bản cũng không có biện pháp có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu, hiệu thương tổn、Hốn、thế ma vương đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. hắn nhất thời mắt sáng lên chính là lập tức đi tiến công một con kia bá chủ cấp quái vật n g a y vê kỳ kỳ tiểu h ắ vê đ ú c vê đ ú c nếu có thể đem một cái này bá chủ cấp quái vật cho hắn diệt lời nói như vậy thì tuyệt đối cũng không phải hắn hôn thê ma vương một cái phi thường vinh dự chiến tích không nói nhiều thừa thải hắn khí lực chính là lớn tay nắm chặt sau đó phòng kia một phương bá chủ đạo lôi điện lại một lần nữa gào thét mà đến chỉ bất qua cực kỳ hiển nhiên một cái này bá chủ cấp quái vật hắn cũng biết còn như lúc này s ợ là rất nhiều người mục tiêu cho nên hắn chạy động tốc độ phi thường nhanh hơn nữa thế mà còn là dùng x à bị chạy chỗ kết quả là hôn thế ma vương mấy lần công kích toàn bộ đều là bị cái kia tránh được ngược lại thì những cái này ở bên cạnh hắn quái vật tao thụ hồ cá hoạ dồn dập đều là dưới một kích này biến thành cho t à n tất cả thủy hệ dị năng giả còn có thổ hệ dị năng giả đem các ngươi một người toàn bộ đều hướng phía một con bá chủ cấp quái vật tiến công đi vô luận như thế nào cũng muốn trước tiên đem một con kia bá chủ cấp quái vật hạn chế lại hắn tốc độ di động thủy hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả dồn dập cũng bắt đầu lập tức tấn công hai người bọn họ dị năng đều là sở hữu có thể vây k h ố n địch nhân năng lực trong khoảng thời gian ngắn bọn họ lập tức chính là bỏ còn lại biến dị quái vật điên cùng hướng một con kia bá chủ cấp quái vật cầm cố người bá chủ này cấp quái vật hắn mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa thế nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy đối với hắn của oanh lạm t ạ c trong khoảng thời gian ngắn hắn tốc độ di động trong nháy mắt chính là trở nên thả lòng xuống mà ở một bên khác vài cái hoang cổ đại pháo r ồ n dập đều ở đây tiến hành bổ sung năng lượng xúc năng thời gian ở một điểm một dọn ngược lại quá trái tim của mỗi người đều vô cùng khẩn trương điểm xuống loại này thiên quân một phát thời khác mỗi một phút mỗi một giây đều khiến người ta cảm thấy buồng tim của mình đều nhanh mu khiến người ta cảm thấy hô hấp khó có thể thông thuận không khí bên trong càng là tràn đầy một cỗ khí tức đè nén tại nơi chút thổ hệ còn có thủy hệ dị năng giả dưới áp chế người bá chủ này cấp quái vật hành động của hắn tốc độ lập tức chính là trở nên chậm lại mà vào lúc này hôn thế ma vương cũng lập tức bắt lại cơ hội sau đó chính là đối với bọn họ phát động một lần sắc bén vô cùng tiến công trong sát na một con hắn tia nguyên bản là cả người tâm huyết đầm địa bá chủ cấp quái vật trên người của hắn tiên huyết trực tiếp phân ra cả người huyết n ụ c ở chỗ này mấy chục lần máu thịt bé bét cực kỳ hiển nhưng một chiêu này có thể nói là trực tiếp cho hắn vô cùng trọng đại thương tổn bất quá nhưng không có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn dù sao một cái này bá chủ cấp q u á i vật hắn mặc dù đang phía trước mấy cái đại bác công kích phía dưới đã là cả người thụ thương thế nhưng dù sao nó là một con làm một nhánh sức chiến đấu vượt lên trước một nghìn nhân vật khủng bố cho dù là hôn thế ma vương hắn một chiêu này cũng không có thể đối với hắn tạo thành trí mạng công kích hôn thế ma vương ánh mắt hơi nhau lại không nói hai lời lập tức chính là một lần nữa vận dụng chính mình lôi điện dị năng lúc này đây hắn công kích vô cùng chuẩn xác rơi vào một con k i a bá chủ cấp trên người quái vật bất quá vào lúc này người bá chủ này cấp quái vật trên người hắn lần nữa bạo phát ra khỏi một tầng ngọn lửa màu xanh lam đem đạo này công kích lần nữa hoàn mỹ chặn chứng kiến chính mình lần thứ hai công kích lại bị đối phương càn được hôn thế ma vương nhất thời cũng cảm rác trên mặt có điểm khó coi dù sao đây chính là một con bị thương thật nặng tồn tại nhưng là chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần đều chưa bắt lại đối phương cái này làm cho hắn cảm giác được chính mình bộ mặt vô cùng khó chịu không xong cái kia một con quái v mấy người chúng ta thổ hệ dị năng giả sở ngưng tụ ra tường đất trực tiếp bị đối phương dùng man lực đụng phá hủy căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản hắn một cái này bá chủ cấp q u á i vật khí lực của hắn quá lớn mặc dù nói hắn lúc này đã làm mình đầy thương tích thế nhưng thân thể của đối phương bên trong buộc phát ra một cổ lực lượng căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản được đại pháo còn không có bổ sung năng lượng hoàn tất sao ta ta cảm giác không k i ê n trì nổi vì đối phó một cái này bá chủ cấp q u á i vật vừa rồi ta duy nhất tiêu hao đại khái một phần ba nội lực xa xa nếu so với ta phía trước lúc tác chiến tiêu hao đều muốn nhiều chết ta ngay cả như vậy ta cũng căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản một cái này bá chủ cấp quái vật vô luận ta nghĩ như thế nào phải thêm cô ta thả ra tường đất thêm giày nó độ giày cũng căn bản là không có biện pháp ngăn trở nó người này lực lượng quá mức c ư ờ n g manh am ấy người chúng ta thủy hệ dị năng giả cũng không có cách nào trói buộc chặt hắn chỉ có thể đi qua dị năng tới giảm bớt một cái nó tốc độ di động cực kỳ hiển nhiên những cái này xuất thủ t h ổ hệ dị năng giả còn có thủy hệ dị năng giả rồn rập cũng bắt đầu không ngừng tiêu khổ bởi vì bọn họ muốn chế tạo ra một siêu di t ư ờ n g đất những thứ này t ư ờ n g đất càng dày càng kiên cố như vậy đối với bọn hắn mà nói tự nhiên mà vậy tiêu hao nội lực chính là càng nhiều mỗi người đều ở đây cắn răng kiên trì loại này phương thức tác chiến đối với bọn hắn mà nói tiêu hao nội lực thật sự là quá mức kinh khủng cũng liền ở có vài người sắp không nhịn được thời điểm bên tia đang ở s u n g năng hoang cổ di thành đại pháo cuối cùng là đã chuẩn bị xong sau đó chính là đưa đến không gì sánh được năng lượng kinh khủng c h ú n g tia sáng xuyên phá hư không hướng một cái tia bá chủ cấp quái vật gạo thét đi ở cái này quá trình bên trong cái tia khí tức kinh khủng tự nhiên mà vậy cũng để cho một cái này bá chủ cấp quái vật đã nhận ra hắn lập tức nghiêng đ u tới chứng kiến cái kia hướng hắn thẳng tắp gào thét mà đến hủy diệt trùm tia sáng nhãn thần bên trong tràn đầy vô hạn sợ hai hắn đương nhiên sẽ không ngốc đứng tại chỗ giống như một a n mày giống nhau làm cho đối phương công kích mình hắn nghĩ muốn tiến hành nhất định phản kháng trong khoảng thời gian ngắn ở trên người hắn lại một lần nữa xuất hiện cái kia có thể ngăn cản hôn thế ma vương một kích khủng bố phong ngự đây hết thể lại nói tiếp d ư ờ n già nhưng bất quá đều phát sinh ở điện quan hòa thạch trong lúc đó mà thôi sau một khắc ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ phía dưới hoang cổ di thành đại pháo sở sở bắn ra lại một lần nữa toàn bộ đều phát tiết ở tại một con tia bá chủ cấp bậc quái vật trên người tất cả mọi người giờ khắp này đều không kiềm hãm được trận to hai mắt bọn họ không biết một lần này công kích có hay không đánh c h ú n g đánh c h ú n g sau đó có hay không lại có thể đem một con tia nhìn qua cả người vết thương t r ồ n g chất bá chủ cùng quái vật một lần hành động tiêu diệt nếu như lúc này đây không có cách nào đem đối phương một lần hành động tiêu diệt nói như vậy đối với bọn hắn mà nói liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì bất quá rất nhanh mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm một lần này hoàng cổ đại bác t i ê năng lượng toàn bộ đều hoàn mỹ vô cùng bao phủ ở đối phương thân thể chúng tia sáng chỗ đi qua không có một mặt cỏ một cái này bá chủ cấp quái vật dưới một k í c h này trực tiếp liền tan thành mây khói không còn tồn tại thì dường như chưa từng có đi tới quá thế giới này giống nhau ngược lại thì để lại một viên màu da cam tinh thạch an an lẳng lặng nằm ở nơi đó cái này một viên tinh thạch có chừng một cái chảo lớn như vậy xem nhẹ đi tới bên trong sự dư thừa lấy không gì sánh được b ả n g bạc linh khí làm cho rất nhiều người đều là ánh mắt lấp loẹ không ngừng đây chính là ước chừng mười bốn giai tồn tại tinh thạch nếu là có thể đem thứ này chiếm làm của mình lời nói phòng chừng những cái này mười hai cấp có thể lập tức đột phá đến mười ba giai những cái này m ộ ư ơ i ba cấp có thể trực tiếp bước vào m ộ ư ơ i bốn cấp tồn tại phải biết rằng hiện nay trên bảng xếp hạng đệ nhất chiến thần lâm sơn cũng chính là mới m ộ ư ơ i ba giai a một màn như thế tự nhiên mà vậy là làm cho tất cả mọi người nhãn thần bên trong đều là bạo phát ra nội tâm bên trong nhất chân thật tham lam màu sắc dù sao mỗi người đều mong mọi trở nên càng mạnh nếu muốn ở hiện nay loại này loạn thế bên trong tốt hơn sống sót xuống phía dưới muốn phải để cho mình có tốt hơn quyền lên tiếng thậm chí là địa vị vô cùng quan trọng như vậy dựa vào là không còn là phía trước bất luận cái gì hay là gia tài mà là hoàn toàn thực lực cá nhân bất quá những thứ này tham lam tới cũng nhanh đi nhanh hơn tất cả mọi người bọn họ đều vô cùng rõ ràng một cái này thập tứ dai tinh thạch tuyệt đối là muốn bị quân bộ bỏ vào trong túi mặc dù nói rất nhiều người đều là thẩm nghĩ đáng tiếc thế nhưng nói để cho bọn họ đi đứng ở quân bộ mặt đối lập đi cùng quân bộ nguyên do bởi vì cái này sự t ì n h mà đánh đập tàn nhẫn lời nói rất nhiều người đều vẫn có thể bảo trì tuyệt đối thanh tình mặc kệ thực lực của bọn họ như thế nào phát triển nhưng nói muốn cùng quân bộ ở tránh diện cứng đối cứng ngạnh cương lời nói như vậy thì là tự chịu d i ệ n vong mà thôi phải biết rằng quân bộ trong tay liền hoang cổ di thành đại pháo loại này có thể lập tức đem người bá chủ kia cấp quái vật tiêu diệt vũ khí đều có như vậy ai có thể cam đoàn quân bộ cũng sẽ không tồn tại còn lại một ít mọi người đều còn không biết vũ khí bí mật đâu việc này đều là không nói chính xác cho nên nói tham lam thuộc về tham lam thế nhưng mỗi người cũng còn có thể giữ nhất định thanh tình huống chi lui một vạn bước mà nói lúc này cũng không phải chém giết cái này tinh thạch thời điểm bên ngoài tuy là một con kia bá chủ cấp quái vật bị bọn họ tiêu diệt nhưng còn có như vậy một đoàn quái vật loại thời điểm này nếu như nhảy xuống nói đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới chính mình t ặ n g đầu người kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ vong thủ phát chiến đấu còn phải tiếp tục thậm chí không có trong khoảng thời gian ngắn có thể lập tức kết thúc xu thế chỉ bất quá mọi người đều biết phát hiện một điểm đó chính là tưởng thành ra những quái vật kia bọn họ dường như trở nên có chút tự loạn trận cước đứng lên trở nên có điểm hốt hoảng một màn này tự nhiên mà vậy rất nhiều người đều là nhãn thần sáng lên cực kỳ hiển nhiên bọn họ phỏng đoán là chính xác bắt giặc phải bắt vua trước nếu nói là phía Trước cái này một đại sóng khí thế hung hung quái vật bọn họ ngoại trừ số lượng bên trên cho mọi người mang đến một cỗ không cách nào nói áp lực bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là ở trôi những quái vật này bọn họ lúc tới phảng phất như là một chi quân đội đang đằng sắc khí vô cùng ngay ngắn có thứ tự điểm này là để cho người cảm thấy khó có thể tin cũng là để cho người cảm thấy kinh khủng nhưng là hiện nay mất đi một con kia bá chủ cấp quái vật chiến đấu nguyên b ả n ngay ngắn có thứ tự quái thú lớn l ê n lập tức thay đổi tự loạn trận cước đứng lên thậm chí có không ít quái vật hắn trực tiếp quay đầu chính là ly khai cái chỗ này cực kỳ hiển nhiên đã không có bá chủ cấp quái vật khống chế suy nghĩ của bọn h những thứ này biến dị quái vật bọn họ cũng không phải người ngu hào đoan đoan ở giang thành cái kêu mảnh đất nhỏ bên trên bọn họ có thể thành thạo muốn làm cái gì thì làm cái đó không có việc gì chạy đến thử quan căn cứ bên này tới làm gì cái này năm mươi thức tường cao có thể nói chính là chặn lại ở trước mặt bọn họ là trời hơn nữa tại hắn trên thành tường có không ít người thế nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được một ít uy hiếp khí t ứ c cho nên nói nhiều vô cùng biến dị quái vật bọn họ đi qua g i ã thú bản năng đều cảm giác được cái này thử quan căn cứ dường như có người quá nhiều loại đại lao để cho bọn họ cảm giác được vô cùng bất ăn nghĩ thẩm t r ư ớ c tiên phải thoát đi nơi này hơn nữa cái này thử q u ă n g cửa căn cứ chính là ma thạch cái này tài liệu làm bản thân đối với cái này chút biến dị quái vật mà nói thì có một loại áp chế tác dụng để cho bọn họ từ sâu trong linh hồn cảm giác được một tia sợ hãi lúc này theo người bá chủ này cấp quái vật bị một lần hành động tiêu diệt sau đó còn dư lại quái vật bên ngoài bên trong nguyên bản như mưa rông gió giật một dạng mánh liệt thế tiến công lập tức trở nên tan giã đứng lên trở nên rời rạc đứng lên một đại sóng tiếp lấy một đại sóng quái vật không ngừng hướng về sau l u i đối với cái này chút rút lui biến hình quái vật trên thành tường mọi người cũng không có tiếp tục người gây sự đi đổi g i ế t bọn hắn vẫn là đem công kích đi đặt ở những cái này vẫn như cũ như là phát điên hướng bọn họ tự quang căn cứ tấn công quái vật quái vật này bên trong tự nhiên cũng là có tính cách c h i phân có biến dị quái vật hắn trời sinh nhu nhược thậm chí còn sợ nhân loại nhân loại vừa xuất hiện bọn họ trước tiên chính là né tránh nhưng là có quái vật hoàn toàn chính là đem nhân loại cho rằng thức ăn của mình hoàn toàn chính là một cái triệt đầu triệt đôi táo bạo lao ca mà đối xử những thứ này táo bạo lao ca biện pháp duy nhất Như nhiên vậy vậy tự nhiên mà chiến í n trung lực đem bọn thuần h hỏa họ cho là lực màu tập một t đem ê u đều diệt, dốc mọi người đều là h t sức c lấy ra h í h mình thực toàn bộ thực lực đấu i thời gian quái Chiến ê n cùng tàn trong khoảng ngắn tảng lớn mảng lớn quái vật không ngừng ngã xuống. Trường sát, vật đ đến hiện nay đối với mỗi cá i nhân trong cơ thể nội lực tiêu hao đều là một cái phi thường hà khắc thế nhưng không biết vì sao biểu tình của tất cả mọi người bên trên không có bất kỳ mệt mỏi g i ã rời màu sắc vừa vặn tương phản mỗi người đều là càng chiến càng hăng nhãn thần bên trong chiến ý càng ngày việt long thịnh cực kỳ hiển nhiên một con tia bá chủ cấp quái vật bị bọn họ cho tiêu diệt sau đó mọi người đều giống như cảm thấy một hồi thuốc trợ tim ý chí chiến đấu cũng đều toàn bộ bộ c phát ra dù sao ở đây nhiều như vậy quái vật đại chiến bên trong tuy là số lượng thoạt nhìn khí thế hung hung nhưng thực lực rất mạnh chân chính có thể làm cho trên thành tường những thứ này đứng thẳng nhân loại trong nhân tài k ế t xuất cảm giác được sợ hãi cũng bất quá chỉ là vừa rồi một con kia bị hoang cổ di trần đại pháo diệt hết bá chủ cấp quái vật hiện nay đối phương bị tiêu diệt liêu chi phía sau như vậy trong lòng mọi người bên trên cái kia một tảng đá cuối cùng là hoàn toàn rơi xuống đất mỗi người đều là cồn oanh lạm tạc bất quá cực kỳ hiển nhiên tuy là tâm tình của mỗi người đều vô cùng đắt đỏ thế nhưng thế công của bọn họ cũng sớm đã không có làm ban đầu mãnh liệt như vậy chiến đấu đến hiện nay đối với trên thành tường những thứ này người gặp nạn nội lực tiêu hao tự nhiên mà vậy là một loại phi thường nghiêm nghị khiêu chiến đối với dị năng giả mà nói bị lực tự nhiên mà vậy chính là bọn họ thứ trọng yếu nhất nội lực đã không có như vậy sức chiến đấu sẽ thẳng tắp nga xuống nhất là vừa rồi nhắc tới tác dụng phụ trợ thổ hệ dị năng giả còn có thủy hệ dị năng giả bọn họ nội lực tiêu hao là ở tràng bên trong nhất nghiêm nghị nhất là thổ hệ dị năng giả bọn họ quả thực chính là một người làm hai người dùng đã phải phụ trách phòng ngự cũng muốn phụ trách phụ trợ thủy hệ dị năng giả ngoại trừ này bên ngoài còn lại hỏa hệ dị năng giả còn có lôi hệ dị năng giả bọn họ cũng tương tự rất là mệt mỏi giá rời đối với bọn hắn mà nói chiến đấu đến hiện nay trong cơ thể nội địa cũng đồng dạng đã tiêu hao hơn phân nửa cho nên nói hiện nay mặc dù là thoạt nhìn đánh có tới có lui ngươi nhất chiêu ta nhất chiêu gặp chiêu pha chiêu nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ thế nhưng sở có người trong lòng đều là âm thầm lo lắng bọn họ không biết những quái vật này lúc nào sẽ hoàn toàn tan tác đào tẩu phải biết rằng dựa theo bọn họ ngay từ đầu nghĩ bắt giặc phải bắt v u a trước một con kia bá chủ cấp quái vật một khi bị bọn họ giết chết sau đó những thứ này biến dị quái vật sẽ trước tiên người tan tác như chim m ư ơ n g tới tấp chia năm xẻ bảy đấu loại bất quá cực kỳ hiển nhiên bọn họ hoàn toàn là đánh giá thấp những quái vật này điểm này có thể nói làm cho trong lòng bọn họ cảm thấy hoang mang căn cứ bọn họ kinh nghiệm của dĩ vãng có thể nói những thứ này biến dị quái vật bọn họ nhìn như l ô mãng nhưng toàn bộ đều cũng có g i ã thú bản năng trừ phi là thực sự đói không được biết rơi vào phát cùng trạng thái nếu không bình thường giã thú bản năng sẽ để cho bọn họ cảm giác được sinh tử như là thực lực của địch nhân rất yếu như vậy bọn họ sẽ đổi g i ế t được chân trời góc biển mặc kệ đối phương là cái gì cũng biết xông lên cùng đối phương làm nhưng nếu là đối phương rất mạnh nói như vậy bọn họ cảm giác mình đánh không lại thậm chí có thể có thể cảm giác được sinh tử nguy hiểm lời nói sẽ trước tiên quay đầu đi liền nhưng mà lúc này mặc dù nói tại làm sạch này một con bá chủ cấp quái vật phía sau hoàn toàn chính xác cho những quái thú này hướng tạo thành trình độ nhất định rối loạn chỉ bớt quá cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy toàn tuyến hỏng mất những quái thú kia hướng bên trong không ít quái vật vẫn là vẻ mặt phẫn nộ vị trí nội cơn điên một dạng đối với mọi người tiến công những quái vật này hôm nay là ăn lộn t ố t gì phải biết rằng quá khứ loại tình huống này một ngày chúng ta giết chết bọn họ bên trong tối cường coi như bọn họ trong đó có một ít là tính tình táo bạo cũng không khả năng đối với chúng ta thử quan căn cứ phát động như vậy mưa rông gió giật tiến công cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường a kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ vong thủ phát không sai cái này biến dị quái vật hắn đều là sở hữu dã thú bản năng một ngày địch nhân thực lực rất mạnh nói, bọn họ ta o à n bộ đều sẽ trực tiếp t n trong á quái c càng đào tàu, nhưng là này là thoạt tẩu, thứ vật, t nhưng hiện nay những thứ này biến dị quái vật, bọn họ thoạt nhìn càng giống như họ dị ù n quần, cũng càng giống như g là chết ta, ta trong cơ thể nội lực còn dư lại không nhiều lắm những thứ này biến dị quái vật nếu như còn ở nơi này không đi phải tiếp tục ngao chiến lời nói ta khả năng căn bản là gánh không được ta cũng giống vậy huynh đệ vừa rồi ta cũng không biết giết chết bao nhiêu cái quái vật tuy là t r à n g diện thoạt nhìn cực kỳ thoải mái lại dùng trong tay ta lôi điện đem những quái vật kia cho đánh cho ra chóc t h ị bong thời điểm cũng vô cùng thoải mái thế nhưng ta trong cơ thể nội lực tiêu hao lại vô cùng nghiêm trọng mẹ sớm biết rõ một lúc mới bắt đầu liền dùng ít đi chút ta khiến cho ta hiện tại ta cảm giác tứ chi như nỗi đốn ra lực lượng đều không xử ra được trước đây cũng là bởi vì có lão long khẩu chính là cái kia phụ trợ ở chúng ta đang ngồi những thứ này nghi nan người lực công kích toàn bộ đều đề cao một cấp bậc lúc nào chúng ta có thể phát huy ra bá đạo như vậy lực công kích cái kia tự nhiên mà vậy đều là liên tiếp điên cuồng đánh chết không ít dị năng giả đều là trong lòng âm thầm kêu khổ à, bởi vì có tô vân phụ trợ cho nên nói ở phụ cận dị năng giả bọn họ lực công kích đều là chiếm được trước nay chưa có cường hóa trong đó có rất nhiều người đều là lần đầu tiên cùng tô vân chiến đấu bọn họ chỉ nghe nói qua tô vân danh tiếng nhưng bây giờ vẫn là tự mình lần đầu tiên cảm nhận được đối phương đối với mình thêm được là một danh dị năng giả hắn cực kỳ cho rằng nhất là m ngạo đồ đạc tự nhiên mà vậy liền là chính mình dị năng có thể dùng chính mình dị năng cùng với chấp đoán giết hết cái loại này phía trước không có cách nào chấp đoán giết hết quái vật trong này mang tới cảm giác cùng cảm giác thành tựu thấy cũng không bình thường đồ đạc sở s á n h ngang cho nên nói ngay từ đầu mọi người đang đạt được thực lực của chính mình đạt được tăng mạnh sau đó cái kia chính là một cái kính nhiên i đ cuồng hết khả năng đi đối phó những cái này biến dị quái vật mà không có bất kỳ bảo lưu nhưng là chiến đấu đến hiện nay những quái vật này chiều vẫn còn đang điên cuồng á c chiến hơn nữa từ sự điên cuồng của bọn hắn trong trình độ không khó coi ra bọn người kia vẫn như c ũ liền là sinh long hoạt hổ thì dường như sở hữu sức mạnh vô cùng vô tận ngược lại thì bọn họ những thứ này trên thành tường dị năng giả đã dần dần có chút đề kháng không nổi nếu như lúc này cái này một đại sóng quái vật còn không chịu t ố i lui còn phải ở chỗ này tiếp tục cùng bọn họ t ự chiến ngao chiến như vậy e rằng bọn họ căn bản là gánh không bao lâu thời gian bất q u á kể một ngàn nói một vạn cũng may bọn họ trên thành tường còn có vài cái uy lực không gì sánh được to lớn hoang cổ di thành đại pháo có mấy cái này đại pháo tọa lạc tại nơi này cũng có thể giảm bớt mọi người áp lực nếu không lúc này phòng trừng quái thú chiều bên trong đã có không ít động tác bén ngại biến dị quái vật đã là leo lên tường thành trận này vốn tưởng rằng có thể lập tức liền phân ra thắng bại chiến đấu vượt quá dự liệu của tất cả mọi người ngạnh sinh sinh đích tại làm sạch này một con bá chủ cấp quái vật sau đó còn rằng có ước chừng ba giờ cái này ba giờ đối với mỗi người mà nói đều là một loại g à y vỏ dĩ năng giả trong cơ thể nội lực cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn bọ trên thực tế ở hai giờ phía trước trong đó có rất nhiều người đều đã tứ chi như nhuẩn ra đầu váng mắt hoa ngồi dưới đất căn bản cũng không có biện pháp đứng lên lại đầu nhập chiến đấu ở vào thời điểm này thể lực của bọn họ đã nghiêm trọng tiêu hao cả người trắng bệnh giống như là một cái chết đối quỷ giống nhau đừng nói là bất kỳ tín niệm h ý chí giờ này khắp này bọn họ cũng sớm đã giống như là ép khô tiềm lực giống nhau căn bản là không cách nào nhúc ních tín niệm h còn có ý chí chiến đấu cũng sớm sẽ theo nghiêm trọng mệnh mọi giá rời cùng tiêu hao tiêu thất không còn còn lại những cái này còn có thể chiến đấu người cũng đều đã khuôn mặt trắng bệnh trên trán cái t i ê to bằng hạt đậu mồ hôi vội không ngừng nhọ xuống vẻ mặt của bọn họ đồng dạng phi thường vô cùng ngưng trọng kỳ kỳ tiểu thuyệt chuyện gì xảy ra những thứ này biến dị quái vật làm sao từng cái từng cái giống như là hít thuốc lắc giống nhau rõ ràng lao đại của bọn hắn quan chỉ huy đã bị chúng ta cho một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm ở trước đây mấy giờ liền cho hắn d i ệ t làm sao cái này còn lại biến dị quái vật còn ở nơi này tiếp tục chiến đấu căn bản cũng không có như chúng ta dự đoán như vậy lui lại chỉ là xảy ra một đạo tiểu quy mô rối loạn ngoại trừ này bên ngoài liền căn bản không có biến hoa quá lớn lục dũng bên người có mấy người cao tầng cũng đã là chân mày hơi nhăn lại cho dù là lục dũng vẻ mặt của hắn cũng vô cùng khó coi hắn hiện tại cũng đã siết chặt quả đấm của mình hắn chợt phát hiện lúc này đây bọn họ hoàn toàn là sai hoàn toàn lúc trước tất cả mọi người bọn họ đều đem tất cả nghị quá đơn giản thậm chí có thể nói đã vào trước là chủ đó chính là chỉ cần giết chết một con kia bá chủ cấp quái vật như vậy cuộc chiến đấu này bọn họ cũng đã lấy được hơn phân nửa bắt giặc phải bắt vua trước cực kỳ hiển nhiên ở tất cả mọi người bọn họ chắc hẳn phải vậy một vị chỉ cần giết chết một con kia bá chủ cấp quái vật như vậy cái này còn dư lại quái vật đại quân cũng liền không đủ gây sợ bọn họ rất có thể sẽ chết chết chết chạy, chạy tự loạn chất cước bất chiến mà、bại. cái này đều là bọn họ ngay từ đầu trong lòng hiểu cũng là bọn hắn đi qua rất nhiều lần đài quan sát lấy được bất quá cực kỳ hiển nhiên lúc này đây hiện thực hung hăng cho bọn hắn một cái tác tuy là bọn họ giết chết một con k i a bá chủ cấp quái vật rối loạn cùng tan tác cũng đích xác phát sinh qua nhưng này cũng chỉ là một phần nhỏ bởi số lượng cũng không thể đủ ảnh hưởng đến chiến cuộc biến hóa sự thực là vẫn như cũ còn có rất cường đại biến dị quái vật nó vẫn như cũ còn trên chiến trường không để lại dư lực phát động tiến công cái này làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy khó hiểu phải biết rằng người có tính cách như vậy biến dị quái vật bên trong cũng là đồng dạng có tính cách điểm này trên thực tế giống như m ặ t nhật phía trước n h ư n g cái này động vật không sai biệt lắm có một ít động vật nó dáng dấp thể lớn nhưng như, yêu nhìn qua hung hiểm vô cùng nhưng hắn vừa nhìn thấy nhân loại sẽ lập tức chạy trốn loại tính cách này chính là một loại phi thường người nhát gan tính cách có một ít động vật nó trưởng đứng lên mặc dù không có khổng lồ như vậy thân thể nhưng là lại tin tưởng hiếu chiến nói thí dụ như phi châu bình đ ấ u ca thoạt nhìn giống như là một cái hoàng thử lang giống nhau nhưng là lại vô cùng cưng mãnh liền phi châu đại thảo nguyên sư tự hắn đều dám tiến lên chủ động k ê u khích cái này chính là phi thường dũng manh hiếu chiến tính cách bọn họ biến thành biến dị quái vật sau đó những tính cách này vẫn như cũ vẫn tồn tại không có thay đổi quá lớn chính là giang sơn dễ đổi bọn họ như thế nào đi nữa cơ nhân đ ổ i biến đó cũng chỉ là thân thể của bọn họ phát sinh biến hóa cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn của bọn họ điểm này trên thực tế cũng vẫn đều là thử quang căn cứ khoái vật các học gia trong khoảng thời gian này tới liên thủ điều tra đại đội làm điều tra trong khoảng thời gian này tới nay ở thử quang bên trong căn cứ lớn lớn nhỏ nhỏ mỗi người cũng không có d ừ n g xuống tới quá nhất là bên trong căn cứ quan phương nhân viên còn có một chút khoa nghiên bộ môn bọn họ có thể nói là bận rộn nhất nói thí dụ như cái k h á i vật này các học gia bọn họ vẫn luôn đang liên hiệp điều tra bộ đội song phương tiến hành một suy di tất cả lớn nhỏ nghiên cứu khoa học điều tra không ngừng ly khai thự quan căn cứ tiến hành một ít đất thật điều tra nghiên cứu trong quá trình này thậm chí còn xảy ra không ít phi thường làm lòng người đau hy sinh sự kiện bọn họ chính là nghiên cứu những cái này bọn họ đã biết một ít hoặc là không biết biến dị q u á i vợt cuộc sống của bọn họ tập tính ngoại trừ phải nắm giữ những thứ này biến dị q u á i vợt bọn họ thể trọng chiều cao của bọn họ bọn họ màu da còn có bọn họ phương thức công kích bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là phải nắm giữ bọn họ tập tính có hay không đối với nhân loại có một loại không rõ lại có hay không sẽ không sợ người phải sợ hãi loại mà những cái này tất cả nếm thử có thể nói mỗi một lần đều là sinh tử lãm giống như là thời cổ thần long nếm bách thảo giống nhau trong đó là độc thảo vẫn là t i ê n thảo không có ai biết chỉ có hắn tự mình biết cho nên lâu ngày ở to lớn như vậy trả giá thật lớn phía dưới tự nhiên mà vậy thử quan căn cứ bên này cũng là có thu hoạch bọn họ hiện nay lấy được một ít kết luận chính là đối với nhân loại có địch gì biến dị quái vật y nguyên vẫn là tuyệt đại bộ phân cái này trên thực tế cũng là có thể nghĩ đến hiểu bất quá ngoại trừ này bên ngoài vẫn như cũ còn là có không ít động vật tính cách của bọn họ vô cùng ôn thuận mặc dù nói bọn họ thể tích thoạt nhìn so trước đó sẽ ra lòng trời lở đất biến hóa thế nhưng bọn họ vẫn như cũ cũng không có đối với nhân loại sản sinh quá lớn đệ nhất thậm chí có thời điểm chứng kiến người xuất hiện sẽ rất xa chạy trốn không khoa học nha ngươi nhìn một chút mặt một con kia biến dị quái vật cái này vẫn rõ ràng chính là cũng sẽ không làm sao chủ động đối với nhân loại sản sinh đ lý nhưng là hiện nay hắn vẫn còn đang đối với chúng ta nơi đây điên cùng tấn công giống như là như là phát điên lục dũng ánh mắt hơi lõe lên một cái trên thực tế từ hơn một giờ phía trước hắn cũng đã không hề ôm có bất kỳ hy vọng phía trước trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái nho nhỏ hy vọng coi như là nhân loại một cái cự đại bệnh trung a chỉ cần là nhân loại liền đối với hy vọng loại vật này đều sẽ t r ô n giấu ở trong lòng bất kể nói thế nào mỗi người đều muốn có thể gặp phải hy vọng mặc dù nói hy vọng hai chữ này đối với mỗi người mà nói đều biết ý vị như thế nào ý nghĩa phi thường phi thường thấp xác suất ý nghĩa căn bản không thể sự kiện thế nhưng vô số điện ảnh vô số tiểu thuyết vô số còn lại tác phẩm trong đó có rất nhiều đều là ở tuyên dương một cái đạo lý đó chính là hy vọng là có thể xuất hiện thậm chí có thời điểm khi mọi người chứng kiến kỳ tích xuất hiện một khắc kia đã có điểm chết lặng bởi vì đây đã là một loại phi thường lạn tục xáo lộ làm cho mỗi người đều đã thành thói quen thành thói quen cho rằng đều đem hy vọng loại vật này coi là mỗi cá nhân trên người đều cũng bị người khác được ta cũng được nói ngắn gọn hy vọng hắn không hề thần bí, hắn không còn là cái loại này cao cao tại thượng s ú c tua không thể so sánh mà là trở thành một loại tiêu phối mỗi người đều có thể có nhưng là hiện nay mỗi người trong lòng cũng đã là bị rót một chậu nước lạnh cực kỳ hiển nhiên những quái vật này đại quân bọn họ sẽ không rời đi rất rõ ràng bọn họ đã kéo dài khoảng cách đây là một c ố nhất quyết sinh tử tư thế không phải bọn họ bị diệt vong ở nơi này t h ử quan g căn cứ dưới tường thành chính là bọn họ t h ử quan g căn cứ lại một lần nữa phát sinh như lần đầu tiên hạo kiếp chi chiến một dạng bi thảm thế giới chương năm trăm linh ba xem ra mọi người chúng ta đều là nghĩ lầm rồi xác thực mà nói chúng ta cũng không có nghĩ sai chỉ là một con kia bá chủ cấp quái vật hắn cũng không phải là ảnh hưởng những thứ này quái thú chiều then chốt hắn then chốt chi điểm chỉ sợ vẫn là ở chỗ mập mặt bọn họ thấy một cái kia ở vào trường giang bên trong cái kia một đầu quái thú cực kỳ hiển nhiên cái này một đại sóng quái thú hướng bọn họ sở dĩ sẽ như thế chi khác thường cho dù là những cái này bình thường thời gian sợ hãy nhân loại chúng ta biến dị quái vật cũng sẽ trở nên như vậy c ư ờ n g mánh như vậy khủng bố cũng không phải là bởi vì một con kia bá chủ cấp quái vật mà là bởi vì một con kia quái thú chi vương một cái này quái thú chi vương sẽ để cho tất cả biến dị quái vật trong lòng tràn ngập phẫn nộ làm cho trong lòng bọn họ tràn đầy không sợ sinh tử như dùng lẩm bẩm nói lời này vừa nói ra mọi người đều là chấn động trong lòng bọn họ trên thực tế đều đã kịp phản ứng bất quá bọn họ lại không chịu đi tiếp thu cái hiện thực này bởi vì bọn họ ngay từ đầu dự liệu chính là bọn hắn chỉ cần xuất ra chính mình toàn bộ thực lực giết chết một con kiêu bá chủ cấp quái vật như vậy bọn họ có thể đạt được thắng lợi đây đã là tạo thành mỗi người bọn họ nội tâm bên trong tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả một loại ý tưởng tư duy nhưng là kết quả là nói cho bọn hắn biết giết chết một con kiêu bá chủ cấp quái vật thật có dùng hoàn toàn chính xác tạo thành nhất định rối loạn cùng hôn di chuyển nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhất định rối loạn mà thôi cũng không thể đủ cải biến đại cục như vậy đây không chỉ là một loại trên thực tế đà kích chủ yếu nhất vẫn là đến từ chính bọn họ lòng tin ở trên một loại đà kích có thể nói là một loại ngừng ngắt cảm giác lục dũng tự nhiên mà vậy có thể bén n h y nhận thấy được trên thành tường bầu không khí đã bắt đầu phát sinh ba trăm sáu mươi độ chuyển biến cực lớn nó làm cho này căn cứ trong tốt nhất tầng có thể nói là tuyệt đối đại nhân vật tự nhiên mà vậy cái này c h ó c nã người t ầ m tư năng lực biến hóa là số một nếu không hắn cũng không khả năng ở nơi này loạn thế bên trong vẫn như cũ còn có thể vững vàng ngồi ở đây đầu đem đế mà không có người có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cái c h u i này cầm lòng người năng lực phải là muốn phi thường xuất sắc hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi người nhãn thần bên trong cũng bắt đầu l ó a lên tại nơi không khí bên trong ngay từ đầu mọi người đều là tâm tình n g n g cao thậm chí giống như là cái kia đánh không chết tiểu cường giống nhau mặc kệ làm cái gì đều là chủ động đánh ra kỳ kỳ tiểu thuyết nhưng là hiện nay căn bản cũng không có người nói chuyện phía trước những cái này dị năng giả trong lúc đó còn có thể với nhau phối hợp nói thí dụ như địa phương nào xuất hiện dạng dị quái vật cần lối hệ dị năng giả đi phá bọn họ cái tia cứng rắn phòng ngự như vậy địa phương nào lại cần thủy hệ dị năng giả đi r à n g buộc một cái những cái này tốc độ nhanh mục tiêu giống như là mặt thế phía trước những cái này chơi game giống nhau một đội ngũ bên trong nhất cơ bản cái khiên phát ra cùng phụ trợ lẫn nhau trong lúc đó ở giao lưu vì đó là có thể đem cửa hải này cho đi qua hiện tại tất cả mọi người bọn họ mặc dù không là chơi game cũng không có p h ụ h o ặ tệ loại vật này thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó bọn họ đều là giống nhau trong trò chơi mọi người là vì thông quan bắt được thông quan thường cho mà hiện nay bọn họ cũng vẫn là vì thông quan có thể giết chết cái này một đại sóng quái thú triệu sau đó cũng tương tự bắt được thông quan thường cho cái này thông quan thường cho tự nhiên mà vậy không phải một ít hư nghị vật phẩm mà là những quái vật này thi thể của bọn họ cái này đối với bọn hắn mà nói chính là một cái tụ bà b u ồ n nhưng là hiện nay không có ai ở trao đổi đã không có người đang nói chuyện trong này cố nhiên là có một bộ phận là bởi vì trong đó có không ít người nội lực cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ bung tha công kích chủ yếu nhất là trái tim tất cả mọi người hình thái đã xảy ra dần dần cải biến cho nên vào lúc này lục v ũ dung hắn liền cần đứng ra thực lực của hắn mặc dù nói phóng nhãn những người này bên trong không tính là cái gì thậm chí có thể nói là trung hạ tầng trình độ ở đang ngồi người mạnh hơn hắn quá nhiều thế nhưng có một chút hắn là nhất định phải làm đó cũng là bởi vì hắn là cái căn cứ này quan chỉ huy cao nhất sự xuất hiện của hắn thì tương đương với là xả mạn một dạng tồn tại cho nên bất kể như thế nào hắn là không có khả năng hoảng sợ trải qua ngay từ đầu tâm tư biến hóa sau đó hiện nay lục dũng đã có thể ổn định tâm thần của mình hắn không nói hai lời chính là để cho thủ hạ nhân lập tức nhanh lên thôi động cái kêu hoang cổ di thành đại pháo không cần có bất kỳ cố kỵ càng không cần có bất kỳ tiết kiệm dâm dâm mọi người tuy là trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang thế nhưng đang nghe được cái kêu ùng ùng còn như sấm nổ thanh âm sau đó sợ có người trong lòng vẫn là m u ố n ăn một khỏa định tâm hoàn cái kêu hoang cổ uy lực của đại bác tự nhiên không cần nhiều lời đây cũng là mọi người hiện nay trọng yếu nhất dựa vào vị trí hắn không cần nội lực tiêu hao chỉ phải có đầy đủ tinh thạch như vậy hẳn có thể không ngừng nghỉ gợi lên xuống phía dưới trong khoảng thời gian ngăn cái kia thật vất và xông lên một đại song quái thú đại quân ở nơi này dưới tường thành lại trực tiếp hôi phi liên diện chiến đấu lại qua một giờ mà một giờ sau cũng không biết là bởi vì sao đông nhiên cái này một đại song quái vật toàn bộ đều là còn giống như là thủy triều rút đi tới cũng nhanh đi cũng nhanh mọi người đều là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm mỗi người vào giờ khắc này c ư nhiên đều cảm giác được dưới chân mềm lún g sau đó chính là than ngồi dưới đất bọn họ vào giờ khắc này liền cảm giác hồn phách của mình đều đã thoát khỏi thể xác giống nhau lãng đạo tây bị cuối cùng là bọn người kia còn thật là khó dây dưa đâu không được tờ mờ giờ nếu như đánh tiếp nữa lời nói ta sợ ta liền muốn bất ngờ chết ở chỗ này ngoan ngoãn mấy thứ này cuối cùng là c ủ n đàn mẹ một trận đánh nhau thật đúng là gian khổ mọi người đều là như chút được gánh nặng thở phao nhẹ nhõm trong lòng một hòn đá cuối cùng là rơi xuống đất bọn họ hiện tại liền cảm giác mình hình như là nhặt về một cái mạng nhỏ hoặc là đổi một câu hình dung đó chính là những quái thú này các đại quân quái thú các gia ra ban thưởng bọn họ một cái mạng nhỏ mọi người mau nhanh nắm chặt bổ sung thể lực lục dung hắn cũng đồng dạng rất là mệt mỏi g i rời bất quá hắn tự nhiên không phải còn lại mệt mỏi giá rời mà là trong lòng mệt mỏi giá rời hắn lập tức chính là hô to một tiếng làm cho những lính hậu cần hướng kia đem một vài bổ sung thể lực d ư ợ vật thực phẩm nguồn nước toàn bộ đều mang lên trên thành tường mọi người đều làm miệng to uống cho dù là hôn thê ma vương hắn giờ này khắp này cũng là mệt đến ngất ngư có thể nói mới vừa rồi quá trình bên trong một mình hắn đã không biết giết chết bao nhiêu b ạ c cấp bậc tồn tại mọi người nắm chặt nghỉ t ạ m à, lúc này đây cái này một ít quái vật bọn họ cũng bị chúng ta cho bị thương nặng thậm chí chính là một con bốn s cấp cũng bị chúng ta cũng giết chết, cho nên nói làn sóng tiếp theo hành trình phòng trừng tối thiểu muốn một đoạn thời gian. không làm được chính là muốn đến khi ngày mai trong khoảng thời gian này mọi người dành thời gian nghỉ ngơi sau đó lập tức làm cho bên trong căn cứ còn lại những cái này không có chiến đấu dị năng giả đi lên mặc kệ thực lực cao thấp toàn bộ đều để cho bọn họ tới trên thành tường này trách nhiệm lục dung quyết định nhanh chóng nói rằng sở dĩ ngay từ đầu chiến đấu cũng không có làm cho bên trong thành những cái này dị năng giả bên trên chủ yếu là có hai cái nguyên nhân đệ nhất những cái này dị năng giả đại bộ phận đều là một ít tán tu không có thế lực người người như thế không nói đến còn lại chính là của hắn thực lực nhất định là không có những cái này gia nhập vào thế lực mạnh mẽ cái này điểm thứ hai chủ yếu nhất là bởi vì lục dũng trên thực tế từ lúc phía trước cũng đã nghĩ đến qua có thể sẽ phát sinh một hồi đại quy mô chiến đấu tiến hành khắc chiến đó chính là lưu một nhóm binh cường mã trá người n g dùng để cắt lượt h a y mặc dù nói hắn ngay từ đầu cũng đã là báo dự tính xấu nhất dù sao đây là một cái chủ tướng đang chiến đấu phía trước nhất định phải làm d ự liệu hoặc là chính là kết quả tốt nhất hoặc là chính là kết quả xấu nhất thế nhưng cực kỳ hiển nhiên lục dũng hắn vạn lần không ngờ kết quả biết hư tới mức này đã là nằm ngoài dự đoán của hắn toàn bộ trên thành tưởng tất cả dị năng giả trên cơ bản chín mươi chín nhân đều mất đi năng lực chiến đấu nếu như nói là ở trong vòng nửa giờ hoặc có lẽ là kế tiếp trong v ò n g mấy canh giờ những cái này biến dị quái vật lại kéo nhau trở lại nói những thứ này người gặp nạn căn bản là tay c h ó i gà không chặt bọn họ liền căn bản chưa có xếp hạng chỗ dụng có gì điểm này cũng là lục dũng không muốn nhìn thấy nhất cho nên hắn lập tức chính là làm cho bên trong căn cứ những cái này còn không có chiến đấu qua người đến c ắ t l ư ợ n khiến cái này đã không có bất luận cái gì nội lực hoàn toàn bị ép khô nhân nhanh lên xuống phía dưới nắm chặt cơ hội nghỉ ngơi lấy những cái này dị năng giả thực lực giống như những cái này thập giai trở lên một buổi tối đã không sai biệt lắm có thể đem trong cơ thể nội lực khôi phục lại bảy mươi tám thành bộ d lạnh vê kỳ kỳ tiểu h vê đút vê đút mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể có bất kỳ dây dưa cái kia vào lúc này bên trong căn cứ cũng sớm đã chuẩn bị xong lính hậu cần lực đã bắt đầu lưu đủ lên lúc này đây tất cả lính hậu cần toàn bộ đều lấy ra một đám ăn trong đó ăn đồ đạc tuy là chưa nói tới tốt đại bộ phận đều là một ít tham gia quân ngũ chuẩn bị khẩu phần lương thực các loại đồ đạc có thể ném loạn hoặc là một ít lương khô ngoại trừ một ít địa vị cao hơn một chút khả năng còn sẽ có một ít hoa quả đóng hộp các loại Coi mức ngoài điểm là định có có thế â m t nhưng lúc này đã không phải là mạ thế phía trước mặc chi phía trước ai cũng muốn ăn thịt tan dầu ăn tay thế nhưng hiện nay chỉ cần có thể ăn được nóng chỉ cần là cái thứ có thể ăn cái kia cũng đã đủ rồi có thể ăn được gạo cháo thậm chí còn có rất nhiều người cũng đã là không khỏi kích động lời nói phi thường thực tế nói bọn họ ước gì mỗi ngày những quái vật này đ ạ i quân đều tới mấy lần như vậy bởi vì nay dạng bọn họ có thể mỗi ngày ăn được quân bộ miễn phí cung cấp gạo cháo a tính toán thời gian ta đã bao lâu không có ăn được vật này mẹ so với mì ăn liền ăn ngon một vài lần ta hiện tại đáng ghét nhất ăn đồ đ ặ c chính là mì ăn liền giống nhau a huynh đệ ta vừa nghe tới cái kia chút ý vị ta hiện tại đ a nghĩ n g thổ vẫn là cái này gạo cháo ăn ngon a nếu là có thể trở lại một điểm cải bệ trà bông nói vậy thì càng thêm hoà mỹ ngươi sợ là đang suy nghĩ dám ăn đi trả lại cho ng cái này đông tây giang trong thành phố trong lòng còn nhiều m à chìa khóa tự cầm đi nhân ra quân bộ có thể miễn phí cho chúng ta ăn mấy thứ này cái kia cũng đã là hết tình hết nghĩa quả thực giống như là ngày lễ ngày tết giống nhau a h h h ta đây không phải nói lấy ngoạn n h i sao mộng tưởng luôn là phải có vạn nhất có một ngày cứ như vậy thực hiện đâu một đám người bưng bắt ngồi ở bên cạnh ăn là bất diệt nhạc hồ mà những cái này trốn ở dưới đất bên trong phòng người thường cũng tự nhiên mà vậy quân bộ sẽ không quên bọn họ tuy là những người này đều là tay trói gà không chặt người thế nhưng cái này tay trói gà không chặt cũng không phải là chỉ bọn họ không có chiến đấu thực lực mặc dù nói trong đó vẫn như cũ cũng không thiếu người Có lẽ là x u ấ thế t â nhân n nhiều nguyên từ cho loại đ nhưng bây giờ vẫn n cũ c ò chưa hắc chiến phải thiết Thế h ư là n n sĩ. trong đó tuyệt đại bộ phân đều đã trở thành h ắ c thiết chiến sĩ cấp hai cấp ba tứ giai chính là trong đó chủ lực bộ phận người như thế hắn e rằng lên không được chiến trường thế nhưng có đôi khi căn cứ cần xây thành cần củng cố cần quyết trương thời điểm bọn họ những người này tuyệt đối chính là trong đó chủ lực cho nên quân bộ cũng không khả năng đem bọn họ cấp quý mất đối xử bình đẳng cũng tương tự cho bọn hắn cung cấp miễn phí gạo cháo như vậy cử chỉ di chuyển tự nhiên mà vậy để cho bên trong không ít người đều là lệ nóng danh trọng bọn họ cho rằng thử quang căn cứ biết quang đi bọn họ bởi vì dưới tình huống như vậy bọn họ những thứ này người lựa chọn tránh đánh thế nhưng không nghĩ tới thử quang căn cứ vẫn như cũ còn nhớ rõ bọn họ vẫn như cũ còn cho bọn hắn cung cấp miễn phí gạo cháo phải biết rằng chính như những người đó theo như lời đây tuyệt đối là ngày lễ ngày tết mới có phúc lợi a hiện nay thử quang bên trong căn cứ trên thực tế ngày lễ ngày tết thời điểm thường thường đều sẽ là một ít tiểu hoạt động nói thí dụ như bên trong thu tiết đây vốn chính là m ặ t thế phía trước ảnh gia đình vui thời gian mọi người ngồi chung một chỗ uống trả ăn bánh trung thu nhìn á n h trăng nhưng đặt ở hiện nay bánh trung thu loại vật này tự nhiên là đã không、có. thế nhưng ánh trăng vẫn còn đang thậm chí so trước đó bởi vì nhiều loại nguyên nhân muốn càng thêm đẹp cho nên tại loại này ngày lễ thời điểm căn cứ biết cung cấp một ít phúc lợi rất nhiều người ăn ăn đó là để lại cảm động cùng nước mắt hạnh phúc đương nhiên trừ những thứ này ra gạo cháo bên ngoài lúc này đây lục d ũ n g cực kỳ hiển nhiên cũng đã là bỏ hết cả tiền vốn còn có một chút mì ăn liền các loại thịt kho tàu mì thịt bò dưa chua lao đà mặt cái gì mì xương ống các loại đồ đạc những thứ này mì ăn liền cái kia tự nhiên mà vậy là số lượng cung cấp hơn nữa cung cấp tuyệt đối không là người bình thường mặc dù nói mọi người cũng có thể ăn được nắm quá thế nhưng dù sao thế nào cái này tài nguyên hữu hạn như vậy tự nhiên mà vậy t i ể u g i a phát hiện một loại cục hạ n tính mà cục hạ n tính có thể chuyển hóa thành đẳng cấp chế độ những thứ này mì ăn liền đều là cung cấp những cái này dị năng giả bất quá trong này đại bộ phận dị năng giả đều là có chút giá trị con người những thứ này mì ăn liền nói thật bọn họ cũng sớm đã chẳng ăn mặc dù nói vật này là thổ hào xa xì phẩm đương nhiên là ăn nhiều đó cũng là ngoại lệ giờ này khắp này từng cái từng cái xem cũng không mang mắt nhìn thẳng ngẫu nhiên có một ít là thay đổi một cái bình thường ăn khẩu vị cầm một cái không quá ăn khẩu vị nếm đứng lên phần lớn người ăn đều là gạo cháo sau đó tuyển trạch phối hợp một ít cải mẹ có thể nói chính là mỹ tư tư thần tiên một dạng đồ lúc này đây trong cả trụ s hậu cần hệ thống hoàn toàn vận chuyển mà cái hậu cần hệ thống cũng là từ lần đầu tiên hạo kiếp chi chiến sau đó lục dũng tự mình làm phê chỉ thị lính hậu cần ở mặt thế phía trước trên thực tế chính là tồn tại ở cổ đại càng là câu có nói nói vậy rất nhiều người đều đã nghe nói qua là binh mã không n ú c đ í c h lương thảo đi đầu cái này người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng sợ mặc dù nói hiện tại trở thành hát tiết chiến sĩ sau đó thể lực nếu so với trước kia mạnh rất nhiều nhưng là không có nghĩa là có thể không ăn cơm có thể không cần có bất kỳ bổ sung năng lượng có thể trực tiếp chiến đấu giống như là mãi mãi động cơ giống nhau cái này rất hiển nhiên là không có khả năng chương năm trăm linh bốn phía trước trên thực tế đã có người nhắc qua muốn thành lập lính hậu cần muốn đem cái này hệ thống cho xây lập đi ra hoàn thiện chỉ bất quá khi đó hết thệ tất cả cũng chỉ là thiên mã hành không mà thôi muốn phải thành lập lính hậu cần đệ nhất ngươi phải có đầy đủ nhân tuyển cái này nhân loại chọn là muốn ngoại trừ nhân viên chiến đấu bên ngoài nhiều hơn một bộ phận nhân khẩu chính là đệ nhất lực lượng sản xuất phía trước dùng để đi bên ngoài làm điều tra người cũng không đủ có nơi nào còn có người còn sót lại đi làm lính hậu cần đệ nhị như vậy cũng là phi thường thực tế một điểm chính là vật tư nhất định phải đầy đủ phải có đầy đủ cất và o kho phải có đầy đủ hàng đệ tam đồng dạng cũng là một điểm rất trọng yếu đó chính là quan niệm bên trên phải có điều cải biến ở mặt thế phía trước có rất nhiều người đều cho rằng lính hậu cần chính là đả t ư ơ n g d ù không lý tưởng thậm chí có một ít cá mặt hắn chính là nằm mơ đã nghĩ đi làm lính hậu cần bởi vì rất thoải mái trước tạm không nói cái ý nghĩ này có phải là sai lầm hay không cái ý nghĩ này có phải hay không nhất định có cục h ạ tính thế nhưng là thiếu tối thiểu ở mỗi cái nội tâm của người bên trong đều đã bắt đầu sinh ra khỏi như vậy một cái ý nghĩ mà móng thật giống như giống cái h cho i đọc nên để s c h là vì làm vì đ ạ lao b ả này một dạng ý niệm trong dạng nghĩ n ý ý Cái đầu. bản thân chính ũ n dạng tưởng, g đã là một loại một kết quả dưới dị quả ý c ỉ bất bởi trở thành quá quá quý nhiều Cái người, liền vì vậy nghĩ như nên cũng này cho h cụ. c là vô cùng nguy hiểm nhất là đến rồi hiện nay rất nhiều người đều muốn có dựng thân chỗ đều muốn có một cái b ắ t sát đều muốn có một cái an ổn chức vị không cần đi tường thành bên ngoài cùng mất đi cùng biến dị quái vật chiến đấu đây là mỗi người nội tâm bên trong đều có ý tưởng nói t r ắ n g ra là chính là một cái an ổn có thể không lý tưởng địa phương nhưng nếu nói thật khiến cái này không lý tưởng nhân tới chiếm đoạt chức vị này như vậy có thể nói chức vị này cũng liền thùng g i n g kêu to bọn họ hiện nay lính hậu cần liền tuyệt đối không có như bây giờ một loại vinh dự cảm giác động thủ cũng không có hiện tại như thế lưu loát lôi lôi kéo kéo không ra t h ể thống gì trái lại hiện nay tất cả lính hậu cần đều là vội vội vàng v à n g lại mặc dù nói bọn họ không có tự mình leo lên chiến trường thế nhưng hiện nay mỗi người bọn họ cũng cảm giác mình hình như là cái này chiến tranh trong một phân tử không thể phân chia một phân tử mỗi người nhãn thần bên trong toàn bộ đều là tràn ngập một cỗ cảm giác tự hào người nào cần gì ăn uống vẫn là một ít y dược phẩm bọn họ đều sẽ trước tiên cho bọn hắn toàn bộ đều đỡ lên cực kỳ hiển nhiên ánh mắt của bọn họ loại thứ này tràn đầy cùng nhiệt thậm chí có thể nói bọn họ là nhiệt tình yêu thương bọn họ đang làm ra chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ làm hiện nay trên tay cái này hậu cần công tác đồng dạng cũng là phi thường đáng giá bọn họ kiêu ngạo nếu như đem bọn họ những người này đổi thành cái loại này tới không lý tưởng nhân mà nói nói trước tạm không nói khác chỉ sợ là hiệu suất làm việc tuyệt đối là không có lúc này cao như vậy hiệu chỉ có chân chính nhiệt tình yêu thương mới sẽ đi trả giá trên thành tường phía trước chiến đấu cái kia một nhóm lớn trong cơ thể nội lực tiêu hao hầu như không còn dị năng giả đã toàn bộ đều trở lại phía sau đi nghỉ ngơi lên đây một ít xanh long hoa hổ người gặp nạn bọn họ vẫn sức chờ phát động sinh long hoa hổ xoa tay thậm chí trong đó có mấy người nhãn thần bên trong đều tràn đầy một cổ cường đại chiến ý lục dũng tự nhiên mà vậy không hề rời đi vẫn như cũng là bởi vì hắn thể lực cũng không tệ lắm mà đến cũng là bởi vì hắn là nơi này chủ tướng tự nhiên mà vậy không có khả năng dễ như chở bàn tay lên xuống hắn nếu như ở lại chỗ này lộ cái mặt cũng tương đương với xa m ạ n một dạng ý nghĩa trong tay hắn cũng cầm lính hậu cần còn có đồ hộp các loại đồ đạc vừa ăn khôi phục thể lực một bên ánh mắt nhìn h những cái này tinh thần dư thừa người quét một vòng đi nhãn thần bên trong lộ ra một hiển nhiên ý kiến ngưng trọng cái này một nhóm lớn người lời nói khó nghe một chút đúng là tân binh đặc tử thực lực của bọn họ không tính là rất mạnh nhưng là không kém so với mới vừa cái k i a m ộ t đại sóng tân duệ rõ ràng thực lực liền muốn yếu đi không ít cho nên nói lục dũng hắn nội tâm bên trong là có chút không yên lòng bởi vì nay một lần những quái vật kia công kích thất bại như vậy tiếp theo đối phương chỉ biết càng cường đại hơn không có khả năng chỉ càng ngày sẽ càng yếu nói không chừng tiếp theo sẽ xuất hiện hai bá chủ cấp quái vật thậm chí là càng nhiều kỳ kỳ tiểu thuyết đến lúc đó những người này là không phải biết tự loạn chất cướp lục dũng nhìn không được nội tâm loại này lo lắng nghĩ vậy chúng hắn nhìn về phía một bên khác mập mạp người mập mạp người tự nhiên mà vậy cũng ở đó ăn đồ đạc lục dũng lập tức đối với bên người một người nói rằng làm cho hắn đem mập mạp người kêu đến ăn chung cái kia cảnh vệ viên lập tức gật đầu sau đó chính là đi tới mập mạp bên kia ở mập mạp người bên thai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói những gì rất nhanh mập mạp đám người toàn bộ đều là bưng bát chạy tới sau đó cũng không có bất kỳ kiến kỵ cứ như vậy tùy tiện cẩu thả ở lục dũng bên người ngồi xuống bọn họ cũng không phải lần thứ nhất cùng lục dũng loại này mặt đối mặt cho nên trên cơ bản liền không có gì xanh sơ mà lục dũng cho nên đi thẳng vào vấn đề nói ra hắn nhìn thoáng qua trên thành tường đang ở nơi đó chỉnh đốn mọi người nói vậy mọi người cũng đã biết tình huống hiện tại có mấy lời ta liền khai môn kiến s ớ nói các ngươi có liên lạc hay không đến lâm phong huynh đệ hắn hiện tại đã đến nơi nào lục dũng nhỏ giọng hỏi cực kỳ hiển nhiên hắn vô cùng rõ ràng nếu nói là là ngay từ đầu bọn họ đoán nghĩ loại cấp bậc đó công kích như vậy thì dựa vào bọn họ căn cứ người ở bên trong ngược lại cũng đầy đủ ứng phó được ai cũng không dám xác định tiếp đó sẽ phát sinh cái gì cho nên lục dũng hắn vẫn tâm lý không có chắc nếu như lâm phong có thể trở lại có thể ở thời khắc mấu chốt chạy về nói như vậy hắn tâm lý tự nhiên mà vậy cũng là nhiều hơn một phần t ô trọng cho nên hắn nhịn không được chính là trực tiếp hỏi lên chuyện này mập mạp còn có tô vân nhân liếc nhau một cái có thể nói bọn họ trên thực tế đã sớm biết lục dũng gọi bọn họ tới là vì chuyện này cũng không có chút nào ngoài ý mớn mập mạp người vừa ăn trong tay gạo cháo ánh mắt rơi vào tô vân trên người cực kỳ hiển nhiên hắn vô cùng rõ ràng tô vân lão sư là vẫn luôn có đang cùng lâm phong tiệu từ kia liên lạc cho nên nói ở đang ngồi người người nào rõ ràng nhất giờ này k h ắ p này lâm phong hướng đi như vậy chỉ sợ cũng chính là tô vân lao sư trên thực tế đại khái ở trước đây mấy giờ ta cho lâm phong gọi điện thoại tới chỉ bất quá hắn không có bất kỳ đáp lời nói vậy hẳn là hắn đang ở trên đường a ở trên đường lục dũng nói thật đã có vẻ có điểm cấp táo liễu bởi vì lúc này trường hợp này nếu như lâm phong ở đây cái kia trên cơ bản thì tương đương với là định bài thần trâm hơn nữa trên thực tế nói thật hắn sớm đã biết đáp án này bởi vì chỗ đó khoảng cách nơi này như vậy xa xôi mặc dù lâm phong hắn có thể bay trên trời cũng tuyệt đối không phải một chốc có thể chạy về thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được cũng muốn hỏi có lẽ là nội tâm bên trong còn mang theo vẻ trờ mong hay hoặc giả là thực sự bất lực chỉ có thể làm như vậy lục dung hắn cái kia giọng điệu không nói thêm gì nữa cực kỳ hiển nhiên nhiều lời chút còn lại bất kỳ vật gì cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì hy vọng chúng ta có thể kiên trì a nội tâm của hắn đích thì thầm một tiếng sau đó chính là nhìn một chút trên thành tường mọi người khi thấy người nhiều như vậy nhân đều đã xoa tay tràn đầy chiến đấu hiếu kỳ điều này làm cho lục dũng tâm lý hơi chút tốt thả lòng một hơi lần chiến đấu này có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm thế nhưng tất cả mọi người bọn họ đều đã làm xong chuẩn bị mỗi người đều có năng lực chiến đấu t h ự quan căn cứ mọi người đang dành thời gian nghỉ ngơi mà một bên khác lâm phong tự nhiên mà vậy cũng không dám có bất kỳ dây dưa hắn ngồi làm cho một con thần thánh thủy chi một m đường điên cuồng nhanh như điện chớp một dạng hướng bên này gào thét mà đến bất quá trên con đường này hắn tự nhiên mà vậy không thể nào là thuận b u ồ n xuôi gió dù sao ở nơi này giữa không trung bên trong bởi vì đã không có nhân loại sinh tồn ảnh hưởng đưa tới có đại lượng bảy chim không ng cái này một đại sóng bảy chim trong đó có không ít đều là vốn có chủ động công k í c h tính mỗi một con d á n g dấp thì dường như có một tiểu phi cơ giống nhau bán vọt đứng lên cho dù là lâm phong cũng không dám có bất kỳ quan loa hắn biết rõ một sáng bị những thứ đó cho chúng mục tiêu lời nói chỉ sợ hắn sẽ lập tức ở giữa không trung bên trong bị bọn người kia cho xuyên ngược bể bụng cho nên hắn phải làm điểm thứ nhất chính là muốn dọn dẹp sạch những thứ này b y chim mẹ ta rốt cuộc là đi tới địa phương nào nơi đây làm sao có cái này suốt ngày đ à n kết đội bảy chim che khuất bầu trời lâm phong cũng không biết đã làm rất bao nhiêu không được đàn để trong lòng hắn bên trong nhịn không được xúc động đứng lên càng là tràn đầy vô hạn hoang mang phía trước tới cái kia trên một con đường căn bản cũng không có gặp phải bao nhiêu nhưng là hiện nay trở về trên con đường này c ư nhiên xuất hiện nhiều như vậy dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì hắn lộ tuyến lựa chọn ra phát hiện lệch lạc dù sao hiện nay rất nhiều thứ đều đã xuất hiện biến hóa lâm phong hắn ngay cả là muốn đường cũ trở về cũng căn bản cũng không khả năng hắn căn bản sẽ không tìm được một ít có thể dùng đến làm vật tham chiếu địa tiêu một ít đường cao tốc tỉnh đạo các loại đồ đạc cũng sớm đã bị những cái này điên cuồng sinh dáng dấp thực vật xanh bao trùng lại thật giống như rừng rậm nguyên thủy giống nhau loáng thoáng chỉ có thể chứng kiến một điểm mặt đường đã đến trên đường cái hư hại ô tô ngoại trừ một ít đại thành thị bên trong còn có thể chứng kiến phế tích bên ngoài ở một ít thành thị bên ngoài hoang giao giá địa rất nhiều nhân loại di tích cũng sớm đã là bị tất cả thực vật n u ố t mất, mất những cây đó đứng ở bên lề đường biển quảng cáo cũng toàn bộ đều bò đầy tương tự với ba sơn hổ một dạng thực vật nhìn qua thật giống như từng cái màu xanh biết cự nhân đứng sừng ở tại chỗ kỳ, kỳ tiểu thuyết toàn bộ vong thủ phát hết thầy tất cả thậm chí nguyên bản một ít thoạt nhìn giống như là rừng núi hoang vắng ở dạng đất hoang cư nhiên biến thành một mảnh đất ngập nước tại nơi đất ngập nước bên trong có thật nhiều màu trắng thoạt nhìn giống như là thủy điệu một dạng sinh vật ở trong đó chơi đùa đùa dỡn thành quân kết đội không biết còn tưởng rằng đi tới mặt thế phía trước một ít phi thường nổi danh đất ngập nước bảo hộ công viên nếu không ở mặt thế phía trước cái loại này môi trường sinh thái dưới ở này t r ù nhân g n loại xâm chiếm thổ địa phía dưới làm sao có thể có thể ở dã ngoại chứng kiến nhiều như vậy thủy điệu cùng phạm vi như vậy chi quảng đại đất ngập nước nói thật nếu như dứt bỏ giờ này khắp chỉ cần chính là từ lâm phong cái góc độ này đi xuống đi xem tình cảnh kia tuyệt đối là phi thường khiến cho người tâm thần thanh h ẳ n thậm chí chính là không khí đều vô cùng bơi mát bên thai ngoại trừ những cái này thủy điệu nhóm tiếng đều to bên ngoài liền không có bất kỳ tiếng h u y ê n áo không có bác gái đại tẩu đại gia ở trên đường thanh â m gầm thét cũng không có tiểu hài tử v a hoa phun tiếng khóc giống càng không có tới cũng nội vá đi cũng nội vá mồ t ở tiếng cùng ô tô tiếng cũng không có đủ loại kiểu dáng trên công trường đục lỗ tiếng chở các loại nhiều loại tạ tâm thế nhưng hiện nay lâm phong nội tâm bên trong cũng là tràn đầy thấy lạnh cả người h ắ n có nghĩ đến bởi vì nhân loại số lượng ở nơi này trên địa cầu nhanh chóng giảm thiểu sẽ phát sinh dạng hậu quả gì cái thứ nhất hậu quả tự nhiên mà vậy chính là một ít thủy điện h á n đình chỉ công tác trong thành phố mất đi điện internet bại liệt thông nhau bại liệt chờ các loại cái này đều là có thể tưởng tượng được lâm phong trước kia cũng xem qua một ít phim phóng sự nói chính là nhân loại từ trên địa cầu sau khi biến mất trái đất sẽ phát sinh một cái dạng gì cải biến trong đó cũng có đề cập tới một ít hoàn cảnh có lẽ sẽ phát sinh đặc thù rõ rệt biến hóa nói thí dụ như ệch phèo thít tháp hắn khả năng không được bao lâu cũng sẽ bị một đám ba sơn hồ bao trùn tạo thành xanh b u ế t tháp nói thí dụ như cái kia tượng trưng cho tự do nữ thần tự do giống như khả n ă g trên người của nàng toàn bộ đều là màu trắng cất chim thậm chí còn có chim biết trên đỉnh đầu của hắn tạo một cái cự đại ổ chim nói thí dụ như trường thành hắn thậm chí có thể sẽ bị tất cả thực vật xanh bao trùm từ vũ trụ bên trong lại cũng không nhìn thấy cái này kỳ tích thế nhưng tạo thành cái này hết thể diễn biến một cái điều kiện tiên quyết tự nhiên mà vậy chính là thời gian phải có đủ tiền thời gian mới có thể như vậy nếu không căn bản cũng không khả năng xin chỉ bảo như thương hải tăng điển cái kia bốn chữ bốn chữ này là hình dung địa lý biến hóa cự đại nhưng trên thực tế nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là hình dung trải qua không gì sánh được tăng thương thời gian vượt qua phi thường thời gian rất dài mà bây giờ lâm phong thấy là cái gì ở nơi này ngắn ngủi trong một thời gian ngắn tự nhiên cũng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy lớn như vậy một mảnh đất ngập nước cực kỳ hiển nhiên ở m ặ t thế phía trước là không có khả năng giống như này dễ như t r ở bàn tay xuất hiện ở dã ngoại đất ngập nước bảo hộ vốn chính là phi thường khó khăn nếu là không có người bảo vệ nói e rằng trô rác, này một vùng dễ dàng sẽ biến thành một mảnh chỗ đổ rác, sẽ biến thành một mảnh rừng núi hoang vắng. cái một một một dễ sẽ sẽ đổ lâm phong ánh mắt lấp lóe tuy là nội tâm cuối cùng tràn đầy mánh liệt k h i ế p sợ thế nhưng hắn biết lúc này không phải hắn đi xét đến cùng nghiên cứu vì sao thời điểm lúc này hết thể tất cả nhất định phải dành thời gian nhanh lên hướng t h ư quan căn cứ tiến lên nhưng mà vẫn còn ở giữa đường bên trong cái nào ở đất ngập nước bên trong vui mừng tự nhạc hi h í thủy đ i ề u nhóm đ ỗ n g nhiên toàn bộ đều là ngầm đầu lên sau đó toàn bộ ánh mắt đều là tập trung ở giữa không trung trong lâm phong lâm phong chân mày hơi nhăn lại hắn mới vừa rồi vì không phải đánh rắn đ ộ cỏ sẽ không có tại chỗ làm nhiều rừng chuẩn bị trực tiếp ly khai cái này một chỗ thế nhưng không nghĩ tới hay để cho những người này chú ý tới chính mình nói vậy là bởi vì mình dưới thân một con kia thần thánh thủy chim quả nhiên thần thánh thủy chim vào lúc này đ ỗ n g nhiên là mở miệng phát ra một tiếng phi thường lanh lảnh tiếng ê điều này làm cho lâm phong lập tức là biến s ắ c rõ ràng n h a rõ ràng trên con đường này ngươi cũng không có nói qua nói bực bội này tốt vô cùng làm sao vào lúc này đ ỗ n g nhiên chính là mở miệng cười cái này vừa mở miệng có thể nói trực tiếp là làm cho lâm phong mở miệng quỳ ngươi như thế vừa gọi những nước này chim vậy không vẫn là lập tức liền như là phát điên sẽ tới tiến công sao phải biết rằng những thứ này biến dị quái vật cái kia đều vô cùng có lãnh địa ý thức nếu như len lén chạy đi nói đối phương e rằng sẽ không truy cứu nhưng nếu là chạy đến người khác trên địa bàn còn phải ở chỗ này giống như vậy một tiếng cái này không khác nào chính là trắng trận khiêu khích nhân ra làm sao có thể còn có, có thể dễ như t r ở bàn tay thả bọn hắn thoát lâm phong trong lòng là thơm mắng cái này rõ ràng thật sự chính là sẽ ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra quả nhiên kế tiếp ở tầm mắt của hắn bên trong cái kia nguyên bản từng cái màu trắng thủy điệu toàn bộ đều là phóng lên cao vũ cánh tình cảnh kia nhìn qua khiếp sợ không gì sánh nổi phán phất như là một đạo màu tr Đồng nhiên bay lên không giống nhau, những nước này chim lâm phong cũng không chim i bay b lâm ế trong là cái gì giống, gì t đó thoạt nhìn có một ít là đủ thực lực nhân vật hết sức mạnh mẽ lâm phong ánh mắt hơi nhau lại hắn tuy là chưa nói tới e ngại thế nhưng cái nhìn này nhìn sang tối thiểu cũng có mấy trăm con thủy điệu bỗng nhiên phóng lên cao coi như lâm phong thực lực của hắn cường đại muốn phải giết chết những nước này chim vậy cũng tối thiểu muốn dây dưa một chút thời gian nhân hơn nữa hiện nay đối với lâm phong mà nói hắn chân quý nhất cũng chính là thời gian vật này lâm phong trong lòng cảm giác nặng nề nghĩ vậy hắn không có bất kỳ nét mực trực tiếp chính là rút ra chính mình chạm phá đao nếu sự tình đã xảy ra như vậy lại nói chút còn lại cái gì đã không có có bất kỳ ý nghĩa gì hiện tại hắn cần phải làm là đánh nhanh thắng nhanh xuất ra của mình toàn bộ thực lực đem những này cản đường thủy điệu cho nó giết chết lại nói bất quá sau một khắc lâm phong chính là ngây ngẩn cả người rút ra chạm phá đao chậm chạp cũng không có chém ra đây là tình h u ố n gì lâm phong trong tay chạm phá đao chậm chạp không có cách nào xuất thủ bởi vì những cái này từ đất ngập nước bên trong vũ cánh phóng lên cao những cái này thủy điệu bọn họ đích x á c là hướng lâm phong bên này xung lại thế nhưng bọn họ cũng không có biểu đạt ra bất kỳ ý đồ công kích hoặc có lẽ là bọn họ chỉ là bay đến lâm phong xung quanh sau đó chính là di chuyển lơ lửng giữa không t r ú n g cái kia vẫn là thủy điệu phát cánh đem lâm phong cùng dưới người hắn rõ ràng cấp bao một cái chậm như lâm phong ánh mắt hơi n h a o lại đây là đang làm gì chẳng lẽ nói những nước này chim công mà không phát chính là vì cho bọn hắn chế tạo một loại vô tình trong khí thế muốn đem bọn họ cho sống sở sở hữu chết sao bất quá sau đó một khắc lâm phong sinh hạ rõ ràng đ ố n g nhiên là trường khai miệng phát ra một đạo phi thường lanh lảnh thanh âm cái tiêu một giọng nói lấy hắn làm trung tâm hướng quanh mình khuyết tắn đi phảng phất như là từng đạo thủy lãng sóng gợn giống nhau sau một khắc làm cho lâm phong gấp bội cảm thấy kinh ngạc nhân vật xuất hiện đó chính là những thứ này đem nó cho vây quanh một cái chật như nem cối thủy điệu bọn họ sau đó lại dồn dập mở miệm giống như là tr chỉ nghe được t ừ n g đạo không gì sánh được thanh â m the thé đâm rách hư không một mạch sung mãn vất tiêu tại nhiều như vậy thủy đ i ề u thuần một sắc dồn dập phát sinh c h ó i thai thét c h ó i thai cái k i a một cái trước mắt lâm phong liền cảm giác màng nhị của mình giống như muốn vỡ tan giống nhau làm cho hắn nhịn không được là điên cuồng nuốt nước miếng dùng cái này tới giảm bất đối phương cái k i a thanh â m c h ó i thai cho màng thai mang tới áp lực những nước này chim thật giống như từng cái xôi trào giống nhau cũng không biết ở hưng p h â n cái gì kính nhi đang điên cuồng tia thường thường lâm phong giới thân rõ ràng cũng ở đó trở nên trước nay chưa có xôi trào hưng phấn đây là lâm phong cho tới bây giờ không có thấy qua điều này làm cho lâm phong là nhịn không được nội tâm bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện một cái phi thường ý nghĩ điên cuồng đó chính là rõ ràng chẳng lẽ cùng bọn họ là một cái t ộ c quần hay hoặc là nói bọn họ chính là cùng một cái giống những nước này chim thấy được rõ ràng sau đó giống như là thấy được vua của bọn họ giả trở về giống nhau lâm phong nghĩ vậy nhìn nhìn lại lúc này cảnh tượng này càng xem càng cảm thấy ý nghĩ này của mình cũng không phải là thiên mã hành không nói vậy mà là bởi vì n à y chút thủy điệu nó tụ tập ở chỗ này cũng không có đối với bọn họ phát triển dạng gì công kích cái này rõ ràng chính là phi thường không bình thường như vậy có thể giải thích lúc này loại tràng diện này đúng là lâm phong dưới thân đó cũng là thần thánh thủy chim cực kỳ hiển nhiên giống như bọn họ đều là cùng một cái tộc q u n cùng một cái giống lúc này những nước này chim bọn họ rất có thể là từ địa phương còn lại di chuyển tới đây lâm phong vừa rồi đại khái quan sát một lớp cái này một đại sóng thủy điệu xuất hiện tối thiểu có mấy hơn trăm cái trong đó có tuyệt đại bộ phân đều là một ít mới sinh ra không bao lâu vẫn còn ở trường thành thực lực không có vượt lên trước bát dai mà một ít hình thể hơi lớn một chút tối cường thực lực cũng liền mười dai mười một trên bậc dưới giờ này khắp này bọn họ thấy được lâm phong sinh hạ cái này mười hai cấp rõ ràng cực kỳ hiển nhiên giống như là thấy được chính mình vương g i ả giống nhau rõ ràng đây là ý gì ạ chớ cùng ta nói những người này toàn bộ đều ta muốn đi theo ngươi biến thành tiểu đệ của ngươi nha lâm phong sờ sờ rõ ràng đầu nhịn không được hỏi nhưng mà làm cho lâm phong kinh ngạc là rõ ràng lại còn phát ra vài cái kêu to âm thanh giống như là đang trả lời lâm phong l ờ i mới vừa nói giống nhau không thể nào chẳng lẽ là thật nhiều như vậy thủy điệu đều nguyện ý làm tiểu đệ của ngươi lâm phong sửng sốt một chút sau đó hắn chính là nhãn thần bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ màu sắc cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế nếu đây hết thể biến thành cái kia tiểu đệ như vậy lần này đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhất mặc dù nói lúc này cái này mấy trăm thủy điệu trong đó thực lực cũng không có đặc biệt b ạ t tiêm nhưng là lại cũng không yếu nhất là bọn họ cũng có thể phi hành trên không trung sở hữu khả năng bay lượn đầy đủ đối với trên mặt đất sinh vật tạo thành gấp b ộ i thương tổn cho nên nói nếu là có thể đạt được như thế mấy trăm không trung phi cầm nói như vậy tuyệt đối là phi thường có giá trị dầu gì nếu là có thể tái phát phát huy vung là một m điểm văn chương đem những n à y thủy điệu toàn bộ đều cho biến thành chính mình tọa kỹ lời nói như vậy có thể nói lâm phong phía trước xây dựng không trung phi kỵ kế hoạch trực tiếp có thể trước giờ thực hiện nghĩ vậy lâm phong cũng không nhiều b ư ớ c b ư ớ c trực tiếp chính là vô vô g i ớ i người mình rõ ràng tiếp tục hướng thử quang căn cứ bên kia gào thét đi rõ ràng sau khi kêu một tiếng trực tiếp chính là vô cánh nhất phi trùng tiên h nên ngang liên tục lâm phong không còn dám có bất kỳ dây dưa hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia không chung một đoàn thủy điệu nhóm rất nhanh lâm phong chính là tiễn khẩu khí kia. Thậm chí khỏe miệng của hắn hơi vung lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt chính như hắn gặp được như vậy những nước này chim đích đích á c xác cũng không biết là bởi vì sao quan hệ trở thành hắn rõ ràng người theo đ cái này mấy trăm thủy điệu có thể nói trong đó mang tới chiến lược ý nghĩa thật sự là quá lớn mặc dù nói trong đó tuyệt đại bộ phân đều là cái quần thể này học sinh mới của nhi thực lực không cao lắm nhưng không được bao lâu bọn họ toàn bộ đều có thể lớn lên thành một mình đảm đương một phía tồn tại dù sao so với trên đất bằng dỏm bị cùng trên đất bằng biến dị q u á i vật những thứ này có thể phi hành trên không t r u n g phi hành thực lực của bọn họ đột phá lên tốc độ thường thường muốn càng thêm m a một chút bởi vì bọn họ bản thân trên không t r u n g cũng rất ít có thể có thiên địch đối với bọn họ tạo thành thương tổn có thể đối với bọn họ những thứ này phi cầm tạo thành tổn thương cũng duy trì có những thế lực k i a cùng giống càng cường đại hơn phi cầm bất quá cho tới bây giờ loại này phi cầm số lượng cũng không tính nhiều mà giờ này k h ắ p này t ự quan g căn cứ trên thành tường mọi người đều ở đây nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây ở nơi nào nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức hồi phục trong cơ thể mình nội lực thời gian ở một điểm một giọt v ư ợ t qua mọi người đều là không dám chớp mắt rất nhanh bóng đêm trở nên vô cùng thâm trầm hoàng hôn tây sơn cuối tầm mắt đã biến thành đèn xì một mảnh nếu như nói thời gian này điểm đặt ở mặt thế lời khi trước khẳng định vẫn là đèn đ ố c s á n g trưng mới vừa lên đèn có thể hiện nay giống như là cái t i ê nông thôn ở nông thôn giống nhau liếc mắt nhìn sang toàn bộ đều là đen thui duy chỉ có ở trên bầu trời trăng sáng qua mang nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống loãng thoáng bất quá mọi người thực lực vô cùng cường đại thị lực so trước đó chiếm được rất mạnh tình huống ở bóng đêm bên trong chứng kiến xa xa mục tiêu nếu so với trước kia rất rõ ràng trên thành tường một nhóm người ngồi dưới đất nghỉ ngơi một nhóm người thì là ánh mắt nhìn chăm chú vào viễn phương trớ nên có bất kỳ qua loa màu sắc rất sợ những cái này r i ả o hoạt biến dị quái vật biết bỗng nhiên thừa dịp bóng đêm lại hướng bọn họ sửa qua mọi người đều chừng lớn ánh mắt của ngươi không chỉ có phải chú ý cái nào bề mặt quả đất trở lên còn muốn chú ý bà khống bên trong có một ít phi cầm các loại biến dị quái vật bọn họ thể tích so sánh mà nói không tính lớn hơn nữa thừa dịp đêm này s ắ p mải qua đây khả năng các người một con ngựa hổ thời điểm nhân ra cũng đã đ ạ t đến chúng ta căn cứ bên này mọi người đều nhất định muốn cho ta trận to hai mắt loại chuyện như vậy không thể lơ là mặt khác ngoại trừ không trung phi cầm còn muốn chú ý cái kia trong lòng đất những cái này sở hữu điều tra loại siêu nhân loại dị năng giả tối hôm nay liền toàn bộ đều khổ cực một điểm không muốn có bất kỳ qua loa trên thành tường mọi người đều ở đây làm từng bước các ti kỳ trước mà ở tập thể bên trong cực kỳ hiển nhiên những người đó cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau khi cơm nước xong mỗi người đều lập tức tiến nhập tác chiến tư thế thậm chí có thể nói mọi người ở lúc ăn cơm trên thực tế cũng là toàn thân phòng bị bởi vì ai cũng không biết cái nào biến dị quái vật lúc nào sẽ ra đâu ra hiện tại mí mắt của bọn hắn dưới có thể là một g i â y kế tiếp cũng có thể là ở mười canh giờ sau đó nói tóm lại nhưng mà nói chung bọn họ không thể có bất kỳ qua loa toàn bộ thử quang căn cứ bên trong ngoại trừ những cái này trốn ở dưới mật thất bên trong người giờ này khác này đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi bên ngoài mọi người đều là đêm không thể chắp mắt mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn thời khắc chú ý cùng với chính mình dưới chân của rất sợ sau một khác chính mình đứng yên địa phương lại đột nhiên vỡ tan sau đó từ bên trong vươn ra hai cái móng vớt sắc bén đem bọn họ lôi xuống đất Vì đêm này đối với mỗi người mà nói tự nhiên mà vậy đều là vốn có vô hạn áp lực nhất là cảm giác khẩn trương căn bản cũng sẽ không làm quá hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng khẩn trương mà ngay tại lúc này một cái đứng ở tường thành trong dị năng giả hai mắt của hắn sau đó loé ra một nhàn nhạt, nhạt bạch sắc qua mang ở tầm mắt của hắn bên trong bóng đêm giống như là một loại không có tác dụng giống nhau hắn không dám có bất kỳ qua loa một bên trong tay g ặ m một ít bổ sung hơi nước cà chua hoa quả một bên đề phòng giam giác miệng vừa hạ xuống cái này nhân loại nhất thời chính là lộ không gì sánh được trở về chỗ biểu tình mẹ trái cây này cũng quạt m ư t ăn non đi cái này cùng lấy quân bộ làm quả nhiên phúc lợi phi thường không tệ nha cái này có rõ ràng trà huống không nói cứ nhiên sau khi ăn xong còn có hoa quả đây quả thực là mỹ tư tư a hắn đều kích động sắc h ó c nhìn cái này ánh sáng màu nhìn cái này mới mẹ trình độ nhìn nhìn lại cái này nhiều vẻ nhiều vị nhất định chính là khó có thể tưởng tượng à hắn đ ỗ n g nhiên cũng nhớ tới chính mình phía trước cái kia đặt ở trong nhà đều thả mục nát đá vồ quả đảo biết bao phung phí của trời phía trước căn bản cũng không thèm nhất cố lười ăn thế nhưng hiện nay nhất định chính là mỹ vị có thể ăn một miếng đây tuyệt đối là lên trời bán â n hắn vừa nghĩ một bên đang ở trên thành tường này đi tới đi lui đ ỗ n g nhiên hắn sửng sốt một chút sau đó chính là nhịn không được ngừng hắn tất cả động tác xoa xoa hắn hai mắt của mình sau đó chính là mở to hai mắt của mình nhìn phía xa trớn nên có bất kỳ mã hổ thân xác đại khái ở mấy giây sau đó Vẻ mặt cái ủ a hóa. hắn ý kiến là xuất hiện phi thường nổi bật biến hóa. Không kiến nổi biến ý là xuất u bật tốt, có q vật. vật Có quái q u đại â này thừa bất tới đánh dịp bóng đêm đánh bất ngờ n đêm Cái rồi. nhân loại lập t ứ chính c là sắc mặt đại biến sau đó cùng loạn chính là phát ra rít lên một tiếng âm thanh bất quá liền sau đó m ộ t khắc đ ỗ n g nhiên một đạo màu đen ám ảnh phảng phất như là cái kia dần dần giống nhau phá công mà đến tốc độ cực nhanh liền như màu đen lưu tinh giống nhau đâm rách hư không trực tiếp chính giữa vầng t r á n của hắn trong lúc đó sau mưa khắc cái này nhân loại chính là mở chừng hai mắt tại hắn mi tâm chỗ máu đỏ tươi tích chạy sôi xuống tới hắn há miệng sau đó liền thẳng tấp ngã xuống dưới thân hoàn toàn không có bất kỳ có thể năng lực chống đỡ một kích bể đầu miểu sát mà hắn cái này giận dữ giống âm thanh cũng lập tức nhắc nhở trên thành tường những người còn lại mọi người lập tức đều là sắc mặt đại biến sau đó những cái này ngồi dưới đất nghỉ ngơi người rồn d ậ p đều là đứng dậy nhìn phía xa hầu như liền sau đó một k h ắ c mỗi người bọn họ bên thai chỗ đều có thể rõ ràng nghe được cái kêu i anh thanh n g h e n mùng ù n g p h ả n phất là hàng loạt tiếng sấm giống nhau đinh thai nhức góc quái vật tấn công mọi người chú ý mọi người chú ý bọn quái vật lại nữa rồi bọn họ thừa dịp bóng đêm cũng sẽ không vào được mọi người đề cao chú ý chết tệ ta mới vừa rồi còn thật muốn nghỉ ngơi một chút không có nghĩ tới tên này lại nữa rồi ha ha ta ngược lại thì cảm thấy bọn họ tới thật đúng lúc nếu không một mực bên cạnh chờ đấy còn không biết đến khi hầu niên mã nguyệt nào nữa chết sớm sớm siêu sinh những quái vật này tới sớm vừa lúc còn có thể sớm một chút cùng bọn họ thông thông khoái khoái đánh một trận miễn cho chúng ta ở chỗ này vẫn âm thầm cảnh giới không biết đối phương lúc nào tới chính là a đám này quy nhi tử tới thật là đúng lúc ngày hôm nay trạm này chính là lao tử ta danh dương thiên hạ thời điểm trên thành tường có người hoảng loạn có nhân sự chiến dịch quá độ mà những cái này lính quân y lập tức đi ngay kiểm tra phía trước cái kia báo tin dị năng giả bất quá khi phát hiện cái này dị năng giả đầu của hắn đều trực tiếp bị đối phương cho một cấp bể đầu sau đó đã hoàn toàn đã không có bất kỳ sinh mệnh k h í tức dồn dập đều là l ắ t đầu lục dũng tự nhiên mà vậy cũng là trước tiên chạy tới nơi này hắn nhìn cái này mở to hai mắt nhìn rõ ràng chết không nhắm mắt người gặp nạn khẽ lất đầu một cái. sau đó liền ý bảo những cái này lính quân y đem người này lôi xuống phía dưới nói như thế nào đối phương cũng là trạm này dũng sĩ đến nơi này vừa đứng sau khi chấm dứt nhất định phải liên hệ hắn bằng hưu còn có thân nhân nếu là đối phương còn có thân nhân bằng hưu trên đời lời nói nhất định sẽ cấp cho một khoản vô cùng phong phú tiền tử dùng cái này tới cảm thấy an ủi những thứ này hy sinh anh dũng chiến sĩ lục dũng sau đó ánh mắt chính là rơi vào cái k i a bóng đêm trong xa xa tại nơi một bên có một mạng lớn bóng người màu đen từ đằng xa không ngừng tới gần phảng phất như là cái k i a sông tiền đường thủy t r i ề u giống nhau từ xa đến gần lúc mới bắt đầu cảm giác vẫn còn ở xa xa nhưng là sau một khắc liền đã tới ngày hôm nay đến rồi tiến vào chiếm giữ sau đó người càng ngày càng nhiều đều có thể thấy rõ ràng cái k i a một lớp biến dị quái vật Trưng 506, 3S cấp bậc quái vật xuất hiện, tổng hiện, cộng có 3 con không đúng 4 chỉ, không đúng 3S cấp bậc có chỉ, quái vật. Con bà nó, lập tức tới nhiều như vậy mẹ lời nói nhảm trực tiếp xuất thủ chơi hàn nhóm phía trước có một con ám dạ ly miêu bác cấp bậc người này tốc độ di động quá nhanh còn có nó nhảy năng lực vô cùng biến thái cái này năm mươi thước tường thành e rằng căn bản cũng không có biện pháp chống đỡ được hắn nhất định phải tập trung hỏa lực trước tiên trước tiên đem nó tiêu diệt thu được thu được mọi người trước trước tiên tập trung hỏa lực m i ê u sắt một con kia ám dạ lễ phép muốn đem nó giết chết không thể làm cho hắn có bất luận cái gì cơ hội nhảy lên tường thành đối với chúng ta tạo thành thương tổn nếu không người này hắn biết mang đến phi thường khủng bố hậu quả trên thành tường trong đó cũng không thiếu một ít chiến đấu trong tay g i a đời mặc dù nói bọn họ e rằng cũng không phải là tinh anh nhưng là lại cũng tuyệt đối không phải kéo sau nhân bọn họ đối với lúc này những quái vật này bên trong lập tức liền nhận ra bọn họ là tính do đó liền trước tiên làm ra tương ứng cải biến mỗi người lực công kích chính là nhắm ngay một con kia tốc độ di động thật nhanh ám dạ li miêu đối phương ở nơi này quái thú chiều trong di động thoạt nhìn giống như là tia chớp màu đen giống nhau bất q u a kế tiếp đang lúc mọi người c u a n h lạm tạc phía dưới trực tiếp chính là biến thành một đống bập phấn mọi người bên trong trong đó đủ cấp bậc rất cao tồn tại hơn nữa tất cả mọi người hỏa lực toàn bộ đều tập trung ở cùng、nhau. ở một cái chớp mắt đem một cái này vẹn vẹn chính là tốc độ di động rất nhanh thế nhưng ở lực phòng ngự phương diện cũng không có quá mức chắc việt năng lực quái vật cho một chiêu g i ế t trong n é y mắt mọi người thấy vô cùng thành công nhất thời toàn bộ đều là thở phào nhẹ nhõm bất quá rất nhanh bọn họ lại toàn bộ đều lần nữa về tới chiến trường bên trong bởi vì toàn bộ chiến trường đã phi thường vô cùng hiểm trở vừa mắt sở quan c h i chỗ những cái này quái thú chiều giống như là thủy chiều giống nhau phô thiên cái địa liên miên bất tuyệt hướng bọn họ thử q u ă n g cắt lợi tường thành sông tới mà đến giết chết một cái này ba s cấp bậc ám dạ lim y u mặc dù là đáng giá mỗi người khoác lắc sự tình thế nhưng ở toàn bộ chiến trường bên trong còn có nhiều hơn bạt cấp bậc quái vật cùng đợi bọn họ mà vào lúc này lục dũng trước tiên để cho thủ hạ nhân đem mấy cái hoang cổ di thành đại pháo cho đ ầ y ra ngoài lại một lần nữa hoang cổ di thành đại pháo cái kia tràn đầy khí tức hủy diệt chùm sáng tử vong ở trên tường thành đâm rách hư không rơi vào cái kia quái thú triều bên trong trong một sát na bắt đầu một cái ba s cấp bậc quái vật dưới một kích này tan thành mây khói mọi người thấy một màn như thế dồn dập đều là mục trường k h u đốc cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến uy lực này không gì sánh được to lớn tồn tại phải biết rằng ba s cấp bậc t Đặt nhưng ọ thử trên tuyệt t quang căn cứ trên bảng xếp hạng, vậy tuyệt đối cũng cứ r xếp vậy đối là ớ c ă m tồn tại. n n h ư là hiện nay ở nơi này h o a n g cổ di thành đại pháo phía dưới lại không chịu được như thế mức ích những thứ này người mới tới tự nhiên mà vậy là từng cái mặt lộ vẻ mừng như l i ê n thậm chí là hiện ra vẻ khiếp sợ bất quá trừ bọn họ ra bên ngoài còn lại một ít như là mập mạp các loại người bọn họ cũng sớm đã đang chiến đấu qua cũng biết cái này h o a n g cốc một tiếng đại pháo cho nên ngược lại cũng không có quá nhiều khiếp sợ vừa vặn tương phản mỗi người nhãn thần bên trong là trần đầy thần xác nghiêm trọng bởi vì bọn họ có thể rõ ràng phát hiện lúc này đây quái thú chàng bọn họ xuất hiện số lượng còn có chất lượng liền muốn so với vừa rồi cái kia một lớp càng thêm hung ác đ ở địa càng thêm cùng hung tức ác càng thêm khí thế hung hung vào giờ khắc này mọi người đều lập tức bắp thịt căng thẳng nhất là phía trước đã tham gia lần đầu tiên chiến đấu người không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ khẩn trương lần này cực kỳ hiển nhiên thời khắc nguy hiểm đến phút cuối cùng lúc này đây bọn họ thử quan căn cứ lập tức phải tao nộ càng nghiêm khắc khảo nghiệm cùng yêu cầu có thể hay không gánh nổi ở nơi này một màn kế tiếp gánh nổi như vậy đối với bọn hắn mà nói tự nhiên mà vậy lại là một số lớ như vậy thì căn bản cũng không có s a u lại hai chữ này bọn họ trong căn cứ mọi người e rằng đều sẽ trở thành chút biến dị quái vật thức ăn dâm dâm dâm hỏa hệ dị năng giả đem các ngươi hết thể công kích đều hướng những quái vật kia dày đặc địa phương oanh tạc không cầu dùng các ngươi hỏa diễm thiêu hủy mục tiêu chỉ c ầ u cái kia hỏa cầu bạo tạc lúc mang theo tới sóng xung kích có thể tạo thành lớn hơn phạm vi thương tổn mặt khác những cái này lôi hệ dị năng giả các ngươi không muốn lung tung công kích mục tiêu các ngươi dùng chính mình năng lực đi công kích những cái này không có bao nhiều phòng ngự mục tiêu coi là một cái gì bây giờ không phải là các ngươi đi lấy đầu người thời điểm tất cả lôi hệ dị năng giả. toàn bộ đem các ngươi công kích đều nhắm vào những cái này lực phòng ngự mạnh ra dày thịt béo quái vật trên thành tường cổ thiên dương t a o mày ở nơi nào có cái không lộn xộn hạ mệnh lệnh hắn không hề rời đi tường thành thứ nhất là bởi vì trên tường thành c h í ít còn có một bộ phận thủ hạ của hắn thứ hai cũng là chủ yếu nhất một điểm cái chỗ này nhất định phải có hắn toa c h ấ n nhiều như vậy dị năng giả nếu là không có người chỉ huy hắn hoàn toàn chính là đánh đại một trận căn bản cũng không biết chính mình nhiệm vụ là cái gì cũng không biết mình mục tiêu là cái gì từng cái từng cái chỉ muốn danh dương thiên hạ dương danh lập vạn chỉ muốn đoạt đầu người vừa rồi như vậy một lát sau hắn liền thấy không ít lôi hệ dị năng giả cứ nhiên đem bọn họ công kích đi đối phó những cái này nay đã mình đầy thương tích vết thương chồng chất quái vật đây không phải là thuần túy tiêu hao chính bọn hắn nội lực sao đừng xem hiện nay bọn họ từng cái xanh long hoặc h ổ không cảm giác bất kỳ mệnh mọi ra rời đầy đầu chỉ có m á n h liệt hưng phấn bởi vì ạ diện lịn phân bố quá nhiều đưa tới bọn họ hiện tại đều là trạng thái phấn khởi nhưng là thời gian này một ngày kéo dài xuống phía dưới chiến đấu tiến nhập âu chiến lời nói như vậy lưu cho bọn hắn liền tuyệt đối không phải cái gì phấn khởi mà là chán ghét cùng với kiên trì những thứ này đến từ chính dân gian dị năng giả thật sự chính là đủ loại tốt xấu lẫn lộn thực lực cũng cao có thật có có người liền nhất cơ bản thao tác cũng không có trường khống cổ thiên dương l ắ t đầu tự nhiên mà vậy những người này đối với hắn mà nói nhất định chính là khó coi phải biết rằng dưới tay hắn toàn bộ đều là tinh anh nhưng là những người này đâu vậy đơn giản giống như là dân binh một dạng khái niệm cùng dưới tay hắn những cái này tương đương với đặc t r ù n g binh một dạng tinh anh tự nhiên là không so được từng cái lẫn nhau trong lúc đó căn bản cũng không có cái gì phối hợp hoàn toàn chính là từng người tự chiến toàn bộ đều nghĩ muốn đi đoạt đầu người thật giống như bọn họ là chơi game giống nhau cổ ấ p pháp được đầu Được đến người lưng người có của cùng có chân chính cảm chiến cùng có chỉ có chặt c sau quá nổi lên mình nghĩa, hoàn toàn không nhận. trận này tranh nó mang khủng nghiêm trọng. không nhãn những này giá giới tới thể trị Bất thể làm lại. ra dựa ý vào bố thiên dương mấy câu nói vẫn là có thể đưa đến hiệu quả nhất định người ở tại tràng mặc dù nói đều là từng người tự chiến thế nhưng cổ thiên dương cái này dị năng giả công hội hội trưởng bọn họ đều vô cùng rõ ràng phải biết nghe được đối phương vừa nói như vậy từng cái từng cái đều là sửng sốt một chút sau đó chính là dựa theo cổ thiên dương điều hành đi tấn công những cái này lôi hệ dị năng giả liền không nữa dùng bọn họ lực phá hoại cực kỳ cường đại lôi điện chém giết đầu người mà là đi công kích những cái này lực phòng ngự rất mạnh còn như cái nào c i vật phòng ngự rất mạnh cái này căn bản cũng không cần nhiều lời dù sao thì là nhìn chằm chằm những cái này da dày thịt béo trên người dài áo giáp các loại đồ vật tên đánh là được ngạnh vê kỳ kỳ tiểu h vê đút vê đút có cổ thiên dương ở bên cạnh chỉ huy trong lúc nhất thời trên thành tường mọi người công kích hiệu suất hoàn toàn là sẽ ra l o n g trời lở đất biến hóa lực sát thương cũng nhận được to lớn để thăng lịch sử trong lúc đó cái nào quái thú hướng bên trong tử vong thảm trọng mà hoang cổ di thành đại pháo thì tự nhiên mà vậy cũng chưa từng có nghỉ ngơi ngoại trừ xúc năng đoạn thời gian đó còn lại có thể công kích thời gian toàn bộ đều ở công kích chính như lục dũng theo như lời lúc này đây bọn họ căn bản cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ có bao nhiêu tinh thạch q a n h bao nhiêu tinh thạch ở nơi này có chút lớn pháo miểu sát phía dưới đã có không ít cái ba s cấp bậc quái vật trở thành vong hồn bọn họ căn bản là còn không có tới gần như vậy chi chiến tự nhiên mà vậy không ít người đều là t ứ c tắc đ e u kỳ lạ thậm chí là trong lòng âm thầm nói thoải mái a những thứ này ba s cấp bậc quái vật bình thường thời gian nếu như bọn họ là thấy được vậy tuyệt đối cũng là muốn tránh giống giống toàn bộ tràng diện có thể nói là vô cùng hỗn loạn đồng thời những quái vật này công kích cũng là vô cùng h u n g mãnh từng đợt tiếp theo từng đợt liền còn giống như là thủy triều căn bản cũng không có bất kỳ tâm tình bọn họ công kích khí thế hung hùng căn bản cũng sẽ không bởi vì người trước mặt tử vong mà mình cũng đồng dạng lùi bước vừa vặn tương phản đồng bạn tử vong ngược lại sẽ làm tức giận huyết tính của bọ làm cho bọn họ huyết mạch chi lực trở nên càng thêm mọi người cũng chỉ là lập tức thấy được trong đó có không ít quái vật đang lúc mọi người cùng oanh lạm tạc phía dưới bọn họ vẻ ngoài xảy ra phi thường biến hóa rõ ràng một ít lực phòng ngự trát tuyệt biến dị quái vật trên người bọn họ áo giáp trở nên càng thêm dày một ít động tác bén nhẹ biến dị quái vật tứ chi của bọn hắn ở trên bắp thịt trở nên càng thêm cường trắng trong đó có một ít biến dị quái vật bọn họ đã bắt đầu c ù n g bạo mọi người đều chú ý trên thành tưởng những cái này thực lực cường hãn nhân loại tinh anh r ồ n r ậ p đều lập tức lớn tiếng nhắc nhở bọn họ ở cuộc chiến đấu này bên trong cũng không phải là s u n g phong sông vào trận địa sĩ tốt vừa vặn tương phản bọn họ là ở phương bắc vận chủ duy ác quân sư cũng là quan chỉ huy một cái quan chỉ huy ưu tú có thể sánh được mấy trăm dũng cảm thị tộc kinh nghiệm của bọn hắn lao đạo bọn họ nhãn quan đ ậ c ác ở sau khi thấy một màn này lập tức chính là nhắc nhở bên người những kinh nghiệm kia không nhiều lắm thanh niên、nhân. những thứ này sở hữu quần bạo năng lực k h á i vật thật đúng là một cái phiền phức truyền này ở tại bọn hắn quần bạo thời gian bọn họ sức vật bọn họ tốc độ di động bọn họ lực công kích đều sẽ đạt được rõ rệt tăng cái này còn không là biến thái nhất biến thái nhất chính là bọn họ cảm giác đau vào giờ khắc này sẽ bị hạ thấp thấp nhất cho nên nói nếu là không có biện pháp nhất chiêu đem đối phương nháy mắt giết nói như vậy bọn họ vẫn như cũ còn có thể tiếp tục đầu nhập chiến đấu cho nên nói không nên đi tiến công bọn họ tất cả hỏa lực phát ra điểm ý nguyên vẫn là đi tiến công còn lại biến dị quái vật những cái này thủy hệ dị năng giả thổ hệ dị năng giả các ngươi nghĩ biện pháp trói buộc chặt bọn họ Không có những i vây k h thứ này tay giả đời tinh anh chỉ điểm mọi người rét quái hiệu suất vẫn là vô cùng hiệu suất cao cũng liền tại chỗ có người đều thở phào thời điểm đông nhiên bầu trời xa xa bên trong một tia chấp lóe lên một cái rồi biến mất kế tiếp mọi người liền thấy tại nơi lôi điện phía dưới có một con thân ảnh khổng lồ từ đằng xa vũ cánh bay tới một cái này thân ảnh khổng lồ hắn cả người đều lớn lên như lôi điện một dạng l ô n g vũ thể tích của nó vô cùng khổng lồ mở ra xuống tới có chừng hơn mười em mở trường độ nhất là đầu của nó càng là có một tòa màu vàng l ô n g vũ một c ố nhiếp nhân tâm phách bá đạo khí thức từ trên người của hắn như thái sơn áp đỉnh không ngừng chuyển đến mọi người chứng kiến như vậy một dồn dập đều là ánh mắt lấp lóe một cái rốt cục xuất hiện phi cầm có thể nói đối với trên đất bằng đi lại mọi người mà nói phi cầm tuyệt đối là biến dị quái vật bên trong phi thường khó giải quyết một loại kia giống kỳ tiểu thuyết o bộ n thủ phát giống thường, thường đều kế tiếp trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một con đứng yên quái thú một cái này quái thú trên đỉnh đầu dài hai cây phản phất lưu sừng một dạng đồ hình g i trên m vật hãn thể tích cũng vô cùng khổng lồ mỗi một bước đoạt bước mà lúc tới cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một đạo vô cùng rõ ràng chân lớn ở trên người hắn càng lòe à ra ánh sáng màu đỏ một c ố càng thêm không gì sánh được bá đạo lòng tin từ trên người của hắn t r u y ề n van g mà ra ba ba bá thổ đ ị a biểu đống nhiên từng đạo dạn ư ớ c phòng này có vật gì dưới đất ghé qua một cái kế tiếp một con cổ quái đại xà từ dưới đất chui đứng lên ở trên đỉnh đầu của hắn giải mấy đoá xanh biết thực vật hai đồng từ bên trong phảng phất như là đèn lồng giống nhau tản ra máu rầm rề qua mang một cỗ không gì sánh được bá đạo tin tức từ trên người của hắn phát ra ở mặt khác một bên một con trên người mọc đầy từng tầng một cổ quái nham thạch khổng lồ sinh vật một lần nữa xuất hiện ở trên người hắn hầu như toàn bộ đều bị cái này thật dày nham thạch bao vây ở không có bất kỳ chục bánh xe biến tốc cái này mấy con quái vật xuất hiện lập tức liền hấp dẫn lục dù đám người chú ý mỗi người vào giờ k h ắ c này đều là ánh mắt lấp lóe một cái hơi n h ư mày những quái vật này cực kỳ hiển nhiên toàn bộ đều là ba s cấp bậc tồn tại lại xuất hiện nhiều như vậy ba s cấp bậc mẹ ta dám thề với trời ngày hôm nay ta chỗ đã thấy ba s cấp bậc quái vật. tuyệt đối phải so với ta phía trước hết thể c ộ n lại còn nhiều hơn hưng vô vô đệ ngươi đừng nói ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm giác được có điểm lúc uống lúc đầu ta là một cái phi thường tích cực lạc xem nhân thế nhưng bị ngươi vừa nói như vậy ta bỗng nhiên cảm giác được nhân loại chúng ta tiềm độ vô cùng xa vậy a phải biết rằng nhân loại chúng ta ở tiến hóa đồng thời Những thứ này biến thứ vật quái dị chương ò n n có ữ n g c bỉ c năm g t trăm linh bảy trên thành tường mới nhìn đến những thứ này bà s cấp bậc quái vật thần nhãn sau đó cứ nhiên còn xuất hiện kích thước không nhỏ gây dối vội cái gì hoảng sợ đều có cái gì tốt hoảng sợ bất quá mấy cái như vậy dạng không đứng đắn ba s cấp bậc quái vật mà thôi có cái gì hốt hoảng trở lại bao nhiêu quái vật cũng căn bản cũng không khả năng tiến công được mọi người đều để phòng điểm con kia bầu trời còn có một con kia có thể trong lòng đất chui còn lại toàn bộ giao cho chúng ta hoang cổ đại pháo để giải quyết mới tám mươi mốt mạng tiếng t r u n g điện thoại di động đoan hờ tờ tờ tờ tờ s tiếng nói vừa rước, mấy cái hoang cổ đại pháo liền trực tiếp phát ra bọn họ giống giận tràn ngập khí tức tử vong kia năng lượng trực tiếp chính là đem cái kia mấy con mới vừa gặt hái không bao lâu bắt cấp bậc quái vật trực tiếp m i ề sát đối phương thân duy chỉ có một con kia bầu trời phi cầm còn có trong lòng đất có thể chui vào cái kia hai ba s cấp bậc q u á i vật tránh ra hoang cổ di thành đại bác công kích bá một con kia phi hành phát cánh sau đó chính là biến thành một con trường mâu lợi kiếm hướng dưới thân vật tới mọi người chứng kiến hắn tới tấp đều là run lên trong lòng đối phương tốc độ phi hành thật sự là quá mức mau lẹ ở loại cường đại này tốc độ phía dưới biến thành vì động lực hoàn toàn là có thể mang bọn họ những người này huyết đ ụ c chi khu cho xuyên thủng thậm chí là lập tức miểu sắt thành bụi phấn thủ phát hờ tờ tờ s thổ hệ dị nam giả toàn bộ đều cho ta chế tạo t ư đất không thể làm cho một cái này phi cầm không kiên n sau đó mặt khác thông báo bên trong căn cứ nhất định phải một con kia có thể trong lòng đất chui quái vật cũng đang lúc bọn hắn nói lời này đồng thời toàn bộ căn cứ đã bắt đầu hoảng loạn lên cái kia vẫn có thể trong lòng đất chui được biến dị quái vật có thể không có bất kỳ k h á c h khí hắn trực tiếp chính là chui vào trong lòng đất thứ nhất là tránh rất hoang cổ di thành đại bác tập trung thứ hai cũng là trực tiếp bắt đầu tiến công ở tầm mắt của hắn bên trong hắn khinh thường mỗi người dung mạo ra sao hắn cũng thấy không rõ những thứ này hoa hoa thảo, thảo. hắn chỉ có thể xem tới được tại nơi trên thành tường có rất nhiều thức ăn những cái này thức ăn đứng quá cao nhưng không có cách nào công kích thế nhưng ngoại trừ này bên ngoài tại nơi trong căn cứ mặt cũng có rất nhiều thức ăn nó tự nhiên mà vậy phải đi công kích những cái này trong căn cứ mặt giờ này khắp này trong căn cứ mặt rất nhiều người cũng đã là giữ lực mà chờ mỗi người cũng không dám có bất kỳ sơ s u ấ t từ những quái vật kia đại quân bắt đầu tấn công cùng thời k h ắ c đó bọn họ có thể nói mỗi người đều giống như là kích thuốc lắc giống nhau thế nhưng cái này từ dưới lòng đất đ ỗ n g nhiên xuất hiện công kích thật sự là quá khó mà phòng ngự cho nên mặc dù mọi người có vạn thiên chuẩn bị thế nhưng ở đâu đây cũng là biến dị quái vật từ dưới đất bắn vọt lúc đi ra vẫn là tạo thành thương vong không nhỏ những người này căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự trực tiếp bị cái k i a một con quái vật cho đâm rách thân thể thân thể ở văn phòng bên trong liền trực tiếp nổ tung huyết đ ụ c rất béo tốt sau đó một cái này biến hình quái vật hắn liền muốn một lần nữa mặc lại mặt đất hiển nhiên quái vật này cũng vô cùng rào hoạt hắn vô cùng rõ ràng hắn đấu pháp cùng lưu phái có thể nói hắn chính là cái k i a địa hạ thế giới vưng ơ giả một ngày bại lộ ở trên mặt đất như vậy thì tuyệt đối sẽ đem mình được điểm bại lộ ở k h á c nhân công kích phía dưới cho nên cái này biến dị quái vật không nói hai lời lao ra trái đất sau đó lập tức chính là bắt một người sau đó liền lại muốn chú ý trở về bề m Đây đ hết thể ở ngắn ngủi này mấy giây sau đó người còn lại cũng sớm đã đều phục hồi tinh thần lại không nói hai lời toàn bộ đều là phát động thực lực của bọn họ tuy là bọn họ có thể minh sắc cảm giác được cái này một con quái vật thực lực vô cùng c ư ờ n g đại bởi vì trên người đối phương tản mát ra khí tức là phi thường khủng bố một cái này biến dị quái vật hắn có chừng tám trăm nhiều sức chiến đấu tám trăm nhiều sức chiến đấu ngoan ngoãn lao tử đến bây giờ cũng bất quá m ớ i ba trăm đánh nữa đấu lực nó nhảm n h i ề u như vậy cần gì phải cái gì trực tiếp xuất thủ quanh mình người trong đó có mấy người quân bộ nhân thủ bên trên chuyên môn mang theo cái loại này sức chiến đấu kiểm tra đo lường máy móc những thứ này máy móc tự nhiên mà vậy là phi thường chân quý thế nhưng lục dũng ngay từ đầu cũng để lại mấy cái như vậy ở nơi này bên trong căn cứ dù sao bọn họ ở trên tường thành ngược lại không cần phải bọn họ trên thành tường thường thường đều là dùng để phòng thủ có quan hệ hắn đối diện tới là quái vật gì sức chiến đấu cao bọn họ cũng muốn giết chiến đấu bọn họ cũng muốn giết cho nên nói sức chiến đấu máy móc đối với bọn hắn trên thành tường nhân mà nói ngược lại thì có vẻ có điểm gần g ả giờ này khắp này đều đã nhận ra cái này một chi ba s cấp bậc quái vật thực lực mạnh dồn dập đều cũng có chút ngạc nhiên bất quá những ý niệm này cũng bất quá đều là tại nơi thoáng qua rồi biến mất quản hắn trước mắt con quái vật này sức chiến đấu mạnh bao nhiêu cường thịnh trở lại cũng không phải không có cách nào diệt hết biện pháp mọi người dồn dập đều là quần oanh l à m tặc vô số cường đại công kích hướng đối phương quần oanh đi giờ này k h ắ c này ở lại trong trụ sở có thể nói trên cơ bản chính là hiện nay người sống sót trong chung hạ tầng thậm chí là hạ tầng chiếm đa số thực lực của bọn họ tự nhiên mà vậy so ra k é m phía trước những cái này các đại thế lực các đại trong công hội tinh anh người nổi bật thậm chí không so sánh được thượng quân bộ phận bên trong phần lớn tuần tràng sĩ binh thực lực của mỗi người đều vô cùng thớt t ớ t đại bộ phận đều ở đây sáu g a i bảy trên bậc dưới ngẫu nhiên có một ít c ò như n mười da i trở lên ngược lại cũng rất thưa thớt bất quá tuy là bọn họ cá nhân chất thực lực không tính là biết bao bạt tiềm thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó số lượng là có thể thay đổi chất lượng nhiều người như vậy công kích hòa chung một chỗ tạo thành tới công kích uy hiếp đến một lớp công kích không thể khinh thưởng trong khoảng thời gian ngắn mọi người công kích vô tình quân oanh ở nơi này một con ba s cấp bậc trên người quái vật đối phương ở quá trình này bên trong tự nhiên mà vậy sẽ không n g ố c đứng tại chỗ cho chồng người tấn Công thực sạch gian, trên người thời tế tại làm mấy nhưng cái này chui xuống đất tự nhiên mà vậy vẫn còn cần một chút công phu vào lúc này chính là cư nhiên công kích thời gian mọi người công kích rơi ở trên người hắn thời điểm một cái này biến dị quái vật hắn đã có một phần ba thân thể chui vào bề mặt quả đất trở xuống còn lộ trên mặt đất biểu trở lên cũng không tính nhiều dầm dầm dầm sau m ộ t khắc mọi người vô tình công kích chính là rơi vào trên người của hắn một cái này ba s cấp bậc quái vật trên người của hắn dài một chút lớn chừng bàn tay mới vậy nhìn qua vô cùng kinh dị cũng chính là có những thứ này vậy bảo hộ mới có thể khiến nó ở dưới lòng đất ghé qua bên trong sẽ không nhận cái kia bùn đất trong một ít thật nhỏ đá vết cát cho nên nói một cái này ba s cấp bậc biến dị quái vật sức phòng ngự của nó vẫn là khá vô cùng mọi người công kích rơi trên người bọn hắn trực tiếp chính là trong đó phần lớn uy lực đều bị trên người của hắn miếng v ậ y sở ngăn cản thế cho nên cái này vẫn biến dị quái vật tuy là đang lúc mọi người công kích phía dưới bị tổn thương nhất định nhưng là lại vẫn như cũ không gì sánh được thuận lợi chạy trốn mọi người dồn dập đều là đi tới đối phương chui xuống đất sau đó lưu lại chính là cái kia sâu không thấy đáy hố đất hai mặt nhìn nhau liếc mắt cái này hầm ngầm một mảnh đen thui nhìn qua giống như là vô biên vô hạn mỗi người đều lan u ố t nước miếng một cái chết tiệt kết quả là h vậy phải làm sao bây giờ người này thần xuất quỷ một nếu như không có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt hắn cho tiêu diệt không làm được hắn lại sẽ xuất hiện người ở nơi này nói ngược lại là nhẹ cái này một con quái vật đã chạy ngươi nói có thể làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn từ nơi này nhảy xuống là truy nàng hay sao được rồi đều đừng nói nhảm cái quái vật này mặc dù có thể từ chúng ta nhiều người như vậy dưới mí mắt chạy trốn chúng ta đang ngồi tất cả mọi người đều có chức trách nếu như chúng ta ngay từ đầu phản ứng đầy đủ nhanh thì hoàn toàn là có cơ hội có thể ngăn lại đối phương nhưng là không có thế nhưng nếu sự tình đã xảy ra như vậy chúng ta sau đó phải làm thì không phải là chỉ trích đối phương hơn nữa cái này một con quái vật nhưng là ba s cấp bậc tồn tại chúng ta những người này trong đó thập giai trở lên đều không vài cái không có biện pháp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp giết chết đối phương phòng ngự phá vỡ phòng ngự của nó ngược lại cũng coi là tình lý trong sự tình đệ một lần thất bại không sao cả kế tiếp mọi người ăn một hồi khôn ngoan nhìn xa trông rộng đều cho ta trận to hai mắt m u ô ngàn n lần không thể đủ lại có bất kỳ m á hổ một cái này biến dị quái vật khẳng định còn có thể kéo nhau trở lại những thứ này xúc sinh thường thường để ứ là nhớ ăn không phải nhớ đánh nói có đạo lý ngoài ra ta kiến nghị mọi người mỗi người giữa chỗ đứng đều phân tán một điểm không muốn đứng quá khá o long miễn cho cái này một con quái vật từ dưới chân sông lúc đi ra trực tiếp chính là một lớp phạm vi công kích cũng có thể có thể đem thương vong hạ thấp thấp nhất nói có đạo lý tuy là không có thể được như nguyễn trước tiên chấp loáng giết hết cái kia một con quái vật thế nhưng mọi người cũng không nổi giận dù sao cái này một con quái vật thực lực s á c thực không kém nhân ra đây chính là sức chiến đấu vượt lên trước tám trăm tồn tại trong căn cứ xuất hiện một con kia có thể trong lòng đất chui được ba s cấp bậc quái vật trước mắt mới thôi thương vong như thế nào lục dũng một bên vội vàng ứng phó thành tường kia bên ngoài còn giống như là thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt sông lên quái vật triều một bên thời khắc chú ý bên trong căn cứ tình huống nghe được thủ hạ mình trước tiên báo cáo chân mày hơi n h ă n lại bên trong căn cứ thương vong hiện tại còn không rõ ràng lắm thế nhưng nhìn trước mắt dường như thương vong cũng không nghiêm trọng số người chết hẳn là ở mười cá nhân trở xuống mặt khác còn muốn một cái công cộng kiến trúc bị hủy d i ệ n lục dũng khẽ gật đầu mặc dù nói chết mười cá nhân y nguyên vẫn là một cái cực kỳ tổn thất lớn nhưng tối thiểu so với bọn họ đệ một lần động một chút thì là hàng ngàn tử vong cái này rõ ràng cũng đã ở có thể tiếp thu đã ở có thể khống chế trong phạm vi còn như hư hao rơi công cộng kiến trúc cái này tự nhiên mà vậy cũng càng thêm sẽ không không nói chuyện cái gì kiến trúc sụp có thể t á i kiến ngược lại hiện nay nhiều tài liệu chính là làm cho tất cả mọi người bọn họ đề cao cảnh giới ai có thể đem một con kia ba s cấp bậc quái vật chém giết cuộc chiến đấu này sau đó trùng đ i ệ p có thưởng là lục dung ánh mắt lại một lần nữa trở lại trước người hắn trên chiến trường giờ này khắc này xác thực mà nói đã tiến nhập gây cấn ở tầm mắt của hắn bên trong ba s cấp bậc như vậy quái vật đã là cũng không có gì đáng giá bọn họ đại kinh tiểu quái còn như e rằng còn tại một tháng phía trước làm cho không ít người cảm giác được phi thường sợ hạ í cấp bậc quái vật giờ này khác này ở cái quái vật này đại quân bên trong đã không phải số ít bọn họ vẫn như cũ làm thân chức sĩ tốt tiên phong toàn bộ bên hai đã bị các loại quái vật tiếng giống giận dữ sợ tràn ngập giống như là cái kia từng trận tiếng s ấ m g i ố n g nhau kéo dài không dứt u n g u n g rung động mà trên thành tường nguyên bản từng cái không gì sánh được phấn khởi ma quyền sát trưởng chiến sĩ nhóm đã là dần dần biểu hiện ra một loại cảm giác vô lực bọn họ trong đó một số người thực lực là không bằng những cái này bên trên một nhóm tinh nhuệ cho nên bọn họ ở lực bền bị phương diện này biểu hiện ra tự nhiên mà vậy lại trên lệnh rất nhiều lúc này mới kiên trì bao lâu trong đó có một ít thực lực hơi yếu một chút người gặp nạn cũng đã cảm thấy tứ chi như nhun ra đầu váng mắt hoa không có cách nào đang tiếp tục chống đỡ chiến đấu mà một điểm tự nhiên mà vậy cũng bị lục dũng cho bắt được vẻ mặt của hắn không có gì thay đổi bởi vì nay tất cả đã sớm ở d ữ liệu của hắn bên trong tiếp tục như vậy nữa sợ là tình huống bất lợi nha lục dũng ở trong lòng không nhịn được lẩm bẩm mặc dù nói cho tới bây giờ bọn họ phòng ngự vẫn là cẩn thận thế nhưng xu hướng suy tàn đã l o a n g thoáng biểu hiện ra nếu như nói những thứ này dị năng giả bọn họ trong cơ thể nội lực là vô cùng không bị ngăn chặn lời nói như vậy không quan tâm những quái vật này tới bao nhiêu bọn họ đều có thể thủ ở nhưng vấn đề là cái này nội lực nó là sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết một ngày tiêu hao hết lời nói như vậy những thứ này dị năng giả lại không có gì quá tốt sức phản kháng đến lúc đó vẹn vẹn chỉ bằng dưới tay hắn những thứ này hoang cổ nghi thành đại pháo là không có khả năng thủ ở chủ yếu vẫn là ở cao tinh nhọn lực lượng bên trên chênh lệch nhiều lắm ngoại trừ này bên ngoài số lượng cũng c h n h bất quá ta là có thể xuất hiện một ít lấy một địch một trăm cao thủ vậy cũng có thể nhưng vấn đề là tại loại này phòng ngự chiến bên trong một số cao thủ căn bản cũng không có biện pháp tham dự chiến đấu chỉ có thể là dị năng giả mới có thể tiến hành khoảng cách xa chiến đấu cho nên nói ở cao tinh nhọn lực lượng t r ê n lệch bên trên lẫn nhau trong lúc đó là kéo càng lúc càng lớn lục dũng chân mày hơi như bắt đầu đã như vậy lời nói ta để ta thằn l à n vương tham gia chiến đấu a vừa lúc đó thanh â m của một người vang lên lục dũng nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy mập mạp nhân theo hắn bên này đã đi tới ở mập mạp đám người bên người còn có một cái tương đối xa lạ mắn mũi cái này nhân loại không là người khác chính là tôn sướng lục dũng cùng tôn sướng phía trước ở lâm phong dẫn kiến phía dưới lẫn nhau trong lúc đó đều gặp qua một lần lúc này loại tràng diện này đối với chúng ta mà nói đã vô cùng nghiêm trọng e rằng chúng ta còn có thể lại chống lại hai mươi phút e rằng chúng ta còn có thể chống lại ba mươi phút thế nhưng mặc kệ có thể chống lại bao nhiêu phút chúng ta đều có thể thấy rõ ràng lúc này đây những quái vật này đại quân cực kỳ hiển nhiên muốn đầu thiết rốt cuộc bọn họ công kích tuyệt đối không có khả năng giới hạn với như vậy vài chục phút cho nên đã không cho phép chúng ta lại tiếp tục trở tiếp tôn sướng lạnh giọng nói cái tia tôn lão đạo ý tứ chúng ta bây giờ phải làm gì đâu còn ngươi nữa mới vừa nói thần làn vương như vậy là cái thứ gì lục dũng sao có thể không biết đạo lý này hà nội tâm bên trong vẫn luôn ở cấp bách bất quá không có làm pháp nhan dưới dưới tình huống này bọn họ chỉ có thể thủ vững căn bản cũng không khả năng chủ động đánh ra chủ động đánh ra kỳ thực có thể chết nhanh hơn lúc này cái tình huống này xác thực nên đem một cái này thàn l ằ n vương cho thả ra rồi hơn nữa đoạn này thời gian dài như vậy phòng trừng thàn l ằ n vương cũng đã đói bụng rất lâu rồi a bọn họ ở bên cạnh nói một tiếng sau đó trực tiếp chính là lôi kéo tôn s ư ớ n g rời khỏi nơi này hiện tại cũng không phải là tiếp tục giải thích nhiều như vậy lúc bọn họ sớm liền nhìn ra tại loại này thế cục phía dưới nếu như một vị phòng thủ căn bản cũng không khả năng kéo dài lâu lắm cho nên bọn họ việc cấp bách phải cần phải làm là chủ động xuất kích a thế nhưng cái này xuất hiện một cái phi thường vấn đề thực tế chủ động xuất kích đây là một cái phi thường mạo hiểm sự tỉnh thậm chí Ở rất n hơn i người xem ra liền ề u ngu xuẩn, cùng tường xem muốn mà ra vô có g c h nữa h phi thường ngu xuẩn vấn đề, thế nhưng lại không thể không、làm. Hơn là lại làm. một cái ngu xuẩn vấn n đề, cái này cũng không phải cái gì người muốn đi làm cũng có thể đi làm hiện nay phóng nhãn toàn bộ thử quang đúng là có rất nhiều người không sợ chết thế nhưng nhất định phải có những cái này sở hữu năng lực tự vệ hay hoặc là thực lực cao cường đích người mới có thể nếu không ở dưới loại tình huống này chủ động xuất kích chính là tặng đầu người mà thôi như vậy cực kỳ hiển nhiên tôn sướng một con kia thàn làn vương chính là một cái phi thường thích hợp mục tiêu cùng nhân tuyển một cái n à y thàn làn vương thực lực của hắn tự nhiên không cần nói nhiều phía trước hắn cũng đã là mười ba cấp tồn tại nhưng mà hiện nay ở nơi này ngắn ngủi nửa tháng không tới thời gian cái này thàn làn vương hắn đã tăng lên tới ước chừng mười bốn cấp tồn tại thực lực của hắn vẫn như c ũ vô cùng cường đại tính tình của hắn vẫn như c ũ vô cùng bạo lực y nguyên vẫn là một cái táo bạo lao ca thế nhưng hắn loáng thoáng đã có điểm nghe tôn sướng ý tứ có điểm muốn trở thành người nhà họ tôn cảm giác không thể không ước ao ngươi à lại có thể ở bờ sông nhặt được như bức như vậy một con quái vật cái này mới qua bao lâu tư nhân cũng đã đột phá đến mười bốn l dai mập mạp cũng là nhịn không được hâm mộ và ghen ghét loại cấp bậc này quái vật đó thật là quá trâu b ò bất quá hắn cũng tự biết mình cái này thàn l à n vương tầm thường người căn bản cũng không có thể có thể khống chế hắn cũng chỉ có tôn sướng mới có thể khống chế giống nhau hơn nữa có đôi khi cái này thàn l à n vương làm phiền lời nói dù cho chính là tôn sướng lời nói hắn cũng căn bản cũng sẽ không nghe phía trước thì có một đoạn thời gian tiêu thất bấy giờ làm hại tôn sướng vội vã man theo một nhóm người lớn đi ra tìm bọn họ ngược lại không lo lắng cái này thẳng làn vương ở bên ngoài gặp nguy hiểm gì lấy hắn loại thật lực này ở bên ngoài có thể xúc phạm tới hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay mà là lo lắng con này thẳng làn hướng chạy đi ra bên ngoài vô tội tàn sát tạm được tôn sướng cũng là cười ha ha nghĩ lúc đó bọn họ nhặt được một cái này hy vọng thời điểm khi đó liền hoàn toàn là đem thứ này cho r ằ n g s a n h nhân vật cận t ù phạm chuẩn bị chờ một đoạn thời gian liền đem vật này g i t đi miễn cho về sau uy hiếp được trụ sở của bọn họ nhưng là ai biết trời đất xúc k i ế n hơn nữa lần trước sau khi chiến đấu cũng không biết chuyện gì xảy ra khả năng lẫn nhau trong lúc đó còn bồi dưỡng gian này c h ù g chiến đấu đồng bọn cảm tình lại còn từng chút một trở thành bên cạnh hắn đáng tin nhất cũng là làm sắc bén bảo kiếm nhất họa nhân sau đó đang ở một đám người ánh mắt nhìn soi mói đi tới dưới tường thành nơi đây bày đặt một cái màu đen đại lồng sắt thuộc về người bên ngoài chớ vào mà cái đại lồng sắt cái k i a một mặt có không gì sánh nổi hung hãn khí tức làm cho đi làm người đều hiếu kỳ vô cùng bởi vì bọn họ rất sớm phía trước liền phát hiện cái này đại lồng sắt chỉ bất quá thứ nhất là bởi vì ở nơi này lồng sắt bên cạnh có người viếng á c từng cái thứ hai là bởi vì cái này trong lồng sắt mặt có một cỗ không gì sánh được hung hãn khí thức làm cho rất nhiều người đều t r u n g bước giờ này khắc này tay nắm cửa những người này thấy được tôn sướng sau đó dồn dập đều là gật đầu tôn sướng cũng không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp vung tay lên mấy người kia lập tức chính là đem một cái nóc phân biệt cùng lồng sắt tứ giác trên v i ê n hoàn liền với nhau sau đó chính là phất phất tay rất nhanh cái này lồng sắt chính là bị từng điểm từng điểm kéo lên kéo đến trên thành tường trên thành tường đã có không ít người thỉnh thoảng hướng bên này quăng tới ánh mắt tò mò phía trước lục dũng cùng tôn sướng giữa bọn họ đang nói cái gì bọ không nghe rõ bởi vì hiện toàn bộ hiện trường thật sự là quá mức cầm ý hỗn loạn thế nhưng bọn họ lại toàn bộ đều có thể cảm giác được cái này màu đen đại lồng sắt có một cố không gì sánh được hung hãn khí tức mọi người nhằm ứng phó thành tưởng kia ra biến dị q u á c vật một bên là không phải hướng bên này nghiêng đầu xem ra lục dũng nhân cũng đều là đã đi tới bọn họ ánh mắt cũng đều từ t ử mà đóng vào lấy màu đen đại trong lồng sắt mặt cực kỳ hiển nhiên vật này bên trong giam giữ phải là vừa rồi mập mạp theo như lời hy vọng à mập m ạ p không có bất kỳ m á kỷ vô vô thuận xướng bà vai dây đầu sau đó chính là lớn đều làm cho quanh mình người toàn bộ đều tàn ra c u lục thủ trưởng còn xin ngươi mang theo ngươi người bên cạnh cũng đồng dạng đề ra bảo trì nhất định khoảng cách an toàn tôn sướng đối với một bên lục dũng nói đến người sau gật đầu sau đó chính là theo bên người một đám cao tầng m ộ trên người hít sâu một hơi trực tiếp chính là mở ra màu đen kia đường sắt trong nháy mắt ánh mắt mọi người cũng không nhịn được hướng bên này nhìn qua đây từ từ mà nhìn chằm chằm cái kia thiên long mở ra đại môn kế tiếp vừa đến hình người biến dị quái vật liền là xuất hiện ở mỗi cái tầm mắt của người bên trong làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được s ớ n g sốt một chút mặc dù nói ngay từ đầu trên thực tế mỗi người đều vô cùng rõ ràng cái Nếu à chỉ riêng là để hình dung bề ngoài của hắn lời nói tuyệt đối chưa nói tới cái gì uy vũ ba khí chỉ có thể nói là cái trung quy trung cụ một cái này biến dị quái vật từ trong lồng sắt đi ra sau đó hắn đầu tiên là hướng bên trái rất nhiều người địa phương nhìn thoáng qua mọi người ở nhận thấy được cái này một con quái vật nhãn thần trong cái kia hoàn toàn lạnh leo thời điểm cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều thấy được đối phương nhãn thần bên trong hoàn toàn lạnh leo t h ầ n s ắ c người này nhãn thần thế nào thấy khủng bố như vậy mặc dù coi như không thế nào khôi ngô đồ sộ thế nhưng cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại hắn một ánh mắt để ta cảm giác được cả người lạnh cả người thứ này sẽ không đối với chúng ta đại khai sát giới a mọi người ở nơi này một đạo lạnh như băng nhìn ký phía dưới toàn bộ đều là âm thầm nuất nước miếng một cái mà lúc này đây tôn sướng tự nhiên mà vậy cũng là vô cùng t h ầ n trương mỗi một lần phóng xuất một cái này thàn lằn vương thời điểm nói thật hắn đều có điểm giống là cái kia b ộ k ẹ m mận ngay từ đầu lúc ấy nhân vật chính tiểu trí chí sử dụng phun hỏa long thời điểm không xác định một cái này thàn lằn vương sẽ hay không đống nhiên giết chết hắn cái kia hay là chủ nhân xác thực mà nói chủ nhân hai chữ này là tôn sướng cùng còn lại một số người chính mình cho là bất quá cũng may một cái này thàn lằn vương hắn chỉ là nhìn như vậy lướt mắt sau đó ánh mắt chính là rơi vào tường thành ra cái kia một đại song biến dị quái vật tri đản sau đó cứ như vậy trực tiếp từ trên thành tường mở ra hai tay này xuống Phản phất ả n như là tự do nhảy dù giống nhau kế tiếp hắn vững vàng rơi vào một con quái vật trên người trực tiếp chính là hai tay hướng xuống dưới nhấn một cái bóp vỡ cái kia một con quái vật đầu lâu bên cạnh một ít quái vật dồn dập đều là sửng sốt một chút sau đó chính là mở ra bùn máu miệng rộng nhưng sau một khắc một cái này thàn làn vương nó cả người cái kia vô cùng sắc bén kiên trì chính là từ sống lưng của nó bên trên phá thể mà ra thủ p h á t hờ tờ tờ s ba trăm ba ba kế tiếp toàn bộ trên thành tường nhân toàn bộ đều xem lên người bọn họ chỉ có thấy được một cái này thàn làn vương hắn ở nơi này quái thú đại quân bên trong đại khai sắc giới cái kia không gì sánh được sắc bén lợi nhận có thể dễ như t r ở bàn tay đem những cái này sở hữu phi thường c h ắ c việt phòng ngự quái vật một k í c h n i ể u s á t vô luận đối phương đẳng cấp như thế nào vô luận đối phương thể tích bao lớn vô luận đối phương bề ngoài nhìn c ù n g bố thế nhưng ở nơi này một cái thể tích cũng không khôi ngô thàn lằn vương trước mặt hết thể đều yếu ớt như cửa sổ giống nhau không chịu nổi một kích dễ như t r ở bàn tay trong lúc đó cựu tất cả đều biết mười đầu bạt cấp bậc quái vật chết ở cái này thàn lằn vương lợi trảo phía dưới trên thành tường mọi người nhìn đều là nhịn không được mục trường c ộ n đốc ta cái ngoan ngoãn một con kia trên người d a phi thường dày quái vật chúng ta những thứ này lôi hệ dị năng giả đều muốn luân phiên oanh tạc nhiều lần mới có thể phá hỏng phòng ngự của nó nhưng là người này c ư nhiên chỉ l à như vậy một móng v ố t liền đem đối phương đầu lâu cho chém xuống tới hơn nữa các ngươi nhìn c ắ t kim loại tiết diện biết bao san bằng chân chuột người này móng v ố t được có bao nhiêu sắc bén nha nói hắn móng v ố t là tuyệt thế bảo đao ta muốn các vị đang ngồi không có bất kỳ ý kiến a không sai A, cảm giác bất kỳ tàu liệu hợp kim ở nơi này chút móng vớt trước mặt nhất định chính là như vậy được c ư i nếu có thể đem con này thẳng vương móng cho lấy được nói, đây chẳng phải là sảng khoái ngươi lại đang nơi đây muốn dám ăn một cái này thàn l à n vương là nhân gia tôn lao đại vũ khí bí mật thực lực mạnh quá phận ngươi lại còn dám ở chỗ này nói loại này thì thoại ngươi thật không sợ nhân gia tôn lao đại đã biết hiện tại thanh niên nhân chính là không có điểm bức một số nói cái gì nên nói cái gì nói không nên nói làm sao lại không có một quá mức cái kêu ta chỉ không phải dây lắc kích động nói rất hay chơi phải không trên thành tường mọi người đều là thán phục liên tục đừng nói là bọn họ chính là lục dũng mấy người cũng toàn bộ đều là lộ ra thần sắc ngạc nhiên bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này bên trong theo như lời thẳn làn vương lại chính là người trước mắt này đi một dạng biến dị quái vật thực lực của đối phương đích sắc có thể nói là quái vật hình người cái kia chỗ đi qua nhất định chính là máy đ u ổ i đất giống nhau căn bản không có thứ gì có thể ở trước mặt hắn ngăn cản được vừa nhìn thấy cái kia đại khai sát giới trong hy vọng lục dũng đắng người toàn bộ đều là mặt lộ vẻ vui mừng có người này ở đây bọn họ phòng thủ thành áp lực tuyệt đối có thể nhỏ không ít tuy là lời này nghe dường như có điểm sai lầm chính là một hy vọng là có thể cải biến chiến cuộc nha phải biết rằng ở nơi này bên ngoài trụ sở nhưng là có hàng ngàn hàng vạn có biến dị quái vật chính là một cái gặp phải hàng ngàn hàng vạn hải dương. đó nhất định chính là phi thường khác xa c h a n h l ệ n h nhưng mà có đôi khi cái này thực lực tuyệt đối đích sắc có thể bù đắp về số lượng c h a n h l ệ n h mà bọn họ vô cùng vững tin một cái này hy vọng liền sở hữu năng lực như thế chứng kiến cái kia đại khai sát giới dễ như t r ở bàn tay giống như thần trợ một dạng hy vọng một lần nữa giết điên rồi tôn sướng thả l ò n g m ộ t hơi cũng may hết t h y tất cả đều theo chiếu hắn dự liệu tiến hành trên thực tế lâu như vậy hắn đã cùng t h ầ n l à n vương có sự hiểu biết nhất định đó chính là trên thực tế thẳn làm vương hắn là một cái cao vô cùng lạnh tính cách nếu như nói đối phương là một người nói trên thực tế tôn sướng não hải bên trong đã bắt đầu hiện tưởng ra bộ dáng của đối phương tuyệt đối là loại ánh mắt đó bên trong tràn đầy vô hạ cao suốt ngày đều sẽ không nói ra một câu nói cái loại này tính cách mới tám ạ n g tiếng t r u n g máy tính đoạn n t tôn sướng n g ư ơ i một cái này thản làn vương thật là có ít độ à, nói thật ta thật có chút hâm mộ và ghen é t ngày nào đó ta cũng đi cái này bờ sông bên hồ đi bộ một vòng xem có thể hay không cũng nhặt được một con ngưu bức như vậy sùng vợt có đồ chơi này đợi bên người đó nhất định chính là thiên hạ này to lớn khắp nơi đều có thể đi được nhất định chính là nhất an ổn b ả o tiêu a nhìn cái này sát phạt lên tốc độ quả thực một người đình trăm cái thiết thái giống nhau đây nếu là theo ở phía sau chỉ là n h ặ t tinh thạch đều muốn nhặt được mọi e o đau lưng mập m ạ c đã đi tới nhịn không được trong mồm tấc tắc kêu kỳ lạ tôn sướng chỉ là cười hắc hắc cũng không nói thêm gì có một cái này thản làn vương hết sức giúp đỡ có thể nói trong thời gian ngắn mọi người áp lực liền thiếu rất nhiều một cái này thản làn vương thực sự là vô cùng dũng mãnh đối phương phản phất chính là vì sát lục mà sống toàn thân hết thầy bộ vị toàn bộ đều là vũ khí hơn nữa thực lực còn vô cùng biến thái tuy là hắn thể tích không lớn thế nhưng hắn cả người phòng ngự vô cùng chắc viện nó miếng vậy cũng không biết là cái gì làm còn lại quái vật công kích rơi ở trên người hắn giống như là làm nghề ngội giống nhau đánh băng băng rung động nhìn qua vô cùng h u n g mãnh nhưng là vẹn vẹn chính là đem con này thàn làn vương cho đẩy lui một cái cũng không có thể tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn mà một con thàn làn vương sau đó xoay người lại chính là một cái tát thường thường có thể đem những cái này phía sau đánh bất ngờ biến dị quái vật toàn bộ đều một cái tát cho đập nát máu thịt bé bét giống giống một con biến dị quái vật từ đằng xa đánh lén mà đến mở cái miệng rộng chính là hướng thàn làn vương g ã y cắn nhưng sau một khác thàn làn vương xoay người chính là một quyền công bạo đầu của hắn mà vào lúc này dưới nền đất dạn nứt có một con quái vật từ dưới, đất chui, từ dưới đất lên mà ra. Cái kia một, từ từ một ó đạo thanh n thúy tiếng kêu vang một con kia giữa không trung bên trong phi hành bạt cấp bậc phi cầm phát cánh thì có chủng múi tên rời cũng giống nhau hướng bên này gào thét mà đến đối phương hai móng đốt sắc bén rơi vào thàn làn vương trên bờ vai chính là đem hắn gắt gao trừ với nhau sau đó vũ cánh chính là vọt mạnh dựng lên hương cái k i a trên cao bên trong bắn vọt đi một cái này thẳng làn vương lập liền liền muốn phản kháng thế nhưng cái này bay thẳng đến bắt đầu thực lực của hắn s ắ c thực không rơi một chốc căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát được chứng kiến như vậy trên thành tường đại pháo lập tức chính là nhắm ngay lúc này đây phi hành nhưng mấy lần công kích toàn bộ đều bị đối phương cho linh hoạt né tranh rớt đang ở mọi người đều ở đây vì hy vọng lo lắng thời điểm sau một khắc cái tia t h ẳ n làn vương trên người đột nhiên bạo phát ra một đạo màu đen khí tức hơi thở kia bao phủ ở này một con phi cầm chỉ là tại nơi một cái trước mắt nguyên bản còn sinh mệnh khí tức không gì sánh được bá đạo phi cầm c ư nhiên trực tiếp biến mất tìm không thấy mà cái kia thản làn vương thân thể liền từ giữa không trung bên trong trực tiếp rơi xuống đập vào trên mặt đất nhân tiện lại giết trên mấy con quái vật mọi người thấy như vậy một màn dồn dập đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh ta phát hiện ta yêu một cái này hy vọng hắn tuyệt đối chính là ta ộp a ta giờ này khắc này nhìn dáng vẻ của hắn cũng cảm giác là ở nhìn một cái lạnh lẽo cô quạng nam thần giờ này khắc này trên thành tường một cái mê gái không nhịn được cô quanh mình một ít nam tính đều là lộ g a khinh bị biểu tình thật sự chính là t r ọ n khẩu vị a có thể đem như thế một con quái vật xem thành cái gì nam thần đại soái ca rõ ràng đang ở ngươi bên cạnh ngươi quả thực nhìn cũng không nhìn ngược lại còn xem một cái quái vật thật đúng là đừng nói ngày hôm nay lúc này cái này một con quái vật thật vẫn vô cùng đẹp trai giống giống kết quả là ở ánh mắt mọi người bên trong cái này một thản làn vương gắng gượng chính là đại khai sát giới dĩ nhiên ở tây du a tú thao tác thời điểm trên thành tường mọi người tự nhiên mà vậy cũng không có ai chỉ cần chính là đợi ở bên cạnh ngăn dưa còn 666, m à là toàn bộ mọi người cũng đồng dạng đều ở đây công kích một cái này thản lằn vương xuất hiện chỉ là giảm bớt áp lực của bọn họ thế nhưng bọn họ vẫn như cũ còn muốn điên cuồng tấn công nếu không nếu như chỉ cần làm cho con này hy vọng một mình phân chia nói như vậy mặc dù hắn cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối sẽ thân chịu trọng thương lục thủ trưởng ngươi làm cho những cái này giờ này khắc này đã có chút không kiên trì nổi dị nam giả nhanh lên dành thời gian nghỉ ngơi đi tôn sướng bỗng nhiên lưu lại một câu nói ở trên thành tường này xem đã hơn nửa ngày một mực bên cạnh mới nhìn cũng thật không thú vị vừa lúc cũng có thể để cho ta xuống phía dưới hoạt động một chút gân cốt tôn sướng nói xong trực tiếp chính là từ cái kia trên thành tường n à y xuống lục dũng biến sắc chính là muốn nói cái gì đó thế nhưng mập mạp ở bên cạnh đã là không thèm để ý chút nào phất phất tay một bộ chút nào cũng không chút để ý rằng dốc lục thủ trưởng ngươi cứ yên tâm đi tôn sướng tiểu t ử này mạnh cực kỳ chủ yếu nhất là hắn dị năng vô cùng bá đạo tuyệt đối có thể tới lui tự nhiên mập mạp nói đến đây thời điểm trên mặt cũng không có gì lo lắng t h ầ n sắc tại loại này trước mắt nếu như nói có người trực tiếp từ dưới tường thành chủ động tiến quân giao chiến nói có thể nói chắc chắn phải chết có rất ít người có thể ở đối phương cái tia cùng mánh công kích phía dưới gánh nổi nhưng ngoại trừ một ít thực lực cường đại dị năng giả mà vừa vặn tương phản cái này tôn sướng tuyệt đối chính là một cái trong số đó đối phương dị năng bá chủ nói có thể nói là phi thường biến thái tồn tại suy nghĩ một chút cũng có thể thuộc về hệ siêu nhân dị năng trong đó cự nhân dị năng cự nhân dị năng cái này dị năng có thể nói là phi thường bá đạo trong cả trụ s cũng không phải nói chỉ là tôn sướng một người vừa vặn tương phản ở trong cả trụ s trên thực tế còn có mấy người đồng dạng cũng là sở hữu như vậy dị năng đồng dạng cũng là đem chính mình cự đại hóa bất quá bọn họ cự đại hóa cùng tôn sướng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau xác thực mà nói bọn họ dị năng xem như là hệ siêu nhân dị năng trong đó cự đại hóa dị năng nói đúng là có thể cho thân thể mình một cái bộ vị nói thí dụ như để cho mình đầu để cho mình chân để cho mình tay trong thời gian nhất định trở nên vô cùng cự đại giống như là sung khí giống nhau sau đó những thứ này cự đại hóa bộ vị tự nhiên mà vậy có thể cung cấp càng thêm bá đạo lực công kích chỉ bất quá so với tôn s ư ớ n g bọn họ dị năng tự nhiên mà vậy là muốn kém không ít hệ siêu nhân dị năng đây là một cái phi thường phức tạp dị năng hệ thống trong đó có một ít dị năng là phi thường biến thái cũng tương tự có chút là tương đối tầm thường nói tóm lại nói mà nói chung nói đúng là lực công kích lực phá hoại lời nói như vậy cực kỳ hiển nhiên tôn s ư ớ n g cái này dị năng tuyệt đối là số một ở nơi này hệ siêu nhân dị năng bên trong cũng liền ở mập mạp nói xong lời này sau đó trong nháy mắt một cái thanh n m to lớn chính là lập tức manh xuất hiện ở bọn họ tưởng thành bên ngoài cái thân t n h này hắn vô cùng khổng lộ mọi người chứng kiến lúc này r ồ n r ậ p đều là nhịn không được trận mắt hốc mồm t r ờ m o n g cái này có chừng hơn mười em m cao mặc dù nói không có thử quan căn cứ tưởng cao như vậy tốc độ nhưng là lại cũng tuyệt đối kinh người mỗi người đều làm mở to hai mắt nhìn cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng đều là lần đầu tiên chứng kiến tôn sướng thi triển cái này dĩ năng cho dù là lục dũng cũng là lộ ra thần sắc ngạc nhiên tuy là hắn biết tôn lão đại tôn lão đại ba chữ này cũng biết tôn sướng cùng lầm p h o n g quan hệ không đơn giản như vậy thì nói rõ cái này tôn sướng thực lực khẳng định không đơn giản thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tôn sướng lại còn đúng có loại này năng lực nói tôn sướng từ cái kia trên thành tường nhảy xuống thời điểm tại nơi giữa không trung bên trong liền trực tiếp thi triển chính mình dị năng cái này nghiêm chỉnh mà nói là hắn đi tới thử quan căn cứ sau đó đệ hai lần chân chính thi triển loại này dị năng ở giữa không trung bên trong thân thể của hắn liền trực tiếp cự nhân biến hóa rơi xuống đất thời điểm hai cái chân liền trực tiếp giết chết bảy t ặ n cái đen đuổi biến hình váy vật tôn sướng tại chỗ dừng lại một hồi hơi cảm thụ một cái trong cơ thể mình huyết mạch sau đó hắn như c h ú t được gánh nặng thở ra một hơi cực kỳ hiển nhiên hết thầy đều rất bình thường cực kỳ hiển nhiên phía trước một lần kia bạo tẩu làm cho hắn đến nay đều lòng còn sợ hãi bất quá hoàn hảo hết thầy hết thầy đều đã hoàn toàn vượt qua hắn thở ra một hơi ánh mắt rơi vào trước người cái kia một đại sóng quái vật đại quân những quái vật này đại quân dồn dập đều là đối với hắn nghe răng chân mắt thậm chí còn có không ít quái vật đã theo thân thể của hắn muốn leo đến trên người của h ắ tới tôn sướng cười lạnh một tiếng trực tiếp sau đó chính là ngũ chỉ vừa dùng lực sau một khắc liền chuyển đến từng đạo bạo liệt tâm thanh quái vật kia ở trong tay của hắn phảng phất như là một con run dế giống nhau trực tiếp bị tan thành phân vụn trên người cầm cái k i a thì nát chính là hướng xa xa thải qua những cái này cái kia nát b ấ y thi thể liền như đạn pháo giống nhau phá thoái hư không đem xa xa vọt tới vài cái biến dị quái vật đụng vào một bên tôn sướng nổi giận gầm lên một tiếng nắm chặt s o n g q u y ề n sau đó liền hướng mặt đất đập mạnh đi một kích này lực lượng vô cùng bá đạo liền như cái tia lực bả sơn hề khí cái thế song quyền rơi trên mặt đất trong nháy mắt chỗ rơi xuống đất trực tiếp ra nước giống như mạng n ề n khe hở hướng quanh mình kéo dài tịch quyền đi tại hắn đua tạo phía dưới một con biến dị xuyên sơn giáp trực tiếp chính là bị đập thành nắp ấy tuy là một cái này xuyên sơn giáp thực lực của hắn rất là cường đại chính là một con hai s cấp bậc tồn tại hơn nữa nó tại nơi song quyền hạ xuống phía trước cũng đã đã nhận ra nguy hiểm hạ lầm cho nên nó trước tiên bên trong chính là đem thân thể của mình có giúp ở cùng nhau tạo thành một cái kín không kẽ hở kín kẽ quả cầu sát thế nhưng không có bất kỳ tác dụng ở tôn xướng song quyền phía dưới trên người đối phương cái tia đủ để cho rất nhiều người trở nên nhức đầu phòng ngự c ư nhiên liền yếu ớt như giấy rán một dạng không chịu nổi một kích dễ như t r ở bàn tay trong lúc đó biến thành một mảnh b ộ t phấn kế tiếp chính là tôn s ư ớ n g một mảnh tàn sát hắn bàn tay to vừa nhất chính là mấy con quái vật tại hắn bàn tay huy vũ phía dưới toàn bộ đều bị đánh bạo hắn chân to đ ạ p một cái một ít tới gần hắn thân thể quái vật phảng phất như là bóng đá giống nhau bị hắn trực tiếp đạp bay đi ra ngoài mấy trăm mét ở giữa không trung bên trong thân thể liền trực tiếp nổ tung huyết lục văng tung tóe mọi người đều trực tiếp thấy c h o n g như vậy chi bạo lực như vậy chi man lực như vậy chi nguyên thủy đánh chết phương thức có thể nói thật là không thấy nhiều phải biết rằng đây chính không có hàng long thập bát trưởng cũng không có ca mệ dô cô càng không có hỏa cầu thuật cùng còn lại đồ đạc về mặt sức mạnh ra dày thịt b é o bên trên chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối biến dị quái vật chính diện ngày cương l à tả có tôn sướng hỗ trợ có thể nói trên thành tường mọi người lập tức gáp lực lại là giảm xuống một bộ phận lớn xa xa thàn lằn vương đang điên cuồng tàn sát đối phương giống như là một cái đẩy đường máy móc giống nhau chỗ đi qua không có một ngọn cỏ căn bản là không cách nào ngăn cản mà ở bên này ở trên thành tường này tôn sướng cái này vi n ạ n thân thể phán phất như là t ự quan căn cứ thủ hộ thần giống nhau vô luận những cái này biến dị quái vật muốn như thế nào công kích ở Hán, công kích phía dưới toàn bộ đều hóa thành nắp ấy một lớn một nhỏ có thể nói trước tiên chính là làm cho nguyên bản phi thường nghiêm nghị thành phong áp lực lập tức c ung dung không ít t h ử quan căn cứ trên những cái này dễ các loại chờ giả lúc này mới là lúc rảnh rỗi đi lau bay s ư ợ t mồ hôi c h ắ n của mình mới có d á n h có thể tiếp bên cạnh lính hậu cần đưa tới nước uống như vậy một ngụm l ạ tả hắn vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên tôn sướng mặt đất dưới chân bay thẳng đến dưới sụp đổ làm cho tôn sướng nhịn không được cũng là thân thể một hồi lạo đạo hắn túi đầu nhìn một cái chỉ phát hiện một con biến dị quái vật từ cái kia dưới lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra lập tức quấn lây chân của hắn cái này bất ngờ chính là một con kia phía trước tiến nhập căn cứ bên trong tạo thành nhất định thương vong một con kia ba s cấp bậc quái vật đang lúc mọi người công kích phía dưới hắn liền trốn vào trong lòng đất sau đó liền vẫn không có xuất hiện không nghĩ tới hắn vẫn thuyết phục ở phụ cận đây tìm kiếm thời cơ tốt nhất muốn phát động cái kia mọi người không nghĩ tới một lần đánh bất ngờ hắn lúc này đây công kích trực tiếp liền được như nguyện thành công quấn lấy tôn sướng một chân muốn làm cho tôn sương cái này thân thể cao lớn mất đi cân bằng phải hắn càng khó bảo trì chính mình trọng tâm một ngày nãi n h à o nói như vậy hắn muốn đứng lên lời nói chính là một cái phi thường tốn sức sự tỉnh mà ở cái này một cái quá trình bên trong tuyệt đối chính là còn lại quái vật thi triển như vậy mưa rông gió giật một dạng mánh liệt tấn công tuyệt hào thời cơ tôn sướng chân mày hơi nhăn lại tự tay liền muốn muốn đi đem một con h ẵ n kia cuốn lấy chân mình tay cho hắn ngăn kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ v o n g thủ phát cũng vừa lúc đó trên đỉnh đầu hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng phi thường lanh lạnh tiếng tê ơ một tiếng này vô cùng bé nhọn trực tiếp đã đâm này hư không chuyển vô cùng xa xôi lập tức hấp dẫn trên thành tường ánh mắt của mọi người tự nhiên mà vậy cũng hấp dẫn tôn s ư ớ n g ánh mắt trên người ngẩng đầu nhìn lên nhất thời chính là ánh mắt hơi n h a o lại ở tầm mắt của hắn bên trong tại nơi hư không phần c u ố i xa xa có một cái bóng màu đen tại c h i ề u bên này lấy một loại phi thường kinh người tốc độ từ từ bay tới cái này một con quái vật không đặc biệt chính là phía trước một con kia quanh quần trên không trung ba s cấp bậc quái vật phía trước có một đại sóng bạt cấp bậc quái vật bỗng nhiên xuất hiện trong đó đại bộ phận toàn bộ đều bị giết chết duy chỉ có còn lại một con trên bầu trời bay còn có một chỉ trong lòng đất chui cái này hai khá là phiền t o á i khó giải quyết còn sống cực kỳ hiển nhiên cái này hay lẫn nhau trong lúc đó cũng không biết đặt thành dạng gì ước định cư nhiên cũng trong lúc đó chính là bỗng nhiên tuyển t r ạ c h đối với tôn sướng xuất thủ bầu trời mốt cái dưới đất một cái hai ba s cấp bậc quái vật ngay đầu tiên toàn bộ đều tới c u ố n lấy tôn sướng tôn sướng ánh mắt hơi nhau lại bất quá ngược lại cũng không có quá nhiều bối rối dù cho một con kia ba s cấp bậc quái vật khí thế hung hùng trong nháy mắt chính là đến rồi trước mặt tôn sướng cũng không x u ấ t ruột đầu tiên là hai tay chính là đem một con kia trói tại chính mình trên chân một con kia biến dị quái vật ngạnh xinh, xinh đích kéo xuống kỳ tiểu thuyết thật, quái vật này lực lượng của nó lớn vô cùng thế nhưng ở tôn sướng trước mặt ngược lại cũng không gì hơn cái này mà thôi đương nhiên nếu như tôn sướng vẫn như cũ còn là một cái nhân loại bộ r ă n g nói như vậy lực lượng của nó nhất định là chưa đủ nhưng ở thi triển chính mình dị năng sau đó biến thành bây giờ loại này tự nhân r ă n g rớp như vậy lực lượng của hắn tự nhiên mà vậy cũng là chiếm được một cái phi thường khủng bố tăng lên đem một cái này biến dị quái vật từ trên đùi của mình gạt đến từ phía sau tôn sướng liền trực tiếp đưa hắn chắn trước ngực của mình mà hầu như liền sau đó m ộ t khắc một đạo hắc ảnh trước mặt mình lõe lên một cái rồi biến mất sau đó chính là mang theo một cơn gió lớn đánh tới hầu như liền sau đó một khắc có chút tràn đầy nhiệt độ dịch thể phun ra đến rồi tôn sướng trước mặt tôn sướng biết đây là tiên huyết chỉ bất quá không phải hắn tôn sướng tiên huyết mà là một con kia biến dị quái vật tiên huyết tôn sướng lập tức chính là b u n g lỏng ra một con kia bị đâm xuyên thi thể sau đó hắn chính là lớn tay nắm chặt trực tiếp chính là hướng phía trước tìm tòi bắt được một con kia ba s cấp bậc phi cầm sau đó bắt hắn lại thân thể chính phải chính phải mạnh hướng trên mặt đất đập một cái trong sát na một cái này ba s cấp bậc quái vật trực tiếp nện ở trên mặt đất thậm chí chính là nổ tùng mẫu thịt bé bét văng từ phía đến tận đây hai có chút khó giải quyết b ạ t cấp bậc quái vật ở tôn sướng trong tay không phải mới đi như vậy một hiệp liền trực tiếp bị hắn lấy phong quyển t ả n vần tư thế tiêu diệt lợi hại nha động tác này thật đúng là nước chảy mây trôi không nghĩ tới thân thể khổng lồ như thế động tác nhưng là như thế sắp bén thật là lợi hại a không hổ là tôn lão đại quá tuyệt vời cái này hai khá khó xử dây dưa ba s cấp bậc quái vật cuối cùng là bị giết chết trên thành tường mọi người thấy như vậy một dồn dập đều là lập tức khen ngợi lục dũng mấy người cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm b ọ có có đích đích thiết thiết lục thủ trưởng hiện nay thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên chúng ta thật sự chính là xem thường những thứ này thanh niên nhân đây coi là lão đại tuổi tác không có bao nhiêu nhưng là lại đã thực lực như vậy chi không hổ là chiến thần bằng hữu đúng vậy thực lực này làm thật là giỏi nha không đơn giản vậy không đơn giản có hắn ở đây ta trên thành tường rất nhiều dị năng giả đều có thể t h ở phào thừa dịp công tác lập tức nắm chặt khôi phục một chút nội lực trên thành tường không ít người đều là ánh mắt lấp lóe sau đó bọn họ cũng sẽ không ma k ỳ trong đó một ít tiêu hao rất lớn dị năng giả lập tức nắm chặt cơ hội bắt đầu khôi phục nội lực mà tường thành bên ngoài tôn sướng cùng thần làn vương đại khai sát giới tôn sướng cứ như vậy gác ở thành tường trước cửa đại môn là cả t ự quan căn cứ tường thành duy nhất được điểm cho nên hắn chỉ cần đứng ở chỗ này giống như là nhất tôn giống như hòn đá kỳ, kỳ tiểu thuyết hắn phương thức công kích vô cùng dã man hoặc là lấy tay đi vùng hoặc là liền là dùng chính mình chân đi đạp tuy là vô cùng nguyên thủy thế nhưng lực công kích lại vô cùng bá đạo thường thường đều có thể làm cho những cái này biến dị quái vật thành phiến thành phiến tử vong mà một con kia hy vọng giờ này khắc này đã hoàn toàn hoàn toàn điên lên rồi đối phương cả người đều là xuất hiện từng mảnh một như l ư ớ i dao một dạng gai nhọn chỗ đi qua người ngã ngựa đổ gãy chi tàn viên một mảnh cực kỳ hiển nhiên tôn sướng hắn cũng không nghĩ tới chính mình thàn l à n vương thế mà lại tiến nhập loại trạng thái này phải biết rằng phía trước thời điểm hắn căn bản cũng không có chứng kiến loại dáng vẻ này thàn làm vương hắn đều sắp không nhận ra giờ n à y khắp này một con kia thần l à n vương vẫn như cũ thân thể vẫn là như phía trước như vậy chỉ bất quá trên người của hắn đã xảy ra quá nhiều biến hóa từng c ủ một càng thêm hung hãn khí tức từ trên người của hắn tỏa ra mà ra thiên môn vạn ngữ một câu nói bởi vì tôn sướng cùng thần l à n vương phát lực cư nhiên loan thoáng có một loại vạn phu bất đáng tác dụng mà ở một bên khác hôn thế ma vương đang ở bên kia ăn mấy thứ linh tinh uống đồ đạc bổ sung thể lực mới vừa rồi trên thành t ư ở n g biểu hiện của hắn có thể nói là vô cùng mắt sáng tuy là nếu như dùng chém giết mức để tính hắn cũng không c o i là rất đẹp mắt thế nhưng theo như lời chất lượng hắn tuyệt đối là đ ầ một phần hắn chém giết những cái. này mục tiêu không thể nghi ngờ không phải một ít phi thường vướng tay chân phi thường bá đạo tồn tại lão đại phía trước biểu hiện của ngươi thật sự là quá đẹp trai ngươi là không biết những người đó nói như thế nào nha nói ngươi thật là anh hùng xuất thiếu niên thực lực rất là rất cao nếu không phải là ngươi đệ một sóng công kích cũng không có dễ dàng như vậy lập tức chết ở dưới tay của ngươi b ạ t cấp bậc quái vật nếu so với cái kia còn lại mọi người cộng lại nhiều dù cho chính là lão kia long khẩu cái gì chó má giờ giảm tim bọn họ cũng không sánh nổi ngươi tuy là bọn họ những người đó thực lực rất mạnh thế nhưng ở viễn trình công kích về điểm này quả thực kém xa tít tắc ngươi chính là a cái này một lớp xuống nói lão đại ngươi hy vọng ở nơi này dân gian lại muốn mánh bên trên một nước thang n h à phải biết rằng lúc này đây lâm phong t i ể u tử kia cũng không biết nguyên nhân gì chưa từng xuất hiện có người nói hắn là chết ở bên ngoài cũng có người nói hắn là rời khỏi nơi này đi một chỗ rất xa nói tóm lại nói mà nói chung lúc này đây tuyệt đối là lão đại một mình ngươi thanh tú thao tác tốt nhất cơ hội đến lúc đó cứ kéo dài tình huống như thế coi như cái này lâm phong phía trước làm rất nhiều chuyện ở nơi này dân gian tích lũy rất tốt dân vọng như vậy là cũng sớm muộn đều sẽ dần dần biến mất dù sao cái này câu ca giao tốt mỗi người đều là có mới mới cũ ta phảng phất đã thấy lao đại của chúng ta lập tức phải bị một đám người đường hẻm mà hoan n ê n tràn diện thiên cung một số người dồn dập đều lập tức vớt đuôi linh mỡ bọn họ những người này vậy cũng từng cái kịch liệt cực kỳ phải biết rằng có một ít người thực lực không được tốt lắm thậm chí gia nhập vào thiên cung thời điểm nếu so với bọn họ muộn như vậy thật dài thời gian nhưng cũng là bởi vì biết đ ị n h hót có những cái này cơ hội ngay trước lao đại mặt kể một ít lời hữu ích nói thí dụ như hôn thê ma vương vô địch thiên hạ lâm phong ở hôn thê ma vương trước mặt không bằng cái dám một cái những lời này vừa nói ra ngoài sau khi những người này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là lấy được đề bạn cho nên nói lúc này vừa có cơ hội có thể cùng lao đại của mình ngồi chung một chỗ hơn nữa còn là mặt đối mặt tốt như vậy cơ hội cái kia tự nhiên từng cái từng cái đều lập tức hít hà đứng lên hôn thế ma vương nghe cũng vô cùng thoải mái hắn một bên uống đ ồ uống một bên ăn mấy thứ linh tinh khôi phục thể lực mới vừa rồi trên thành t ư ở n g hắn có thể không có bất kỳ lưu thủ thực lực của chính mình hắn trên cơ bản đã lấy ra tám mươi chín thành duy nhất không phải viên mãn địa phương chính là không có đem một con kia bá chủ cấp quái vật cho hắn miểu sát rơi bất quá bá chủ cấp quái vật sức chiến đấu cao cường cũng đích sắc nằm ngoài dự đoán của hắn mặc dù có chút cho phép t i ế n t đối nhưng cũng là thẳng tiến phát triển coi như hoàn mỹ hắn nhìn thoáng qua thành tường phương hướng bên thai giống giận âm thanh nối liền không dứt liên miên không r ứ t c ự c kỳ hiển nhiên những quái vật kia vẫn còn đang điên cuồng tấn công n g h e một chút những quái vật này giống giận xem ra trên thành tường những người đó từng cái từng cái đều đã m ệ t m ỏ i ứng phó sức đầu m ẹ chán hôn thế ma vương lắc đầu hắn có thể đi qua giống giận thanh â m đoán được trên thành tường áp lực nhất định là phi thường nghiêm nghị bởi vì n à y chút giống giận t h a nhâm khoảng cách nó vô cùng gần cực kỳ hiển nhiên cái này một đại sóng biến hình quái vật nó đã đánh đến rồi dưới tường thành phải biết rằng phía trước bọn họ chín thời điểm có rất ít q u á i vật có thể m ò lấy bọn họ tường thành đại bộ phận đều là ở tường thành hơn mười em mở ra địa phương đã bị bọn họ cho một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt vậy khẳng định chúng ta hôn thế ma vương đó là nhân vật bậc nào hiện nay ở nơi này toàn bộ tập thể bên trong đó chính là số một trọng yếu nhất mấu chốt đây nếu là không có chúng ta hôn thế ma vương tới hỗ trợ liền dựa vào những người đó không cần thiết có thể chống đỡ được chính là những người đó toàn bộ đều là chút rát rưởi làm sao có thể cùng chúng ta hôn thế ma vương lão đại so với đâu các tiểu đệ tự nhiên mà vậy không có khả năng bung tha tốt như vậy cơ hội lập tức lại là một trận mở thổi mà lúc này đây xa xa có một người chạy tới cái này nhân loại không là người khác đúng là bọn họ thiên cung một người hắn ở trên tường thành các loại chờ tìm hiểu tin tức giờ này khác này chính là hướng bên này chạy như điên tới trên đường đi cũng là thở hồng h hồ. ộ lão đại v i ệ c lớn không tốt cái này thành tường ra quái vật công kích quá mức h u n g m ánh trên thành tường những người đó có điểm không chịu nổi bộ giáng nha lời này vừa nói ra những người còn lại toàn bộ đều là ánh mắt đồng loạt rơi vào hôn thê ma vương trên người bọn họ không có chút nào bối rối thậm chí còn có điểm muốn cười bởi vì đây hết thể hết thể đều chính như bọn họ dự đoán như vậy thậm chí bọn họ còn cầu còn không được bởi vì càng như vậy càng có thể ở thời điểm nguy hiểm thể hiện ra cuối cùng đăng c h à n g nhân trọng yếu cực kỳ lộ v ẻ lại vào lúc này nếu như l ã o đại của bọn hắn có thể đăng c h à n g nói trực tiếp chính là ngăn cơn song d ữ lấy lực một người đem chọn cái quái vật toàn bộ đều diệt s á t có thể nói trạm này sau đó bọn họ hôn thế ma vương nhất định hủy ở cái này dân gian trong danh vọng đ ạ t đến đ ỉ n h p h o n g nghĩ lúc đó cái k i a lâm phong vì sao có thể có cao như thế tục t ẳ n g cùng hy vọng còn không cũng là bởi vì lúc đó thự quang căn cứ đến rồi nguy cấp tồn vòng chi khẩn yếu còn đầu mà chính là ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc cái này lâm phong mới có thể đi ra ngoài sau đó đánh bại mấy người đây mới là ở nơi này dân gian bên trong sở hữu hy vọng cao như vậy nói chẳng ra là đây chính là lượm một cái l ẩ u hôn thế ma vương hơi lóe lên một cái xem ra hôm nay cái này lao thiên ra thật đúng là cho hắn mặt mũi cái tia lâm phong có thể ta cũng có thể nói cho cùng hắn bất quá là vận khí tốt mà thôi hiện nay mặc dù không biết tên hắn tia đến tột cùng chạy đi nơi nào thế nhưng trạm này nhất định chính là ta h ồ n thê ma vương cũng là ta thiên cung danh dương thiên hạ thời điểm ta h ồ n thê ma vương cũng không thể vĩnh viễn chỉ coi cái vạn niên lão nhị nghĩ vậy h ồ n thê ma vương trực tiếp chính là đứng d ậ y muốn hướng thành t ư ờ n g kia trên người đi tới cực kỳ lộ v ẻ lại vào lúc này nếu như hắn lập tức tuyển trạch xuất thủ như vậy trên thành tường mọi người đều sẽ biết hắn h ồ n thê ma vương giá trị lão đại ngươi bây giờ đi qua làm cái gì phía trước cái kia đến đây thông phong báo tin người chứng kiến đ ô n g nhiên đứng dậy chính là muốn hướng thử q u a n căn cứ trên thành t ư ợ n g đi tới phía sau nhất thời chính là sửng sốt một chút hắn mấy lời nói này ngược lại thì để cho hơn người đều lộ ra xem kẻ ngu si một dạng biểu tình nhìn hắn người này là có ý gì lẽ nào hắn còn không hiểu không càng la loại này khẩn yếu q u a n đầu càng là động thân ra người kia thì càng dễ dàng bị mọi người ghi nhớ trong lòng lão đại của bọn hắn hiện tại đi làm cái gì luôn không khả năng phải đi ngắm phong cảnh a hôn thế ma vương phục hồi tinh thần lại liền chân m à nhìn hắm một cái người kia cực kỳ hiển nhiên hắn cũng ý thức được chính mình có thể là nói có chút vấn đề hắn dừng một chút bình phục mình một chút tâm tình sau đó chính là lập tức mở miệng nói rằng lao đại ta không phải ý tứ này ta là nói thành tưởng kia ra quái vật tuy là vô cùng cường đại bọn họ công kích cũng đã làm cho trên thành tưởng những người đó có điểm không thủ được thế nhưng có người đã vào lúc này lựa chọn ra tay hơn nữa thực lực của người kia rất mạnh tư n h i ê n lấy lực một người ngạnh xinh xinh đích chế vào những quái vật kia công kích cái gì lời này vừa nói ra đừng nói là hôn thế ma vương bản thân đó chính là những người còn lại cũng tương tự đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc người nói cái gì Vào lúc những à y cư n i người còn lại nơi có có có này đều a gì thế, h cái này là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cái này không có khả năng cái này kịch bản nhân vật chính trị có thể khiến cho lão đại của bọn hắn hôn thế ma vương cái này ngược lại không phải là bởi vì bọn họ tự mình đa tỉnh mà là bởi vì sự thực chính là như vậy lâm phong không nói tên kia không biết chạy đến địa phương nào đến bây giờ đều không nhìn thấy đối phương lộ diện thậm chí còn có tin đồn nói đối phương khả năng đều đã chết ở bên ngoài thứ nhì chính là một cái binh vương chu hoa chỉ bất quá chu hoa hắn là một người bình thường hát thiết chiến sĩ tứ chi của hắn lực lượng lại lớn đánh đơn độc năng lực cường thịnh trở lại cách đấu kỹ xảo cường thịnh trở lại cái kia cũng không khả năng ở vào thời điểm này lấy một trong trăm không có gì năng hát thiết chiến sĩ tại loại này trên thành tường chiến đấu Căn bản cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, cho nên nói, chỉ có bản không nhiêu nghĩa, nên nói, bao thể ý là s ở hữu cử đại lực phá hoại lôi hệ cự lực đại lôi dị nơi ă n hôn g giả thế ma v ư n g h ệ này tại cư nhiên chạy đến nói cho hắn biết có một chạy đoạt nhiên nói người việc, cư cho có đến hắn hắn v ở o thời điểm n à đã động. chạy này tới nơi làm náo、đậu. Ở sao một cái trước mắt nguyên bản tâm tình còn khá vô cùng hôn t h ế ma vương hắn gương mặt lập tức trở nên vô cùng âm tình xuống tới có một cái không gì sánh được hung hãn khí tức từ trên người của hắn tỏa ra mà ra sợ đến những người đó đều là run run một cái người nào kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ vòng thủ phát người nọ nuốt nước miếng một cái không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp nói đúng là ra khỏi tôn lão đại ba t r ư này cái này tôn l ã o đại ba chữ vừa xuất hiện một các câu tựa như ở đang ngồi người đều đầu tiên là trở nên sửng sốt cực kỳ hiển nhiên ba chữ này đối với bọn hắn mà nói có một chút như vậy xa lạ bất quá rất nhanh mọi người lại toàn bộ đều là ánh mắt đồng loạt rơi và o hôn thê ma vương trên người bởi vì bọn họ đều ngay đầu tiên nghĩ tới cái này tôn l ã o đại mặc dù so sánh lại so với xa lạ nhưng nhưng là một cái cao thủ nhưng lại cùng lâm phong quan hệ phi thường không tệ bọn họ chỉ nghe nói qua tôn l ã o đại danh tiếng thế nhưng nhưng không biết thực lực của đối phương chỉ là coi hắn là làm một cái địa đầu xà mà thôi cũng k hôn g có quá để ở thế r o n lòng, g kết k quả ô n nghĩ tới vào lúc này lại là người này từng g tới t lại i vào là lúc n bọn họ danh tiếng, trong lúc nhất g đoạt thời họ lúc ma ọ i người nói ánh không gì, ư đều đ là lấp lẻ, là chỉ mắt ánh hôn thế mắt ma đặt ở vương trên n giờ ư ờ Hôn thế ma vương ma g i này khắc này đã là khuôn mặt tân cần màu sắc giống như là ăn phải con ruồi thì một dạng xấu xí hắn nhịn không được nắm chặt nắm tay tôn lão đại đây cũng là từ chỗ nào chạy đến miêu cầu lại dám ở vào thời điểm này đoạt ta hôn thế ma vương danh tiếng hôn thế ma vương hà nội tâm bên trong tràn đầy vô hạn giống giận âm thanh tên của người này hắn tự nhiên mà vậy cũng biết nhưng là lại hiểu rõ không nhiều lắm chỉ biết là cái này hôn thế ma vương hình như là từ địa phương còn lại bị lâm phong đưa tới bản thân là cái người sống sót bộ lạc lao đại cũng không hơn mà đã tới t h ử quan g tập thể sau đó tôn sướng cũng không có ở b à y ra q u á thực lực của chính mình cho nên liên quan tới người này thực lực toàn bộ đều là một điều bí ẩn thế nhưng mọi người đều biết hắn nhất định là một cái cờ giả còn như mạnh bao nhiêu mọi người đều cũng không có quá để ở trong lòng chỉ biết là đối phương là một cái địa đầu xa người giống vậy vật không hơn mà thôi kết quả ai cũng không có dự liệu được ở vào thời điểm này đối phương cứ nhiên động thân mà ra làm hôn thế ma vương chuyện nên làm phải biết rằng lúc này đây nhưng là tuyệt cao tốt cơ hội phía trước hắn hôn thê ma vương vì sao nhiều lần đều vội vã phải ra tay chính là vì có thể tạo thành một ít khá vô cùng hiệu quả dùng cái này tới thăng thanh danh của mình lão đại cái này tôn lão đại thực lực của hắn vô cùng bá đạo hơn nữa hắn chính là một cái dị năng giả dường như có thể cho chính mình biến thành một cái tự nhân hơn nữa ngoại trừ này bên ngoài hắn còn có một cái biến dị bái vợt đó là biến dị bái vợt ta dường như nghe người khác nói tên hiệu là thản l ằ n vương thực lực cũng vô cùng bá đạo chính là một con bốn s cấp bậc tồn tại giờ này khác này căn cứ này bên ngoài thàn làn vương cùng cái k i a tôn lão đại hai người ngạnh sinh sinh đích chính là chặn những thứ này biến dị quái vật công kích cho trên thành tường này rất nhiều dị năng giả tạm thời có có thể nghỉ ngơi cơ hội rất nhiều người đều ở đây khen cái này tôn thực lực của lão đại vô cùng lợi hại thậm chí nói đến đây thời điểm cái này nhân loại hắn dừng một chút nhìn nha h ồ n thê ma vương không tiếp tục nói đi xuống cửa ra mà h ồ n thê ma vương chỉ là phủi hắn lướp mắt thậm chí cái gì tiếp tục nói cho ta biết đi một cái k i a người đây mới là do do dự dự nửa ngày mới mở miệng Rất nhiều người đều nói đều đây là chương i nói chiến thần không biết bởi diện, ế thế n thần đang bọn thần không chuyện không mình n thầm thể tự che chở họ, h gì âm mặc có dù vì lộ n g c h i năm trăm mười một lời này vừa nói ra bầu trời mọi người đều là ánh mắt rơi và o hôn t h ế ma vương trên người cực kỳ hiển nhiên bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại còn có tình huống như vậy phải biết rằng lao đại của bọn hắn như thế đoạn thời gian vẫn luôn ở mang lý mang ngoại vì đó là có thể một ngày kia thay thế được lâm phong nhưng là hiện nay thoạt nhìn dường như dường như hết thệ hết thệ đều chỉ là bọn hắn một phía tình nguyện mà thôi cái này lâm phong nhi t ự chết sống ở mỗi người trong nội tâm đã là thâm căn cổ đế lúc này để cho bọn họ cảm thấy nói linh tinh là lâm phong người không ở nơi này những thứ này thử quan căn cứ mọi người lại vẫn còn đang bên mép nhớ mong lâm phong còn nói cái này chính là bọn họ che chở mà trái lại lao đại của bọn hắn vừa rồi ở trên tường thành biểu hiện như vậy c h i thần dũng nhưng không ai đề cập bọn họ chuyện của lão đại thật giống như đây là bọn hắn lao đại nên làm bạn phận giống nhau cái này đừng nói là lão đại của bọn hắn chính là bọn họ những thứ này thiên cung người cũng là cảm thấy nội tâm bên trong biệt khuất ta ngược lại muốn nhìn một chút người này thực lực đến cùng lại có thể mạnh bao nhiêu hôn thế ma vương nắm chặt nắm tay hắn đều tức bể phổi không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là hướng trên thành tường đi tới tất cả mọi người muốn nhìn cái này cái gì tôn lao đại có hay không có, có người nói như vậy vô cùng dũng mãnh phi thường hắn ba bước hóa thành hai bước rất nhanh thì là tới đến rồi trên thành tường rất nhanh ở tầm mắt của hắn bên trong hắn liền thấy thành t ư ờ n g kia ra thân hình khổng lồ tuy là ngay từ đầu từ tiểu đệ của mình nói qua đây chính là cái kia tôn l ã o đại thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ vẫn còn có chút ngoài ý mớn bởi vì trên người đối phương tản mát ra một cỗ khí tước cho dù là làm cho hắn đều cảm thấy vô cùng kiên kỵ hôn thế ma vương a n g ư ơ i làm sao cũng tới lẽ nào ngươi nội lực khôi phục nhanh như vậy sao ngươi xem đây là lâm phong bằng hữu tôn l ã o đại hắn hiện tại đang ở tường thành bên ngoài cùng những cái này biến dị quái vật chiến đấu đâu không thể không nói cái này lâm phong bằng hữu xác thực quá mạnh a hôn thế ma vương vừa xuất hiện tự nhiên mà vậy liền trên thành tưởng cũng là có người đệ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn ngay từ đầu hôn thê ma vương còn cảm thấy tâm tình cực kỳ vui mừng chính mình vừa lộ khuôn mặt đã có người trước tiên nhận ra hắn không uổng phí lúc trước hắn một phen trả giá bất quá rất nhanh những người này vừa mở miệng đệ một nói chuyện liền lập tức làm cho hắn sắc mặt một lần hắn không có nghĩ tới những người này vừa mở miệng c ư nhiên liền nhắc tới chuyện này hắn nhất thời chính là mặt mũi vô cùng xấu xí hắn không nói gì chỉ là không có tiếng tâm gì hướng lên trời đi mà trong quá trình này cái này làm cho hôn thê ma vương vô cùng khó chịu về sau liền nói hình như hắn không có bảo hộ căn cứ giống nhau tuy là nó bảo hộ căn cứ cũng không phải là xuất phát từ tự nguyện mà là xem ở nhiều loại quyền lợi mặt bên trên cái này lâm phong biết cực lực làm một chút sự t ì n h mọi người đều trực tiếp đem hắn quyết đại nhưng hắn hôn thê ma vương làm căn cứ làm nhiều chuyện như vậy những người này lại trực tiếp làm bộ nhìn không thấy lúc này lâm phong bản thân căn bản cũng không biết chạy đến địa phương nào tới thậm chí không làm được hắn đã sớm biết một lần này q u á i thu chiều biết một lần này nguy cơ cũng không phía trước có thể so sánh cho nên trước giờ liền núp vào cái này cũng không phải là không có khả năng này thế nhưng những người này vẫn còn đang nơi đó không ngừng suy hư con a tụng lấy lâm p h g bản à làm cho hôn thê thường thường đó cái, cái vừa rồi dường như có người từ nơi này tường thành trên xe nhảy xuống người này không muốn sống sao cái này bên ngoài nhiều như vậy quái vật hắn cái này nhảy xuống là chuẩn bị đi làm khẩu phần lương thực sao ngoan ngoãn ngay cả có người nào ngại chính mình sống được quá lâu cũng cùng đi gặp diêm vương ra đâu không thể nào đây nếu là đặt tại bất luận cái gì một người bình thường cũng không thể nghĩ nhảy xuống cái này bên ngoài nhiều như vậy y phục thường quét vật đó cũng không phải là giả nhà đoán chừng là không phải cẩn thận hai chân một phát mềm trực tiếp té xuống à. cái gì hai chân như nhun ra vừa mới cái kia nhảy xuống người không là người khác là cái kia thiên cung lão đại hôn thế ma vương hôn thế ma vương hắn hắn nhảy xuống làm cái gì quanh mình người lập tức là ầm ĩ k h ắ p trốn doanh động không phải chi thực sự là tự nhiên mà vậy cũng là hấp dẫn xa xa mấy người một bên lục dũng mang theo mấy người cao thủ từ đằng xa đã đi tới hắn c a o mày hỏi một câu đến cùng chuyện gì xảy ra khi biết được là hôn thê ma vương tư n h i ê n từ trên thành tường nhảy xuống hắn chính là lộ ra thần sắc kinh ngạc cái này hôn thê ma vương lúc này không phải là ở nơi này tập thể bên trong dành thời gian khôi phục nội lực làm sao sẽ bỗng nhiên chạy đến trên thành tường này cho dù là túc trí đam mưu hắn cũng căn bản cũng nghĩ không ra hôn thê ma vương người này tâm lý rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì dù sao đối phương có điểm hoành n g n g ngược tùy hứng làm vậy lục dũng không nghĩ ra t i ể u kiển thúy lười suy nghĩ nhiều chỉ là đem ánh mắt h ỏ i tham đặt ở những cái này thiên cung chi trên thân thể người bọn họ e rằng biết chút ít cái gì à nhận thấy được lục dũng bắn tới ánh mắt vài cái thiên cung người dồn dập đều là sắc mặt hơi đổi trong đó vài cái thiên cung lão nhân vật cũng là hôn thế ma vương tâm phúc bọn họ sắc mặt không ngừng biến hóa bọn họ tự nhiên mà vậy biết mình lao đại nhảy xuống là làm cái gì còn không cũng là bởi vì bị còn lại một số người ngôn ngữ kích thích không muốn nhìn thấy cùng lâm phong có bất kỳ quan hệ gì nhân trở nên nổi bật cho nên mới làm như vậy giờ này khắp này bọn họ những thứ này tâm phúc cũng đồng d ạ n g cảm thấy lao đại của mình cử động này thật sự là quá mức lỗ mãng muốn biết bên ngoài nhiều như vậy quái vật không nói chủ yếu nhất là lao đại của mình phía trước còn chiến đấu qua một hồi trong cơ thể nội lực căn bản là còn không có khôi phục bao nhiêu dưới loại tình huống này còn muốn đi nhân cái này anh hùng đích thật là quá mức không lý trí b ấ t quá bọn họ làm sao có thể nói ra được phải biết rằng nếu là bọn họ cho là như vậy nói cái k i a chẳng phải chính là nhận thức vì lao đại của mình thực lực không đủ sao có thể sự thực chính là như vậy tuy là bọn họ vô cùng tín nhiệm lao đại của mình nhưng là đều thấy do hiện thực lúc này lao đại bọn họ làm như vậy đích thật là vô cùng nguy hiểm chỉ bất quá hắn không t h ế nào khả năng nói thành lời được làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói lao đại của bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm hy vọng lục dũng đắng người có thể phái người đi đem lao đại bọn họ cứu đi lên bởi vì này đối với hôn thế ma vương mà nói chính là một loại nhục nhã nhưng nếu không phải làm như vậy một phần vạn cái này hôn thế ma vương ở nơi này tưởng thành bên ngoài bị một ít nguy hiểm vậy bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ phải biết rằng thiên cung cũng không thể còn long vô thủ nếu như hôn thế ma vương thiếu cái cánh tay thiếu cái chân lời nói như vậy bọn họ cái này lớn như vậy thiên c u n g khả năng liền trực tiếp tưởng đổ mọi người đấy vậy bọn họ những thứ này theo h ồ n thê ma vương lẫn vào tâm phúc tiền đổ lại sẽ trở nên phất mê mang lục dũng liền cái này không có hiểu hắn chỉ là chứng kiến mấy tên này một bộ muốn nói lại thôi gián dấp lão đại chúng ta là như vậy hắn thật sự là ngồi không yên nhất là nhiều huynh đệ như vậy ở phía trước dục h ế t phân chiến hắn làm cho này bên trong căn cứ trên bảng xếp hạng đệ nhị cao thủ làm sao có thể ngồi ở phía sau cật hương hắt lạc nhìn các h u n h đệ trước mặt đổ máu chảy mồ hôi đâu hơn nữa lúc này loại tình huống này như vậy chi nghiêm trọng nguy hiểm như vậy tuy là chúng ta nhất thì bán hội có thể thủ、ở. thế nhưng chúng ta nhất định phải đem tất cả nguy hiểm hạ thấp thấp nhất đây chính là chúng ta lão đại vừa rồi cùng ta nhóm vài cái nói hắn chứng kiến tình huống khẩn cấp cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp nhảy xuống đi muốn đi giết nhiều một điểm biến dị quái vật dù sao quái vật này giết nhiều một con hắn thì ít một con đối với chúng ta phòng thủ thành áp lực sẽ ít hơn một điểm thiên cung vài cái tâm phúc cuối cùng vẫn là nói ra như vậy một ít lời thì ra là thế à bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này hôn thê ma vương thật đúng là yêu quốc yêu dân đâu cái này một phần tâm phách thật là không đơn giản phía trước ta vẫn cảm thấy người này có điểm quá mức tiểu hại từ tâm tính hoành hành năng n ư ợ c ỉ vào có chút thực lực làm sàng làm b ậ y thế nhưng không thể không nói trong khoảng thời gian này hắn đích xác tâm tính xảy ra thay đổi rất lớn không sai a trong khoảng thời gian này cái này hôn thế ma vương hoàn toàn chính xác xảy ra biến hóa rất lớn hiện hắn hôm nay ngược lại cũng đích xác có thể cũng coi là chúng ta thử quan căn cứ nhất phương đại lao nhất là lúc này loại này khẩn yếu c o n đầu lại còn liệu mình mà ra phần này quất bách phần này ý chí ta cảm thấy không bằng a không sai a loại nguy hiểm này thời điểm lại còn nghĩ chúng ta những người còn lại thật sự là đáng giá chúng ta kính nghệ q u a n mình chi nhân văn nói không một không phải giơ ngón tay cái lên dồn dập đều là cảm khái cái này hôn thế ma vương cho là thật là không bình thường a tự nhiên ở vào thời điểm này cũng còn nghĩ muốn đi giúp giúp đỡ hơn người cái này nhất định phải cho đối phương thật lớn điểm cái lai、like. mà duy chỉ có lục dung hắn hơi như mày liền thự quang bên trong căn cứ những cường giả kia có nhiều tính cách hắn trên cơ bản đều là n ắ m c h ắ c lâm phong tính cách là như thế nào chu hoa tính cách là như thế nào cái này hôn thế ma vương tính cách lại là như thế nào hắn đều là vô cùng rõ ràng mặc dù nói khoảng thời gian này xác thực cái này hôn thế ma vương tính cách của hắn sẽ ra một điểm biến hóa nhưng cũng không thể ở vào thời điểm này còn động thân mà ra còn mỹ danh kỳ viết y u quốc y u dân cái này tự nhiên mà vậy phải không thực tế sự tình lục dũng h ắ n tự nhiên mà vậy là không có khả năng tin tưởng những thư này t h i ê n cung người lời từ một phía bất quá dưới mắt đích đích s ắ c s ắ c cái này hôn thê ma vương là từ trên thành tường này nhảy xuống cái này ngược lại cũng đích xác không giả rồi còn như không biết có chuyện gì cho dù là lục dũng hắn cũng đích xác nghĩ không ra nguyên nhân sau lưng dù sao hắn cũng không có thượng đế thị giác chẳng qua là cảm thấy cũng không là t h i ê n cung người trong miệng theo như lời đơn giản như vậy thế nhưng nếu sự tình đã xảy ra như vậy hắn cũng không tiện nói thêm cái gì thôn thế ma vương trên thực tế ở giữa không c h u n g trong thời điểm liền đã có chút hối hận cái kia thổi vào mặt thanh phong làm cho tha phương mới nội tâm trong tức giận trực tiếp toàn bộ đều tan thành m â y khói sắc mặt của hắn vô cùng âm t r ầ m từ cái kia trên thành tường nhảy xuống thời điểm thổi vào mặt thanh phong đã để hắn trực tiếp từ cái kia phía trước phẫn nộ bên trong toàn bộ đều thanh tịnh lại vẻ mặt của hắn vô cùng xấu xí những quái vật này hắn ngược lại không coi là bao nhiêu e ngại thế nhưng số lượng nhiều lắm hơn nữa còn có một điểm chính là hắn phía trước ở mới vừa đại chiến quá trong cơ thể nội lực đến hiện tại căn bản cũng không có khôi phục bao nhiêu ở dưới loại tình huống này còn muốn tới cùng những quái vật này chiến đấu. rất rõ ràng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm nói thật hắn vô cùng hối hận thế nhưng nếu sự tình đã xảy ra hắn vừa rồi đều như vậy khóc h u y ễ n từ cái kia trên thành tường nhảy lên một cái làm sao có thể vào lúc này lại trực tiếp thất bại tan tắc mà quay trở về nói như vậy chẳng phải là sẽ trực tiếp làm cho cái kia trên thành tường nhân ý nghĩ kỳ quái cho là hắn hôn thế ma vương đây là sợ sao nghĩ đến đây cái kia hôn thế ma vương nhãn thần bên trong trở nên càng thêm kiên định hắn tuy là trong cơ thể nội lực khôi phục không nhiều lắm thế nhưng nhảy xuống giết mấy cái như vậy quái vẫn là có thể nghĩ vậy hôn thế ma vương võng trực tiếp móc ra hắn hai cái búa tạ rơi xuống đất như vậy trong nháy mắt chính là trực tiếp giết chết vài cái quái vật bên cạnh phát sinh từng đạo giống giận âm thanh quái vật hướng hắn làm mở ra miệng to như chậu máu vấp tới cái k i a g i ữ tợn trong miệng rộng đầu chính ở chỗ này nhỏ nước b ọ n nhìn qua vô cùng tạ ác nhưng sau một khắc liền trực tiếp ở hôn thế ma vương thiết chủ y phía dưới biến thành một đống thịt nát mà ngay tại lúc này một đạo phi thường đ ì n h thai n h ứ c g ó c tiếng giống giận dữ tiếng vang lên hôn thế ma vương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ có thấy được xa xa có một con ba s cấp bậc quái vật bay thẳng đến hắn đấu đá lung tung mà đến hôn thế ma vương ánh mắt hơi lóe lên, không nói hai lời. sau một khắc một tia chớp phá không mà ra trực tiếp chính là không gì sánh được tinh chuẩn rơi vào trên người của hắn lôi điện chỗ đi qua cái tia bạt cấp bậc quái vật trực tiếp liền khói b ụ i bụi diệt trên thành tường lập tức chính là chuyển tới một mảnh vỗ tay tán thưởng âm thanh r ồ n r ậ p đều là vỗ tay cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều bị hôn thê ma vương chiêu thức ấy thao tác sở tự phát v ỗ tay lợi hạ i nha hành gia vừa ra tay đã biết có hay không cái này hôn thê ma vương dù cho phía trước từng đại chiến một trận nhưng là hiện nay cái này chiến đấu lực chi ma tưởng cho là thật chính là chúng ta nhân loại trong nhân tài k i t xuất không sai lợi hạ nha cái này hôn thê ma vương thực lực thật là không đơn giản một cái này ba s cấp bậc quái vật như vậy chi n g o a n cường thế nhưng ở trước mặt của hắn c ư nhiên chỉ có bị nháy mắt dép h ầ n loại thật lực này thật là làm cho chúng ta những người này mặc cảm a kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ vong thủ phát hôn thê ma vương lưu bức hôn thê ma vương nỗ lực lên hôn thê ma vương ngươi là vậy mới tốt chứ trên thành tường một mảnh vỗ tay tán thưởng âm thanh loang t h o á n g chính là chuyển đến hôn thê ma vương bên thai trong lúc đó khoe miệng của hắn hơi c ầ u dẫn ra hắn vì sao liệu mạng như vậy hắn là vì cái gì còn không phải là vì chính là muốn có được mọi người tàn tưởng sao mà u ố n bây giờ n chính mình cũng h không g so với kia cái đâu hiện tại thử quang căn cứ gặp phải một lần chân chính hạo kiếp chi chiến bọn họ những cái này cảm nhận trong chiến thần đến bây giờ cũng không có suất đầu lộ diện thay vào đó cũng là ta hôn thế ma vương cái gì cười lạnh một tiếng hắn đang lúc mọi người tán thưởng phía dưới chỉ là cảm giác được trong nội tâm có một c ố vô cùng tận động lực tự nhiên mà sinh cái này một c ố động lực làm cho hắn quên rồi trong cơ thể mình nội lực cũng không sự dư thừa làm cho hắn quên rồi ở trước mặt hắn vẫn như cũ còn có hàng ngàn hàng vạn con quái v ậ t làm cho hắn quên rồi dù cho hắn vừa rồi làm rất một cái ba s cấp bậc quái v ậ t cũng căn bản cũng không khả năng một lần hành động đ ị n h cản k h ô n hắn chỉ biết mình muốn thanh tú thao tác chính mình muốn ở những người này dưới mí mắt trước mắt bao người cho thấy chính hắn một hay là vạn niên lão nhị thực、lực. muốn cho bọn họ biết r ứ t bỏ tất cả nhân tố khách quan chỉ cần đã nói hắn lâm phong cùng mình cái này hôn thê ma vương cá nhân thực lực trình độ mà nói hắn hôn thê ma vương tuyệt đối sẽ không so với lâm phong kém đi nơi nào kiki tiểu thuyết chương năm trăm mười hai nghĩ vậy hôn thê ma vương nguyên bản còn chỉ muốn chính là ở nơi này căn cứ bên ngoài phụ cận một vài chỗ giết một ít quái vật làm ráng một chút sau đó sẽ trực tiếp trở về liền có thể đi kết quả cái ý nghĩ này trực tiếp bị hắn bị ném với sau đầu tay hắn cầm hai thanh đại thiết chủ y p h ả n phất như là cái kia lý nguyên bá giống nhau dưới chân điểm xuống mặt đất thân cư chính là hướng phía trước đấu đ á lung tung ở trên con đường này đồng dạng cũng không thiếu biến dị q u á i vật dương n anh múa vớt hướng hắn v ọ t tới nhưng tại hạ một người dồn dập tại hắn thiết chú y phía dưới toàn bộ đều bị đập thành thịt vụn chính như lúc trước hắn nói như vậy hắn mặc dù là một gã dị năng giả thế nhưng hắn hiện tại cũng không có dị năng giả bạch trùng vừa vặn tương phản hắn cách đấu kỹ xảo cũng vô cùng bá đạo phải biết rằng đối với tuyệt đấu kỹ xảo cũng vô cùng bá đạo phải biết rằng đối với tuyệt đấu kỹ xảo cũng vô cùng kích và mục tiêu kéo dài khoảng cách tiến hành một loại thả d i ề u lâu pháp cho nên so sánh mà nói nói đó chính là bọn họ bản thân cách đấu kỹ xảo liền muốn bạc được rất nhiều cho nên đối với bọn họ loại người này mà nói sợ nhất cũng là kiên kỵ lớn nhất chính là cùng đối phương ở cự ly gần cách đấu như là hôn thế ma vương loại này đó chính là thuộc về lên ngựa chính là kỵ binh xuống ngựa chính là bộ binh thuộc về toàn năng loại này liền vô cùng ít hỏi thấy hôn thế ma vương trong tay hai cái đại thiết chủ y lóe ra lôi quang nhưng phạm là có bất kỳ biến dị quái vật tiếp xúc với hắn một cái trước mắt liền toàn bộ đều thịt nát xương tan căn bản liền không chịu nổi một kích trên đường đi hôn thế ma vương dễ như chở bàn tay vậy chính là hướng phía trước đột tiến đi rất nhanh hắn chính là sửng sốt một chút bởi vì ở tầm mắt của hắn bên trong hắn thấy được một cái cũng không tính cực kỳ khổng lồ bóng người màu đen cũng ở đó k h ó i đao chạm l o ạ n ma một dạng đem các loại biến dị quái vật thiết thái giống nhau tàn sát tên tuy là hắn thấy không rõ lắm vật kia ngay mặt thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được trên người đối phương ra t r ợ t tàn ra một cỗ không gì sánh được hung hãn khí t ứ c cho dù là làm cho cái này hôn thế ma vương trong lòng âm thầm kinh ngạc nói vậy đây chính là cái gì đó tôn l ã o đại thần làm vương thực lực cho là thật khủng bố sau đó xuất hiện chính là một cỗ cường đại hâm mộ và g e n g t hắn hôn thế ma vương dựa vào cái gì thì sẽ không thể sở hữu mạnh mẽ như vậy tên cho rằng chính mình c ô máy giết chóc những người này bọn họ rõ ràng không bằng lao tử thế nhưng bọn họ từng cái từng cái vận khí nếu so với ta tốt hơn rất nhiều dựa vào cái gì hôn thế ma vương cảm giác được vô cùng khó chịu hắn luôn là cho rằng những cái này có thể có được loại cơ duyên này nhân toàn bộ đều chỉ là vận khí tốt mà thôi dứt bỏ những thứ này không nói toàn bộ đều là giấc rưỡi giết. giết, Ta muốn đem cái này, tất muốn này toàn như người cái cả vật vậy bộ biết lời cho ở ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một luồng sát ý mạnh mẽ không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là dưới chân điểm xuống mặt đất sau đó cả người chính là hướng phía trước vọt m ạ n h đi trên đường đi hết thể biến dị quái vật tại hắn thiết chú ý phía dưới liền như cái tia bùn nhau giông nhau toàn bộ đều bị hắn cho truy bạo mà hắn lần này đặc sắc thao tác cũng là làm cho trên thành tường một đám người vì hắn giáo tài dồn dập đều là lớn tiếng k ê u tốt cái này hôn thê ma vương thật là thực lực không đơn giản rất nhiều người chỉ nghe nói qua tên tuổi của hắn nhưng là lại chưa nhìn thấy qua thực lực của hắn thế ả i i nhưng hiện nay bọn họ chứng kiến cái này hôn t h thế ma vương như vậy chi rất cao dồn dập đều là cải biến phía trước cái nhìn của bọn họ không thể không nói hôn thê ma vương phen này thao tác thật là có phi thường hiệu quả rõ ràng chỉ bất quá mấy nhà hoan hỉ mấy nhà bờn một đám không rõ chân tướng ăn dưa còn chúng ở nơi nào cho hôn thê ma vương nạ vị nỗ lực lên mà thiền cung những người đó thì là từng cái loại hình bên trong đều vô cùng lo lắng bọn họ không biết mình lao đại có thể chống bao lâu thế nhưng bọn họ chỉ biết một chút đó chính là bọn họ lao đại mặc dù thực lực vô cùng cường hãn thế nhưng tại loại này cũng không phải là phi thường hoàn thiện dưới trạng thái lại cùng nhiều như vậy quái vật chém rất là một cái phi thường ngu xuẩn không phải lựa chọn sáng suốt đây chính là thử quan căn cứ xếp hạng thứ hai hôn thê ma vương sao tôn sướng tự nhiên mà vậy cũng phát hiện xa xa cái tiêu đ ô n g nhiên tuân ra tới hôn thế ma vương nhất thời chính là ánh mắt lấp lóe một cái lúc trước hắn ở trong căn cứ thấy qua hôn thế ma vương người này là điên rồi sao phía trước hắn còn mới vừa từng đại chiến một trận hiện tại mới mấy giờ trôi qua hắn trong cơ thể nội lực căn bản cũng không khả năng khôi phục đầy tại sao lại dám ra đ â y chiến đấu tôn sướng nội tâm bên trong ngược lại cũng không có nghĩ nhiều lắm cũng không có nói bởi vì hôn thế ma vương là lâm phong đối thủ một mất một còn cho nên ước gì hôn thế ma vương đi tìm chết hắn cũng không có nghĩ như vậy bởi vì vào lúc này mỗi người đều là một cái năm tay đều giữ tại cùng nhau đều là một cái quyền lợi một cái chỉnh thể thiếu khuyết hay cũng không thể hơn nữa cái này hôn thế ma vương vẫn là cái này nắm tay bên trong cực kỳ có nhất lực một bộ phận dù sao lâm p h o n g không Ở, cái kia hôn thế ma vương tuyệt đối là sức chiến đấu rất lớn một cây nào hắn có thể cũng không hy vọng đối phương sẽ xuất hiện vào lúc này cái gì hao tổn nghĩ vậy lúc đầu ý nghĩ của hắn là trực tiếp đứng ở nơi này tưởng thành phía trước trước kiến thủ thế nhưng hắn lo lắng cái này hôn thế ma vương biết bị thương tổn trực tiếp liền tiến lên muốn đi hiểm hộ kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ v ò thủ phát cái này hôn thế ma vương biết sẽ không rời đi căn cứ quá xa đúng vậy hắn cái này cũng quá mạo hiểm a mặc dù nói thực lực của hắn vô cùng lợi hại thế nhưng cũng không trở thành một mình thâm nhập trên thành tường không ít người đều thấy cái kia hôn t h ế ma vương khoảng cách t ư ờ n g thành q u á xa dồn dập cũng không nhịn được lo lắng phải biết rằng đây đã là một mình thâm nhập đích sắc có chút quá mức mạo hiểm kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ vắng thủ phát hôn t h ế ma vương hắn cái này có phải hay không quá xâm nhập quá sâu lục dũng cao mày hỏi bên cạnh vài cái thiên cung tiểu đệ giờ này khắc này cũng căn bản cũng không biết nên nói cái gì hắn cũng không nói gì không biết mình lao đại thật sự là quá mức mạo phạm nhưng là căn bản liền không có biện pháp khác dù sao chính là bọn họ lao đại chính mình lựa chọn yên tâm đi chúng ta thực lực của lão đại đầy đủ ứng phó những quái vật này những quái vật này số lượng nhiều hơn nữa cũng căn bản cũng không có thể có thể đ ỡ nổi lão đại chúng ta công kích một cái thiên cung người chỉ có thể tiếp tục ngoan cấu nghiêm mặt ra nói nữa không tốt hôn thế ma vương hắn gặp phải nguy hiểm có trưng bày tám con ba s cấp bậc quái vật hướng hắn cái hướng kia đánh tới các ngươi mau nhìn đ ỗ n g nhiên trên thành tường có một người phát ra một tiếng thét kinh hại âm thanh lập tức chính là hấp dẫn rất nhiều người chú ý bọn họ hướng chỗ xa kia nhìn sang giờ này khắp hôn thế ma vương đã cách tưởng thành phi thường vô cùng xa xôi mọi người có thể chứng kiến cũng chỉ là một tiểu hắc ảnh mà thôi thế nhưng bọn họ lại có thể chứng kiến có mấy con thân thể vô cùng to lớn hung hãn ba s cấp bậc quái vật đang từ bốn phương tám hướng hướng hôn thế ma vương cái hướng kia v à o tới mà cực kỳ hiển nhiên hôn thế ma vương hắn cũng đã nhận ra lập tức chính là không nói hai lời kéo một tia chớp lại một lần nữa từ giữa không trung bên trong hạ xuống vững vàng rơi ở trong đó một cái quái vật trên người trực tiếp đem cái k i a ba s cấp bậc quái vật cho g i ế t trong nháy mắt đối phương lực công kích vô cùng bá đạo cho dù là những thứ này ba s cấp bậc tồn tại cũng căn bản cũng không có thể là đối thủ của bọn họ nhưng mà rất nhanh hôn thế ma vương chính là sắc mặt một mảnh biến hóa hắn phát hiện mình vốn là còn dư lại không nhiều nội lực trên cơ bản đã tiêu hao không sai b i ệ t lắm căn bản cũng không có biện pháp lại thi triển cái loại này đại quy mô công kích nghĩ vậy hôn thế ma vương thầm mắng một tiếng chết tiệt mà lúc này đây tại hắn bên thai chuyển đến một đạo giống giận âm thanh không tốt hôn thế ma vương lập tức chính là trước tiên ngồi thân thể mà hầu như liền tại hạ một người một đạo săn trào cơ hồ là cắm trên da đầu của hắn bay v ư t qua nếu như là ở đạo này săn bắt rất có thể v ô vào đầu của hắn bên trên đến lúc đó coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng căn bản cũng không khả năng chống đỡ được bá đạo như vậy một k í c h hôn thế ma vương biết mình lúc này hẳn là rút lui bởi vì hắn nội lực đã còn dư lại không nhiều lắm chủ yếu nhất là hắn cảm giác được hai tay của mình cũng vô cùng lên men còn như vậy chiến đấu tiếp lời nói rất rõ ràng hoàn toàn chính xác trước kia là một cái phi thường lô mãng hành vi nghĩ vậy hắn trực tiếp chính là muốn hướng căn cứ bên kia sông thế nhưng kế tiếp cái kia tức là ba s cấp bậc quái vật đã là đi tới hắn tả hữu phân biệt chính là tả hữ giác công hoàn toàn là đem hắn bao vây lại hôn thế ma vương nhãn thần bên trong hiện lên một tức giận màu sắc có thể nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh thời điểm những thứ này cấp bậc quái vật căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt thế nhưng lúc này lặp đi lặp lại nhiều lần tới công kích hắn cái này làm cho hắn cảm thấy mình bị khiêu khích một dạng hôn thế ma vương gầm nhẹ một tiếng giơ lên trong tay mình thiết c h ụ y chính là hướng phía trước c ậ p tới trực tiếp đem một con sông lại nhảy dựng lên m u ố n cắn đứt cổ hắn biến dị quái vật lương trụ cho đ ư ợ c gậy cái kêu một con quái vật kêu rên một tiếng sau đó ngã trên mặt đất không có bất kỳ d ã ruộ liền trực tiếp biến thành một đống thịt nát mà một lúc sau một con biến cả người thường thường muốn xoay người lại đi đánh bởi vì hắn đã nghe được cái tia một tia do tiếng thế nhưng thân thể của hắn đã vô cùng mệt mỏi giá rời mặc dù phản ứng của hắn lực đã theo sau thế nhưng thân thể hắn lại không kịp theo phản ứng không tốt hồn thế ma vương thầm nghĩ trong lòng lấy hai chữ biến sắc thân thể của hắn mới vừa thay đổi phân nửa kế tiếp một đạo hắc ảnh liền trực tiếp nào h vào trên người của hắn cái tia trùng kích tới được độ mạnh yếu vô cùng khủng bố phảng phất như là một chiếc xe buýt giống nhau trực tiếp đụng vào trên người của hắn đưa hắn trực tiếp cho còn n g trên thành tường một ít thị lực phi thường chắc tuyệt bọn họ đều biết vô cùng thấy được lúc này chàng cảnh này trong lúc nhất thời r ồ n dập đều là theo khẩn trương nhất là mấy cái thiên cung nhân r ồ n dập đều là nắm chặt nắm tay cả người b ắ p thịt đều là căng thẳng vào giờ khắp này bọn họ r ồ n dập đều chờ đợi lo lắng phải biết rằng đây chính là hôn thê ma vương một phần vạn cái này hôn thê ma vương thực sự ra khỏi điểm trệ gì cái kia đối với bọn hắn toàn bộ thự quang căn cứ mà nói đều là một cái tổn thất thật lớn nhất là ở lúc này loại này khẩn yếu có đầu càng là cần muốn cao thủ như vậy làm chứng dù sao giống như hôn thê ma vương loại kinh nghiệm này cực kỳ phong phú thực lực lại có chút bá đạo tên. hắn ra tay một cái tuyệt đối là có thể sánh được mấy chục người hôn thế ma vương bị quái vật kia đẻ dưới thân thể chết kia đối phương cách chúng ta cái chỗ này xa như vậy coi như chúng ta muốn đi cứu hắn cũng căn bản không khả năng k i ế m nha vậy phải làm sao bây giờ không thể nào hôn thế ma vương thực lực nói như thế nào cũng là phi thường bá đạo tồn tại chính là một con ba s cấp bậc quái vật hẳn là còn chưa đủ để lấy đả đảo no à. chúng ta không đáng ở chỗ này lo lắng đề phòng ngươi lại đang nơi đây nói bệnh nói bạn nếu như toàn thắng dưới trạng thái hôn thế ma vương chính là một con bắt cấp bậc quái vật không nói chơi nhưng vấn đề là hôn thế ma vương hắn vừa rồi chiến đấu lâu như vậy mới vừa từ tiền tuyến lui xuống đi căn bản là còn không có nghỉ ngơi mấy giờ hắn lại vẫn có thể có bao nhiêu thực lực hơn nữa ngươi không nên đem một con ba s cấp bậc quái vật nghĩ quá yếu đây cũng chính là hôn thê ma vương bọn họ những người này nếu không liền chúng ta những người này gái này chỉ cần một ba s cấp bậc quái vật chúng ta những thứ này đang ngồi đều không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được ngươi nói có đạo lý nhưng là chúng ta bây giờ nên làm gì đâu lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn hôn thê ma vương bị một con kia biến dị quái vật giết chết sao trên thành tường mọi người mới là dồn dập khiếp sợ từng cái lập tức hướng trên chiến trường nhìn sang giờ này khắc này hôn thê ma vương làm t cho o n kêu bạc bậc cấp quái vật hôn thế ma vương căn bản cũng không có biện pháp có thể ngay đầu tiên lợi dụng lý ngư đả định cho đứng dậy mà nếu là không có biện pháp đứng dậy nói như vậy đối với hắn mà nói toàn bộ cục diện là vô cùng nguy hiểm đang cùng biến dị quái vật chiến đấu cũng tốt hay hoặc giả là cùng những cái này dòm bị chiến đấu cũng được đệ nhất yếu tắc chính là muôn ngàn lần không thể đủ ngã sắt xuống nhất là bị mấy thứ này cho gục vậy càng là trong đó tối kỵ hơn nữa thường thường kết cục như vậy đại biểu chính là tử vong một khi bị mấy thứ này cho đụng nã g liền căn bản không có biện pháp lại đứng dậy thường thường tỷ lệ tử vong đều là cao vô cùng giờ này khắp này hôn thế ma vương hắn não hải bên trong lập tức tốc biến quá những ý niệm này bất quá trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ tức giận hắn hôn thế ma vương làm sao có thể bị một con ba s cấp bậc quái vật giết chết mặc dù nói cái này ba s cấp bậc quái vật đã rất là không đơn giản đã có thể cho cái này t ự quang bên trong căn cứ chín thành nhân trống đã khiếp sợ quay đầu đi liền thế nhưng hắn hôn thế ma vương cũng sẽ không dễ như t r ở bàn tay ngược lại ở cái địa phương này phải biết rằng hắn chính là muốn siêu việt lâm phong nam nhân mà một con kia hôn thế ma vương cho sau khi bị đụng ngã tự nhiên mà vậy cũng sẽ không là ở bên kia ngốc đứng bất động ở quá trình này bên trong nó không ngừng mở ra nó huyết bùn đại khẩu muốn đi cắn hôn thế ma vương cái kia vi bất túc đạo đầu lâu một giọt nước bọt tản ra tanh h cười không ngừng chạy xuôi ở hôn thế ma vương trên người quái vật kia nanh l u ố t vô cùng sắc bén đây nếu là người bình thường nói giờ này khắc này coi như không có bị cắn chết trên người cũng đã bị cái quái vật này cho trực tiếp dứt bỏ rồi nhưng hôn thế ma vương hắn là nhân vật、nào? chương ó t ể nói đối p h c ũ năm g đứng là ở k trăm mười ba hôn thế ma vương cắn răng một cái trực tiếp chính là ở một cái trước mắt hơi ra quả đấm của mình mà ở hắn làm ra vung nắm đấm động tác trong nháy mắt đó hắn lập tức đem đầu của mình hướng bên cạnh méo một cái cũng chính là hắn như thế cơ chí một động tác làm cho hắn tránh thoát quái vật kia một ngụm xuống một cái quả đấm của hắn trực tiếp liền rơi vào trên người quái vật kia đưa hắn cho đánh đến một bên hôn thế ma vương lập tức chính là đứng dậy hắn sau đó chính là một cái quần quận đi tới hắn vũ khí rơi xuống địa phương hai tay nhặt lên cái kia hai thanh đ ú a tạ sau đó chính là bay thẳng đến bên cạnh vung mạnh lên mua một cái ba trăm sáu mươi độ quạt xe gió xoay tròn đem bên cạnh một ít sông tới quái vật dồn dập đều cho đập thành thịt nát mà vào lúc này một con hôn kia bạt cấp bậc quái vật lắc lắc hắn đồ mình sau đó chính là không bị thương chút nào hướng hôn thế ma vương, thế ma vương lực lượng vô cùng cự lại thế nhưng nó dù sao chỉ là một huyết nhục chi khu vừa rồi một q u y ề n kia tuy là chính là trọng quyền của hắn thế nhưng rơi vào cái này biến dị quái vật trên người cũng không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn chỉ là đưa nó cho đẩy lùi đến một bên giờ này k h ắ c này tình hồn lại con này biến dị quái vật lập tức chính là lại một lần nữa mở ra hắn miệng to như chậu máu tới căn xé nhưng sau một k h ắ c hắn liền trực tiếp ở thiết chủ y phía dưới biến thành một đống huyết nhục lấy được vũ khí mình hôn thế ma vương căn bản cũng sẽ không e ngại đối phương dù cho mình lúc này lúc này không có nội lực thì tính sao thủ pháp giống giống nhưng mà còn không mang hôn thế ma vương lộ ra nụ cười khinh thường thời điểm đống nhiên xa xa cũng không phải cấp bách đến d í t gào chuyển đến biến sắc vừa mắt chỗ lại là thấy được vài cái ba s cấp bậc quái vật điểm chết người nhất chính là quanh mình có chừng trên trăm con biến dị quái vật hướng hắn bên này vào tới lần này hôn thê ma vương hắn biết sợ không nói hai lời c ấ p đường chính là hướng thự quan căn cứ bên kia chạy như điên làm nhân loại trong cao thủ hắn tốc độ di động vô cùng kinh người nhưng giờ này k h ắ p này ở nơi này chút trên mặt đất chạy biến dị quái vật truy đổi phía dưới cũng căn bản cũng không có biện pháp ở thời gian nhất định nấy là mở khoảng cách nhất là tại hắn đầu trở về đoạn đường này bên trên nhưng đồng dạng có không ít biến dị quái vật đang đối với hắn tiến hành các loại công kích mặc dù nói những thứ này biến dị quái vật thực lực căn bản là không tính là cái gì tại hắn nhất chiêu phía dưới liền trực tiếp bị miễu sát nhưng tối thiểu bọn họ quái dày tác dụng đã tới hoàn toàn kéo chậm hôn thế ma vương tốc độ hôn thế ma vương sắc mặt xấu xí hắn đã tạ i hết khả năng tránh đánh không muốn đi cùng những quái vật n quá thật sự là nhiều lắm hắn quay đầu nhìn lại vẫn quái ta đã là truy đổi mà đến sau đó mạnh mẽ nhảy dựng lên chính là hướng cổ của hắn cắn qua đây hôn thế ma vương trực tiếp chính là một cái búa đem đối phương lưng trụ cho đập gậy mà cũng là bởi vì cái này một công phu dây dưa những thứ này sau lưng đại bộ phận đều đã truy đuổi đi lên từng cái từng cái toàn bộ đều d ư ơ n g nhanh muốn vớt hướng hắn bên này vào tới hôn thế ma vương sắc mặt khó coi tới cực điểm ngày hôm nay tình cảnh này nhìn qua hắn đã xác định vững chắc không có khả năng chạy trốn được nghĩ vậy chủng hắn là trong lòng thầm mắng một tiếng ở trước mặt của hắn không ngừng có những cái này xông tới quái vật tại hắn thiết c h ú y phía dưới bị truy bạo thế nhưng những quái vật này giống như là vô cùng vô tận giống như là phục chế rán đi ra giống nhau giống như là càng giết căn bản cũng không có biện pháp toàn bộ giải quyết hết cũng vừa lúc đó mấy con ba s cấp bậc quái vật càng là vào tới điều này làm cho hôn thế ma vương là thẩm nghĩ trong lòng một tiếng chết tiệt dưới tình huống này căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn được những thứ này ba s cấp bậc quái vật nếu nói là là ở bình thường thời gian đơn đà độc đấu lời nói hắn căn bản cũng sẽ không để vào mắt thế nhưng lúc này loại thời điểm này đối phương xuất hiện đó không thể nghi ngờ vì vậy đệ chết lạc đà trên người cuối cùng một cây dâm dạng điều này làm cho hôn thế ma vương lập tức chính là mất đi chống lại căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể phản kháng được đạo trực tiếp chính là bị những quái vật kia lần nữa cho ngã nào xuống đất hôn thế ma vương liền muốn rằng co thế nhưng quái vật đã một tầng tiếp lấy một tầng vào tới thì dường như giống như là thủy triều muốn đem nó cho sống sờ sờ bao phủ hôn thế ma vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm mà trầm mạnh mẽ trên mọi người đã là nhìn đệ nhất tâm điếu đảm một viên lòng đều xoắn lúc này loại này tình cảm đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức nguy hiểm căn bản cũng không có biện pháp phải biết rằng giờ này khắc này đã có một bộ phận lớn quái vật toàn bộ đều tụ tập ở hôn thế ma vương bên cạnh tuy hôn thế ma vương nam tử thực lực có mạnh hơn nữa cũng song quyền nan địch tứ thủ trên thành tường một đám người nhìn toàn bộ đều vội muốn chết nhưng là lại không có cách、nào. bọn họ muốn qua nghiên cứu thế nhưng làm gì được đối phương thật sự là khoảng cách chính mình quá mức xa xôi đang ở mọi người đều lo lắng để phòng thời điểm cái kia tôn s ư ớ n g cuối cùng là đuổi kịp đối phương bước tiến sau đó chính là một cái tắt đem cái kia hôn thê ma vương bên người một đoàn q u á i vật cho dồn dập đều cho tắt bay hôn thê ma vương lập tức chính là nghiêng đầu nhìn một cái đều phát hiện là tôn lão đại tới sắc mặt hắn cũng không có, có bao nhiêu đẹp thậm chí có thể nói càng thêm xấu xí chính mình đường đường tự quang bên trong căn cứ cao thủ nội danh lại còn cần nhờ một cái đối thù một mất một con nhân tới cứu hắn hắn sát mặt xấu xí tâm lý thậm chí là tràn đầy không nói lựa giận thế nhưng vẫn như cũ hắn vẫn thật là thơ m à, dù sao đây chính là cầm chính mình sinh mệnh mở ra vui đùa hắn trực tiếp chính là lập tức hướng thử quang căn cứ tường thành bên kia vào tới tôn sướng còn muốn nói gì thời điểm hắn lập tức chính là nhìn lại ở chỗ cũ có không ít ba s cấp bậc quái vật hướng hắn công qua đây tôn sướng hơi đổi sau đó chính là lập tức cùng những quái vật này đại chiến hôn thế ma vương quay đầu nhìn thoáng qua hắn có thể nghe được những cái này giống giận âm thanh cách mình càng ngày càng gần ở tầm mắt của hắn bên trong cái kia tất cả quái vật liền toàn bộ bương tha công kích、hắn. mà là đem mục tiêu đặt ở thể tích lớn hơn tôn sướng trên người trong lúc nhất thời hôn thế ma vương t h ở phào cũng may có người này giúp hắn làm một lần k h thịt hấp dẫn những thứ này quên đi quái vật công kích nếu không hắn thật vẫn khó có thể chấp cánh mà hắn nghĩ tới hắn đây khoe miệng hơi câu dẫn ra c ư ờ i lạnh một tiếng trực tiếp chính là tiếp tục hướng cái kia thử quang căn cứ tường thành chạy như điên ở trên con đường này tự nhiên mà vậy cũng là đồng dạng có quái vật đến đây ngăn cản bất quá những quái vật này số lượng tương đối dời d ạ n không có toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ hơn nữa thực lực cũng không coi mạnh mẽ thực lực mạnh toàn bộ đều bị tôn lão đại hấp dẫn tới cũng là như vậy hôn thế ma vương một đường phi thường buông lỏng đi tới căn cứ trên thành tường mới tám mươi mốt mạng tiếng t r u n g điện thoại di động đoan hờ tờ tờ tờ s bất quá hắn mới vừa đến trên thành tường còn chưa kịp t h ở phào liền trợt phát hiện dường như bầu không khí có điểm không đúng mỗi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn tràn đầy một tia phi thường biểu tình quái dị điều này làm cho hôn thế ma vương nhịn không được tóm lấy chân mày đám người kia tại sao phải lộ ra ánh mắt như thế nhìn hắn phải biết rằng mới vừa rồi là người nào ở nơi này khích lệ tường thành bên ngoài r i ụ c h ế t phấn chiến cùng những quái vật này lớn một cái tối bụi là ai mới nghỉ ngơi bất quá mấy cái như vậy giờ đồng hồ liền lập t ứ các lại l h ngươi đây là ý gì a vừa rồi ta chủ động xuất kích giết chết tối thiểu ba bốn cái ba s cấp bậc quái vật các ngươi tại sao có thể dùng loại ánh mắt này đến xem ta hôn thế ma vương nhịn không được cồn g loạn gào lên hắn không biết mình lại đến cùng đã làm sai điều gì ánh mắt của hắn rơi vào thủ hạ mình thiên c u n g đám người kia trên người những người đó đã nhận ra ánh mắt của hắn đánh tới một cái chớp mắt liền không nhịn được túi xuống đầu của mình căn bản cũng không dám đi cùng hôn thế ma vương đối diện như vậy tự nhiên mà vậy là làm cho hôn thế ma vương càng thêm khó chịu quanh mình người toàn bộ đều là lập tức tránh lui ba phần ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy một c ố rõ ràng k i ề g kỵ cùng sợ hãi điều này làm cho cả người là ma vương càng thêm khó chịu tại sao muốn bộ dáng như vậy nhìn hắn hắn cũng không phải biến hình q u á i vật càng không phải là do bi mới vừa hắn còn làm nhiều như vậy mà những cái này người là y nguyên vẫn là dùng loại ánh mắt này tới canh chừng c ũ người vừa lúc đó một cái tiểu a n m tạp trùng chính mình chạy trở lại đem tôn sướng cho ta nhét vào nơi đó nếu như ta là tôn sướng ta liền căn bản sẽ không đi cứu người cứu loại người như người tạp trùng cũng là không tốt mập mạp nộ nói rằng thậm chí còn muốn vén lên tay áo của mình giống như cái này hôn thê ma vương đậu thủ hôn thế ma vương tự nhiên là không sợ hai người chính là muốn ở trên thành tường này đại chiến thế nhưng rất nhanh hai người bọn họ liền làm mỗi người thôi bởi vì lục dũng mang theo hắn quân bộ một nhóm người đến nơi này những người còn lại không chấn áp được hai người bọn họ thế nhưng lục dũng tuyệt đối là có cái này p h â n lượng hai người đối diện cũng dồn dập đều là có thể dây một tiếng mỗi người thu hồi ánh mắt mập mạp ánh mắt của người rơi vào xa xa bị cái k i a một đoàn quái vật vây lại tôn sướng trên người nhãn thần bên trong đều lộ ra hiển nhiên ý kiến lo lắng màu sắc tôn sướng hắn tuy là rất cường hãn thế nhưng cái này câu ca giao tốt song quyền nan địch tứ thủ hơn nữa thân thể của hắn vô cùng khổng lộ có đôi khi căn bản là nhìn không thấy sau lưng những quái vật kia tới đánh lén đây cũng là vì sao phía trước tôn sướng hắn vẫn dựa lưng vào tường thành cũng không có cách xa tường thành tiến hành chiến đấu trong đó tuy có một bộ phận nguyên nhân là hắn biết rõ đối với toàn bộ thự quan căn cứ mà nói đại môn là một cái vô cùng trọng yếu địa phương hắn nhớ phải bảo vệ đến lớn môn không bị những quái vật kia công phá còn một cái khác phi thường thực tế nguyên nhân đó cũng là bởi vì hắn tôn sướng đang thi triển cự nhân biến hóa sau đó thân thể sẽ trở nên vô cùng cầm k ề n không nói khác chính là hắn sau gót một mảnh kia phạm vi nhìn hoàn toàn là đánh mất căn bản là không thấy mình sau lưng tình huống nếu như bình thường thể tích nói như vậy hắn e rằng còn có thể đi qua thanh â m nghe được phía sau có động t í n h tới do đó có thể trước thời hạn làm ra một ít phản ứng động tác nhưng là biến thành cự nhân sau đó hắn bất kỳ một cái động tác nào nhìn qua đều giống như là thả chậm gấp bảy tám lần giống nhau làm cho hắn rất khó đi dự phòng từ phía sau lưng đánh lén tới đồ đạc phía trước hắn dựa lưng vào cái này thử quang căn cứ tác chiến như vậy hắn chỉ cần lưu ý trước mặt mình quái vật mà sẽ không có bất kỳ đê nhưng là bây giờ không giống nhau bởi vì phải cứu cái này tìm đường chết hôn thê ma vương đã ham sâu từng t ầ n g từng t ầ n g v ò n g đây mà những quái vật này cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không phải người ngu đều phát hiện tôn sướng phía sau là một cái phi thường sự thiếu sót chết người từng cái quái vật đều muốn nếm thử từ phía sau hắn công kích điều này làm cho tôn sướng không thể không cần một tay đến ngăn trở sau lưng mình một ít chỗ mấu chốt chỉ có thể đủ một tay tới chiến đấu cái này tự nhưng mà vậy là thấp xuống thật nhiều hắn lực công kích giờ này khắc này ở trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện một đống lớn biến dị quái vật không ngừng có quái vật muốn leo đến trên người của hắn thật giống như treo đầy con giận giống nhau có thể nói đã thân Ma vốn là hẳn là hôn thê ma vương gặp mà hôn thê ma vương sở dĩ sẽ tao nộ cái này không phải là bởi vì cứu người mà là bởi vì hắn quá mức lô mãng không có chuyện gì thâm nhập quân địch hậu phương lớn bản thân này liền chính là binh gia tối kỵ mà lúc này tôn lão không hề cùng dạng tôn lão đại hắn thân hám trùng vây là vì liền hôn thê ma vương trên thành tường mọi người đều là nhìn chân chân thiết thiết cái này ánh mắt của quần chúng đều là xa như g n tuyết giờ khác này tuyệt đối là không g i ả rồi cho nên nói vừa rồi hôn thê ma vương lúc trở lại mỗi người sở dĩ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nhìn hắn cũng là bởi vì tôn lão đại vì cứu hắn hãm sâu vào đây mà hôn thế ma vương làm người trong cuộc hắn cư nhiên cũng không quay đầu lại một đường chạy như điên cứ như vậy đem tôn lão đại bắn đi làm cho tôn lão đại đi thay hắn con cái nổi điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy cái này vô cùng quá phận cho dù là phía trước những cái này trên đầu môi trắng trận khen hôn thế ma vương như thế nào như thế nào người giờ này khắp này cũng mỗi một người đều câm miệng không nói các ngươi đây là ý gì chẳng lẽ nói các ngươi còn muốn chỉ trích ta sao ở loại tình huống đó phía dưới ta cũng chỉ có thể chạy nếu không ta còn có thể làm cái gì đấy bởi vì ta thể lực đã tiêu hao còn dư lại không nhiều lắm hôn thế ma vương tự nhiên mà vậy cũng lập tức liền nghĩ đến thảo nào phía trước những người đó xem vẻ mặt của hắn tại sao phải như vậy quái gì nguyên lai、like、là bởi vì chuyện này hôn thế ma vương khí lực chính là cảm thấy buồn cười hắn cười ngớ ngẩn một tiếng nhìn thoáng qua quanh mình mọi người được rồi từng cái từng cái cũng đừng đứng ở điểm cao tới chỉ trích ta khiến cho thật giống như các ngươi nhân cách biết bao vĩ đại giống nhau lẽ nào các ngươi đang ngồi mỗi người cũng dám phách cùng với chính mình bộ ngực nói các ngươi mặc dù có thể có địa vị bây giờ cùng thực lực ở cả đời này bên trong sẽ không có nói xin lỗi quá bất luận kẻ nào sao không quan tâm là bây giờ còn là mạ thế phía trước các ngươi có ai dám nói như vậy ngươi cả đời đều là trong sạch không có hãm hại quá bất cứ người nào không có hại quá bất cứ người nào thậm chí là đối với mặt khác không có bất kỳ ai sản sinh quá tương tự ý đồ không an phận ta muốn n g ư ự i như thế cũng sẽ không tồn tại à bởi vì nay loại người cũng sớm đã bị cái này xã hội cho đào thải hôn thế ma vương cười lạnh một tiếng hắn mấy lời nói này nói giống như là thấy rõ tâm cơ đem mỗi người đều cho nhìn thấu t r ư ơ n g năm trăm mười bốn quả nhiên hắn mấy lời nói này xuống phía dưới quanh mình không ít người đều là ánh mắt lấp lóe một cái trong đó có không ít người hắn lúc trước đều làm qua một ít bên trên không đến thai diện sự t ì n h phi thường tư không nhìn quen cũng tỉ như nói một cặp người hắn đi bên ngoài tìm kiếm vật tư vật tư tìm được rồi thế nhưng số lượng không nhiều lắm nhất là mỗi người bọn họ đều vô cùng đói bụng như vậy lúc này sẽ có người sản sinh ý đồ không an phận hắn sẽ đem những thứ này vật chất cho g i ấ u đi sau đó chờ sau này một thân một mình rồi trở về đem bên này vật tư cho một cá nhân ở thôn ngoài ra còn có một loại chính là lẫn nhau đi trước bên ngoài đi tìm vật liệu thời điểm gặp phải nguy hiểm một người khác sẽ trực tiếp đem người kia cho đánh n g ấ t xịu coi hắn là làm thức ăn dùng cái này vội tới chính mình sáng tạo chạy trốn cơ hội loại chuyện như vậy trên thực tế ở mặt thế bên trong đều là phi thường thường gặp sự t ì n h cũng không có gì đáng giá đâu có đến mặc dù nói cái n à y có hàng vạn hàng nghìn mét có nói thí dụ như không phải làm như vậy hai người đều phải chết chờ các loại các loại hoàn toàn chính xác e rằng hắn nói đúng thế nhưng không thể không nói loại chuyện như vậy hắn chính là bên trên không đến thai diện sự t ì n h thuộc về mai táng ở mỗi người nội tâm bên trong là hát cám nhất chỗ đó tại sao là không phải đều bị ta nói chúng cũng không muốn nói cho nên ta nói các ngươi không nên đem chính mình đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác trước hết nghĩ muốn nhìn chính các ngươi làm cái gì nói gì đó mặt khác còn có ta và các ngươi không giống với ta có làm cho hắn tới cứu ta sao đây hết thệ đều chẳng qua là hắn tự mình đa tình mà thôi không có thực lực còn muốn trang đây chính là hậu quả hôn thế ma vương dếu c ậ n nói rằng nhưng mà sau một k h ắ c s o ạ t h ắ t ảnh trực tiếp chính là từ một bên g à o thét mà đến khí thế h u n g hùng cho dù là hôn thế ma vương cũng căn bản cũng không có phản ứng kịp trực tiếp bị cái này h ắ t ảnh cho vô cùng tình chuẩn chúng mục tiêu kế tiếp hắn trong lỗ mũi liền phun ra lưỡng đạo máu đỏ tươi tích cả người cũng là hướng một bên lảo đảo lui về phía sau mấy bước mập mạp lắc lắc cổ tay của mình nhi hắn nhãn thần bên trong đã tràn đầy lửa giận màu sắc ngươi thật đúng là không phải là một món đồ à phía trước chẳng qua là cảm thấy đầu góc ngươi có điểm không bình thường không nghĩ tới ngươi bây giờ không chỉ là đầu góc không bình thường nhưng lại căn bản cũng không phải là cá nhân ngươi đã nói tôn sướng tiểu tử kiên là tự mình đa tình không sai ta đích xác cảm thấy hắn chính là tự mình đa tình bởi vì này nếu như đổi lại là mập mạp lời của ta ta tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác đi cứu một cái xuất sinh thậm chí ta còn ở bên cạnh vỗ tay bất quá hiện nay coi như hắn cứu ngươi ngươi cũng đừng nghĩ x o n g khá giả nói cho ngươi biết tôn sướng tiểu tử kia nếu là có điểm tam trường lưỡng đòn nói coi như người khác làm sao sợ ngươi hôn thê ma vương hai trăm cân triệu vân đều sẽ tìm ngươi tính sổ không tin ngươi liền chờ cho ta mập mạp thân thủ chỉ chỉ này mặt sắt xấu si âm trầm hôn thê ma vương phía sau không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là từ trên thành tường n g ả y xuống một bên tô vân đ á m người lập tức chính là muốn ngăn lại xử phạt thế nhưng đã không còn kịp rồi mập mạp tốc độ thật nhanh hơn nữa cũng vô cùng đột nhiên mọi người cũng không nghĩ tới mập mạp mới vừa rồi biết bỗng nhiên động thủ đánh tới cái này hôn thê một a sau sau vương đánh xong, sau đó chính là trực tiếp nhảy xuống tường thành.、Cái、này khi tiếp Cái đó trực là m siêu di thao tác có thể nói trực tiếp là làm cho rất nhiều người trực tiếp đứng chết chân tại chỗ cho dù là lục d ũ n g cũng chưa có lấy lại tinh thần tới mà tô vân còn muốn nói gì thời điểm ở bên cạnh hắn lý quảng nhân trực tiếp đã nói đến tô vân l ã o sư ngươi yên tâm đi vừa rồi chiến đấu bên trong mập mạp tiểu tử kia trên cơ bản chính là không có làm sao s u ấ t quá lực hiện tại hắn cả người đều là lực không thấy được vừa rồi đánh cái tên đó tay một q u y ề n kia lực lượng kia biết ba hôm ánh các ngươi liền ở chỗ này chờ ta thuận tiện cùng đi lên xe một chút lý quảng nói xong cũng trực tiếp từ trên thành tường n g ả y xuống hắn cùng mập mạp đều là giống nhau vừa rồi ở trên tường thành hai người bọn họ đều không thế nào xuất quá lực bởi vì hai người bọn họ đều xem như là h ắ c thiết chiến sĩ mập mạp hắn mặc dù nói có một ít đặc thù kỹ năng cái kia đều là lâm phong cho hắn một số người pháp nghiêm chỉnh mà nói hắn bản tôn liền chính là một cái bình thường h ắ c thiết chiến sĩ cho nên nói hai người bọn họ đều coi là sinh long h o ặ c hổ toàn thắng trạng thái lý quảng an ủi một cái tô vân làm cho tô vân không cần lo lắng mặt khác cũng để cho tô vân mấy người bọn hắn không muốn cùng theo một lúc qua đây bởi vì bọn họ đều là dị năng giả ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong đều tiêu hao rất nhiều nội lực mặc dù nói tô vân hắn cũng không phải là một cái chiến đấu dị năng giả mà chỉ là một phụ trợ dị năng giả thế nhưng phụ trợ dị năng đồng dạng cũng là tiêu hao nội lực mới tám mươi mốt mạng tiếng chung máy tính đoan đất cho nên nói mặc dù bọn họ vô cùng lo lắng cũng căn bản cũng không có thể cùng nhau đi trước cứu viện không có một người bao nhiêu nội lực dị năng giả cái này căn bản cũng không là cứu viện mà là tặng đầu người cho nên nói lý quảng liền đặc biệt thông báo một câu không có bất kỳ lời nói nhảm lý quảng liền trực tiếp nhảy xuống từng thành mà tô vân người của bọn họ tuy là từng cái từng cái nội tâm bên trong đều vô cùng lo lắng nhưng là lại cũng đều cũng không phải là cái loại này không hiểu chuyện không nên cứng lại nhân bọn họ cũng đều biết lấy bọn họ trạng thái bây giờ hoàn toàn chính xác đi cũng chỉ có thể đến rút hướng mà thôi cho nên từng cái từng cái đều chỉ có thể ở trên tường thành chờ đấy bên kia lục dũng phục hồi tinh thần lại lập tức chính là lớn hô mọi người còn ở nơi này lo lắng cần gì phải mau nhanh phát động đ i ể m hộ, mặt khác tất cả đại pháo đều cho ta nhắm vào xa xa những quái vật kia dày đặc địa phương mặt khác bán đúng ngàn vạn lần không nên ngộ thương quân đội bạn là mọi người lúc này mới là dồn dập đều phục hồi tinh thần lại vừa rồi tất cả phát sinh quá mức đột nhiên tất cả mọi người bọn họ đều là nằm ở m n g mức trạng thái lúc này có một cái lập tức chính là mỗi người về tới bọn họ phía trước chiến đấu vị trí cái kia t r ầ mặc m thật lâu đại pháo một lần nữa giống giận đinh hai nhức góc đại pháo âm thanh không ngừng vang lên mà trên thành tường mọi người cũng cũng không có ở bên cạnh đôi mắt trông mong q u a n k h á n g từng cái từng cái đều lập tức đều phóng xuất ra chính mình công kích không ngừng đi chém giết những quái vật kia hết mình tất cả chỗ có thể mà một màn rơi và o hôn thế ma vương trong mắt tự nhiên mà vậy lại là làm cho hắn tâm lý không thăng bằng đây là ý gì phía trước một mình hắn ở bên ngoài dù hết p h â n chiến thời điểm thậm chí bản thân của hắn đều bị những quái vật kia cho ngã nhào xuống đất tràn ngập nguy cơ thời điểm bọn người kia từng cái từng cái ngay ở bên cạnh mới nhìn một viên đạn cũng không có phóng xuất bây giờ tốt hiện tại c ư nhiên nhiều người như vậy đều giúp đỡ đi công kích giúp đỡ đi đánh những quái vật kia đây là ý gì ý tứ nói đúng là hắn hôn thế ma vương ở trong mắt của những người này kém xa tích h t ắ p cái gì đó tôn l a o đại không bằng lão kia long khẩu nhân thôi nghĩ vậy hôn thế ma vương nội tâm trong một tòa tiểu hỏa sơn đều hoàn toàn muốn bạo phát mà ngay tại lúc này một tay chộp vào trên cánh tay của hắng nhất thời chân mày hơi nhăn lại người tới không là người khác đúng là bọn họ thiên cung tả hộ pháp coi như là hôn thê ma vương phụ tá đắc lực c hiện tại không để muốn hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi ngươi làm tất cả đã để không ít người phẫn nộ rồi vừa rồi tuy là ngươi nói một ít lời đều phi thường có đạo lý những người này e rằng ở sau lưng đều làm qua loại chuyện như vậy thế nhưng bọn họ tuyệt đối không cho phép có người sẽ ở đây quang minh chính đại phía dưới làm ra loại chuyện như vậy ngươi cần phải người biết nhóm bọn họ đều là ghét ác như k i ể u cho dù là giả vờ cũng phải giả vờ làm ra một bộ ghét ác như cừu bộ dạng đồng thời đối với người mà nói đôi ngọn nhưng là thiên phú một cái thâm trầm thanh â m không ngừng vang lên vì sao ta thấy đối phương trong nháy mắt cái kia lồng ngực trong một b u ồ n l ử a g i ậ n trực tiếp chính là mở đi cái này nhân loại ở tại bọn hắn bầu trời bên trong có thể nói địa vị vô cùng cao hơn nữa đối phương phía trước vẫn là một gã phi thường có hy vọng tâm lý lao sư cho nên đối với hôn thế ma vương một điểm cẩn thận ý, h ắ n tự nhiên mà vậy là vô cùng động tâm bất quá hắn cũng không có bất kỳ ý đồ không an p h ậ n ngược lại vẫn luôn tự cấp hôn thế ma vương bày mưu tinh kế cho dù là trong khoảng thời gian này tới nay hôn thế ma vương hắn cải biến cũng đều là cùng chúng ta tả hộ pháp có không thể giải vây quan hệ được rồi, vừa rồi ngươi cũng chiến đấu lâu như vậy hiện tại nhanh lên nắm chặt cơ hội nghỉ ngơi một chút ta không thể nhỏ không nhịn sẽ loạn n h ư lớn nếu không thời gian dài như vậy tới nay ngươi làm hết thể nỗ lực hầu như toàn bộ đều tiền công tất k h í lẽ nào ngươi nhận tâm sao tả hộ pháp cao mày tiếp tục nói rằng hôn thế ma vương hít một hơi thật sâu sau đó gật đầu không nói thêm gì nữa chỉ là xoay người ly khai tường thành còn lại thiên cung người cũng toàn bộ đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm bọn họ biết l a o đại tính cách đó thuộc về tắm ngựa mã đều tốn không trở lại giống như bọn họ những thứ này làm tiểu đệ cho dù là một ít hay là tinh anh Cũng căn bản cũng bản không khả năng nói, nói khả này, này từng cái từng cái đ từng cái từng cái vừa rồi biểu hiện của các ngươi ta đều thấy được từng cái từng cái ở nơi này ở vào tại chỗ giống như một cột điện giống nhau làm sao chẳng lẽ tuổi già ướp gì xem cùng với chính mình lão đại đi tìm chết phải chuyện này tạm thời không tìm làm phiền ngươi chờ sau này sau khi đi về các loại chờ chuyện này chấm dứt sau đó vô luận như thế nào cũng muốn h ả o h ả o gây sự với ngươi tả hộ pháp một câu nói khí lực chính là làm cho những người đó toàn bộ đều là sắc mặt hơi biến đổi bọn họ biết mình sợ là không có quả ngon để ăn tả hộ pháp có thể hừ một tiếng trực tiếp chính là không có phản ứng đến hắn nhóm sau đó liền rời khỏi nơi này mà như vậy một tự nhiên mà vậy cũng là bị lục dũng cho nhìn ở trong mắt hắn nhìn lên bầu trời đám người rời đi phương hướng sau đó cũng không nói gì nhiều chỉ là đưa ánh mắt rơi vào căn cứ ra chiến đấu bên trên chiến đấu mỗi một p h ú tiếp nhận cái kia hôn thế ma vương nên bị công kích bất quá nếu sự tình đã xảy ra cái kia mập mạp tự nhiên mà vậy cũng không tiện nói thêm cái gì hắn giật mình dưới tường thành sau đó lập tức liền có không ít quái vật hướng hắn bên này tiến công mà đến mập mạp t r ư ờ n g thường trong tay vung chính là đem các loại biến dị quái vật toàn bộ đều cho quét bạo giết chết những thứ này cản đường biến dị quái vật sau đó hắn trực tiếp chính là ngựa không ngừng vó hướng tôn lao đại bên kia vào tới bởi vì có tôn lao đại hấp dẫn d u y ê n cớ tường thành chung quanh đây quái vật cũng không có phía trước như vậy dày đặc cho nên cái này cũng cho mập mạp rất nhiều cơ hội bất quá hắn còn không có chạy mấy bước liền nghe được phía sau có người gọi hắn hắn nhìn lại nhất thời liền thấy lý quảng tiệu tự kia cứ nhiên cũng đi theo hắn cùng nhau nhảy xuống tới. Mập. Mập nhất thời chính là tiểu tử ngươi làm sao cũng tới ngươi đã đến rồi cái kia tô vân lão sư bên kia làm sao bây giờ đừng nói những thứ này thí thoại ta biết ngươi nghị cứu tôn sướng bất quá chỉ cần liền dựa vào ngươi một người xác suất thành công không lớn ta đây không phải xuống tới giúp ngươi làm một cái phối hợp tác chiến sao còn như tô vân lão sư bên kia ngươi yên tâm cái kia bên người còn có mấy người đâu coi như ngươi đối với bọn họ những thứ này về sau không yên lòng nói nhưng lại yên tâm hơn lục dũng a thủ pháp lý quảng một mạch liều chết chém bay nhiều lần quái vật đi tới mập mạc bên n g i không có bất kỳ ma kỷ trực tiếp chính là hướng tôn sướng bên kia vào tới mập mạp sửng sốt một chút thầm nghĩ cũng là tuy là hắn khả năng đối với độc vương những thứ này người đến sau sẽ không yên tâm như vậy thế nhưng lục dũng như n g là lão bằng hữu của bọn hắn hơn nữa lục dũng khẳng định cũng biết vào lúc này biết chiếu cô tô vân nghĩ vậy mập mạp hắn cũng sẽ không ma kỷ trực tiếp chính là vào tới cũng đúng như lý quảng theo như lời hắn một người sát xuất thành công cũng không cao đã như vậy lời nói vậy quyền đương chúng ta bất mập một chút vừa lúc phía trước ở nơi này kịch liệt bên trên nhìn người khác đánh không thể tách rời ra hiện tại cũng hầu như giờ đến phiên chúng ta tự thân lên trận hai người nhìn nhau cũng không có bất kỳ ăn ý trực tiếp chính là hướng tôn sướng tiến lên vào giờ phút này tôn sướng đã tràn ngập nguy cơ ở trên người hắn có không ít quái vật đều ở đây hướng trên người của hắn điên của n g l e o mặc dù nói ở cái này quá trình bên trong cũng không ngừng có quái vật ở đi xuống thế nhưng vậy cũng cùng chính như mập mạp bọn họ ngay từ đầu theo như lời tôn sướng hắn bởi vì tính khí quá mức khổng lồ hơn nữa hắn một ít phạm vi nhìn bên trên khu không thấy được làm cho hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể nhìn chung bên cạnh mình tất cả phương vị hơn nữa những quái vật này trong đó đủ một ít thể tích nhỏ lại nhưng động tác không gì sánh được linh hoạt vẫn là toàn bộ đều theo trên người khổng lồ thể tích cực lớn trên người bò mỗi một người đều muốn leo đến tôn s ư ớ n g cổ cùng với cái hót những thứ này được điểm sau đó phát động một kích trí mạng bất quá tôn s ư ớ n g hắn cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì hắn trực tiếp chính là đem sau lưng một ít dễ dàng bị công kích địa phương toàn bộ đều bảo vệ được như vậy cũng đồng thời đem đối phương thương tổn hạ xuống thấp nhất nhưng ngược lại ứng với cũng là hắn còn đá lực đạo càng ngày càng yếu thì có một tầng váy vật liền như cái tia sóng biển giống nhau từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng hướng hắn bên này tuân ra mà đến điều này làm cho tôn xướng sắc mặt tự nhiên là hơi nổi hắn đã có điểm mệnh mọi ứng phó rồi cũng vừa lúc đó có ý hướng hắn bên này đ ỗ n g nhiên xông đánh tới chứng kiến cái này một đạo hắc ảnh hắn sắc mặt nhất thời chính là vui vẻ cái này hắc ảnh không đặc biệt đúng là hắn một con kia thần l à n vương giờ này k h ắ c này thần l à n vương hai mắt bên trong lóe ra một mảnh khát mỏ t h ầ n s á c chứng kiến đối phương cái bộ dáng này tôn l ã o đại cũng biết cái này vẫn hy vọng hắn đã lâm vào một loại cồn u g bạo trạng thái ở loại trạng thái này bên trong hắn biết rơi vào một loại cực kỳ hỗn loạn thế nhưng lực công kích tốc độ còn có sức bậc cùng với tàn nhẫn đều sẽ sản sinh một loại hết sức rõ ràng tăng lên một cái này than làn vương trực tiếp từ đằng xa hướng bên này đánh tới đoạn đường này chỗ đi qua giống như dễ như t r ở bàn tay giống nhau căn bản cũng không có quái vật có thể ngăn cản hắn một tấm trên người của hắn nguyên bản là có một tầng áo giáp giờ này khắc này tầng này áo giáp càng thêm rõ ràng nhất là trên người của hắn những cái này lưỡi dao làm cho hắn nhìn qua trở nên vô cùng dữ tợn cùng với ba khí vào giờ phút này hắn thình lình đã trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đây chính là chân chính hoàn toàn trạng thái phía dưới hy vọng vào giờ phút này hắn thình lình cũng đã bật hết hòa lực mà có thể làm cho hắn bật hết hòa lực cũng chỉ có những thứ này biến dị qu tại loại này mất lý trí dưới tình huống một cái này hy vọng thế mà lại còn muốn tới cái chỗ này cứu hắn trên người nói thật nội tâm cuối cùng vào giờ khắp này hắn là tràn ngập vui mừng màu sắc thàn lằn vương trên đường đi thì có có thể hoa lửa mang t h i ề m điện trên đường đi hết thể biến dị ngoại vật ở trước mặt của hắn căn bản cũng không phải là nhất chiêu địch toàn bộ đều bị hắn cho điên cùng chặt cây cho dù là cái nào sở hữu lực phòng ngự quái vật cũng rất khó có thể cùng hắn ở chính diện giao phong đối kháng giống nhau rất nhanh một cái này hy vọng chính là đi tới tôn sướng bên người cái kia tôn sướng bên cạnh biến đổi dị quái vật tự nhiên cũng phát hiện, sự hiện hữu của hắn những quái vật này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng trong đó có một bộ phận rồn rập đều là vọt ra đi vào ngăn cản một con kia hy vọng mà một phần khác thì là trực tiếp tiếp tục công kích tôn sướng hắn vào lúc này tôn sướng hắn cũng vẫn thử muốn xào căn cứ bên kia lui qua đi thế nhưng ở bên cạnh hắn đã là tụ tập đếm không hết quái vật bọn họ giống như là như là phát đ i ê n không ngừng hướng trên người của hắn cán loạn trên người cũng là vô cùng xấu xí cũng đúng lúc này hắn thấy được xa xa một cái thứ gì từ dưới lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra cái này xuất hiện đồ đạc làm cho hắn cảm giác được thập phần vô cùng kinh ngạc bởi vì này xuất hiện không phải một cái thứ gì khác mà là một cái thoạt nhìn giống như là quan tài một dạng đồ đạc chỉ bất qua cái quan tài này hắn bên ngoài nhìn qua ư ớ t nhẹp hơn nữa còn có rất nhiều một ít long cung sinh vật quấn quanh ở mặt trên dường như giống như là mới vừa từ trong sông vất lên giống nhau chứng kiến một màn như thế là như vậy tôn sướng hắn là cảm thấy vô cùng quái dị kỳ kỳ tiểu thuyết hắn mơ hồ cảm thấy chỗ đó hẳn là có gì kỳ hoặc chuyện hắn lúc này đã không có dư thừa thời gian dối lại đi quan tâm những vấn đề này hắn hiện tại trước tiên chắc là muốn gấp lui lại mới đúng chỉ bất qua hắn nhớ muốn lui lại thế nhưng những quái vật này rõ ràng bắt hắn cho triệt để ngăn cản dù cho có bên cạnh t h ầ n làn vương ở nhất bang phối hợp tác chiến hắn cũng căn bản không có biện pháp có thể chạy trốn thôn minh đệ chớ hoảng sợ chúng ta tới rồi cũng vừa lúc đó xa xa có hai thanh âm một trước một sau cũng vào tới tôn lão đại bọn họ căn bản cũng không có biện pháp có thể hướng về sau mặt xem thế nhưng hắn có thể nghe đến mấy cái này thanh âm những thanh âm này cái kia vô cùng tự nhiên quen thuộc nhất thời nội tâm bên trong có thể nói là tràn đầy một tia ấm áp a phải biết rằng hiện nay hắn tình hình như thế có thể nói là ham sâu thập diện mai phục có nguy hiểm rất lớn ở vào thời điểm này không người nào nguyện ý đi ra nhưng bây giờ thì sao đúng là vẫn còn có người vào lúc này lựa chọn ra mặt cái này để trong lòng hắn bên trong có thể nói là tràn đầy từng tia tình cảm ấm áp nói lý quảng cùng mập mạp hai người dọc theo đường đi có thể nói cũng không ung dùng ở trên con đường này những quái vật này cũng không ngừng đang đối với bọn họ tiến hành công kích đây cũng chính là hai người bọn họ thực lực cao cường nếu như là những người còn lại nói phòng chừng căn bản cũng không có thể đột phá đến nơi này ngay cả như vậy hai người đó cũng là cuộc đời nghĩ mà sợ có thể nói bọn họ trên đường đi hết sức chăm chú căn bản cũng không dám có bất kỳ qua loa một ngày nhất cá bất hưu thần rất có thể bọn họ cũng sẽ bị những quái vật kia sở đánh lén hai người trên đường đi có thể nói là quá ngũ quan chảm l ụ c tướng cuối cùng là đi tới tôn sướng bên người cái này nhìn một cái trên người bên người những quái vật kia nhất định chính là r ầ m rạp một mảnh làm cho hai người bọn họ cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh cái tràng diện này để cho bọn họ lập tức cũng nhớ tới mặt thế phía trước bọn họ nhìn một bộ phim phóng sự là thế giới động vật ở phi châu trên đại thảo nguyên một đống lớn chó săn đàn đi liệm sắt một ít thể tích to lớn trâu mặc dù nói những cái này chó săn bậy thể tích so sánh với dòng sông mà nói, nói vô cùng nhỏ thế nhưng bọn họ thành quần kết đội xuất quỷ n h ậ p thần từng điểm từng điểm liền hoàn toàn có thể đem cái tia thể tích k h ổ n g lồ c h â u cho từng điểm từng điểm hao tồn đến chết hơn nữa động tác của bọn họ vô cùng mạnh mẽ linh hoạt thậm chí là giả dối lúc này loại tràng diện này không biết vì sao mập mạp chứng kiến cái này tôn sướng cùng những thứ này biến dị quái vật đại chiến thời điểm hắn trước tiên trong đầu nhớ tới lại chính là cái tràng diện này trước tiên đem bên cạnh một ít quái vật cho hắn dọn dẹp sạch sau đó ở trên trên người thân thể ở trên thân thể hắn tiến hành một loại trạm phòng dịch công kích những cái này ý đồ muốn leo lên thân thể của hắn quái vật không thành vấn đề hai người gật đầu sau đó liền lập tức hướng cái k i a tôn sướng vào tới ở nửa đường bên trong mập mạp liền trực tiếp thi triển thịt của hắn đạn chiến xa chỗ đi qua trực tiếp đem những cái này biến dị quái vật dồn dập đều đôi phi mà một bên khác lý q u ả n g cũng là cầm hắn trong tay trường đao mở ra hoàng hà trên đường đi cũng là rất là d u n g manh khó có thể ngăn cản bất quá hai người bọn họ trong lòng đều vô cùng rõ ràng ở loại trang diện này phía dưới bọn họ chủ yếu nhiệm vụ vẫn là ở chỗ thanh lý những cái này phiền thoái quái vật mà không ở chỗ tiêu diệt còn như vậy quái vật căn bản cũng không khả năng chỉ là tiêu diệt có thể làm được hai người một bên chém giết những cái này ở trước mặt bọn họ cản trở quái vật một bên hướng cái k i a tôn lao đại vọt tới ở t â m mắt của bọn họ bên trong bọn họ đều có thể thấy rõ ràng một bên khác cũng tương tự có một cái tên tại triều bên này xông lên mà đến thứ này không đặc biệt chính là một con hướng tia thực lực phi thường bá đạo thần l à n vương cái này đôi khi à xuất sinh nếu so với người hiểu chuyện chứng kiến một cái này thần l à n vương lại còn tại triều bên này dứt tới mập m ạ p là nhịn không được nói một câu lời này cực kỳ hiển nhiên hắn cái này lời trong lời ngoài ý tứ là chỉ cái gì lý quảng cũng vô cùng rõ ràng bất quá bây giờ không phải đã nói điều này thời điểm hai người bọn họ dồn dập đều là phế đi cựu nhu nhị hổ chi lực điên cuồng c h é m g i ế t cuối cùng là đi tới tôn lão đại bên người tôn sướng hiển nhiên cũng là minh bạch trí của bọn họ lập tức chính là đem mình bàn tay đến rồi trước mặt bọn họ giống như là cái kia lên xuống thang lầu giống nhau mà ở quá trình này bên trong cái kia bên cạnh biến dị quái vật căn bản cũng không có dừng lại bọn họ cái kia như kinh đào hãi lãng một dạng công kích vừa vặn tư ơ n g phản bọn họ công kích trở nên càng thêm h u n g mãnh lý quảng cùng mập mạp hai người đứng ở tôn tự ở trên cái kia một cái đại thủ bên trên một bên không ngừng hướng tôn sướng bả vai chỗ đó tới gần một bên. không ngừng đi chém giết những cái này từ bên cạnh nhảy qua tới quái vật hai người có thể nói là phối hợp hết sức ăn ý mà vào lúc này tôn sướng hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ lực công kích một cái tay của hắn dùng để đi đón mập mạp bọn họ cái tay còn lại thì là chặn chỗ yếu hại của mình hắn chỉ có thể dựa vào hai chân của mình đi thoát khỏi cái kia p h ụ cận quái vật thế nhưng những quái vật này cực kỳ h i ệ n nhưng bọn họ cũng không phải người ngu cũng không có tụ tập ở hai chân của hắn phụ cận mà là từ bên cạnh chu toàn một cái muốn không ngừng đi lôi kéo mập mạp cẩn thận phía sau ngươi lại nữa rồi một con mẹ ngươi trên đỉnh đầu cũng tới một con con con con con bà đó những quá t ô ngươi s ư ớ n n g nói ngươi lúc này người không có việc gì hảo đoan đoan tới cứu cái kia h ồ n thê ma vương làm cái gì để hắn chết ở cái địa phương này không phải rất tốt sao nhất cử lước tiện ngươi không nên đã chạy tới cứu hắn kết quả làm hại người của chúng ta rơi vào khốn cảnh như vậy cái kia h ồ n thê ma vương tiểu tử kia p h ỏ n g c h ứ n g lúc này đang ở toàn được nhậu nhẹ tan ngon ngồi ở bên trong phán không được chúng ta chết a ngang tử thủ trong một b ả long đảm thương một bên cơm ú a t ặ t nước vào không được kín không kẽ hở một bên là trong m ồ m mắng không ngừng thần, thần thao thao một bên lý q u ả n g đều trực tiếp muốn hết chỗ nói rồi cái này mập mạp nhất định chính là một cái bình xịn bất quá hắn cũng không có bất kỳ đi làm cho mập mạp câm miệng ý tứ vừa v ậ n tương phản hắn cảm thấy mập mạp nói vô cùng đối với bởi vì bọn họ hiện tại làm đây hết thẻ cũng chỉ là không công lúc đầu chuyện này là có thể từ trên căn bản ngăn chặn chỉ cần tôn sướng không đến quảng cái này nhàn sự lời nói như vậy bọn họ liền căn bản không thể nào biết thân ham c h u n g đ â y cũng căn bản cũng không khả năng bị nhiều như vậy quái vật bức cho được như vậy chật vật tôn sướng hiển nhiên cũng biết mình thật là làm sai bất quá khi đó hắn chứng kiến hôn thê ma vương hắn thân hãm a i phục sau đó cũng đích xác chỉ là xuất phát từ một loại theo bản năng qua đây viện trợ mà thôi cũng không có nghĩ quá nhiều kỳ kỳ tiểu thuyết các ngươi nhìn bên con bản đó còn có gì để nhìn hiện tại coi như là có một cái đại mỹ nữ đứng trước mặt ta nhảy lan g rụ hoặc ta đều không có bất kỳ tâm tình muốn nhìn không phải là cái k i a chỗ cũ chỗ đó làm sao có một cái quan tài nha cái vật kia có phải hay không quan tài a lý quảng ngây n g ẩ n cả người ở tầm mắt của hắn bên trong hắn chứng kiến xa xa c ư nhiên xuất hiện một cái cự đại quan tài cái quan tài này vừa lúc chính là tôn sướng phía trước thấy mập mạp nghe lý quảng nghĩa nói cư nhiên còn có cái gì quan tài chẳng lẽ là lên trời biết hắn mập mạp ngày hôm nay phải đóng thay mặt cái chỗ này cho nên trước giờ liền cho hắn mua một cái chim rồi nhanh đưa cho hắn đem quan tài trước giờ đưa đến cái địa phương này hay sao mập mạp cười ra tiếng cái kia ngẩng đầu nhìn lên nhất thời cũng là vẻ mặt m ậ bức ở tầm mắt của hắn trong xác thực thấy được một cái quan tài cái quan tài này hắn không phải thông thường đầu gỗ quan tài mà là một cái xem ra giống như là tảng đã làm cái này nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện cái này rõ ràng chính là một loại thanh đồng quan tài tại nơi quan tài mặt ngoài bên trên hiện đây tầng tầng màu xanh biếc c ó xỉ rêu giống như là từ trong biển kiếm đi ra giống nhau mẹ cái này vậy là cái gì yêu tiêu h thân mập mạp hiện tại hắn nhức đầu cái quan tài này rõ ràng chính là không đơn giản bất quá hiện nay cũng không phải hắn đi suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm hiện ở dưới loại tình huống này hắn mạng nhỏ mình đều khó bảo toàn nơi nào còn có tâm tình đi quan tâm đâu trong quan tài nằm là cái gì chỉ cần cái kia trong quan tài nằm đồ đạc sẽ không tới quấy dối vậy cầu cũng không được mập mạp giờ này k h ắ c này hết thể chú ý lực toàn bộ đều đặt ở trước mắt ở giờ phút quan trọng này loại thời điểm này đó cũng không phải là hắn có bất kỳ có thể khinh thường thời điểm cũng may bọn họ có một cường đại minh h i ế u tới không ngừng g i ú p bọn hắn đi thanh lý bên cạnh những quái vật kia trực tiếp cho bọn họ rất lớn cơ hội tôn sướng ngươi tiểu tử này lúc này đây nếu như may mắn chạy t r ố nói n thế nào cũng phải mời các ngươi ra cái này thẳng l à n vương hào tốt ăn bữa cơm đâu người này thật đúng là bán mạng ngươi xem một chút vết thương trên người hắn vết đã là vết thương chồng chết mập mạp trong tay long đảm thương trực tiếp chính là đem một con ý đổ leo lên tôn xướng bàn tay một sau đó liếc mắt một cái bị một đoàn quái vật vây quanh che phủ căn bản là thấy không rõ lắm thân ảnh hai người tới tôn sướng b ả vai phụ cận sau đó coi như là tạm thời an toàn ở cái này quá trình bên trong vẫn như c ũ không ngừng có quái vật ý đồ leo lên bờ vai của bọn hắn bất q u a chiếm lĩnh cao điệu mọi người hoàn toàn có thể làm ra có lợi vô cùng hoàn cảnh giống như những quái vật này từng đợt từng đợt công kích toàn bộ đều c h ậ n lại sau đó tổn thương vào lúc này cũng là rơi qua thân thể bắt đầu hướng thự quan căn cứ bên kia toàn lực sung thứ ở nơi này quay lại thân thể quá trình bên trong thoạt nhìn cũng đặc biệt lao l ư ợ nhi đem mập mạp cái này người nóng tính đều nhanh gấp muốn khóc. không quá lãng phí hết cựu n h ư u nhị hồ chi lực cuối cùng cũng thông t h u ậ n là đưa cái này đầu cho triệu hồi tới điều này làm cho đứng ở hai cái trên bờ vai mập mạp cùng lý quảng phân biệt đều là thợ phào nhẹ nhõm hai người tổng xem là khá tạm thời yên tâm bất quá hai người lại hết sức ăn ý đều quay đầu nhìn thoáng qua ở phía sau bọn họ một cái kia thoạt nhìn giống như là quan tài một dạng đồ đạc cực kỳ hiển nhiên cái quan tài này phía trước là không có có mà là bởi vì có vật gì đem nó cho rời đến cái chỗ này còn như là vật gì rời tới điểm này mấy người không dám tưởng tượng cực kỳ hiển nhiên đem mang tới được các thứ chỉ có thể là bên kia lại quai ta hai người nghĩ vậy nội tâm bên trong đều là tràn đầy một cỗ không tốt ý niệm trong đầu không biết vì sao bọn họ luôn cảm giác trong cái quan tài này gì đó không thể khiến nó phóng xuất nếu không nếu như là thả ra nói hậu quả khó có thể tưởng tượng hai người liếc nhau một cái vào giờ khắc này thiên n ô n vạn ngữ đều viết ở tại với nhau nhãn thần ở chỗ sâu trong hai người vào lúc này cực kỳ hiển nhiên ý nghĩ của bọn họ đều đụng vào nhau nếu đều đã tới t ư ở n g thành bên ngoài châu nguy hiểm như vậy như vậy tự nhiên mà vậy không có khả năng cứ như vậy trơ mắt rõ ràng thấy được vật này nhưng là lại lại làm làm chẳng quan tâm tới đều tới như vậy tự nhiên mà vậy cũng phải cần đi trước nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng cái kia quan tài đến tột cùng là vật gì sau đó bọn họ cũng mới có thể an tâm phản hồi nếu không cứ như vậy đi thẳng về lời nói hai người bọn họ nội tâm bên trong thế nào cũng không bước qua đạo khảm này nhi nghĩ vậy mập mạp là trực tiếp ở tôn sướng bên thai hô to một tiếng làm cho hắn lập tức phản hồi tôn sướng lúc trước hắn cũng chú ý tới cái kia vô cùng kỳ dị quan tài nghe được mập mạp nói như vậy sau đó thật vất vả điều tới được thân thể trực tiếp rơi quá khứ cực kỳ hiển nhiên ba người bọn họ vào giờ khác nay ý tưởng toàn bộ đều giữ vững xuất ký nhất trí mẹ cái này hôn thế chi vương ngày hôm nay thù này ta coi như là cho hắn nhớ kỹ nếu như mập mạp ta đây anh tuấn dung mạo ở nơi này mấy dằm bên ngoài bị những cái này quái vật đáng chết cho làm phá làm tìm lời nói vậy hôm nay chuyện này mập mạp ta cũng không có như thế dễ như trở bàn tay t i ể u xem như không có gì cả phát sinh chương năm trăm mười sáu mập mạp vào lúc này trong mồm còn hùng hùng h ổ h ổ thần thần thao thao dùng cái này tới phát tiết hắn nội tâm trong khó chịu bất quá nói thật cái này phúc họa sở gắn bó cũng chính là bởi vì chuyện này bọn họ phát hiện cái kia phi thường quỷ dị q u a tài cái này có đôi khi bị lừa gạt ở cổ trong kia cũng là một niềm hạnh phúc cái gì cũng không biết cũng là một niềm hạnh phúc người không biết vô tội nhưng là hiện nay bọn họ cũng đều biết đều thấy được như vậy bọn họ tự không khả năng đủ l ừ a gạt được chính mình nhất định là không nên đi xem rõ ngọn ngành đây cũng không phải nói bọn họ tò mò hại chết người càng không phải là cái gì hiếu kỳ hại chết miêu mà là nguyên do bởi vì cái này quan tài nó nếu xuất hiện ở cái địa phương này khẳng định thì có huyền diệu của nó chỗ như vậy thì không thể lừa mình dối người tôn sướng rất nhanh thì là hướng chỗ xa kia một bước tiếp lấy một bước vào tới mà trong quá trình này những quái vật kia căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại nghĩ ý tứ từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng hướng tôn sướng bên này xung phong mà đến bất quá vào giờ phút này trên người hai cái tay đều đã hoàn toàn giải phóng ở bờ vai của hắn hai nơi phân biệt đứng mập mạp cùng lý quảng mà tôn sướng thì hoàn toàn có thể dùng nó không xuống hai tay đi vung đánh những cái này bên cạnh hướng hắn bên này xông tới quái vật mà giờ này khác này tại nơi thự quan g căn cứ trên thành tường một đám người bọn họ thấy được lao long khẩu mập mạp đám người nhanh chóng tiếp cận đến rồi tôn sướng bên người vốn tưởng rằng mấy tên này liền muốn như vậy trở về mà sự thực cũng đúng là như thế cái tia tôn sướng xoay người lại sau đó ai biết sau một khắc lại trực tiếp lại quay trở lại cái này thao tác trực tiếp chính là đem rất nhiều người đều cho chứng kiến nhãn thần bên trong viết đầy hoang mang màu sắc hoàn toàn không biết cái này rốt cuộc là ý gì cho dù là tô vân cũng là nhăn lại liễu l i ê u mi lúc đầu bọn họ chứng kiến mập m ạ p cùng lý q u ả n g hai người thuận lợi giải cứu ra tôn sướng cũng là không kiểm hãm được thả lòng một hơi liễu mi dần dần buông lỏng lên nhưng là hiện nay điếu đảm đứng lên cái này mập m ạ p bọn họ là đang làm gì đều đã tuân ra tới tại sao lại chạy trở về đây là cái gì thao tác ta cũng không biết ta một đám người dồn dập đều là hoàn toàn hoang mang khó hiểu mà tại đồng nhất thời gian chiếm được tin tức này hôn thế ma vương hắn chính là s ư ớ n g suốt một chút vài cái bên cạnh vây ngồi thiền cung người toàn bộ đều là t r ă m mối không lời giải ngươi xem ta ta xem ngươi các ngươi nói những người này lại đang trong hồ lô bán cái loại thuốc gì không biết nha cái này thao tác thật sự là xem không hiểu mà vẫn chờ mặc không phát hôn thêm ma vương t r ậ t lại vào lúc này mở miệng hắn trực tiếp chính là hư lệnh một tiếng ta ngược lại thật ra coi thường bọn người kia hay anh, lúc này bọn họ rõ ràng có thể trước quay lại đi các ngươi nói cái này là vì cái gì còn không phải là vì làm cho trên thành tường mọi người đều phát hiện bây giờ bọn họ nguy hiểm như vậy mà là xoay người sang chỗ khác muốn cùng những quái vật này tiếp tục chiến đấu tận khả năng cái này lúc hậu thành trên tường nhân thấy được cái này cực kỳ hiển nhiên bọn họ nội tâm bên trong nhất định là biết đối với những người này bội p h ụ phục sát đất cho rằng bọn họ lớn như thế công vô tư như vậy dũng cảm can đảm cái này gần mặc giả hát gần đèn thì sáng nhưng không nghĩ tới cái này lâm phong thủ hạ tư n h i ê n từng cái từng cái cũng tinh thông như vậy môn này bản lĩnh hôn thế ma vương nói đến đây thời điểm trực tiếp là đem trong tay mình cầm cái kia đồm mình trực tiếp bóp vỡ ngồi bên cạnh thiên cung người phục hồi tinh thần lại thì ra là thế lão đại quả nhiên lợi hại lập tức thì nhìn mặc những tên kia trọ vặt hôn thế ma vương căn bản cũng không có tâm tình đi để ý tới những người này vô nịnh vợ so với đã biết chút chỉ biết định hót thủ hạ cực kỳ h i ệ n nhiên lâm phong thủ hạ cái k i a từng cái từng cái nhất định chính là làm cho hắn hâm mộ và ghen ghét so với thực lực cá nhân hắn những thủ hạ này căn bản cũng không có vài cái có thể nhìn nhưng muốn nói so với đầu ó c nói hôn thế ma vương nhìn thoáng qua ở ngồi bên cạnh đám này sẽ chỉ ở nơi đó cười ngây nô các tiểu đệ a hiện tại có loại muốn đem những người này bóp chết xung động phế vật toàn bộ đều là phế vật nói mập mạp bọn họ phen này thao túng có thể nói là làm cho rất nhiều người đều tràn đầy hoang mang bọn họ hoàn toàn không biết rõ ràng có cơ hội có thể chạy ra vòng vây vì sao hào đoan đoan lại muốn phản hồi mập mạp nếu như biết bọn họ nội tâm bên trong như vậy ý tưởng vậy khẳng định cũng sẽ không nói và phần bọn họ ngược lại cũng muốn là hiện tại trở về đến trên thành tường ở nơi nào nằm nhiều thoải mái à, chỉ là không có biện pháp cái quan tài này mở ở cái địa phương này bản thân liên vô cùng huyền diệu nơi này bọn họ phía trước ra ra và vào cũng không biết bao nhiêu trở về cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua q u a tài cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không phải đột nhiên xuất hiện mà là bị người từ đáy nước ở chỗ sâu trong cho rời ra ngoài như vậy vấn đề đã tới rồi đến tột cùng là vật gì đem nó cho rời ra ngoài có phải hay không những cái này biến dị q u á i vật còn là nói lúc này đây phía sau lại có ngày đầu tiên đoàn những cái này giữ gìn thiên hạ bất loạn tên ở sau lưng làm mưa làm gió tuy là nội tâm bên trong tràn đầy vô hạn hoang mang thế nhưng mặc kệ cái này sau lưng chân tướng là cái gì hiện bọn hắn hôm nay khoảng cách cái này chân tướng cũng đã là xúc t ô nên cho nên hai người bọn họ không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là hướng bên kia vào tới mà ở trên con đường này mọi người đều phát hiện một cái đáng giá bọn họ đi chú ý địa phương cái k i a chính là cách cái quan tài này phụ cận c ư n h i ê n có rất nhiều biến dị quái vật điều này làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nội tâm bên trong đột nhiên là xuất hiện một cái phi thường lớn mật ý tưởng lý quảng tiểu tử ngươi nói cái này tôn s ư ớ n g hắn mặc dù bị nhiều như vậy quái vật điên cuồng công kích không phải là bởi vì hắn dáng r ấ p lớn như vậy dễ dàng bị để mắt tới mà là nguyên do bởi vì cái này địa phương cự ly này quan tài đã rất gần những quái vật này toàn bộ đều là đang thủ hộ quan tài mập mặt, mặt mấy câu nói làm cho lý quảng sắc mặt hơi đổi sau đó lý quảng cũng là nhận đồng gật đầu như có điều suy nghĩ nói rằng mập mạp thật đúng là đừng nói người tên nóc heo này bên trong có đôi khi còn thật có thể nói ra một ít phi thường vốn có thực chất tính nôn ngữ tới nhìn như vậy tới những quái vật này ngược lại cũng hoàn toàn chính xác chính như lời n g ư ờ i nói đều ở đây bảo hộ cái này nhất tông quan tài mà không phải nói cố ý muốn công kích tôn s ư ớ n g có thể loại vấn đề này tới những quái vật này như thế điên một dạng muốn bảo hộ những thứ này quan tài không cho chúng ta tới gần như vậy trong cái quan tài này mặt đến cùng lại cất dấu dạng bí mật gì lý ngọc rộng những lời này làm cho mập mạp cũng là lâm vào một mảnh chầm tư hắn thấy trong cái quan tài này mặt nhất định là có cái gì yêu ma quỷ quái dù sao thì khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt hắn cũng lười suy nghĩ nhiều ngược lại đến cùng bên trong lần dấu vật gì vậy bọn họ lập tức phải biết được tôn s ư ớ n g chính là hướng cái kia quan tài đánh tới vào lúc này bọn họ bị trước nay chưa có sức phản kháng độ nơi này quái vật từng cái thật giống như như bị điên không ngừng muốn để ngăn cản ở thông thuận bước tiến của bọn hắn thậm chí là xa xa vẫn còn ở đánh thự quan g căn cứ những quái vật kia cũng vào lúc này r ồ n r ậ p đều là đ ỉ n h chỉ tiếp tục công thành mỗi người bọn họ bỏ qua thự quan căn cứ trưởng thành toàn bộ đều là quay đầu hướng phía sau cái kia sau cái kia quan tài địa phương vào tới. mà một màn như thế tự nhiên mà vậy cũng bị trên thành tường mọi người cho thấy được mặc dù bọn họ ngay từ đầu ở trong mối không lời giải lúc này cũng xem là khá loan g t h o á n g đoán được cái gì các ngươi mau nhìn những quái vật này dường như đều chạy đây là chuyện gì xảy ra những quái vật này c ư nhiên đứt đoạn tiếp theo công thành ngược lại đều là hướng lao long khẩu nhân bọn họ bên kia vào tới không biết nha ai đây biết những quái vật này đầu góc này bên trong là đang suy nghĩ gì bất quá cái này câu ca giao chuyện tốt ra khác thường tất có yêu nói không chừng bên kia liền có vấn đề gì xuất hiện cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì là chủ động xông đi qua nhìn một chút tình huống vẫn là thừa dịp công phu này dành thời gian điều dưỡng thân thể một cái trên thành tường mọi người đều thất trùy bắt thiệt một vòng ra hắn hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã nhận ra giờ này khắc này cái này tình hình chiến đấu dường như có điểm vượt qua với mỗi người bọn họ tưởng tượng cùng nắm chặt thủ trưởng n g ư ơ i xem liếc mắt dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ dường như mập m ạ p bên kia xảy ra chút vấn đề gì ở lục dũng bên người có mấy người cũng toàn bộ đều là nhìn hắn lục dũng giờ này khắc này chân mày hơi nhăn lại hắn nhìn thoáng qua xa xa ở chỗ đó một đại sóng điện ảnh quái vật đang theo cái kia thông thuận vào tới cực kỳ hiển nhiên tràng diện cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. những quái vật này khẳng định phía sau còn có cái gì bọn họ không biết chỗ về l i ề n r ư ợ u hơn nữa vừa rồi tôn sướng bọn họ rõ ràng là có thể rơi quay đầu lại hướng thử quang căn cứ bên này chạy nhưng là lại lại bỗng nhiên rơi quay đầu đi cái này thao tác nếu như nói thả lúc trước nói bọn họ còn khả năng hội phí giải khốn hoặc thế nhưng hiện nay lục dung hắn cực kỳ hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì tám phần mười là như thế mập m ạ t bọn họ phát hiện cái gì không phải sự tình sau đó đã nghĩ tiếp tục hướng phía trước vào nhưng mà lúc này những quái vật này dồn dập đều là chạy trở về ngăn cản bọn họ nghĩ vậy lục dung không có bất kỳ lời nói nhảm hắn liếp nhìn bên người vài cái quân bộ trong cao tầ mỗi người nhãn thần bên trong đều là tràn đầy một cổ cường đại chiến đấu nhìn chằm chằm vào hắn l ụ c dũng k h ẽ gật đầu không có bất kỳ lời nói nhảm hắn vào giờ khác này ở vào thời điểm này chủ động xuất kích ra khỏi thành má chiến là một kiện phi thường lô mạng thậm chí là phi thường nguy hiểm sự t ì n h nếu như nói đặt ở bình thường thời gian hắn không thể nào biết làm như vậy thế nhưng lúc này vô luận là hắn cùng lao long khẩu đám người giao tình vẫn là xuất thân từ cái này cái nhìn đại cục hắn đều biết mình nhất định phải làm như vậy hắn để cho mình người của quân bộ cho rằng tiên phong hắn sẽ không cưỡng cầu thự quan căn cứ người còn lại cái này chính mình cùng đi mạo hiểm thế nhưng hắn chỉ biết là bọn họ người của quân bộ vô luận ở làm c h u y ệ n gì cho dù là núi đao biển lửa bọn họ cũng sẽ cầm đầu xung phong kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ v o n g thủ phát tốt thủ trưởng ta sẽ đi ngay bây giờ an bài thủ hạ ta những tên kia cũng sớm đã đói khát khó nhịn vừa rồi thời gian dài như vậy một mực nơi đây chỉ là nhìn không thể tự mình xuất thủ cũng sớm đã không nhịn nổi hiện tại đều là để cho bọn họ biết có một cái từng cái đều muốn cười miệng toét vài cái liên trưởng cấp bậc đích nhân vật cười ha ha một tiếng không nói hai lời xoay người lại chính là lập tức chỉnh đốn thủ hạ nhân mã sau đó tuyển trạch chủ động đánh ra một bên chu hoa nhìn những thứ này rời đi người cũng là nhịn không được mở miệng nói nhưng mà hắn còn không nói gì thêm lục dũng liền đã biết ý tứ của hắn lục dũng vô vô chu hoa bà vai nhiều ngày tìm không thấy cái này chu hoa vóc người của hắn trở nên càng thêm khôi ngô nhất định chính là lương hùm b à i gấu cái k i a trên lưng bắp thịt của toàn bộ đều là vượt trội giống như là cái tia người khổng lồ xanh giống nhau ta biết người đang suy nghĩ gì yên tâm đi lần chiến đấu này coi như ngươi nói ngươi không muốn ra ngoài muốn trở về bồi ngươi vợ con ta cũng không cho phép một trận chiến này nhất định phải từ ngươi tự thân xuất mã ta xem mập mặt bọn họ bên k i a tựa hồ là gặp phải cái gì đại phiền toái nếu không những quái vật này cũng sẽ không như vậy gây dối chỉ dựa vào lời của bọn họ ta còn không đủ yên tâm nhưng nếu là ngươi đích thân ra tay nói ta muốn sát xuất thành công sẽ lớn hơn nhiều cho nên một trận chiến này có ngươi cái này một phần hiện tại hãy mau xuống phía dưới chuẩn bị đi nhớ kỹ vạn sự đều muốn lấy cẩn thận làm đầu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chu hoa nghe vậy cười ha ha một tiếng không nói hai lời cho lục dũng túi chào sau đó liền lập tức xuống phía dưới an bài nhiều ngày như vậy hắn vẫn đều là ở căn cứ nội tu luyện tu luyện không ngừng tu luyện không ngừng đột phá cực hạn của mình tu luyện lâu như vậy cuối cùng là đến khi có thể cho hắn thi triển quyền cước cơ hội bất quá thủ trưởng ta muốn là đi cái kia an toàn cá nhân của ngươi nên làm cái gì bây giờ bất quá chu hoa rất nhanh lại là biểu thị lo lắng nói rằng yên tâm đi ta cũng không phải là cái gì c h ó i gà không chặt chi một đứa bé lại nói đây là đang thử quan căn cứ bên trong ta có thể gặp phải nguy hiểm gì à không thấy được ta đây bên cạnh đều là của ta cảnh vệ viên sao bọn họ tuy là không phải là đối thủ của ngươi đương nhiên là nhiều người như vậy chung vào một chỗ đó cũng không phải là dễ chê ngươi đừng quên nhớ ta giao phó ngươi nhiệm vụ là được lục dung khoát tay áo nói rằng cũng là những thứ này thằng nhóc con từng cái từng cái ngược lại cũng lớn lên có thể bị thác trọng trách ta nói cho các ngươi biết nếu như là lục thủ trưởng thiếu một cái tóc đến lúc đó ta trở về bắt các ngươi thử hỏi từng cái từng cái đều muốn nhớ kỹ chức trách của các ngươi cho ta trận to hai mắt cho ta thả máy móc linh điểm nhi có nghe hay không hiện tại thực sự là thời diễm hỗn loạn không làm được cái này dân gian thì có bạo dân nhất định phải cho ta cẩn thận một chút muôn ngàn lần không thể đủ làm cho bất kỳ người xa lạ nào tới gần lục thủ trưởng chu hoa gật đầu bất quá hắn dĩ nhiên vẫn là không yên lòng hắn chứng mắt nhìn một hàng kia phi thường tuổi trẻ non nớt cảnh vệ viên dặn dò một câu sau đó hắn mới là rời đi kỳ kỳ tiểu thuyết toàn bộ v o n g thủ phát mấy cái trẻ tuổi nhân viên cảnh vệ nhất thời chính là trở nên vô cùng cẩn thận cảnh giác ánh mắt kia không ngừng hướng bên cạnh tà hữu khắp nơi càng quét thật giống như giờ này k h ắ c này bọn họ ham sâu mai phục giống nhau thật giống như sau một khắc e rằng sẽ từ đoàn người bên trong lao tới một cái cầm dao găm muốn đối với lục dũng bất lợi côn đồ lục dũng chứng kiến bọn họ cái bộ dáng này n h ị không được chính là vô vô bờ vai của bọn hắn chỉ là phải làm cho tốt nhất cơ bản an phòng công tác có thể so với lo lắng an nguy của mình lộc nhung giờ này khắc này càng lo lắng vẫn là căn cứ này ra tình huống ngoại trừ lo lắng mập mạp an nguy của bọn hắn bên ngoài hắn càng thêm hiếu kỳ đến tột cùng là vật gì t ự n h i ê n làm cho mập mạp bọn họ tình nguyện phả ra nguy hiểm lớn như vậy cũng muốn tiếp tục đi tìm tòi kết quả mà cái kia hạ thành tường chu hoa trực tiếp chính là dẫn dắt một nhóm lớn quân bộ trong cao thủ n g ư ờ i không ngừng v h ó chính là chủ động xuất kích đi trước mập mạp nhân phương hướng chứng kiến lại là mấy trăm người như vậy đại quy mô chủ động xuất kích đang ở tập thể bên trong nghỉ ngơi Không ít người, toàn bộ đều là thất các ngươi ít n g xem đây không phải là chu hoa tuần binh vương sao hắn làm sao bỗng nhiên đi ra hắn không phải hẳn là đứng ở lục dũng bên người bảo hộ đỗ dũng sao làm sao sẽ bông nhiên dẫn người xem hắn bộ dáng tia tựa hồ là dường như muốn chủ động xuất kích r a mở cái gì cho má vui đùa lúc này đi ra ngoài không biết nha bất quá làm sao xem bọn họ hoàn toàn chính xác xác thực chính là ly khai căn cứ nhìn dáng r ấ p tuyệt đối chính là muốn chủ động xuất kích không hiểu nổi có lẽ là lục d u n g thủ trưởng phát hiện cái gì a chiến sĩ hội ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hết tất cả cũng không có nhìn ra cái này quân bộ đến tột cùng lại là trong hồ lô muốn làm cái gì đừng nói là bọn họ trên thực tế còn lại các đại thế lực cùng với một ít thông thường dân gian q u â chúng cũng toàn bộ đều là gương mặt vô cùng kinh ngạc không hiểu ra sao hoàn toàn không biết loại này kiên thủ chiến đấu bên trong vì sao hảo đoan đoan lại bỗng nhiên là muốn phái ra một nhóm đông người chủ động xuất kích thậm chí chính là cả kia cái vẫn đứng ở lục dũng bên người cùng ngày bảo tiêu nửa bước không phải rời chu hoa cũng để một lần chủ động ra khỏi thành m à chiến cái này đối với bọn hắn mà nói vẫn là lần đầu chứng kiến loại tình huống này lao đại giống như xảy ra chuyện chúng ta không biết vừa rồi thật là nhiều người đều thấy tuần binh vương mang theo một nhóm lớn quân bộ trong tinh anh cao thủ ngựa không ngừng vó chính là hướng căn cứ bên ngoài x u n g tới người nọ đếm xong ngạt cũng có mấy trăm người trong đó yếu nhất đều là chín cấp mười cấp m ư ờ i một cấp không phải số ít lúc này bọn họ đi ra ngoài làm cái gì chẳng lẽ nói bọn họ là muốn đi nghiên cứu chết mập mạp đám người kia không thể nào cái này chết mập mạp bọn họ bên kia cũng liền mới ba bốn người mà thôi vì cứu viện bọn họ cái này quân bộ cư nhiên cam lòng cho di chuyển vốn ban đầu nhi đem quân bộ bên trong nhiều như vậy tinh anh c a o thủ toàn bộ đều phái đi ra ngoài thậm chí chính là cả kia vẫn đợi ở lục thủ trưởng bên người không thế nào đọc tới chu hoa cư nhiên cũng tự thân xuất mã cái này có phải hay không quá mức khoa trương nếu như những người còn lại nói tự nhiên mà vậy là không có khả năng làm ra lớn như vậy tăng trưởng nhưng vấn đề là cái kia chết mập mạp cũng không phải bình thường chết mập mạp nhân ra đó là lâm phong tốt huynh đệ hắn cùng lâm phong quan hệ cá nhân vẫn rất tốt hơn nữa hắn mặc dù có thể vẫn ngồi tù lấy thự quan căn cứ quan chỉ huy cao nhất vị trí ép tới còn lại quân bộ trong cao tầng không thể động đậy ngươi cho rằng chỉ cần chính là dựa vào cá nhân hắn nhân cách m ị lực sao sai chủ yếu vẫn là dựa vào sau lưng hắn thực lực cùng với những cái này ủng hộ hắn người cái này chu hoa là một cái không nói cái này lâm phong tuyệt đối cũng là cái thứ hai nếu không các ngươi cho rằng vì sao cái này lục dũng có thể vẫn tọa thật hắn cái này vị trí phải biết rằng cái này quân bộ bên trong nhưng cũng không có các người nghĩ như vậy một phiên hòa bình đồng dạng cũng là có phe phái tranh chỉ bất quá lục dũng phái này hệ thật sự là quá mức c ư ờ n g đại cho nên nói lúc này chứng kiến chết mập mạp mấy người này thân ham trùng vây cái này lục dũng làm sao có thể đang ở trên thành tường này bàng quan thiên cung nhân toàn bộ đều là ngươi một lời ta một lời thất trùy bắt thiệt bắt đầu nghị l u ậ n nhưng mà bọn họ mỗi một câu nói hôn thê ma vương biểu tình trên mặt liền xấu xí một phần cực kỳ hiển nhiên hắn tâm lý lại bắt đầu mất thăng bằng lại bằng ghét t h dựa vào cái gì chết mập mạp bọn họ một người thân ham trùng vây sau đó chỉ cần lục dũng sẽ hoa như vậy chi đại giới. không tiếc miệng nguy hiểm như vậy không tiếc làm cho thủ hạ mình nhiều như vậy tinh anh chiến sĩ đi mạo lớn như vậy phiêu lưu phải biết rằng mỗi cái tinh anh chiến sĩ cái kia đều bồi dưỡng không dễ từng cái tinh anh chiến sĩ phía sau đại biểu không chỉ là cá nhân của hắn mà là một gia đình cái gia đình này có già có trẻ thậm chí khả năng còn có mới vừa cô cô rơi xuống đất hải nhi nhưng là ngay cả như vậy hạng nhất sự t ì n h lấy cái nhìn đại cục làm trọng l ụ c dũng vẫn như cũ không tiếc phái ra nhiều cao thủ như vậy đi vào nghị cách cứu viện đây là cái gì đ á n ngộ đây quả thực là hoàng đế lao nhi một dạng đ á n ngộ mà hắn hồn thê ma vương phía trước thân h a n trùng đây nhưng là trên thanh tương này mọi người đều chỉ trơ mắt nhìn thậm chí chính là liền hắn những phế vật này thủ hạ cũng chỉ là nhìn mà không có làm ra bất kỳ động tác khổng lộ như vậy t r ê n lệch khác xa đ á i ngộ làm sao có thể sẽ không để cho người sản sinh trong lòng mất thăng bằng càng nghĩ càng phiền muộn càng nghĩ càng phẫn nộ hắn nhìn không được chính là siết chặt n ắ m tay cái này câu ca g i a o tốt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hắn lại chỗ nào có thể muốn lấy được lục dũng sở dĩ phái ra chu hoa phái ra nhiều như vậy quân không biết cao thủ không phải xem ở lâm phong tình trên mặt muốn không tiếc bất cứ giá nào đi nghiên cứu chết mập mạng ư ờ i e rằng trong này có một bộ phận lý do là như vậy nhưng còn rất nhiều lý do. cũng là bởi vì hắn nhớ phải đi giải khai mập mạp bọn họ bây giờ thấy cái gì giống như cũng giống như nhau mập mạp vừa rồi rõ ràng có cơ hội có thể trở lại thử quang căn cứ bên này thế nhưng rõ ràng đã rơi quay đầu lại tôn lão đại trợt lại là rơi quay đầu đi không phải là bởi vì vì sao vương ngay từ đầu tưởng tượng như vậy mập mạp là vì làm náo động vì thu mua lòng người mới là cố ý làm như vậy đây hết thể chỉ là biểu diễn của hắn lợi thế mà thôi vì chính là làm cho không rõ chân tướng ăn dưa còn chúng trở nên ủng hộ trên thực tế hôn thế ma vương tất cả ý tưởng đều sai rồi đều sinh ra nghiêm trọng sai lệ lục dũng làm như vậy hắn không chỉ là vì nghiên cứu mập m ạ n càng nhiều hơn chính là muốn biết chân tướng của sự thật muốn biết cái này sau l ư n g bí mật biết đến càng nhiều như vậy bọn họ lúc này đ ầ y phòng ngự thành công khả năng càng lớn hơn mà một bên khác mập m ạ n bọn họ cũng là giống nhau sở dĩ lại rơi quay đầu đi không phải là vì làm dáng mà là muốn biết thần bí kia từ trong nước vất lên trong quan tài rốt cuộc là cái gì những quái vật này vì sao lại như bị điên tụ tập ở nơi này quan t a i phụ cận bọn họ đều vô cùng rõ ràng cái này quan tài đ ổ vật bên trong e rằng chính là quyết định cuộc chiến đấu này hướng đi cho nên bọn họ không tiếc mạo hiểm một lần nữa chỉ là vô luận là lục dũng cũng tốt vẫn là mập mạ cũng được hai người bọn họ làm tất cả hôn thế ma vương toàn bộ đều không nghĩ ra hắn cũng không khả năng nghĩ đến minh bạch bởi vì hắn thấy cái này là không có khả năng có người làm được bởi vì hắn mình là hảo đại h ỷ công quan tâm danh vọng cho nên hắn thấy mọi người đều là hảo đại h ỷ công quan tâm danh lợi yêu quý chính mình lương vũ bởi vì hắn mình là rất sợ chết cho nên hắn cho rằng mọi người đều là rất sợ chết nhất là ở mặt thế tới về sau mọi người đều hẳn là vì tư lợi mà không hẳn là đi t r ợ giúp người khác bởi vì chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đi trợ giúp người khác chỉ có nhược trí mới sẽ đi trợ giúp người khác nhưng mà những thứ này vì tư lợi đáng người bọn họ vĩnh viễn cũng không biết rõ một cái đạo lý nếu như trên cái thế giới này mọi người cũng như bọn họ giống nhau đều là một cái ván khuôn bên trong khắp da mỗi người đều chỉ biết cá nhân chỉ quét tuyết trước cửa nghỉ quản hắn người trên ngoài xương mỗi người đều chỉ quản sống chết của mình như vậy đừng nói là mà thế trên thực tế ở thật lâu phía trước e rằng nhân loại đã sớm cũng đã từ trên địa cầu tiêu thất cho nên nói trên thế giới này cũng không phải là không phải hắc liền trắng đại đạo hàng vạn hàng nghìn chúng sinh b á c h thái mỗi người cũng đều có mỗi cái tính cách của người ích kỷ cũng tốt côn vọng cũng được cái này đều là mỗi người bất đồng nhãn hiệu đây cũng là mỗi người sống ở trên thế giới này tốt nhất chứng minh nhân dân mà ở hôn thế ma vương hắn sai lầm lớn nhất cũng không phải là ở chỗ hắn vì tư lợi vẫn như cũ vẫn là câu nói kia vì tư lợi đó cũng không phải nhất kiện lựa chọn sai lầm không có ai có quyền lợi có thể đứng ở đạo đức bắt cóc góc độ bên trên đi phê phán người khác dù sao vì tư lợi là nhân loại một loại bản tính thế nhưng hôn thế ma vương hắn sai lầm lớn nhất ở chỗ hắn dùng cái này một đôi vì tư lợi ánh mắt đi thẩm duyệt thế nhân đi cho trên thế giới này hết thể hắn có thể đủ nhìn thấy người đi đánh lên một cái cùng hắng nhau nhã cho nên hắn cũng sẽ cho rằng những người còn lại cũng có thể giống như hắn như thế nào như thế nào đây chính là hắn sai lầm lớn nhất tương thánh bên ngoài chu hoa mang theo quân bộ trong mấy trăm cao thủ phản phất như là cái kia một thanh lợi kiếm giống nhau ở phía trên chiến trường này trực tiếp xuyên toa hết thệ ở trước mặt hắn quái vật căn bản cũng không phải là hắn nhất chiêu địch toàn bộ đều bị hắn dễ như t r ở bàn tay một dạng đánh nát mà ở phía sau hắn những cao thủ tuy là trong đó đại bộ phận cũng chỉ là một ít tầm thường hắc thiết chiến sĩ thế nhưng mỗi cái trên thân thể người khí huyết vô cùng thịnh vượng mỗi người nhãn thần bên trong cũng tràn đầy một cỗ khó có thể dung chuyển kiên ngh một tầng một tầng chỗ tài mà ra tới cao cấp nhất chiến sĩ ở trên người của bọn họ ở trong tay bọn họ ở chiến thuật của bọn hắn trên đai lưng toàn bộ đều là trước mắt mới thôi t ử quan căn cứ có thể cung cấp tốt nhất vũ khí bọn họ chính là hiện nay nhân loại trong tinh anh trong đó có mấy cái cầm trong tay quý danh t r ạ m mã đao chiến sĩ bọn họ phân biệt ở vào một cái này trước xin tiểu đội hai đoạn trong tay bọn họ loại này trả m ã đao trên thực tế chính là một b à đường đao xác thực mà nói đây là một b à mạch đao mạch đao đồng dạng chính là đường đao một loại chỉ bất quá cũng sớm đã biến mất ở lịch sử trường h ạ bên trong không có ai biết mạch đao chân chính nguyên hình là cái gì thế nhưng đi qua cái kia đôi câu vài lời có quan hệ với mạch đao miêu tả mũi người đều có thể biết thanh này hay là mạch đao hắn có điểm tương tự với trả mã đao phải chính là muốn lực lượng phi thường c n g mãnh dũng sĩ、si、mới có thể lấy được tới hơn nữa bây giờ ở đẩy ra đời thứ nhất phiên bản thự quang x ư a di người đồng thời sau đó cực kỳ hiển nhiên người của quân bộ cũng không có từ đó nghỉ ngơi bọn họ ngựa không ngừng vó chính là làm ra đời thứ hai bản mới vốn vũ khí những thứ này t ự quang x u y di vũ khí lạnh không hề bất kỳ ngoài ý、muốn. bọn họ toàn bộ đều là dùng mô đen mới nhất tàu liệu hợp kim chế tạo thành vô luận là ấn độ phương diện vẫn là tính giai phương diện đều là phi thường chắc tuyệt t h ử quang trạng mã đao t h ử quang trường cung t h ử quang tiết chủ ý t h ử quang lang n h a động t h ử quang trường c ô n trở các loại cái này một nhóm so sánh mà nói sử dụng người tương đối ít vũ khí lạnh lạnh vê kỳ kỳ tiểu h vê đút vê đút cực kỳ hiển nhiên hết thể hết thể đều đã bắt đầu có điểm giống thời cổ chiến đấu ở vũ khí nóng còn dễ dùng thời điểm khẳng định mỗi người đều biết sử dụng vũ khí nóng nhưng một ngày vũ khí nóng không phải tốt như vậy dùng thời điểm như vậy vũ khí lạnh sẽ trở thành cao nhất không nói nhiều nói ánh mắt trở lại trên chiến trường chu hoa đám người mang theo chúng quân bộ cao thủ chính là hướng mập m ạ n bọn họ cái kia phương hướng cường đ ộ ợ đi bọn họ sở chọn lựa trận hình cũng là phi thường có khảo lượng chính là một loại đã có công kích cũng đồng dạng có phòng ngự chim nhạn trận hình bởi vì từ bầu trời nhìn qua bọn họ lúc này này chỗ đứng hơi có điểm giống như là một đám bay về phía nam chim nhạn hai cánh thì là phân biệt đứng đầy vài cái tay cầm trả mã đao tráng sĩ những người này khí lực vô cùng k h i ngô nếu so với người bình thường lớn tầm vài vòng gặp lại n g ư ờ i phảng phất như là chuyên môn giáo huấn luyện cơ thị tập thể hình huấn luyện viên giống nhau vóc người vô cùng phát triển trang sĩ trong tay bọn hắn hắn nhìn qua liền vô cùng nặng nề g h chạm mã đao như lông vũ đồng dạng tại cái kia chạm mã đao c á n đao bên trên còn có một tầng xích sắt c u ố n quanh ở cánh tay của bọn họ bên trên một điểm khác thì là không ngờ như thế chạm mã đao c á n đao thức lẫn nhau liên thông ở chung với nhau thậm chí là gắt gao hạt chết có thể nói cái chuôi này chạm mã đao bọn họ hoàn toàn là có thể coi phi tiêu giống nhau ném ra ngoài mà đao nhưng lại giờ này k h ắ c này ở nơi này đội ngũ bên trong cái này mới b ả trả mã đao bọn họ chính là thu gặt những thứ này biến hình quái vật tuyệt cao lợi nhuận mà ở bọn họ ở giữa nhất thì là từng cái tay cầm trường thương quân bộ chiến sĩ trong tay bọn họ trường thương nếu so với mập mạp vậy cũng đem lòng đảm thương càng thêm lâu một chút đứng ở chính giữa không ngừng hướng những cái này ý đồ nhảy dựng lên công kích bọn họ trong trận hình những cái này biến dị quái vật thọc đâm đi thường thường đều sẽ trực tiếp đem những thứ này chết đi quái vật cho hắn như mức quả giống nhau trực tiếp đâm xuyên có đôi khi những quái vật này bọn họ bởi vì cường đại huyết khí cùng cường đ cũng sẽ không trực t ỷ h ế buồn ngược lại còn có thể điền cùng giấy r u a muốn từ dưới đất bỏ dậy tiếp tục mở ra b u ồ n máu của bọn họ miệng lớn đi công kích người bên cạnh nhưng căn bản cũng không có đứng lên cơ hội sau một khắc thiết chú in lệ n h xuống tới dáng vẻ giống như là thái sơn áp đỉnh một dạng trực tiếp đem bọn họ đều biến thành một đ ố n g đống thịt vụn lẫn nhau giữa phối hợp vô cùng may mắn nước chạy căn bản cũng không có bất luận cái gì quá nhiều mệnh lệnh thường, thường trong lúc đó e rằng một ánh mắt câu nói đầu tiên có thể cho đối phương biết bọn họ nên như thế nào đem nhân vật của mình định vị lại để cho đối phương biết chính mình ở chiến đấu kế tiếp bên trong lại nên gánh vác cái gì cũng nên phát huy dạng gì năng lực nhất h ỏ a nhân phản phất như là cái này một cây trường mâu giống nhau không ngừng là ở phía trên chiến trường này một đường hướng phía trước xuyên toan đi mà chu hoa bọn họ những người này phối hợp tự nhiên mà vậy cũng là làm cho trên thành tường không ít người đều nhìn khiếp sợ ở tâm lý đến rồi mà thế sau đó khó giỏi nhất gì đó vẫn như cũ mà nhưng vẫn là lòng người a cái này nhân tâm không chỉ là tồn tại ở giữa người xa lạ cho dù là chính bọn nó bộ dạng người quen trong lúc đó cũng sẽ đều có nhiều chỗ dù sao lòng người khó giỏi những lời này mỗi người đều đã nhớ kỹ trong lòng có loại này cảnh giới lòng xác thực là một chuyện tốt dù sao không có người nói để cho ngươi hành tẩu tại ngoại đối với người khác mặc kệ đối đại bất luận kẻ nào đều muốn ôm ấp thẳng thắn thành khẩn bất quá bởi vì nay loại người người trong lúc đó đều có một t ầ n g đê cho nên rất nhiều người d ự a phối hợp cho dù là cùng mình trong công hội những người còn lại cùng nhau thời điểm chiến đấu phối hợp cuối cùng sẽ có như vậy một ít chỗ không tự nhiên thật giống như tất cả mọi người biết lưu một chút như vậy lực lượng để ngừa một phần bạn